Trước nhưng là giang đô thành bên trong h vậy có trực tiếp xuyên qua nội thành dòng sông người chơi có thể tại trong sông bơi lội nhanh chóng tại nhiều cái nội thành ở giữa lẫn nhau xuyên qua nhưng là giang đô thành tường thành cũng đã là vùng này bên giới dựa theo bình thường trò chơi quá trình các người chơi không cách nào vượt qua đã không thể leo lên bên ngoài tường thành tự nhiên cũng liền không cách nào tiến vào c à n g bên ngoài sông hộ thành vậy mà lúc này vương đại vi một trận mù so thao tác tại câu trảo phi hành trên đường tùy tiện đạp một cái tường rồi mới không hiểu ra sao cả đập vào trên tường thành cái nào đó không có không khí tường khu vực rơi trong sông đi ta hẳn là thế nào trở về a vương đại vi có chút móc b ớ c hắn thử nghiệm hướng thượng du nhưng cực kỳ hiển nhiên bên ngoài trên tường thành căn bản không có câu trảo bắt chút tại trong sông nhảy hai lần vậy không thể quay về chỉ có thể lặn xuống nước hướng hạ du kết quả bơi lấy bơi lấy vương đại vi phát hiện tình huống có chút không đúng bất quá vương đại vi cũng không dám tới gần nước thể cùng bản đồ biên giới hắn lo lắng những địa phương này sẽ cải biến lý huyễn chân lúc này trạng thái lý huyễn chân trên không trung bơi lội có điểm giống là tiên nhân lại có chút giống là bệnh tinh thần người hắn vậy mà bơi ra sông hộ thành thậm chí bơi ra bình thường du ngoạn phạm vi ai đây không phải lão hòa thượng cái k i a cái ảo cảnh sao trò chơi này bản đồ mặc dù lớn nhưng trên thực tế nhưng đều là dương đ ỉ n h kết cấu chỉnh thể tương đối chặt chẽ bình thường quá trình có thể đẩy mười mấy phút cầu tại loại này không lặn trạng thái dưới hai phút đồng hồ đã đến vương đại vi vô ý thức hướng bên trong bơi phát hiện cái này cái ảo cảnh lại là dấu ở chân ngôn tự núi trong cơ thể dựa theo bình thường quá trình chơi lời nói căn bản không nhìn thấy chỉ có thể thông qua b ộ t cơ chế truyền thống đi qua nhưng ở không lặn trạng thái giới lại có thể từ lòng đất trực tiếp đến bơi tới cảnh tượng trên không vương đại vi cẩn thận từng ly từng tí không chế lấy lý huyễn c h â n giấm tại huyễn cảnh trên sàn nhà vương đại vi chấn kinh lúc này hắn vừa tức giận lại buồn cười lúc đầu đều có chút muốn lui bơi nhưng lại không hiểu ra sao cả phát hiện dạng này không hợp thói thường mút ai david kata cái này màn hình thế nào đen loại này bụt một khi mất đi hiệu lực còn muốn thẻ ra tới một lần khả năng liền không có như vậy đơn giản nhưng mà một giây sau hắc long phát ra một tiếng kêu lên rồi sau đó lý huyễn chân liền duy trì bơi lội tư thái một mực bơi đến trong không khí thậm chí ly giang đô thành càng ngày càng xa david ca người người đâu ai ta sát thế nào còn sẽ có loại này bởi ta trước đó tổ tiên sai lầm cùng mô hình sai lầm ta cũng liền nhịn thế nào còn có thể thẻ đến bản đồ bên ngoài đ ế n a vương đại vi vậy không biết mình cụ thể ở đâu nên thế nào miêu tả p h i thăng là không có khe hở bản đồ lớn tất cả cảnh tượng toàn bộ tương liên với lại chỉnh thể cảnh tượng làm được còn đều cực kỳ nghiêm cẩn từng cái cảnh tượng biên giới chỗ vậy đều làm được kính kẽ lúc này hắn tựa như là chỗ trong hư không nhưng lại có thể nhìn thấy rất nhiều quen thuộc cảnh tượng ví dụ như khí thế rộng rãi giang đô thành còn có tu kiến trên đỉnh núi chân m g ô n tự cùng sâu t h ẳ m thần bí tiên hạc cốc các loại long ca t a không nga lúc này hắn không chế lý huyễn c h â n rõ ràng chỗ với bột trạng thái có thể trên không trung cùng lòng đất tùy ý du động lúc này ngược lại là nghiêm cẩn đi lên cảnh tượng bên trong như vậy nhiều mặc mô hình cùng tổ bị sai lầm không ai nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài ngược lại là làm được rất cẩn thận vương đại vi nhịn không được đậu đen rau muống trong lúc vô tình vương đại vi lần nữa bơi đến chân ngôn tự phụ cận hai người còn không có phản ứng kịm vậy mà đã lần nữa đồng thời xuất hiện ở chân ngôn t ự trong đại điện lúc này đại điện đã là cháy hừng hực trạng thái nhưng ở hỏa d i ễ m bên trong lao hòa thượng thi thể trở nên như ẩn như hiện tựa hồ chỗ với sống và chết điệp ra trạng thái vương đại vi đi về phía trước hai bước phát hiện vẫn là có thể cùng lao hòa thượng đối thoại nhưng cực kỳ hiển nhiên lúc này l a o hòa thượng tựa hồ chỗ với bụt trạng thái chỉ có thể nhìn thấy đức quang chữ viết cùng một chút loạn mã loạn mã bên trong n g ẫ u còn có thể nhìn thấy mệnh c ú n các loại từ mấu chốt tựa hồ còn là trước kia cái kia đoạn nội dung cốt chuyện đối thoại nhưng ở loạn mã tác dụng dưới lại lại trở nên hoàn toàn khác biệt. Lao hòa t vương đại vi càng thêm chân kinh lần này hắn thăm dò lấy điểm xuống trí nguyễn không nghĩ tới giao diện bên trong thật đúng là bắn ra thu hoạch được trí nguyễn đạo cũ nhắc nhở vương đại vi vội vàng mở ra ba lô xem xét phát hiện chính mình trong hành trang thật đúng là nhiều một thanh mới xá lợi kiếm nhưng là nhìn kỹ lại phát hiện cái này đem trí huyễn cùng vừa mới bắt đầu thu hoạch được cái kia đem đến thật tựa hồ có chỗ khác nhau nó cũng không có đạo cụ miêu tả chỉ có đơn giản loạn mã cùng dấu chấm hỏi dấu chấm hỏi là ý gì là tổ chế tác ép căn không cho cái này đạo cụ viết cô nói rõ vẫn là trò chơi ra cái gì b u ồ n không có viết cô nói rõ không đến nôi đi cái này đem trí huyễn tại bình thường quá trình bên trong không phải vậy có thể thu được sao vương đại vi có chút khó hiểu mà hắc long thì là đến bây giờ còn có chút s ờ không được đầu não david ca đến cùng thế nào chuyện a vương đại vi vội vặng hỏi long ca ngươi không có cầm tới mới xá lợi kiếm sao hát long một mặt mộng bức mở ra ba lô nhìn một chút không có a vẫn là chỉ có một thanh trí h u y ễ n a vương đại vi lại hỏi ngươi cái kia đem trí h u y ễ n có hay không đạo cụ miêu tả hát long gật đầu có a đây là hạn chế chân thực cùng hư hào thế giới ở giữa chẳng lành chi nhận lấy phật hỏa thiêu đốt đắc đạo cao tăng x ư ơ n g sống l ư n g luyện thành người nắm giữ lựa chọn ảo giác thế giới bởi vậy thân kiếm có khắc trí h u y ễ n chi minh văn đó chính là kiếm này chân chính tên vương đại vi ngắt lời hắn t u t long ca ta đã biết vậy ta đây đem trí n u y ễ n lại là thế nào chuyện thế nào sẽ không có đạo cụ miêu tả đâu c đồng dạng người chơi thu hoạch được các loại võ kỹ sách kỹ năng cũng là như thế mà tiêu hao các loại vật liệu đem xá lợi kiếm thăng cấp sau khi tăng lên cũng là kỹ năng thương tổn vương đại vi chấn kinh phát hiện hắn thật đúng là có thể đem đến thật cùng trí huyễn cái này hay đem xá lợi kiếm toàn bộ trang bị đến t h a n h kỹ năng bên trong rồi sau đó liền có thể lấy thông qua lb ạp x ì hoặc là nhật bản d ơ tơ như tựa đề tổ hợp hóa lại hoặc là phải chụp quay lựa chọn kỹ năng luân bản đến phóng thích võ kỹ cụ thể như thế nào phóng thích quyết định bởi với người chơi mình khóa vị cùng thao tác hình thức tiết h trí nhưng bất luận như thế nào tiết h trí hai cái này kỹ năng đều là có thể nhanh chóng liên tục sử dụng vương đại vi trước dùng dưới đến thật phát hiện vẫn là cùng trước đó hiệu quả một dạng không có biến hóa nhưng hắn dùng nữa một cái trí huyễn lập tức kinh ngạc m bởi vì thanh kiếm này tình huống không thích hợp nó tổn thương rõ ràng cao hơn một mạng lớn cơ hồ đã là đến thật thanh kiếm này tổn thương gấp ba trở lên hắc long vậy t r ấ n kinh a d a v i k a cái gì tình huống ngươi bật đặc ta tại sao ngươi cái này chí huyễn tổn thương cao hơn ta như thế nhiều a ngươi đặt cái này cắt cỏ đâu hắn vậy xuất ra chí huyễn cũng p h o n g thích võ kỹ quả nhiên tổn thương cũng chỉ có vương đại vi khoảng một phần ba với lại vương đại vi cái này đem chí huyễn không chỉ có là tổn thương cao nó chém ra vết n ư ớ không gian cũng lớn hơn có thể đưa tiễn càng nhiều quân địch mà tại đối phó tinh anh k h á i thời điểm tổn thương càng là cao đến quá đáng vương đại vi chân kinh đây là phía chính phủ cho chuẩn bị trốn học thần k h í a nhưng là ta không nghĩ ra tại sao trong trò chơi sẽ có loại này đạo cụ a h á t long trầm mặc một lát điều này hiển nhiên là bật ta đạo này cố không có đạo cụ miêu tả tổn thương còn cao đến không bình thường lại cân nhắc đến trò chơi này là dùng bạn v ậ t động cơ làm vốn là bụt bay đầy trời đây không phải bụt còn có thể là cái gì hơn phân nửa là tổ hạng mục cho mình lưu khảo thí đạo cụ quên xóa a vương đại vi lắc đầu không long ca thế nào có thể là khảo thí đạo cụ khảo thí nhân viên đều có chuyên môn khảo thí công cụ cái gì phi thiên đ ộ địa vô địch k hóa máu n g á y mắt giết loại hình công năng đều có đáng giá lại đến trong trò chơi nhét một thành vũ khí sao hắc long cũng có chút không xác định cái kia có lẽ là cái nào đó nhân viên đệ vệ lộm tờ ác thú vị lại hoặc là hắn thực sự quá q ú i b ắ p trộm đạo ẩn giấu món vũ khí để cho mình có thể thông quan cái này nói không thông a a i hơn v â n nửa liền là cái không tốt lắm giải thích bút dù sao trò chơi này bên trong bụt thiên kỳ bách k h á i xuất hiện cái gì không hợp thói thường tình huống đều chẳng có gì lạ vương đại vi ma sát cái cảm ánh mắt dần dần sắc bén bắt đầu không đúng phi thường không đúng ta vừa mới bắt đầu cũng cảm thấy trò chơi này tựa hồ có rất nhiều bút nhưng suy nghĩ kỹ một chút có lẽ cái kia chút cũng không phải là bút đâu mà không chung bơi lội cùng cái này đem bút kiếm có lẽ vậy đều không phải là bút mà là nội dung trò chơi một bộ phận đâu đó cũng không phải không có khả năng chẳng lẽ ngươi không có cảm thấy cái này chút kỳ quái bút tựa hồ đều cùng trò chơi nội dung cốt truyện tồn tại đặc thù nào đó hô ứng quan hệ sao lần này thế nhưng là đem hắc long cho hỏi khó hắn ấp đúng trong chốc lát cuối cùng nhất vẫn là nói không rõ ràng vương đại vi giải thích nói phi thăng trò chơi này đúng là đồng thời tồn tại hai thế giới một cái tiên hiệp thế giới một cái máy móc thế giới mà nhân vật chính lý huyễn t r â n đồng thời tồn tại với cái này hai thế giới bên trong tại một mình hình thức dưới hai loại thế giới sẽ ngẫu nhiên chuyển đổi mà tại hai người hình thức bên trong người chơi thì là phân biệt đóng vai lý huyễn t r â n trong đó một cái nhân cách phân biệt nhìn thấy trong đó một cái thế giới như vậy vấn đề tới long ca ngươi cảm thấy cái nào cái thế giới là thật hắc long lần nữa mơ màng a tại sao như thế hỏi vương đại vi giải thích nói bởi vì đối với người chơi tới nói nhất định phải xác định nào đó một cái thế giới là thật trò chơi này nội dung cốt t r u y ệ n mới có thể đẩy đi xuống tiến lý huyễn t r â n liền là một cái điển hình bệnh tâm thần phân liệt người bệnh hắn sẽ xuất hiện ảo giác nghe nhầm thậm chí sẽ xuất hiện một cái thế giới khác ảo giác cho nên dựa theo lẽ thường suy đoán tất nhiên có một cái là chân thực thế giới mà một cái thế giới khác thì cận tồn nằm ở lý huyễn t r â n trong suy tưởng nếu như người chơi nhận định tiên hiệp thế giới là chân thực thế giới như vậy liền muốn dựa theo tiên hiệp thế giới nội dung cốt chuyện tới làm ra lựa chọn trái lại nếu như nhận định máy móc thế giới là chân thực thế giới liền muốn dựa theo máy móc thế giới nội dung cốt chuyện làm ra lự Cho như ê n tiến từ trò vào c ơ chơi i khi liền cái cái giới mới là chân thực thế giới. Cái phải nội loại biểu hiện sau ta lâu dung truyện không không nghĩ, thế chân thực thế chút hình thức. h đang đến cùng nào này căn bản n là là một bụt, trò cốt mực mà một vậy trước đó trong trò chơi xuất hiện qua cái kia chút bụt liền đều có giải thích hợp lý nếu như lấy tiên hiệp thế giới thị giác đến xem cái này chút tổ kịp dối loạn mô hình mặc mô hình các loại bút kỳ thật đều là với tư cách mệnh c u â n lý huyễn chân tinh thần gần như sụp đổ lúc xuất hiện ảo giác mà lấy máy móc thế giới thị giác đến xem cái này chút thì là thế giới xuất hiện bút mà tại máy móc thế giới hắn là đỡ tốt chương trình một bộ phận là đại lượng sai lầm dấu hiệu cùng phi pháp chương trình tập hợp vậy có thể nói là một loại nào đó cao cấp hơn thi đấu bác bệnh tâm thần cho nên theo trên người mình hội tụ sai lầm dấu hiệu càng ngày càng nhiều trí tuệ nhân tạo cũng biết càng ngày càng h ỗ n loạn hắc long gật đầu ân vậy bây giờ ngươi có đáp ăn à, davica tại tiên hiệp thế giới hắn là liên tiếp hai thế giới m ệ n h uống bởi vậy thường xuyên có thể nhìn thấy một cái thế giới khác nhưng cái này vượt ra khỏi người bình thường có thể đủ cực hạn chịu đựng cho nên sẽ có tinh thần phân liệt hai nhân cách cùng ảo giác nghe nhầm các loại vấn đề nếu như cho rằng hai thế giới đều là thật vậy liền chỉ sẽ rơi vào triệt để đến cùng dù sao tại trong đó một cái thế giới cứu người thời điểm tại một cái thế giới khác lại tại đại khai s á c giới tại trong đó một cái thế giới trở thành chúa cứu thế tại một cái thế giới khác lại trở thành diệt thế ma vương hắc long kèm chút phun ra ngoài cái kia david ca ngươi nói cái này nửa ngày n g ư ơ i suy nghĩ kỹ một chút lúc ấy cái kia lão hòa thượng tại giới thiệu mệnh c u ố n g hoặc là đỡ tốt chương trình đặc tính thời điểm nói qua cái gì hắc long cái hiểu cái không gật gật đầu ngươi lai là thế này phải không david ca thế nhưng không trung bơi lội còn có bột xá lợi kiếm loại này không hợp thói thương bút chẳng lẽ cũng có thể cùng nội dung cốt t r u y ệ n treo câu bao quát theo trò chơi tiến trình tiến lên người chơi bắt đầu càng ngày càng tấp nập g nhìn thấy một cái thế giới khác ảo giác xuất hiện nghe nhầm còn có gặp được càng ngày càng nhiều bút cái này đều mang ý nghĩa theo lý huyễn chân lực lượng không ngừng tăng cường hắn thừa nhận đại giới vậy càng lúc càng lớn thậm chí dần dần tới gần bên bờ biên giới sắp sụp đổ đây không phải cùng nội dung cốt t r u y ệ n hoàn mỹ đối ứng lên sao vương đại vi khẽ lắc đầu không có cái kia lão hòa thượng hỏi chúng ta đến cùng là lựa chọn chân thực vẫn là hư hảo, Hoặc là chân thực cũng là hư hảo. ý vị này hai thế giới rất có thể đều là thật nhân vật chính sở dĩ sẽ ghé qua với cái này hai thế giới bên trong là bởi vì hắn thân phận đặc thù trước đó chân ngôn tự nội dung cốt truyện kỳ thật đã cho qua rất nói thêm bày ra vương đại vi gật đầu đương nhiên loại này nhận biết bên trên dối loạn tuyệt đối đủ để đem người bình thường cho triệt để tra tấn đ i ê n vương đại vi giải thích nói mặc dù tạm thời còn không có xác thực đáp án nhưng thông qua đối nội dung cốt truyện giải độc chúng ta lại có thể rõ ràng tại sao trong trò chơi sẽ xuất hiện như thế nhiều bút hắc long nói qua cái gì vương đại vi có chút không nói xem ra hắc long thật sự là một điểm nội dung cốt truyện vậy không nhớ lúc ấy hắn còn cố ý để hắc long thuật lại một lượt mình nhìn thấy lao hòa thượng lời nói kết quả chỉ c h ư ớ c mắt hắc long lại quên hết rồi vương đại vi chỉ có thể kiên trì giải thích mặc kệ là mệnh cũng vẫn là đỡ tốt chương trình đều có một cái rất cường đại năng lực gọi là luyện giả thành chân thông tục một điểm thuyết pháp gọi là tâm tưởng sự thành tại tiên hiệp thế giới chỉ cần là mệnh cũng vững tin đồ vật liền có khả năng rất lớn trở thành hiện thực mà tại máy móc thế giới đỡ tốt chương trình vậy trực tiếp liên thông cái này thế giới trí tuệ nhân tạo chương trình hậu môn có thể trực tiếp xâm lấn cái khác máy móc trí năng chương trình khiến cái này máy móc chập mạch báo hỏng thậm chí để trí tuệ nhân t tự giết lẫn nhau có thể nói cái này trên thực tế là siêu việt tạo vật chủ lực lượng hắc long càng thêm khốn hoặc ân nguyên lai、like、ta như thế mạnh mẽ sao thế nhưng là nếu như có thể tâm tưởng sự thành lời nói chúng ta tại sao sẽ còn bị tùy tiện một cái bột cho ngược đến chết đi sống lại nếu không phải là bị cái kia c ư ớ i hạt tiên nhân lật ngược hành hung chúng ta vậy không đến nỗi trở về về giang đô thành tiếp tục thanh tiểu quái vương đại vi lắc đầu ta nói cái này luyện giả thành chân nó là có điều kiện liền là ngươi muốn tin tưởng vững chắc à nói chính xác không phải người chơi muốn tin tưởng vững chắc mà là lý huyễn chân mình muốn tin tưởng vững chắc lý huyễn chân tin tưởng vững chắc mình có thể nháy mắt giết cưới h ạ c tiên nhân sao hắn không tin tưởng vững chắc bởi vì theo lý huyết r â n cưới h ạ c tiên nhân cùng trước đó cái kia chút bột toàn đều vô cùng cường đại hắn đem hết toàn lực cũng chưa chắc có thể chiến thắng cho nên hắn cái này luyện giả thành chân năng lực cũng không thể đối bột phát huy trực tiếp tác dụng nhưng là không lặn là khác biệt vương đại vi tiếp tục nói long ca ngươi suy nghĩ một chút không lặn là như thế nào phát sinh là lý huyễn â n trời x u i đất khiến tiến vào sông hộ thành bên trong duy trì bơi lội tư thái cùng lúc đó hắn không cẩn thận bơi ra bản đồ biên giới ở trong đêm là địa đồ biên giới n hát ư vậy tại trong thế giới game là c i gì? Là h Hoặc ế giới giới? biên long cảm thấy nơi này tựa hồ có chút vấn đề các loại nhưng là hai thế giới tất cả kiến trúc cùng va chạm đều là một dạng dòng sông tồn tại khu vực cũng hẳn là một dạng vương đại vi gật đầu là một dạng t h ậ đoạn g u văn này nói đến có chút bất não để hắc long cpu có chút đường ngắn nói cách khác lý nguyễn trân không bơi khu vực trên thực tế là hai thế giới trùng điệp chỗ sinh ra biên giới hoặc là hình chiếu khu vực mà lý huyền trân sở dĩ có thể tại khu vực này tự do ghé qua là bởi vì mạng hắn cũng tính chất đặc biệt bởi vì hắn tin tưởng vững chắc mình có thể bơi lội cho nên luyện giả thành chân vương đại vi gật đầu đối l o n g ca ngưng ngộ tính có thể a như thế nhanh liền hiểu ta chính là cái này ý tứ cho nên không lặn động tác này từ nội dung cốt chuyện bên trên là hoàn toàn có thể giải thích hắc long yên lặng gật đầu ân nghe quả thật có chút đạo lý nhưng nhắc tới là tổ chế tác sớm nghĩ kỹ ta vẫn cảm thấy có chút khó tin vương đại vi đương nhiên nói đương nhiên là tổ chế tác sớm nghĩ kỹ nguyên nhân rất đơn giản cũng tỷ như nói ta hiện tại cần tại cái nào đó cảnh tượng viễn cảnh thả một tòa thành bảo chẳng lẽ ta thật chế tác một cái tòa thành đặt ở chỗ đó sao đương nhiên không có khả năng một mặt là làm quá phí sức một mặt khác là cái này sẽ nghiêm trọng chiếm dụng người chơi không gian cùng tài nguyên cho nên cho dù cái này thành bảo tại phía sau trò chơi quá trình bên trong người chơi sẽ đi vậy đã làm tốt tương ứng tài nguyên lúc này trò chơi người chế tác bình thường vậy sẽ không trực tiếp đem tòa thành mô hình để ở chỗ này mà là sẽ thả một cái tổ tít cho nên tại cái khác trong trò chơi nếu như người chơi trời xuôi đất khiến thẻ ra bản đồ bên liên giới như vậy hắn lại nhìn về phía nguyên bản cảnh tượng mô hình lúc nhìn thấy hơn phân nửa là một chút phá thành mảnh nhỏ trang giấy tổ tít hắc long nhẹ gật đầu ân t h ư ợ n h ư là dạng này vương đại vi tiếp tục nói nhưng phi thăng rõ ràng không giống nhau dạng giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý t r ư ớ c 177, cảnh tượng hoán đ ổ i bút vương đại vi hơi hơi dừng một chút tiếp tục nói ta ở trên không lặn trạng thái dưới thấy được giang đô thành chân nôn tự còn có t i ê n hạc ốc những địa phương này toàn bộ liền cùng một chỗ với lại biên giới chỗ kín kẽ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phá thành mảnh nhỏ cảm giác lúc ấy ta còn đậu đen r a u muốn nói cảnh tượng bên trong như vậy nhiều mô hình cùng tổ t ị ệ sai lầm kết quả không ai nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài ngược lại là làm được rất tỉ mỉ có chút không hiểu ra sao cả nhưng hiện tại xem ra người thiết kế tuyệt đối là cố ý cảnh tượng bên trong mô hình cùng tổ tiệm sai lầm đều là lý nguyễn trân nào i á c biểu hiện hình thức mà cảnh tượng bên ngoài giới chỗ kín kẽ thì hoàn toàn nói rõ người thiết kế đã sớm đoán được có người sẽ phát hiện lý nguyễn trân không lặn trạng thái sẽ tiến vào hình chiếu biên giới quan sát cái này thế giới cho nên mới đem nó làm được như thế hoàn chính hắc long triệt để bị thuyết phục người như thế vừa nói xác thực xem ra đây đúng là phía chính phủ an bài tốt nhưng là cái này buộc xá lợi kiếm lại là thế nào chuyện đâu vương đại vi giải thích nói nếu như là cái khác công ty game ta cho rằng hơn phân nửa là trò chơi nhà đầu tư đã từng đem cái này đem đặc thù vũ khí với tư cách khảo thí công cụ đặt ở trò chơi dấu hiệu bên trong không có xóa sạch sẽ với lại vậy không nghĩ tới người chơi vậy mà sẽ lần thứ hai tiến vào chân ngôn tự h u y ệ n c ả n h tràng c ả n h này cho nên tại phát đạo cụ lúc xuất hiện một loại nào đó thần k i bút sai lầm đem cái này đem khảo thí vũ khí phát cho người chơi hắc long tự nhiên nối liền nửa sau câu nhưng là tại phi thăng trò chơi này bên trong h i ệ n nhiên có khác ngụ ý vương đại vi gật đầu đối tại phi thăng trò chơi này bên trong loại này giải thích liền có chút cước ép dựa theo trò chơi nội dung cốt chuyện thiết lập t h thật có một loại càng giải thích hợp lý cái này đem càng mạnh trí nguyện giả thành chân chế tạo ra hai người lần nữa tiến về tiên hắc cốc tìm trước đó sâu đánh bọn hắn cơi hạc tiên nhân quyết nhất tử chiến hắc long giật mình a vậy mà có thể như thế giải thích sao vương đại vi trầm mặc một lát cái này chỉ sợ cũng có rất nhiều loại giải đọc phương thức mặc dù lần thứ nhất lựa chọn đến thật cũng chính là càng khuynh ê ư ớ n g với làm thế giới bên dưới nhưng cực kỳ hiển nhiên lý huyễn t r â n đối với một cái thế giới khác vậy như c ũ có cực lớn chấp nghiệm tại hắn trong tiềm thức kỳ thật cũng không muốn từ bỏ một cái thế giới khác hắn một mực tại áp chế loại này tiềm thức nhưng cũng làm cho loại này tiềm thức không ngừng chống cự tăng trưởng càng ngày càng cường đại hắc càng mù mờ hơn nhưng tại sao ngươi hàng giả so ta chính phẩm còn mạnh hơn từ trò chơi trong tấm hình chúng ta đó có thể thấy được cái này lao hòa thượng rõ ràng chỗ với sống và chết điệp ra trạng thái đã không có chân chính còn sống cũng không có triệt để chết đi vương đại vi gật đầu đi tới vậy chúng ta bây giờ có như thế thần khí có phải hay không có thể tiếp tục đi tìm cưới hạt tiên nhân báo thủ mà làm loại này cường đại tiềm thức bắn ra đến luyện giả thành chân năng lực bên trên lúc liền sẽ b ộ c phát ra cường đại lực lượng sáng tạo ra một thành càng thêm cường đại chí h u y n cho nên long ca trong tay ngươi cái kia đem chí h u y n là lao hòa thượng cho xá lợi kiếm có rõ ràng đạo cụ nói rõ mà trong tay của ta cái này đem trí huyễn là lý huyễn chân luyện giả thành chân sản phẩm không có đạo cụ nói rõ mà lần này tình huống quả nhiên khác biệt vương đại vi sức chiến đấu quả thực là cấp sử thi tăng cường hắn chỉ cần để hắc long đi lên trước hấp dẫn cưới hạc tiên nhân lực chú ý rồi mới chạy đến phía sau vô não thả trí huyễn kỹ năng là có thể thương hại kia quả thực là hiệu quả nhanh chóng một bộ hoa lệ khốc h u y ế n võ kỹ xuống dưới không gian bị lật ngược xe rách một hp lập tức liền rơi xuống một mặt lớn cho nên lý huyễn t r â n cũng không phải là tin tưởng vững chắc mình luyện ra xá lợi kiếm vi lực là nguyên bản cấp ba mà là lý huyễn t r â n cho là mình rời đi h u y ễ n cảnh sau hẳn là lần nữa nhìn thấy lao hòa thượng cũng thu hoạch được xá lợi kiếm đồng thời hắn tiềm thức giao phó cái này đem mới xá lợi kiếm một chút đặc biệt ý nghĩa cho nên mới dẫn đến cái này đem xá lợi kiếm vi lực biến thành nguyên bản cấp ba hắn hơi hơi dừng một chút tiếp tục nói lý huyễn t r â n lợi dụng không lặn năng lực lần nữa tiến vào chân môn tự viễn cảnh hắn sai lầm cho rằng mình tại cái này cái h o cảnh bên trong còn có thể gặp được cái kia lao hòa thượng thế là chân môn tự bên trong liền thật xuất hiện lần nữa cái này, tựa hồ s á c thực cực kỳ có đạo lý nếu như đây đều là mệnh cúng u hoặc là đỡ tốt chương trình đặc thù nào đó biểu tượng đây cũng là nói rõ chúng ta trước mắt gặp được cái này chút kỳ thật đều không phải là bút mà là trò chơi cơ chế thậm chí trò chơi nội dung cốt truyện một bộ phận nhưng là lý huyễn trân như cũ tin tưởng vững chắc hắn có thể từ lao hòa thượng cái này lấy được một thanh xá lợi kiếm thế là liền thật thu được một thanh xá lợi kiếm vương đại vi giải thích nói đây chính là luyện giả thành chân năng lực này c h â cương đại mệnh cúng tại tiên hiệp trong thế giới là có thể x ư n nghịch t i ê n tồn tại chỉ cần hắn đầy đủ tin tưởng vững chắc như vậy hắn luyện ra h á c long một mặt một bức đó là cái gì đặc biệt ý nghĩa mà chính bởi vì cái này lão hòa thượng trên thực tế là lý v u ễ n trân luyện giả thành chân tạo vật cho nên hắn đối thoại chỉ có đôi câu vài lời đại bộ phận đều là xem không hiểu là mã h á c long hỏi vậy hắn đến cùng tại sao tin tưởng vững chắc mình luyện ra xá lợi kiếm vi lực là nguyên bản cấp ba vương đại vi lắc đầu long ca người nói sai kỳ thật lý v u ễ n trân cũng không thể rõ ràng nhận thức đến mình luyện giả thành chân năng lực bởi vì một khi hắn nhận thức đến điểm này đồng thời đi có mắt lợi d ụ n lúc hắn động cơ liền không thuần hắn luyện giả thành chân liền mất linh các á nhân là như thế lý giải c h í huyễn hiệu quả là chém ra một cái thế giới k h á c vết nước đem nhỏ yếu quân địch trực tiếp đưa tiễn mà tại đối bột sử dụng lúc sẽ tạo thành kết sủ tổn thương cùng chút ít g ọ n m ề m dai chủ yếu một cái đơn giản thô bạo tuy nói bột còn có cựu hận ngẫu nhiên di chuyển cơ chế nhưng vương đại vi cũng không h a m chiến hắn đều là các loại bột càn quét băng đảng long thời điểm liền chạy tới thả một bộ vóc kỹ rồi mới lập tức rút đi cho dù cưới h ạ c tiên nhân đột nhiên quay đầu vương đại vi vậy đã sớm trốn chi yêu yêu như vậy cái này b ộ độ khó đột nhiên hạ xuống hai cái người thử hai lần sau khi liền thành công cầm xuống mà sau khi quá trình càng trở nên thư giãn thư vương đại vi đồng thời trang bị đến thật cùng t r í huyễn cái này hai đem xá lợi kiếm gặp được tiểu quái trực tiếp dùng đến thật để bọn chúng trí tuệ nhân tạo dối loạn công kích lẫn nhau gặp được tinh anh quái liền trực tiếp dùng trí huyễn m ạ n g đi qua tuy nói không cẩn thận tình huống dưới vẫn là có khả năng sẽ lật xe nhưng loại này độ khó đối với tay tàn người chơi tới nói cũng đã có thể thu hoạch được đầy đủ niềm vui thú không lặn cùng bột kiếm tin tức cơ hồ trong nháy mắt liền c h u y ể n khắp mặt lưới tại vương đại vi phát hiện bột trước tiên phòng trực tiếp khán giả liền bắt đầu khắp nơi chia sẻ tin tức rồi sau đó nhiều người hơn bắt đầu tìm kiếm cùng nghiệm chứng hai cái hắn trước là dựa theo vương đại vi trực tiếp thu hình lại thành công phát động không n g ặ n lại đến chân luôn tự đi thành công thu được b ộ t phiên bản t r í huyễn lần này tốt lá gan đế quả thực lại như hổ thêm cánh kỳ thật lá gan đế nguyên bản đã rất mạnh mẽ tại ngộ ra chặt ba khung một cái này quyết khiếu sau khi trong trò chơi cái này chút bột trên cơ bản đều thẻ không được hắn thời gian quá dài cho dù là cưới hạc tiên nhân loại này độ khó rõ ràng tăng lên b ộ t lá gan đế vậy tại chết vài chục lần sau khi thuận lợi thông qua dù sao hắn chơi là một mình hình thức không ai kéo hắn sau chân tại cầm tới b ụ phiên bản chí huyễn sau khi lá gan đế hơi thử một chút tổn thường liền gọi thẳng biến thái. thậm chí cảm thấy đến thanh kiếm này thực sự quá người tiên dùng nó tiếp tục chơi lời nói trò chơi sẽ mất đi niềm vui thú cho nên là gan đế cũng không quá muốn dùng nó đi đánh bút chỉ là lấy ra đơn giản thử một chút tiểu quái để hắn càng cảm thấy hứng thú là cái này không là bút u đối với bình thường người chơi tới nói cái này bụt u khả năng dâu d ị a nhưng đối với nhanh thông người chơi hoặc là trốn học người chơi tới nói cái này bụt u đơn giản quá trọng yếu nó hoàn toàn có thể phá vỡ trò chơi cố định quá trình dù sao từ tình huống trước mắt đến xem không lặn phát động điểm ngay tại giang đô thành như vậy người chơi hoàn toàn có thể nhảy qua giang đô thành chỗ có cần phải quá trình cùng đại tướng quân trận này bậc chiến trực tiếp tiến về chân ngôn tự núi bên trong huyễn cảnh đi thu hoạch được xá lợi kiếm dù sao huyễn cảnh bên trong đại phật chỉ là cái cơ chế buộc đối người chơi thuộc tính không có bất kỳ cái gì yêu cầu nếu như tại trò chơi giai đoạn trước liền có thể cầm tới xá lợi kiếm vậy coi như quá người tiên đơn giản liền là trốn học người chơi cùng nhanh thông người chơi tin mừng với lại lá gan đế cảm thấy trong trò chơi có thể phát động không lặn địa điểm khẳng định không chỉ chỗ này phàm là trong trò chơi có nước cảnh tượng đều có thể đi thử xem nói không chừng liền có chỗ kia có thể bơi ra ngoài đi hướng bản đồ chỗ giao giới vừa v ẫ n có bực kiếm có thể dễ như chở bàn tay cắt cỏ diệt đi trên bản đồ không ngừng đổi mới tiểu quái khảo thí bắt đầu liền dễ dàng hơn lá gan đế đi vào giang đ ô thành bắt đầu tìm kiếm tới gần nước thể câu trào bắt chút từng cái thí nghiệm hắn không ngừng phóng thích trí h u y ễ n võ kỹ tại phía trước chặt ra vết nước không gian đem cái này chút tiểu quái hết thể đưa tiễn quá trình này có chút buồn thẻ cũng có chút nhàm chán lá gan đế đều có chút mọi m ệ n buồ nhưng mà đúng vào lúc này lá gan đế tay run một cái làm sai võ kỹ v h i thăng trò chơi này trung vũ kỹ có thể dùng tổ hợp khóa phóng thích vậy có thể dùng kỹ năng luân bản phóng thích lá gan đế càng ưa thích dùng kỹ năng luân bản đây là hắn từ động tác khác loại trong trò chơi tiếp tục sử dụng xuống tới thói quen nhưng lần này phóng thích kỹ năng thời điểm hắn thôi động phải c h ụ c quay hơi sai lệch một điểm điểm vào đến thật võ kỹ phía trên lá gan đế vậy là đồng thời trang bị đến thật cùng chí huyễn hai cái võ kỹ với lại tại kỹ năng luân bản bên trên vị trí là liên tiếp ai ta người giấy lá gan đế có chút đau lòng bởi vì lúc này hắn đến thật cũng không có thế nào thăng cấp uy lực cùng bột c í huyễn so kèm xa nhưng tiêu hao người giấy lại là một dạng nhưng mà một giây sau không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh bên trên một kiếm trí huyễn chỗ chặt ra vết n ư ớ c không gian còn không có biến mất còn có thể thấu qua vết n ư ớ c nhìn thấy một cái thế giới khác các loại tiểu quái nhưng mà lá gan đế ngay sau đó tại đồng dạng phương hướng đồng dạng góc độ chém ra một kiếm đến thật nó võ kỹ vừa lúc xuyên qua trí huyễn chém ra vết n ư ớ c không gian đánh trúng trong cái khe tiểu quái tại lá gan đế còn chưa kịp phản ứng thời điểm t r u n g quanh cảnh tượng đã từ tiên hiệp cảnh tượng biến đến máy móc cảnh tượng cảnh tượng hoán đổi thế nhưng là lá gan đế rất rõ ràng nhớ kỹ về khoảng cách lần hoán đổi mới vẹn vẹn đi qua không đến mười phút đồng hồ dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý c h ư ơ một trăm bảy mươi tám xóa dấu hiệu khó với bên trên trời xanh ai đây là cái gì tình huống lá gan đế chân kinh hắn buôn phía nhìn một chút thế giới xác thực hoán đổi hắn lại về tới máy móc trong thế giới tại một mình hình thức bên trong hai thế giới hoán đổi là ngẫu nhiên không có dấu vết mà tìm kiếm nhưng ít ra có một chút là xác định hai thế giới cũng không sẽ đặc biệt tấp nập hoán đổi trước đó lá gan đế vậy kinh lịch qua mấy lần nhưng trên cơ bản tại một cái thế giới bên trong ngắn nhất vậy sẽ kéo dài hơn nửa giờ nói cách khác cái này thứ thế giới hoán đổi hơn phân nửa không phải bình thường hoán đổi cơ chế đó là bởi vì cái gì nguyên nhân đâu lá gan đế hơi nhớ lại một cái trước đó thao tác rất nhanh liền có suy đoán chẳng lẽ là bởi vì chí huyễn chém ra cái kia cái nước hắn lúc này quyết định thử một lần nữa vẫn là cùng trước đó một dạng trước dùng chí huyễn chém ra một cái thế giới khác cái nước rồi sau đó lại dùng đến chân vũ ký chém chúng kẽ nước bên trong tiểu q u á i trước đó cái này thao tác là đánh bậy đánh bạ làm ra đến có nhất định tính ngẫu nhiên lúc này cố ý đi làm ngược lại phát hiện thật đúng là có chút khó khăn thứ ba lần mới thành công kết quả thế giới thật lại hoán đổi lại về tới tiên hiệp thế giới ngoài ra hai thế giới hoán đổi sẽ còn dẫn đến một công kích hình thức phát sinh biến hóa liền lấy cốt c h ả o mù lòa tới nói tại tiên hiệp thế giới công kích hình thức lấy chặt chém làm chủ mà tại máy móc thế giới công kích hình thức thì là lấy ném kỹ ôn quản g làm chủ có thể đi a cái này b ộ t là một trăm phần trăm thực hiện lá gan đế phảng phất lần nữa mở ra thế giới mới đ ạ i môn cái này b ộ t có hay không dùng đối với một mình người chơi tới nói phi thăng cái này song thế giới ngẫu nhiên chuyển đổi cơ chế trên thực tế là cực kỳ tra tấn người bởi vì chuyển đổi hoàn toàn ngẫu nhiên thời gian vậy không cố định bởi vì nhanh thông người chơi cần định thiên muốn bảo đảm mình thông quan quá trình là ổn định có thể k h ô n g chế nếu có quá nhiều ngẫu nhiên tính như vậy liền muốn lật ngược không ngừng nếm thử v ậ t khí tại nhanh thông bên trong chiếm cứ tỷ lệ liền quá cao nếu như người chơi muốn làm tiên hiệp thế giới cái nào đó đặc biệt kết cục cái kia liền cần tại tiên hiệp thế giới bối cảnh bên giới đi hoàn thành rất nhiều chi nhánh nhiệm vụ mà những nhiệm vụ này tại máy móc thế giới bối cảnh bên giới không cách nào hoàn thành nhưng bây giờ lá gan đế vậy mà ở trong game phát hiện có thể tự do hoán đổi thế giới một hai thế giới ngẫu nhiên hoán đổi cơ chế để người chơi rất khó đi quy hoạch mình tuyến đường chỉ có thể tùy cơ ứng biến có đôi khi sẽ còn thụ một chút không có ý nghĩa đắng nếu như lúc này vừa lúc hoán đổi đến máy móc thế giới như vậy người chơi cũng chỉ có thể tùy tiện tìm một chỗ đi đánh khoái x o á t đạo cụ một mực chờ đến cắt đổi lại mới có thể tiếp tục làm nhiệm vụ cho nên lá gan đế lúc này quyết định mình đến kiểm tra một chút tuy nói phi thăng trò chơi này bên trong không có thông thường lưu trữ cơ chế nhưng cái này đương nhiên không làm khó được các người chơi đương nhiên lá gan đế vậy ý thức được mong muốn đạt thành cái này hoán đổi thế giới một cần đồng thời có được đến thật cùng chí h u y n nhanh thông người chơi cũng có thể lấy tại ngay từ đầu liền kế hoạch xong toàn bộ thông quan quá trình mà hoàn toàn không cần lo lắng ngẫu nhiên tính ảnh hưởng quá hữu dụng dù sao cái này chút bụt vừa mới bị phát hiện các người chơi còn cũng không đủ thời gian đi khảo thí ý vị này người chơi chỉ cần thông qua không lặn cầm tới bột trí h u y ễ n liền có thể lấy tùy thời hoán đổi thế giới như vậy vấn đề tới h ắ n cùng vương đại vi đều là trước dựa theo bình thường quá trình đi chân ngôn tự cầm tới đến thật rồi mới dùng không lặn bột lần thứ hai tiến vào chân ngôn tự viễn cảnh mới thu được trí n u y ễ n đối với đại bộ phận người chơi tới nói hiện nhiên đều là cái trước tốt hơn đánh một chút dù sao có thể thông qua ngăn cản đến nhanh chóng đánh giết trừ cái đó ra hai thế giới còn có một số sự sai biệt rất nhỏ ví dụ như đạo cụ thu hoạch các loại nếu như trước đó không có đi qua chân ngôn tự trực tiếp dùng không lặn tiến vào sẽ ra sao là sẽ cầm tới bình thường xá lợi kiếm vẫn là sẽ cầm tới bột bản xá lợi kiếm lại hoặc là ngay từ đầu lựa chọn là trí h u y ễ n lần thứ hai tiến vào tuyển đến thật sẽ ra sao còn có thể hay không đạt được một cái khác đem bột bản đến thật những vấn đề này đều còn không có một cái nào xác thực đáp án đây đối với với nhanh thông người chơi tới nói hiển nhiên là một kiện phi thường không bạn sự t ì n h tốt quá trình này cực kỳ tra tấn bọn hắn hoàn toàn có thể tìm được lưu trữ văn bản tài liệu chỗ ở vị trí rồi mới thông qua sao chép dán phương thức đến hoàn thành lưu trữ cùng đọc hồ sơ nói làm liền làm lá gan đế lập tức bắt đầu đối với phi thăng trò chơi này b u ộ c cơ chế nghiên cứu lúc này cố p h à m biệt thự trong phòng khách đã là gà bay cho chạy loạn thành một bẫy ly l ị c tức g i ậ n đến trong phòng khách nhanh chóng đi lại phẫn nộ thúc giục cố phạm nhanh lên tra cho ta đi ra không thể không nói nhân sinh thay đổi rất nhanh tự nhiên rơi thật sự là quá kích thích nguyên bản các người chơi phát hiện chặt ba khung một bí quyết này thời điểm lý lịch liền hơi khẩn trương dưới nhưng sau đó phát hiện chuyện này kỳ thật không nghiêm trọng lắm cực kỳ nhiều người chơi cho dù biết bí quyết này vậy như cũ bởi vì tay tản mà bị ngược nhìn thấy tâm tình tiêu cực hay là tại bình thường thu thập thậm chí bởi vì càng nhiều người chơi tiến vào cùng trong trò chơi không ngừng phát động bút mà tiếp tục tăng trưởng lý lịch cực kỳ nhanh n h i ê n lòng thật không nghĩ đến vui quá hóa buồn phi thăng trong khoảng thời gian ngắn liên tục xuất hiện ba cái phi thường trí mạng bút theo thứ tự là không lặn bút xá lợi kiếm cùng dùng tay hoán đổi thế giới cái này ba cái bụt đối lý l ị tới nói đơn giản liền trực tiếp dẫn điều ế n trò c h ơ t thập được này h tiêu tốc bớt. phi cực giảm sẽ đưa đến các người chơi bởi vì lúc trước cái kia chút bụt mà sinh ra tâm tình tiêu cực vậy trên diện rộng giảm bớt cho dù các người chơi thấy được tổ n g h i ệ p cùng mô hình sai lầm bị ảo giác cùng nghe nhầm tra tấn bọn hắn vậy không còn sinh ra như vậy nhiều tâm tình tiêu cực ngược lại xuất phát từ nội tâm tàn t h ư ợ n g thậm chí sinh ra chút ít chính diện cảm xúc đây quả thực là quá bất hợp lý lý Lý hoàn toàn không cách nào tiếp nhận hiện thực này cho nên trước tiên tức sủi bọt mép để cố p h ạ m tranh thủ thời gian tra rõ ràng cái này ba cái bụt đến cùng là thế nào sinh ra tại năng lật ngược thuốc dục dưới cố p h ạ m tại laptop bên trên một trận lật dấu hiệu cuối cùng là định vị đến một vị trí tìm được ly tổng không lặn bụt kỳ thật rất đơn giản chính là chúng ta đang cấp bản đồ biên giới làm tường không khí thời điểm không có làm được đặc biệt hoàn chỉnh có một ít bỏ sót mà lý v i ễ n trân tính cơ động lại rất tốt thông qua câu khóa cùng đạp tường n h y đã tới nguyên lẽ ra không nên đến vị trí rồi mới liền rơi xuống trong nước từ trong nước tiến vào trong hư không thời điểm nhân vật giữ vững bơi lội trạng thái kết quả là xuất hiện tự do ghé qua từng cái cảnh tượng tình huống li li sắc mặt tái xanh h i ệ n nhiên không lặn bụt là lần này tất cả bụt căn nguyên nếu như không có không lặn các người chơi liền không khả năng lần thứ hai tiến vào chân ngôn tự viễn cảnh vậy không có khả năng cầm tới bự kiếm lấy không được bự kiếm tự nhiên cũng liền không cách nào phát động hai thế giới dùng tay chuyển đổi đáng giận a cái thiệt tại sao tường không khí không có thêm hoàn chỉnh khảo thí thời điểm cũng không có đo đi ra cố phàm chuyện này có phải hay không hẳn là ngươi phụ trách đối mặt khí thế hung hung lì lì cố phàm có lý chẳng sợ nói cái này liên quan ta cái gì sự tỉnh không đều là bởi vì ly tổng ngươi yêu cầu sao ly l t h â n kinh ta yêu cầu ta thời điểm nào yêu cầu các ngươi không thật tốt thêm tường không khí cố phàm thở dài ly tổng là chính ngươi muốn trò chơi này chỉ ít có một trăm cái mốt trong trò chơi tại sao có như vậy nhiều mô hình cùng tổ thì sai lầm không cũng là bởi vì chúng ta vì đụng đủ một trăm cái bụt cố ý sử dụng vạn vật công cụ biên tập sao cái này công cụ biên tập bản thân liền tràn ngập đủ loại bụt căn bản chính là khó lòng phong bị chúng ta tại khảo thí thời điểm lại chỉ tu trong đó một bộ phận xuất hiện loại này bụt không phải rất bình thường sự t ì n h sao dù sao tường không khí cùng va chạm cũng là trò chơi mô hình một bộ phận chúng ta liền trò chơi mô hình đều không thật tốt kiểm tra đều tràn đầy bụt tường không khí lại thế nào nhưng có thể làm được như vậy nghiêm c ẩ n cùng hoàn chỉnh lý lý vẫn là rất giận thế nhưng là tại sao người chơi không lặn thời điểm nhìn thấy mô hình như vậy hoàn chỉnh thậm chí ngay cả cái kia david mới nói cái khác trò chơi xuất hiện loại này bụt đều chỉ sẽ có phá thành mảnh nhỏ t ổ thịt phi thăng tại sao là hoàn chỉnh mô hình cố phàm trầm mặc một lát bởi vì trong địa ngục mỹ thuật tổ cho mỹ thuật tài nguyên liền là hoàn chỉnh mô hình a những công ty khác sẽ cân nhắc mỹ thuật chế tác chi phí chỉ làm máy quay phim nhìn thấy bộ phận nhưng chúng ta đều là trực tiếp làm nguyên bộ ly ly sửng sốt một chút h i ệ n nhiên nàng cực kỳ muốn phản bác nhưng há to miệng lại tìm không thấy phản bác lý do tốt cái kia tường không khí sự tình tạm thời để ở một bên phía sau hai cái bụt lại là thế nào chuyện cái này ba cái bụt vừa lúc còn liền cùng một chỗ phát huy tác dụng chẳng lẽ trên thế giới có như thế trùng hợp sự tình sao cố phàm tại laptop bên trên định vị đến thế hệ mới mã ly tổng ta trước nói một chút phía sau hai cái này bụt xuất hiện nguyên nhân ngươi hiểu rõ sau khi lại cân nhắc cái này có phải trùng hợp hay không cũng không mượn đầu tiên là bụt kiếm cực kỳ hiển nhiên thanh kiếm này liền là trước kia làm cho ngươi cái k i a một thanh lý l ị c đen lấy mặt ta biết đây là cho ta làm cái k i a một thanh nhưng ta không phải là nói qua cho ngươi chính thức bạn muốn đem những này đạo cụ toàn bộ xóa bỏ sao cố phàm thở dài ly tổng ta xác thực tận khả năng che đậy lại nó lý l hoàn toàn không tin vậy nó thế nào còn sẽ xuất hiện các loại tại sao là che đậy mà không phải trực tiếp đem tất cả tương quan dấu hiệu toàn bộ xóa bỏ cố phạm giải thích nói ly tổng xóa dấu hiệu cũng không giống như ngươi muốn như vậy đơn giản á. vì để cho cái này đem đạo cụ xuất hiện ở trong game đồng phát sáng tác dụng cũng không phải chỉ ở đạo cụ trong ngoài phối trí một cái liền xong việc nó vẫn phải cùng trong trò chơi các loại phức tạp dấu hiệu phát sinh liên hệ nhưng là mối liên hệ này tăng thêm đơn giản xóa coi như cực kỳ phiền t o á i ai như thế nói ngươi khả năng không hiểu nhiều Tóm lại xóa lại hiệu dấu chương ó t ể so một dấu hiệu muốn khó g trăm lần, bảy mươi chín vòng vòng đan xem bụt li liệt nửa tin nửa ngờ tiếp qua điện thoại di động nhìn về phía vấn đề này cao tán đáp án bởi vì không dám xóa ai biết ngu xuẩn trụ hoạch có hay không phối trí tương quan số liệu ai biết ngu xuẩn chương trình có hay không điều động tương quan dấu hiệu ai biết ngu xuẩn mỹ thuật có hay không dùng đến tương quan chất liệu ai biết ngu xuẩn khảo thí sẽ sẽ không đo đến tương quan nội dung ai biết ngu xuẩn người chế tác sẽ không lại đột nhiên nói cho người m u ố n ai biết ngu xuẩn lão bản sẽ không lại đột nhiên xảy ra chuyện quá mức bảy cho nên giữ lại an toàn hơn chỉ cần chương trình còn tại vận hành bình thường dù là nó là một tòa phân núi vậy tuyệt đối không nên đi loạt động nhất định phải động lời nói có thể thử nghiệm hơi lên trên thêm ý đ ồ nhưng tuyệt đối không cần loạt xóa b ằ không rất có thể phát động một chút đặc biệt liền học sự kiện dẫn đến không cách nào vãn hồi kết quả ly ly khoe miệng có chút có rúm hiển nhiên cái này tại trò chơi ngành nghề bên trong đúng là một cái chung nhận thức cố phạm sợ nàng vẫn là không tin thế là đem laptop đẩy tới ly tổng ngươi nhìn nơi này đúng đây là một đầu trực tiếp điều động cái kia đem bột trí huyện dấu hiệu ngươi nhìn à n g ư ờ i này dấu hiệu vô cùng đơn giản nó xem ra chỉ cùng thanh kiếm này tương quan không ảnh hưởng cái khác bất luận cái gì cơ chế rồi mới ta không thể làm gì khác hơn là lại cho ngươi tại trò chơi quá trình bên trong tăng thêm một đầu coi ngươi tiến lên đến chân luôn tự thời điểm có thể lại từ lao hòa thượng cái này lấy được một cái khác đem thuộc tính toàn bộ kéo căng xá lợi kiếm cố phàm gấu nhỏ bung tay ly tổng đây chỉ là cùng cái này đem đạo cụ tương quan trong đó một đầu dấu hiệu mà thôi ở trong đêm giống như vậy dấu hiệu chí ít còn có hàng trăm hàng ngàn đầu cố phàm tiếp tục nói nhưng là rất nhanh ngươi phát hiện một thanh thuộc tính kéo căng đến thật còn chưa đủ nhất là đến chân luôn tự phía sau quá trình cưới hạc tiên nhân mấy cái này bột ngươi vẫn là đánh không đi qua ngươi cảm thấy lục soát sau khi đem những này dấu hiệu toàn bộ đại lượng xóa bỏ sẽ ra sao đáp án là nếu như chúng ta còn muốn để cái chương trình này bình thường chạy lời nói đoán chừng cùng nặng mới khai phá một lượt không kém nhiều lắm nhưng cái này điểm đáng ngờ còn không có hoàn toàn giải quyết lilit a nhưng một giây sau cố phạm tiếp tục nói nhưng đầu này dấu hiệu cũng là chuyên môn vì n g ư ờ i viết rồi sau đó nàng điểm kích vận hành chương trình lilit chấn kinh chừng to mắt nàng không nghĩ tới cố phạm vậy mà như thế đơn giản liền tự bạo hiện tại ngươi có thể thử đem nó xóa bỏ đúng trực tiếp xóa bỏ một chuyến này dấu hiệu ngươi không cần lo lắng đây là ngoài định mức d à n h trước tốt chương trình văn bản tài liệu sẽ không ảnh hưởng trước mắt trên bình đài chính thức phiên bản lilit khẽ nhất miệng mặt mũi tràn đầy chấn kinh thế nhưng tại sao người chơi sẽ không hiểu ra sao cả thu hoạch được thanh kiếm này nếu như chương trình bên trong không có viết lời nói bọn hắn vậy là không thể nào thu hoạch được à? lili c t đầu ân đúng là có chuyện như vậy nàng có chút túi đầu suy nghĩ một phen hiện nhiên nàng dần dần bị ép tiếp nhận sự thật này lili tràn đầy c h ấ n kinh nhìn về phía cố p h ạ m cứ như vậy người mới miễn cưỡng đánh qua phía sau mấy cái kia b ộ t cố p h ạ m đúng tay cái này chương trình bên trong s á t thực viết lili l i nửa tin nửa ngờ dựa theo cố p h ạ m chỉ đạo xóa bỏ nghề này nhìn như rất đơn giản dấu hiệu kết quả chương trình trực tiếp đông một tiếng bắn ra cái không chát sập mặc kệ thế nào nếm thử cũng không cách nào lại mở ra cố p h ạ m giải thích nói ly tổng ngươi còn nhớ hay không có được trước ngươi yêu cầu là cái gì ngươi muốn ta ở trong game an bài cho ngươi một thanh đặc biệt cường lực vũ khí rồi mới ta liền trực tiếp đ i ề u một thanh thuộc tính kéo căng đến thật tại trò chơi bắt đầu liền trực tiếp nhét vào ngươi trong ba lô tuy nói đến cuối cùng nhất ngươi vậy không có thông quan cuối cùng một đi nhưng ít ra dựa vào mình lực lượng đánh qua trò chơi này bên trong chín mươi nội dung ly, ly có chút m ặ t h ồ n g nhưng lập tức phản hỏi vậy cái này cùng một lại có cái gì quan hệ cố phàm thở g i i đương nhiên là có quan hệ người bình thường đến chân luôn tự thu hoạch được đều là phổ thông phiên bản đến thật cùng trí huyễn như vậy ngươi tại sao có thể thu hoạch được thuộc tính kéo căng xá lợi kiếm thông thường dấu hiệu căn bản là không có cách thực hiện chức năng này a ta vì hoàn thành ngươi nhu cầu đành phải ở chỗ này tăng thêm một đầu quy tắc làm hệ thống kiểm chắc đến người chơi trong hành trang đã có xá lợi kiếm thời điểm liền sẽ tự động phát một thanh thuộc tính kéo căng xá lợi kiếm cụ thể là đến thật vẫn là trí huyễn quyết định bởi với ngươi lựa chọn ly ly cả giận nói vậy ngươi tại sao không cần những phương thức khác đến thực hiện ví dụ như tự động cho ta tài khoản phát cố phạm chân kinh ly tổng n g ư ơ i đây không phải biết do còn cố hỏi sao vậy vạn nhất sau khi ngươi muốn đổi hào thế nào xử lý chẳng lẽ ngươi mỗi đổi một cái hào ta liền muốn ở chỗ này nhiều hơn một bộ dấu hiệu quy tắc sao ta hiện tại loại này thực hiện phương thức liền là thuận tiện nhất vậy nhất bất tài nguyên bởi vì dựa theo tình huống bình thường t ô i nói chỉ có n g ư ơ i đi vào chân n môn tự thời điểm trong bọc sẽ có một thanh xá lợi kiếm cho nên trực tiếp phát bụt kiếm là có thể người chơi khác tới đây thời điểm bao là không cầm tới dĩ nhiên chính là phổ thông phiên bản đến thật hoặc là trí n u y còn chỉ có thể cầm một thanh căn bản sẽ không phát động đầu này cơ chế lì lít đen lấy mặt nhưng là Bởi vì nhưng lạc bởi t vì trong đại điện đã có một cái chết lao hòa thượng cho nên mới xuất hiện lao hòa thượng sinh tử điệp ra trạng thái lúc này người chơi lần nữa thu hoạch được xá lợi kiếm mà hệ thống phát hiện người chơi trong hành trang đã có một thanh xá lợi kiếm thế là liền sai lầm đem thuộc tính kéo căng phiên bản phát cho người chơi li lịch lấy tay nông trán nhưng c thế giới. Thế giới động động cái cái ở cái này tầng dưới chốt bên trên bởi vì quái vật ngoại hình một trí tuệ nhân tạo cơ chế cùng chi nhánh nhiệm vụ hoàn toàn khác biệt cho nên trên thực tế là khảm trụt vào khác biệt gương ảnh khu vực trí nguyễn tắc dụng là chém ra một cái thế giới khác vết nước đem quân địch trực tiếp đưa qua cũng chính là đem nguyên bản chỗ với trong đó một cái gương ảnh khu vực quân địch đưa đến một cái khác gương ảnh bên trong cho nên t r í huyễn chém ra với nước s á c thực liền là một cái thế giới khác nhưng lúc này người chơi dùng đến thật kỹ năng đánh trúng một cái thế giới khác tiểu q u á i cái này khiến chương trình sinh ra rối loạn nó nghĩ lầm người chơi lúc này chính bản thân chỗ một cái thế giới khác tự động điều động một cái thế giới khác tương quan tài nguyên thế là ngay tại khách quan bên trên đạt thành hoán đổi thế giới hiệu quả lí i l phẫn nộ nói vậy cái này bột cùng đến thật không quan hệ a dùng cái khác võ kỹ đánh trúng trong cái khe tiểu cái không phải cũng có thể đạt thành dạng này hiệu quả sao đây là ngươi lỗ thủng cố phàm lắc đầu sẽ không xin lỗi ly tổng ta nhưng có thể giải thích đến không rõ lắm nói chính xác đánh chúng trong cái khe tiểu quái cũng không sẽ phát động hệ thống sai lầm chỉ có đến thật võ kỹ đánh chúng tiểu quái mới có thể như vậy bởi vì đến thật hiệu quả là có thể cho tiểu quái trí tuệ nhân tạo sinh ra rối loạn đem người chơi phán định là phe bạn đơn vị cũng dẫn phát liên tiếp trí tuệ nhân tạo logic bên trên biến hóa Này mới khiến chương trình ở thế giới phán định vấn đề bên trên phát sinh sai lầm. Lee Lee không Ly Ly mới lầm. giới sai khỏi thế phát ở đề có thể như thế nói bất quá ly tổng ta nhất định phải nhắc nhở ngươi một câu cân nhắc đến trò chơi này tồn tại b ộ t số lượng tường không khí khe hở hơn phân nửa không chỉ có cái này một cái ly ly kém chút tức g i ậ n đến xù lông a hiện nhiên phi thăng trò chơi này thu hoạch được tâm tình tiêu cực chính đang nhanh chóng giảm bớt đã có càng ngày càng nhiều người chơi bắt đầu đếm thử mấy cái này bút trên mạng dạy học video cũng không ngừng t u ô n ra mấu chốt là cái này chút bột kỳ thật đều cũng không khó phục hiện không lặn bụt chỉ cần người chơi bắt lấy đặc biệt câu trảo điểm rồi mới ở trên tường nhảy một cái là được rồi nhiều nhất đếm thứ ba năm lần liền có thể thành công nếu như luyện tập nhiều hơn lời nói thậm chí có thể một trăm phần trăm thành công mà không lặn đến chân ngôn tự tuyến đường vậy tương đối cố định phi thăng lại không giống cái khác trò chơi một dạng tổ bị phá thành mảnh nhỏ mô hình biên giới đều cực kỳ hoàn chỉnh cho nên bơi nhanh lên vậy cực kỳ thuận lợi đến nỗi thế giới hoán đổi được đâu chỉ cần người chơi cầm tới bụt phiên bản t r í huyễn lại tìm một cái tiểu quái nhiều địa phương nhanh chóng liên tục sử dụng t r í huyễn cùng đến thật hai thanh kiếm này vó kỹ nhiều nhất thử cái ba bốn lần cũng là có thể trực tiếp thành công tóm lại nguyên bản bị phi thăng ngược đến chết đi sống lại các người chơi lần nữa hưng phân lên dành trước sợ sau cầm tới bụt bả bắt đầu giống như vương đại v i ở trong game chém dưa thái rau dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương một trăm tám mươi về với tự nhiên kết cục ba giờ sáng lá gan đế phòng trực tiếp tại đại khái khảo thí ra không lặn mấy cái tiến vào điểm cùng kỹ càng cơ chế sau khi lá gan đế liền tiếp tục bắt đầu tiến lên trò chơi tiên trình cũng cuối cùng vào lúc này đi tới cùng cuối cùng b ộ chiến đấu cho tới bây giờ lá gan đế tại phi thăng bên trong đã p h â n đấu tiếp cận hai cái suốt đêm trò chơi thời gian vậy đi tới gần hai mươi giờ bất quá mong muốn trải nghiệm phi thăng trò chơi này hoàn chỉnh nội dung chí ít còn cần lại đến mười giờ bởi vì trong trò chơi còn có đại lượng chi nhánh nhiệm vụ tận t ă n g bột cùng nhiều kết cục có thể giải khóa trước đó là gan đế vì da tốc tiến lên trò chơi tiến độ cái này chút đều tận lực bỏ qua mà nếu như nguyện ý tiếp tục chơi lời nói trò chơi này chơi cái hai ba trăm giờ cũng là không có vấn đề gì cả bởi vì tại một tuần mắt thông quan sau khi trò chơi còn sẽ mở ra nhiều tuần mắt cùng cùng loại với vô tận hình thức bột liên chiến tại nhiều tuần trong mắt người chơi có thể tiếp tục tăng lên tự thân thuộc tính trang bị thuộc tính từ điều hòa bộ đồ hiệu quả cũng biết đổi mới để các người chơi có thể lật ngược soát lật ngược trải nghiệm còn có thể lấy căn cứ trang bị ngẫu nhiên từ đầu cùng đặc tính tạo thành tương ứng xáo lộ đặc thù đ i ệ u nên đón càng mạnh khiêu chiến đương nhiên vậy cũng là sau này muốn cân nhắc sự tình đi ngang qua sân khấu động họa sau khi chiến đấu bắt đầu bất quá để lá gan đế cảm giác có chút ngoại ý muốn là triệu tự nguyên cũng không khó đánh thậm chí có thể nói là tương đối tốt đánh hắn điều khiển lấy lý h u y ễ n trân lần nữa xuất hiện tại giang đô thành hoàng cung đi vào đỉnh cao nhất lầu cát dựa theo nội dung cốt truyện lúc này lý n u y ễ n trân đã thu t ậ p được nội dung cốt truyện cần thiết ba kiện mấu chốt đạo cụ cũng chính là xá lợi kiế thịt đỏ quan cùng thái tuế tụ hợp vật vậy đánh lùi xâm lấn đòn d ô n g quân địch nếu như là ngươi phi thăng cũng tốt lúc này triệu tự nguyên giống như có lẽ đã phát sinh biến hóa rất lớn hắn người mặc trọng giáp trong tay như cũ cầm cái tia đem c h ả m ã đ ao nhưng toàn thân lại mơ hồ tản mát ra hắc khí thanh âm nói chuyện vậy phát sinh biến hóa nhưng lần này toàn bộ cảnh tượng phát sinh biến hóa trước đó ở chỗ này đã có qua rất nhiều cuộc chiến đấu ví dụ như lần đầu tiên tới hoàng cung khiêu chiến đại tướng quân lại ví dụ như sau khi hai lần quân địch xâm lấn cùng đại tướng quân biến thành huyết nhục quái vật sau khi ngóc đầu trở lại nhưng bây giờ tình huống hoàn toàn khác biệt tuy nói triệu tự nguyên cùng khi đó so sánh trở nên càng cường đại nhưng lá gan đế cùng hắn đánh nhau lại thành thạo điêu luyện nếu như người chơi lựa chọn cái này tuyệt hạ như g n vậy triệu tự nguyên liền sẽ đem hết toàn lực cùng người chơi chiến đấu triệu tự nguyên cái này đem chạm mã đao vừa nhanh vừa mạnh phạm vi công kích rất lớn với lại gia chiêu tấn mãnh càng là có công kích tiết tấu không ngừng biến hóa rút đao c h ả m liên c h ạ m cùng phản kích chạm để lá gan đế điên cuồng chịu khổ chính là trò chơi này bên trong phi thường trọng yếu nở cờ triệu tự nguyên mà bây giờ hắn muốn cướp đi lý huyễn chân trên thân cái này ba cái mấu chốt đạo cụ hoàn thành mình phi thắng con đường lá gan đế đã từng thử qua kết quả khi đó bị triệu tự nguyên đánh cho giang rơi đ ấ y đất nhưng ở trở lại hoàng cung tìm kiếm tiểu hoàng đế lúc lại phát hiện có một cái người c h ặ n lại hắn đường chuẩn bị kỹ càng nên đón tiên kia ế trước đó tại trong đạo quan thời điểm người chơi có thể cùng triệu tự nguyên lập u bàn triệu tự nguyên ngoại trừ sẽ dạy người chơi một chút cơ sở thao tác ví dụ như hoàn mỹ ngăn cản né tránh chém ngược loại hình động tác bên ngoài vậy có cái tuyển hạng là nghiêm túc đánh một trận tại trải qua đại tướng quân linh viên n ư ờ i hạc tiên nhân các loại mạnh mẽ đại địch nhân tra tấn sau khi lá gan đế đối trò chơi cơ chế đã hiểu rõ vô cùng lại thêm trước đó từng theo triệu tự nguyên luận b ả n qua rất quen thuộc hắn già chiêu xáo lộ cho nên lá gan đế cơ hồ không có bất kỳ cái gì lo lắng đem hắn tư thế đầu đánh đầy cũng phát động xử quyết động h o ạ a đây là bởi vì dựa theo nội dung cốt t r u y ệ n phát triển đã từng cùng lý nguyễn trân dắt tay đánh bại đại tướng quân triệu tự nguyên vậy đi lên huyết đục phi thăng con đường tại đại tướng quân sau khi chết triệu tự nguyên ăn hẳn k h ố i thị thạch tâm để cho mình vậy thu được cường đại lực lượng bởi vì lá gan đế mình cũng thay đổi mạnh lúc này lá gan đế đã làm tốt chuẩn bị nên chiến trong trò chơi cuối cùng một triệu tự nguyên đang nói xong cái này không đầu không đôi hai câu nói sau khi từ trong ngực lấy ra một cái đặc th Thoạt nhìn n ầm ầm một tiếng vang thật lớn kinh lôi tại giang đô thành hoàng cung lầu các đỉnh chóp nổ bể ra đến trực tiếp đem lầu các nóc phòng triệt để lật tung chung quanh làm từ gỗ cây cột cùng vách tường cũng bị nổ chia năm xe bảy dấy lên lửa cháy lương thực lầu các làng bằng đá nặng nề trên sàn nhà vậy lưu lại thiên lôi bổ qua cháy đen vết tích lúc này lý huyễn trân đứng tại lầu các bốn phía tình cảnh nhìn một cái không sót gì quan sát giang đô thành hoàng cung tường đỏ ngói vàng thật là có loại đem trăng tròn từ cấm đỉnh quen thuộc cảm giác mà một giây sau một người dán g dấp cơ hồ cùng lý viễn chân như lúc một dạng người từ trong hư không chậm rãi đi ra đây là lý viễn chân tâm ma tại phi thăng trò chơi này cuối cùng giai đoạn người chơi cần đối mặt lý viễn chân tâm ma cùng phi thăng nhất định độ qua lôi k i ế p tâm ma sẽ sử dụng lý viễn chân tất cả võ kỹ cùng đạo cụ thậm chí có thể sử dụng đến thật cùng chí viễn cái này hay đem xá lợi kiếm nó trí tuệ nhân tạo vậy thập phần cường đại sẽ căn cứ người chơi lúc trước trong chiến đấu thói quen tới chọn đem đối ứng hình thức chiến đấu nếu như người chơi lúc trước quá mức ỷ lại xá lợi kiếm võ kỹ như vậy tâm ma liền sẽ giảm xuống công kích mình dục vọng các loại người chơi chủ động nếm thử dùng xá lợi kiếm võ kỹ lúc công kích thời điểm tâm ma sẽ nhanh chóng trốn tránh lại phát động phản kích nếu như người chơi lúc trước quá mức ỷ lại kiếm tiên ghi chép các loại đạo cụ ưa thích dùng c h â u chấu thạch lửa đũa bén chặt chém hoặc là trường thương gai nhọn các loại kiếm tiên ghi chép kỹ năng như vậy tâm ma liền chọn một hạng vừa lúc có thể khắc chế kiếm tiên ghi chép kỹ năng làm chủ yếu kỹ năng đến sử dụng lại hoặc là người chơi lúc trước trong chiến đấu thiên vị đánh phản rất ít khi dùng đến đạo cụ như vậy tâm ma liền sẽ giảm xuống công kích dục vọng giảm bất l i ề u đao cơ hội dùng hay thay đổi đạo cụ cùng vo kỹ cho người chơi tạo thành càng lớn phiền p h ứ c trừ cái đó ra tâm ma còn biết phối hợp thiên k i ế p thỉnh thoảng dùng trên bầu trời lôi k i ế p đến công kích người chơi tâm ma bản thân có ba quần máu mỗi một giai đoạn trí tuệ nhân tạo đều sẽ phát sinh biến hóa tổng thể tới nói là càng ngày càng khó lại thêm trước đó triệu tự nguyên trận này cuối cùng chiến đấu tương đương thế là có bốn cái giai đoạn lá gan đế tuyệt đối không nghĩ tới tại cuối cùng b ọ trước mặt hắn lại bắt đầu chịu khổ vốn cho rằng trước đó mình liên trạm c ư ờ n g địch đã hoàn toàn nắm giữ trò chơi này các h chơi nhưng cuối cùng bột vẫn là để hắn khổ không thể tả bất quá lá gan đế cũng không có cảm thấy bề ngoài bởi vì chỉ có loại cường độ này chiến đấu mới xứng với phi thăng trò chơi này kết cục đương nhiên nếu như là tại khoa huyễn thế giới lời nói cái này bột liền có một loại khác biểu hiện hình thức nó lại biến thành toàn bộ thế giới bột tập hợp thể cùng thế giới thanh lý chương trình bất quá đang chiến đấu cơ chế bên trên là không có quá nhiều biến hóa cuối cùng áp chiến gần một giờ sau khi lá gan đế cuối cùng là thành công chém giết tâm a cũng hoàn thành độ tiếp c sở dĩ lựa chọn kết cục này một mặt là bởi vì lá gan đế một mực yên lặng nhận thay vào là tiên hiệp thế giới lý nguyễn trân thị giác tuy nói hắn biết rõ về với tự nhiên tuyệt đối chưa nói tới là hoàn mỹ kết cục nhưng ít ra cũng là tiên hiệp thế giới một cái thông thường nội dung cốt truyện trực tiếp dẫn đạo tốt kết cục một phương diện khác đương nhiên là bởi vì hắn không làm xong các loại chi nhánh nhiệm vụ không có giải tỏa quá nhiều cái khác kết cục chi nhánh cho nên có thể chọn hạng không nhiều tại cuối cùng nhất phần cuối cờ gờ bên trong lý huyễn trân thông qua đặc biệt nghi thức đem thịt đỏ quan thái t u ế tụ hợp vật cùng đánh bại tâm ma thu hoạch đến phi thăng chứng minh toàn bộ đặt vào thân thể của mình một giây sau thân thể của hắn nhanh chóng bành trướng vô số xúc tu phá vỡ hắn huyết nhục rối ra trên bầu trời mây phảng phất vậy xuất hiện một đầu to lớn vết nứt tựa như là phi thăng thành tiên con đường lương quốc đại địa bên trên vô số huyết nhục quái vật trong nháy mắt này phảng phất đều cảm ứng được cái gì? bọn chúng dừng lại tất cả động tác chỉ là tại c u ồ n g n h i ệ t vũ động xúc tu cổ động huyết n ụ c chuẩn bị chứng kiến một vị mới tiên nhân sinh ra nhưng mà một giây sau lý huyết r â n một đầu xúc tu lấy ra từ thượng giới đạt được giải dược nhét vào bụng mình vừa mới mọc ra miệng to như chậu máu bên trong rồi sau đó hắn một cái khác đầu xúc tu nắm chặt xá lợi kiếm hướng phía bộ ngực mình hung hăng gai đất bên dưới xá lợi kiếm cường đại lực lượng bạo phát đi ra phát ra trướng mắt tia sáng một tiếng kinh thiên động địa sắc nhọn gào thét vang vọng toàn bộ gian đô tất cả huyết n ụ c quái vật toàn bộ lâm vào đến cuồng bọn chúng bắt đầu kịch liệt bành trướng có vào xúc tu điên cồn u quất công kích c h ú n g quanh hết thẻ đồ vật nhưng rất nhanh bọn chúng liền dần dần héo rút xuống dưới vỡ vụn vì từng bãi từng bãi thịt nát mà lý huyễn trân trên thân khối thịt vẫy nhanh chóng sụp đổ khôi phục hình người hắn ngã trên mặt đất trên bầu trời tầng mây tán đi ánh nắng chiếu khắp phía dưới nước mù rất nhanh bốc hơi biến mất mà còn sót lại khối thịt cũng bị trên mặt ghép bọn ác nhân vùi sâu vào hoang dã tự nhiên mục nát giang đô thành khôi phục ngày xưa phờ đinh đòn rông được cứu mang theo mũ dọc vành một lần nữa trở thành người bình thường lý huyễn trân đi tại hồi hương bờ ruộn bên cỏ x a n hình như phồn như hoa h tấm gấm. đệm, tượng như n vậy d ừ như cuối Nhưng cùng này, p h nhất xuất hiện lần nữa trò chơi logo vẫn như cũng là cái kia hai cái to lớn chịu mỹ thuật phi thăng nhưng lần này chữ m ị thuật b ề n trên hiện đầy vết rách mà chúng quanh lấp lóe nhỏ bé màu xanh lá chữ nguyên v ậ y tại lấp lóe mấy lần sau khi triệt để biến mất dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý Trước thưởng xạ cả dù kỳ điều kiện. Tốt các vinh đệ, một tuần mắt thông quan. Hôm nay trước hết chơi tới đây, ngày mai chờ ta tỉnh ngủ, nghiên cứu thêm một chút trò tuyến, thử nhìn một chút kết tại bạch cả các chơi chờ cứu chơi có hay không, cái khác kết cụ. xạ dạng vinh Hôm nghiên nhiệm phụ nhìn hay không nhìn hồ, hiện kim kỳ kiện. điều mai quan. nay ngày ngủ, này gan đồng dù đệ, đây, đế đã Lá là vụ bất quá này cũng vậy không quan trọng dù sao trận này bột chiến đúng là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly để cho người ta ăn no thỏa mãn cũng là lá gan đế tại gần hai năm bên trong đánh qua nhất làm cho người khắc sâu ấn tượng bột chiến xem như cho phi thăng trò chơi này một cái hoàn mỹ p h ầ n c u ố i lá gan đế phòng trực tiếp nhiệt độ vốn là không cao hiện tại cũng đã là dạng sáng bốn giờ nhiều cho nên nhìn thấy hiện tại người xem vậy không có nhiều bất quá bọn hắn vẫn là nhao nhao đánh ra chúc mừng cùng sáu trăm sáu mươi sáu m ư ơ đạn chia sẻ vui sướng lá gan đế không khỏi suy đoán cũng không biết trò chơi này thu hoạch được hoàng kim thượng xạ cạ dù kỳ điều kiện là cái gì đâu lá gan đế mở ra phi thăng thành tựu i hệ thống hết hệ có ba mươi ba cái mà lá gan đế tại bình thường trò chơi tiến lên quá trình bên trong đã hoàn thành trong đó mười lăm cái mà nếu là ẩn tàng kết cục như vậy khách quan với bình thường kết cục mà nói liền nhất định phải hoàn thành một siêu di đặc biệt chi nhánh nhiệm vụ nhưng cần thiết phải chú ý là đây là kỷ lục thế giới trình độ nhanh thông các người chơi tranh thủ thời gian cái này chút số liệu đều là cực hạn số liệu nhưng đối với bình thường người chơi tới nói cho dù là tận lực dựa theo công l ự c đi luyện tập cũng hoàn bị quy hoạch tương quan quá trình thời gian này chỉ sợ cũng đến chi ít đánh cái đối gấp n ị c h thiên đường mỗi một trò chơi thu hoạch được hoàng kim thượng xạ c ả dù kỳ điều kiện đều không giống nhau mà n ị c h thiên đường phía chính phủ cũng không nhất định sẽ trực tiếp công bố lấy được thưởng cụ thể điều kiện đúng ta đi xem một chút trò chơi này cụ thể có cái nào thành t ự u mặc dù lá gan đế hiện tại còn không rõ ràng lắm đạt thành mặt trời mọc mậu tỉnh kết cục cần cái gì điều kiện nhưng từ thành t ự u danh sách nhìn lại điều này hiển nhiên là trong trò chơi một cái ẩn tàng kết cục lá gan đế trong nháy mắt có suy đoán chẳng lẽ nói lần này hoàng kim thượng xạ cạ dù kỳ hoàn thành điều kiện là xem ai có thể nhanh nhất hoàn thành kết cục này đương nhiên, hắn cũng biết mong muốn tiếp tục cầm hoàng kim thượng xạ c ả dù kỳ sát xuất không lớn bởi vì trò chơi nịch thiên đường càng ngày càng lửa người chơi vậy càng ngày càng nhiều người chơi bên trong có đủ loại nhân tài lá gan đế liền xem như lại nhiều dài tám cái lá gan cũng chưa chắc có thể đem còn lại hoàng kim thượng xạ c ả dù kỳ toàn bộ b a o tròn như vậy phức tạp hơn mặt trời mọc mộng tình kết cục đâu đoán chừng có thể áp s u n t đến nửa giờ trong vòng trực tiếp sắp thành liền hệ thống kéo đến thấp nhất cuối cùng nhất một cái thành t i ể u không hề nghi ngờ là bạch kim thành tựu cũng chính là hoàn thành trước đó chỗ có thành tựu sau khi tự động thu hoạch được liền lấy phi thăng trò chơi này tới nói mong muốn cầm tới hoàng kim thượng xạ c ả dù kỳ đến cùng là cái thứ nhất thông quan đâu vẫn là thứ nhất đánh ra ẩn tàng kết cục đâu lại hoặc là có cái gì những điều kiện khác đâu cái này không tốt làm đoán trong trò chơi độ khó cao nhất thành cựu hơn phân nửa liền cùng hoàng kim thượng xạ c ả dù kỳ có quan hệ trực tiếp mặt trời mọc nội tình đó là cái cái gì kết cục trước đó giống như ép căn không thấy được cái này t u y ể n hạng là ẩn tàng kết cục sao muốn tại trong vòng ba h hoàn thành n n tàng kết cục tốt tiếnốc có chút độ khó a nếu như là xâm lấn lúc phản bội tên khôn kiếp kết cục bởi vì có thể không cần đi thượng giới ít đánh một chút b u ố n nhanh thông thời gian rất có thể áp xúc đến bốn mươi phút trong vòng thông thường về với tự nhiên kết cục thời gian hẳn là có thể áp xúc đến một giờ trong vòng không tốt lắm đ o a n a nhưng mặc kệ thế nào nói hắn vẫn làm u ố n thử một chút dựa theo trước mắt thông quan quá trình lá gan đế đã có thể đại khái tính ra ra phi thăng trò chơi này nhanh thông thời gian trọng điểm là thứ hai đến ngược cái thành cựu ngắn ngủi giấc ngủ thành cựu miêu tả là tại ba giờ bên trong hoàn thành mặt trời mọc mộng tỉnh kết cục bất quá lấy lá gan đế đối trò chơi n ị c h thiên đường hiểu rõ cái này manh mối thường thường liền giấu ở trò chơi thành tựu trong hệ thống tuy nói đã cầm tới hai cái hoàng kim t h ư ờ n g xạ cạ dù kỳ nhưng là gan đế hiển nhiên sẽ không như vậy thỏa mãn nói cách khác mong muốn tại trong vòng ba tiếng đ ạ t thành mặt trời mọc mộng tỉnh kết cục đối với các người chơi tới nói tuyệt đối là một cái to lớn k i ê u chiến mong muốn cầm tới trò chơi này toàn thành tựu chỉ sợ là điên cuồng hơn chịu khổ rồi ngày hôm sau ngày mùng ngày ba tháng hai thứ hai ngụy thành kiệt đúng giờ đi vào công ty phát hiện tất cả công vị trên cơ bản đều trống rỗng chỉ có chu dương một cái người ngồi tại công vị bên trên một bên áp một bên chơi phi thăng ân hôm nay không phải thứ hai sao ta nhìn lầm ngày ngụy thành kiệt rất là b u ồ n b ự c chu dương nhìn một chút hắn ngươi không nhìn lầm ngụy ca hôm nay đúng là thứ hai ngụy thành kiệt càng khó hiểu người đâu tại sao mọi người đều không tới làm a chu dương tiếp tục nghiêm túc đánh lấy b u ú n a quên nói cho ngươi ngụy ca trước đó cố tổng nói qua trò chơi đem bán sau khi ba ngày đầu là có gián làm việc chế mọi người có thể tự làm quyết định bên trên lúc ta việc cũng có thể lấy lựa chọn nhà ở làm việc dù sao tức liền tới công ty vậy không có chuyện gì làm ngụy thành kiệt khẽ nhất miệng nhất thời không nói người mẹ nó nói đến thật đúng là cực kỳ có đạo lý nếu như là những công ty khác trò chơi đem bán sau một tuần tuyệt đối là bận rộn nhất sở hữu người đều muốn ở công ty chờ lệnh cho dù tan tầm vậy phải tùy thời chuẩn bị sẵn sàng dù sao trò chơi đem bán sau rất có thể sẽ có bụt hoặc là đột phát tình huống một khi phát sinh liền phải kịp thời xử lý chỉ có tại trò chơi đem bán một tuần sau xác định không có vấn đề gì lớn mọi người mới có thể hơi thư giãn một tí đồng thời lập tức bắt tay vào làm chuẩn bị phiên bản mới khai phát làm việc nhưng trò chơi lịch thiên đường hiển nhiên hoàn toàn không giống nhau dạng đã trò chơi đem bán sau khi liền một nhóm dấu hiệu cũng không thể đổi vậy không thể khai phát phiên bản mới cái k i ê u mọi người tới làm làm gì tức liền tới không phải cũng là tại công vị bên trên mỏ cá sao hiện nhiên chính là cân nhắc đến điểm này cố phạm trực tiếp đem trò chơi đem bán sau ba ngày biến thành có giãn làm việc chế với lại đây là thật có giãn làm việc chế nhân viên mình muốn thế nào đánh liền thế nào đánh không giống những công ty khác ngoài miệng nói xong có giãn làm việc chế trên thực tế chỉ có thể hướng lớn đánh không thể hướng ngăn đánh n g u y thành kiệt nhìn về phía chu dương vậy ngươi thế nào vẫn là tới chu dương tiếp tục nghiêm túc đánh lấy trò chơi ai người chậm cần bắt đầu sớm a Ta không thể không luôn luôn để cuối ố tổng cả gì, ta vậy phải nỗ n gì, g cả lực phải vậy n g đã đều t ớ vậy liền tuần h không, ê bên trên m xe ban, ban c ố i t u này ngụy thành kiệt đương nhiên vậy đang chăm chú lấy phi thăng tình huống cái này dù sao cũng là hắn gia nhập trò chơi lịch thiên đường sau khi khai phát trò chơi thứ nhất nếu như bị vùi dập giữa chợ hắn sẽ nghi ngờ nhân sinh bất quá cũng may trò chơi này vẫn là không có nguy hiểm thành công ở cuối tuần ngắn ngủi hai ngày thời gian bên trong ngụy thành kiệt tâm tình cũng giống xe cắp treo một dạng đã trải qua rất nhiều vừa mới bắt đầu không ít người chơi bởi vì phi thăng bên trong tồn tại lượng lớn bụt mà dẫn đánh kém cỏi dẫn đến phi thăng bình điểm thời gian dài tại khen chê không giống nhau bồi hồi nhưng rất nhanh vương đại vi phân tích trò chơi nội dung cốt truyện để các người chơi đều ý thức được cái này chút bụt là nội dung cốt truyện một bộ phận lại thêm không đạn bụt kiếm cùng dùng tay thế giới hoán đổi các loại ẩn tàng cơ chế phát hiện phi thăng nhưng chơi tính tăng lên rất nhiều cho nên trò chơi này danh tiếng nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp lúc này đã biến thành hơn phân nửa khen ngợi qua một đoạn thời gian nữa, lời nói biến thành khen ngợi như nước thủy triều vậy không kỳ quái ngày hôm qua video trên website đã xuất hiện đại lượng dẫn chương trình tại phi thăng bên trong chịu khổ cắt miếng tại hai người trong trò chơi nhìn thấy khác biệt thị giác tại một mình hình thức bên trong thế giới hoán đổi loạt nhiệm vụ nở cờ bị bột hết u y ngược cái này chút tất cả đều là coi như không tệ tiết mục hiệu quả cho nên cái này chút cắt miếng rất nhanh liền thu được nhiệt độ cực kỳ cao độ chạm vào phi thăng lần thứ hai truyền bá mà nhất có ngạnh hẳn là cái này băng chữ mở ra trực tiếp bình đài máy chủ khu cơ hồ có hơn p â n nửa hình tượng đều là phi thăng mà những hình ảnh này bên trong lại có hơn p â n nửa đều là băng chữ đám dân mạng ngao nhau, nhau trêu chọc phi thăng là một cái dạy người chơi băng chữ thế nào viết trò chơi cái này băng không chỉ có là trong trò chơi nhân vật sập càng là trò chơi bên ngoài người chơi tâm tính sập tại sơ kỳ phi thăng đúng là một cái thuần túy chịu khổ trò chơi nhưng theo ẩn tàng cơ chế không ngừng phát hiện không đồng loại hình các người chơi vậy bắt đầu ở trong game cảm nhận được hoàn toàn khác biệt niềm vui thú đối với cái k i a chút ưa thích động t á c loại trò chơi kiên cường người chơi bọn hắn cự tuyệt sử dụng b ộ t phiên bản xá lợi kiếm cố chấp tiếp tục dùng trò chơi thông thường cơ chế đến thông quan thậm chí vì cho mình thêm độ khó bọn hắn vẫn sẽ chọn chọn tại ba cấm trạng thái dư cấm v õ kỹ cấm kiếm tiên ghi chép nói cách khác cơ hội chỉ có thể dùng trong trò chơi di động nhảy vọt né tránh công kích ngăn cản các loại cơ sở động tác đến thông quan mà đối với không muốn tôi luyện kỹ thuật tay tàn người chơi tới nói hoàn toàn có thể dựa theo video giáo trình trực tiếp tại đến giang đô thành sau khi liền sử dụng không lặn lén qua đến chân ngôn tự lần thứ nhất đến chân ngôn tự sẽ bình thường phát động h u y ế n cảnh một chiến bất q u a cái này dù sao cũng là cơ chế bột nhìn qua công lược sau khi liền có thể tương đối dễ dàng thông quan rồi sau đó lại không lặn một lần đến chân ngôn tự liền có thể lấy cầm tới bột phiên bản xá lợi kiếm rồi mới mở ra vô xong con đường Sẽ không hoàn mỹ, ngăn mỹ chương ả n vậy k ô n g q một trăm tám mươi hai phòng theo hàng cương trung học chính thức đem bán tại video trên website ngoại trừ dẫn chương trình chịu khổ cắt miếng cùng toàn quá trình bảo mẫu cấp công lược video bên ngoài vậy xuất hiện đối phi thăng nội dung cốt truyện phân tích video trước đó vương đại vi liền đã đối trò chơi này nội dung cốt truyện làm qua phân tích cũng đưa ra rất nhiều hạch tâm tư tưởng ví dụ như mệnh c ũ n g có luyện giả thành chân năng lực ví dụ như không lặn là lợi dụng loại năng lực này tiến vào thế giới hình chiếu các loại nhưng lúc đó hắn chỉ là tại trực tiếp quá trình bên trong đơn giản nói một chút mặc dù cơ sở lý luận cực kỳ ổn thực vậy rất tốt dựng lên đại giản hàn giáo nhưng dù sao giải thích được không đủ kỹ càng rất nhanh liền có càng nhiều video tác giả ở trong game siêu tập các loại dấu vết để lại không hề đứt đoạn nghiệm chứng phong phú cái này một lý luận kết quả ngay cả trong trò chơi một mực tồn tại cái kia chút đơn giản bút đều có thể dẫn phát ra nhiệt liệt thảo luận cái này là cái gì bút rõ ràng đều là trò chơi cơ chế thông qua cái này chút kỳ d ị ệ u bụt các người chơi có thể tốt hơn cảm nhận được lý huyễn trân nội tâm nhìn thấy hai cái này lẫn nhau xen lẫn mà tràn ngập điên cùng thế giới các người chơi mỗi thời mỗi khắc đều tại bởi vì bụt cùng ảo giác nghe nhầm gặp lấy tinh thần công kích nhưng lý huyễn trân sao lại không phải như thế chưa hề có một trò chơi có thể cho các người chơi mang lại như thế đại nhập cảm cùng đánh vỡ thứ nguyên vách tường cảm giác vậy có rất nhiều người chơi n a o n a o lớn tiếng kêu gọi vì cho tới nay chịu đủ phê bình vạn vật công cụ biên tập đều bất bình nhanh thông đại chiến hết sức căng thẳng ngụy thành kiệt cũng là nhìn mà than thở cái trước mang ý nghĩa người chơi có thể sử dụng bất luận cái gì bụt hoặc là tà đạo quy tắc chỉ cần đặt thành thông quan liền có thể lấy rồi sau đó người thì là sẽ đối với một chút chủ yếu tà đạo quy tắc tiến hành hạn chế để người chơi đại khái tại bình thường trò chơi quy tắc bên trong hoàn thành nhanh thông đến nỗi trò chơi này bên trong không lặn cùng bụt xá lợi kiếm các loại nội dung đến cùng phải hay không bụt mà căn cứ nhanh thông mục tiêu lại có thể chia làm khác biệt kết cục nhanh thông hoặc là toàn thành tựu nhanh thông các loại càng nhiều nhanh thông chi nhá bụt phái cùng cơ chế phái lại bắt đầu một vòng mới lớn thảo luận tại nhanh thông bên trong trên cơ bản có thể chia làm hai cái chủ yếu đường đua theo thứ tự là ạ nghỉ cùng vô chủ muốn tà đạo nhanh thông hắn thật không nghĩ tới cố phàm thiết kế trò chơi này vậy mà thật có thể thu được khổng lồ như thế thành công ai nói vạn vật công cụ biên tập có vấn đề sự thật chứng minh không có kém công cụ biên tập chỉ có không h i ể u thiết kế người chế tác đương nhiên vậy có rất nhiều trò chơi truyền thông nao h nhao công bố đối phi thăng trò chơi này bình chắc trọng điểm biểu dương nó tại song thế giới hoán đổi phương diện này cách chơi sáng tạo cái mới nhưng nhanh thông các người chơi rất nhanh vậy có cùng lá gan đ ế đồng dạng phát hiện cái kia chính là phi thăng trò chơi này hoàng kim thượng xạ c ả dù kỹ cấp cho điều kiện rất có thể cùng nhanh thông mặt trời mọc mộng tình kết cục có quan hệ đương nhiên còn có trọng yếu nhất một điểm nó b u ộ c cùng tà đạo cách chơi rất nhiều đương nhiên nếu như là để các người chơi tự hành lựa chọn như vậy nhanh thông phi thăng chiến trường chính khẳng định là ạ n g h ỉ tên khốn kiếp kết cục nhanh thông cũng chính là tại xâm lấn lúc trực tiếp phản bội làm tên khốn kiếp dù sao kết cục này là quá trình ngắn nhất dễ dàng nhất đã thành trừ cái đó ra còn có rất trọng yếu một điểm cái kia chính là nhanh thông các người chơi bắt đầu m a quyền sát trưởng dục cứ thế với tại rất nhiều nhanh thông người chơi cùng nhanh nhìn chung chúng xem ra cao sát xuất thành công vận dụng một chút đặc biệt tà đạo cung bút vốn chính là nhanh thông người chơi sức mạnh thể hiện điểm này đối với nhanh thông tới nói thật đúng là rất trọng yếu bản thân nó nhiệt độ đủ cao người chơi quần thể đủ lớn nó chiến đấu đầy đủ khó khăn có tương đối cao cánh cửa nó nội dung trò chơi đầy đủ phong phú mỗi cái bột đều có thể tuyển dụng khác biệt v õ kỹ hoặc là đạo cụ đi nhằm vào đối người chơi nhanh thông lộ thức đo đường kính bằng kim loại vẽ là một cái gian khổ khảo nghiệm nhất là không đặt vì nhanh thông các người chơi cung cấp vô số loại khả năng thế là á nghĩ mặt trời mọc mộng tỉnh kết cục nhanh thông cùng nmg vô chủ muốn tà đạo mặt trời mọc mộng tỉnh kết cục nhanh thông liền trở thành phi thăng trò chơi này nhanh thông hai cái chủ yếu đường đua bởi vì từ tình huống trước mắt đến xem phi thăng đơn giản liền là một cái hoàn mỹ thích hợp nhanh thông trò chơi phi thăng trò chơi này dùng vạn vật công cụ biên tập chế tác đơn giản liền là làm ít công to dù sao nếu như dùng cái khác công cụ biên tập đến chế tác lời nói thật đúng là sẽ không xuất hiện như thế nhiều tổ n i ệ p cùng mô hình bút như vậy tổ chế tác vì đặt thành cái này một hiệu quả liền phải dùng tay đi viết rất nhiều bút cái này nhiều chậm trễ sự tỉnh đề nghị phía chính phủ cho một cái đặc biệt đề cử dùng với khen ngợi trò chơi lịch thiên đường vì mở rộng vạn vật công cụ biên tập lập xuống công lao h i ề n hách nhưng ở nhiều như vậy nhanh thông chi nhánh bên trong án y n h i ệ t độ lại một mực đều so vô chủ muốn t ả đạo nhanh thông cao hơn cái này độ khó có thể so sánh làm một cái tiêu kim game mobile cao hơn xem ra chu dương nói không sai toàn bộ trò chơi lịch thiên đường xác thực đều là cố tổng tại cá gì cố tổng trò chơi thiết kế trình độ đúng là sâu không lường được ngụy thành kiệt vậy lần nữa mở ra phi thăng cùng chu dương cùng một chỗ trải nghiệm nắm chặt thời gian、học. lúc này khu biệt thự phụ cận quán cà phê tầng hai cố phàm mở ra điện thoại bản đồ nhìn một chút nơi này khoảng cách khu biệt thự thẳng tắp khoảng cách đã có ước chừng một năm km liền cái này a cố phàm nhắm mắt lại một mảnh đen kịp trong tầm mắt xuất hiện rất nhiều điểm sáng những điểm sáng này dần dần hội tụ thành một cái to lớn trùng sáng cái này chút liền là hạ di cho hắn chính diện tâm tình trị số không nhiều không ít vừa vặn một triệu Kỹ theo ậ t phi thăng nhiệt độ dần dần tăng lên càng ngày càng nhiều người chơi bắt đầu sinh ra chính diện cảm xúc giá trị cái này chút kém giá trị đều sẽ trực tiếp bị hạ di hấp thu mà ở trong quá trình này cố phẳng cũng có thể lấy trực tiếp thu hoạch được mười phần trăm trích phần trăm trước mắt cố p h ạ m trích phần trăm đã có mấy chục ngàn điểm bất quá cái này chút chính diện cảm xúc giá trị vẫn còn tương đối ít cố p h ạ m còn chưa nghĩ ra phải làm thế nào sử dụng dù sao cái kia chút chính diện cảm xúc giá trị là chính hắn mà cái này một triệu điểm là hạ di khẳng định lấy trước hạ di chính diện cảm xúc giá trị làm thí nghiệm cố p h ạ m trong đầu không ngừng cường hóa một cái khái niệm tiêu hao cái này một triệu điểm chính diện cảm xúc giá trị dùng với tăng lên tất cả tại phi t h a n g trò chơi này bên trong nếm thử nhanh thông người chơi thu hoạch đến chính diện cảm xúc giá trị rồi sau đó trong tầm mắt những điểm sáng này bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng tiêu hao cũng cuối cùng hoàn toàn biến mất. h ô chỉ mong có thể có không tệ thu hồi t a cố phàm lúc này hành vi tương đương thế là tiêu hao một triệu chính diện cảm xúc giá trị làm đại giới dùng với đối nào đó loại người bẫy nào đó loại đặc biệt tính hành vi tiến hành t ă n g phúc cuối cùng mắt là khiêu động càng nhiều chính diện cảm xúc giá trị loại này thao tác tựa như là trong hiện thực thương nghiệp đầu tư một dạng có khả năng thành công vậy có khả năng thất bại bất quá đối với với cố phàm tôi nói chuyện này tỷ lệ thành công vẫn tương đối cao làm xong những chuyện này sau khi cố phàm điểm ly cà phê lại tại quán cà phê ngồi trong chốc lát rồi mới, mới đi bộ đi trở về mặc dù trước khi nói hạ di nói với hắn qua sử dụng chính diện cảm xúc giá trị cũng không sẽ lưu lại cái gì vết tích lý lịch vậy tuyệt đối không khả năng phát giác nhưng cố phàm xuất phát từ ổn thỏa cân nhắc vẫn là không có tại trong biệt thự trực tiếp sử dụng mà là lựa chọn đi và o phụ cận không ai quán cà phê nhiều một ít phòng bị tổng không là chuyện xấu ban đêm lý lịch lần nữa xuất hiện nàng tâm tình hiển nhiên không tốt lắm phi thăng sinh ra tâm tình tiêu cực chính đang nhanh chóng giảm bớt cái này chút nàng đều nhìn ở trong mắt nhưng lúc này nàng như không có lại tiếp tục xoắn suýt phi thăng sự tỉnh bởi vì còn có càng quan trọng sự tỉnh để nàng phiền não cố phàm a ra cái kia trò chơi chính thức bèn bán ngay tại hôm nay a trên người ngươi thế nào có cố kỳ quái h ư ơ n g vị l ý l i xích lại gần h í t hà thế nào có điểm giống là thiên sứ hôi thối cố phàm không khỏi giật mình ít lít thiên sứ hôi thối lỗ mũi của ngươi như thế linh sao hắn giả bộ như không hiểu ra sao cả hỏi thiên sứ chẳng lẽ phụ cận có thiên sứ xuất hiện l ý l i vậy không có quá để ý nói không chính xác những người chim này vậy thường xuyên đến nhân gian đến tuy nói bọn hắn đến nhân gian phương pháp cùng chúng ta không giống nhau dạng thường thường muốn lựa chọn một cái phù hợp tối ra nhưng chút vấn đề nhỏ này hiển nhiên không làm khó được bọn hắn đúng ngươi gần nhất phải cẩn thận lưu ý một cái chung quanh khả nghi nhân viên n kỳ, kỳ thật trước đó lì lìt đã điều tra đến tình báo để cố phàm sớm nắm giữ trò chơi này đại khái cách chơi đồng thời nàng vậy dựa theo cố phàm đề nghị cơ chế yêu cầu hạ dạ dẻo nhất định phải đem phòng theo hàng cương trung học tổng thể dự toán áp xúc tại một triệu bên trong cân nhắc đến trò chơi này chỉ bán sáu khối tiền một khi nó chế tác chi phí vượt qua một triệu như vậy cố p h à m còn muốn dùng bàn ngoại chiêu để nó lợi nhuận liền phi thường khó khăn cố phà mua m trò chơi điểm kích tiến vào dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương một trăm tám mươi ba cùng ông chủ n g ụ c giam như thế giống nhau tiến vào trò chơi đập vào mi mắt là tương đương đơn sơ phong cách thế nào hình dung đâu bốn nghìn ba trăm chín mươi chín hình tượng không hề nghi ngờ là hai dê mà lại là nhìn xuống sừng tất cả kiến trúc đều không có nóc nhà trực tiếp biểu hiện ra kết cấu bên trong đơn giản đường con phát họa ra v á c tường phòng học cùng thao trường cho dù là cái bản bục g i ả n g các loại vật phẩm trên cơ bản cũng chỉ là từ ba bốn đầu đơn giản đường công tạo thành đến nỗi người bên trong vật thì càng là đem giản bút phong cách cách quán triệt đến cùng trên cơ bản đều là tương đối khoa trường quy bản hình tượng chỉ có một ít vô cùng đơn giản động tác với lại rõ ràng có thể nhìn ra những học sinh này cùng lao sư đều có cố định mô bản đầu tóc khuôn mặt hình thể ngẫu nhiên tổ hợp mà thành đơn sơ đến không tưởng nổi thậm chí nói khoa trương một chút loại này phong cách để rất nhiều kẻ yêu thích mình mở máy vi tính lên tự mang vẽ công cụ đều có thể hoàn thành bất quá trò chơi phối màu ngược lại là vẫn còn tương đối dễ chịu quy bản nhân vật cùng các loại kiến trúc tỷ lệ vậy đều trải qua điều chỉnh thói quen loại này phong cách sau khi cũng khá không đến nỗi trực tiếp khuyên lui người chơi đến nỗi trò chơi cách chơi là tương đối truyền thống mô phỏng kinh doanh cách chơi người chơi muốn đóng vai là hàng cương vị trung học hiệu trường chủ yếu phụ trách trường học triều sinh kiến thiết thường ngay quản lý giáo viên bồi dưỡng các loại các mặt nội dung cố phạm suy nghĩ một chút tại phía chính phủ trong bình đài lục soát một phen rất mau tìm đến một cái gọi là ông trùn mục giam trò chơi giống, quá giống có thể như thế giống nhau đồng dạng hai dây nhìn xuống、sừng. đồng dạng đơn sơ phong cách bất quá cùng cái kia chút toàn bộ bắt đầu từ số không kiến thiết mô phòng kinh doanh loại trò chơi khác biệt phòng theo hàng tường trung học tại ngay từ đầu liền sẽ cho người chơi đem trường này lớn giá đỡ cho dựng lên đến bao quát thao trường phòng học quán cơm các loại cơ sở công trình đều đã sớm định tốt vị trí ngoại trừ cái này đề tài vẫn còn tương đối có chủ đề tính bên ngoài cái khác trên cơ bản cái gì đều không thừa hắn chỉ là đem mô phỏng kinh doanh loại trò chơi một chút có thể cứng nhắc tới nội dung cho trực tiếp trở tới ví dụ như để học sinh giam lại cắt tóc đi thao trường chạy vòng loại hình thao tác tựa hồ rõ ràng là từ ngục giam mô phỏng loại trong trò chơi chuyển tới nhưng đối với cái k i a chút không thể cứng nhắc công năng liền toàn bộ che giấu hết rồi sau đó hắn lâm vào t r ầ m tư trên cơ bản có thể nói trò chơi này muốn mỹ thuật có đề tài muốn chơi pháp có đề tài muốn tư tưởng chiều sâu có đề tài mặc dù trò chơi này mô bản dùng là mô phỏng kinh doanh loại trò chơi t ư ờ n g dùng mô bản nhưng ạ dỡ ở bên trong làm rất nhiều phép trừ Cố, không không cố p đương nhiên muốn không phải nói như lúc một dạng vậy cũng không đến nỗi ông chủ mục giam là lấy nước ngoài làm bối cảnh phong cách càng khuynh hướng với nước ngoài với lại trong trò chơi tiểu nhân cùng kiến trúc càng nhỏ xây dựng n g ụ c giam cũng đều là bắt đầu từ số li lít có chút ngoài ý muốn ân quen thuộc cảm giác trò chơi này dùng mô bản có quen thuộc cảm giác cũng là rất bình thường a cố p h ạ m cũng không xuống năm trò chơi chỉ là ấn mở trò chơi tuyên truyền trang liền để li lít có chút banh không ngừng mà phỏng theo hàng cương trung học thì càng giống là l à một m chút bản thổ hóa thiết kế phong cách càng khuyên hướng với trong nước phim hoạt hình phong cách xem ra tơi ư mát tự nhiên một chút nhân vật cùng kiến trúc vậy ủng hộ phóng đại xem xét đồng thời định chết trường học cơ sở kết cấu không cho phép người chơi tùy ý xây dựng thêm chỉ có thể ở dự lưu đặc biệt phương cách bên trong tiến hành xây dựng điều này sẽ đưa đến nội dung trò chơi trải qua nghiêm trọng cắt xén người chơi có thể tiến hành thao tác kỳ thật rất ít với lại nhịn chơi tính cực kém trừ cái đó ra phòng theo hàng cương trung học tựa như là ông trùn g ụ c giam siêu cấp cắt xén phiên bản không thể chuyển khẳng định không có c h u y ệ n có thể chuyển vậy nhìn tâm tình chuyển đến nỗi làm điểm một mình sáng tạo chức năng mới không thể nói hoàn toàn không có nhưng cũng chỉ là trò chuyện thắng v ớ i không hiện tại ta biết quen thuộc cảm giác là từ đ â u tới mỗi cái mấu chốt kiến trúc chung quanh đều bảo lưu lại xây dựng thêm không gian ngoài ra ngoài trường học còn có càng nhiều cánh đồng ủng hộ người chơi tiến hành càng nhiều xây dựng thêm lý, lý có chút ngoài ý、muốn. đây không tính là đạo văn sao cố p h à m lắc đầu không tính pháp luật không bảo vệ cách chơi t h ú n chi những công năng này trên cơ bản cũng đều là mô phỏng kinh doanh loại mô bản bên trong đã có đem những này mô bản cùng công năng chấp vá chấp vá đổi lại một bộ mỹ thuật tài nguyên là không có bất kỳ cái gì pháp luật phong hiểm bất quá bị các người chơi phát hiện sẽ khá hạ giá là được li l i ệ biểu l ộ nghiêm túc lên rõ ràng đây có phải hay không là ạ dạ d ẻ o cố ý hắn không chỉ có t h i ế n trò chơi cách chơi còn thông qua cái này để tài để kích thích các người chơi thống khổ ký ức lại thêm viết n g o á phong cách trò chơi này tất nhiên sẽ kém bình như nước thủy triều cố phàm gật đầu là ạ dạ sẽ có thể dùng phòng theo hàng cường trung học cái này tên đến chế tạo nhất định nhiệt độ đem người chơi nhóm lựa gạt tiền đến nhưng các người chơi chỉ cần hơn một giờ liền có thể phát hiện trò chơi này kỳ thật cũng không có quá nhiều nhưng chơi nội dung cân nhắc đến trò chơi giá bán cùng các loại thượng vàng hạ cám đầu nhập muốn lợi nhuận x á c thực cực kỳ khó khăn lilith nhìn xem cố phàm vậy ngươi có biện pháp không cố phàm nhìn một chút hắn ta nếu là hiện tại mới nói không có cách nào ngươi có thể thả qua ta sao lilith đen lấy mặt không thể cố phàm yên lặng thở dài vậy ngươi còn hỏi cái gì đâu ta thử một chút ta cùng lúc đó Vương、đại、Vi phòng Đại trong ự c tiếp. Trải qua một p qua h ắ n phấn g đấu sau khoảng n đã thời n h c gian này vương đại vi vậy lại lục tục no ngoe ra một chút phi thăng phân tích với lại trước đó hắn phát hiện bột trực tiếp cắt miếng cũng vì hắn phòng trực tiếp mang đến không nhỏ nhiệt độ khán giả còn muốn để hắn lại đánh một lượt phi thăng đồng thời nhất định phải là một mình hình thức một mặt là muốn nhìn hắn chịu khổ một phương diện khác cũng có thể lấy thuận tiện chơi một chút nhiều kết cục bất quá vương đại vi tạm thời đối phi thăng có chút lòng còn sợ hãi nghĩ đến sau khi lại chơi nhưng tìm cái gì lý do qua loa tắc trách một cái đâu có đổi một cái trò chơi mới tốt lúc này hắn tại phía chính phủ trên bình đài một trận tìm kiếm vừa lúc tìm được một cái gần đây đem bán trò chơi mới tên là phòng theo hàng cương trung học nhìn thấy cái này tên vương đại vi không khỏi hai mắt tỏa sáng ai người xem các bằng hữu ta phát hiện một cái không sai trò chơi a Hàng các ư ơ n trung g vị h mô h người không lo lắng trò chơi này đối ta cái này học phách tới nói quá đơn giản ai nha sẽ không ta kỳ thật vậy không tính cái gì học phách lúc ấy là đi háo thi đấu trực tiếp cử đi với lại chúng ta lúc ấy cao trùng cũng không tính được là thi đại học nhà máy lại nói trò chơi này tựa như là đóng vai hiệu trưởng a tóm lại liền nó mưa đạn không phải cực kỳ đồng ý còn muốn nhìn phi thăng nhưng vương đại vi đã tốc độ ánh sáng trả tiền cũng đao loạn tốt trò chơi a như thế nhanh hẳn là một cái trò chơi nhỏ trò chơi nhỏ liền trò chơi nhỏ đi chỉ cần cách chơi thú vị là được rồi rất nhanh vương đại vi đăng nhập vào trò chơi không thể không nói trò chơi này làm được tương đương đơn sơ trò chơi vừa mở trận ép căn không có cờ gờ trực tiếp liền đi vào một trường học phía trên bán ra một cái lao nhân lập vẽ cùng không trát lao đầu này liền là trường học đời trước hiệu trưởng lúc này đã về hưu tại về hưu trước đó hãn kết nối đảm nhiệm mới hiệu trường cũng chính là người chơi lời nói thấm thiế dặn dò vài câu ví dụ như muốn để cao giáo viên lực lượng coi trọng sân trường quản lý quán triệt chứng thực thượng cấp văn bản tài liệu các loại bất quá những lời này trên thực tế chỉ là tô đậm bầu không khí cũng không thể đối người chơi du ngoạn đưa đến cái gì quá ngón cái đạo tác dụng vương đại vi rất nhanh liền sẽ biết điểm này đối thoại kết thúc trò chơi bắn ra một cái tương đương đơn sơ độ k h ó lựa chọn giao diện theo thứ tự là đơn giản độ khó phổ thông độ khó khó k h ă n độ khó cùng trung t ự c độ khó cái này bốn loại khác biệt độ khó tuyển hạng riêng phần mình đối ứng một bước cầu đơn giản độ khó phòng học xem ra rộng rãi sáng tỏ học sinh chỗ ngồi thập phần rộng rãi còn có đủ loại công nghệ cao dạy học thiết bị các học sinh mặc trình tề đồng phục tiểu tóc trình tề từng cái đều tạ i nghiêm túc học tập phổ thông độ khó trường học hoàn cảnh kém một chút dạy học phần cứng cũng trở nên ít đi, đi học sinh chỗ ngồi trở nên chen c h ú c chất trên bàn đầy các loại sách rất nhiều học sinh không có mặc đồng phục nóng nhiễm các loại kỳ quái tiểu tóc phòng học sau hàng mơ hồ có thể nhìn thấy đang đánh khung cùng chơi điện thoại học sinh khó khăn độ khó trường học hoàn cảnh vẫn là cùng phổ thông độ khó không sai biệt lắm nhưng học sinh kém số lượng rõ ràng trở nên nhiều hơn với lại bọn hắn hành vi còn càng phát ra khác người t r u n g cực độ khó phòng học vô cùng chen c h ú c bầu không khí cực độ đè nén với lại người mặc kỳ dị trang phục vốn tóc nhuộm tóc học sinh càng nhiều liếc mắt qua cả ở giữa phòng học đều không mấy người bình thường vương đại vi nghiêm túc cân nhắc một lát ân xem ra trò chơi này độ khó chủ yếu tập trung ở hai cái phương diện a một cái là trường học kinh phí cùng hoàn cảnh khó độ càng cao trường học hoàn cảnh rõ ràng lại càng kém kinh phí khẳng định cũng là càng ít một cái khác liền là số nguyên chất lượng khó độ càng cao sinh nguyên lại càng kém Tốt, vậy chúng ta liền một bước đúng chỗ trực tiếp tới trung cực độ khó chọn tốt độ khó sau khi trò chơi chính thức bắt đầu nếu như là cái khác mô phỏng kinh doanh loại trò chơi ví dụ như ngục giam hoặc là bệnh viện đề tài trò chơi lúc này hơn phân nửa có thể mình đặt tên nhưng trò chơi này đã định chết cái này trong trường học liền gọi hàng cương vị trung học tự nhiên cũng sẽ không có đặt tên cái này không tiến vào trò chơi sau khi đập vào mi mắt vẫn là đơn sơ trò chơi hình tượng cùng giai đoạn này chủ yếu trò chơi mục tiêu hàng cương vị trung học dạy học quản lý phương án áp dụng trước mắt cấp bởi vì phổ thông cao trung tiếp theo giai đoạn mục tiêu thăng cấp làm khu ưu tú trung học điều kiện một bản năm học bản khoa tỷ lệ lên lớp đạt tới năm mươi điều kiện hai bản năm học kết thúc lúc trường học danh vọng giá trị đạt tới một nghìn hoàn thành ban thưởng một sinh nguyên chất lượng tăng lên hai kinh phí cấp phát tăng lên ba ngẫu nhiên giải tỏa quản lý kỹ năng trong nước bài danh năm vị trí đầu trường chuyên cấp ba một bản đại học t ỷ số trúng tuyển đều vượt qua chín mươi hạng nhất một bản tỉ số trúng tuyển càng là đạt tới chín mươi chín 5% học sinh thi đậu cái này chỗ cao t r u n g trên cơ bản liền mang ý nghĩa một chân đã bước vào đại học cánh cửa thị trọng điểm trung học bản khoa tỷ lệ lên lớp đạt tới 60% trường học danh vọng giá trị đạt tới 2.000, tại trò chơi hình tượng góc trên bên phải có dạng này một cái nhiệm vụ đơn giản mục tiêu bất quá cái này hạng nhất không phải trong hiện thực hành cương vị trung học bất trọng điểm trung học bản khoa tỷ lệ lên lớp đạt tới 90% m ộ t bản tỷ lệ lên lớp đạt tới 65% trường học danh vọng giá trị đạt tới 4.000. khu trọng điểm trung học bản khoa tỷ lệ lên lớp đạt tới n ă trường học danh vọng giá trị đạt tới một n bất quá cái này siêu cấp trung học điều kiện tăng lên vậy quá cao ha đơn giản đều có thể xưng bay vọt từ một bản tỷ lệ lên lớp sáu mươi năm đi thẳng đến chín mươi danh vọng giá trị càng là từ bốn đến một mươi so với gấp b ộ i còn muốn nhiều tính toán không nghĩ tóm lại vương hiệu trưởng hiện tại liền đi lập tức đảm nhiệm đến cho các bạn học một cái tốt đẹp tương lai thậm chí mấy cái số liệu đều cùng trong hiện thực số liệu kém không nhiều lắm nhưng trên thực tế trong hiện thực vẫn thật là có dạng này trường học hơn nữa còn không ít hoàn toàn không ra ta đoán cùng cái khác trò chơi nhiệm vụ giao diện khác biệt phỏng theo hàng cương trung học nhiệm vụ giao diện tựa như là một cái văn kiện của đảng c hằng cương vị trung học biệt màu đỏ phòng giáo vụ ngoài ra hình tượng góc trái trên cùng có một cái hàng cương vị trung học tiêu chí phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ phổ thông cao trung vương đại vi như có điều suy nghĩ a xem ra trò chơi này chủ tuyến mục tiêu liền là không ngừng tăng lên trường học đẳng cấp rồi mới tranh thủ cuối cùng thành là siêu cấp trung học a siêu cấp trung học một bản tỷ lệ lên lớp đạt tới chín mươi trường học danh vọng giá trị đạt tới một mươi nếu như đem con chuột di động đi lên lời nói còn có thể nhìn thấy sau khi mấy cái cấp bậc cùng đ ạ t thành điều kiện nếu như không phải trong hiện thực liền tồn tại có sẵn mô bản vương đại vi khẳng định phải gọi thẳng cái này một bản tỷ lệ lên lớp chín mươi quá bất hợp lý đem hết toàn lực cũng không cách nào làm đến trong hiện thực hành cương vị trung học xếp tại tên thứ hai một bản x u ấ t là chín mươi bốn nhưng cũng đã tương đương không hợp t h o i thưởng vương đại vi đơn giản nhìn một chút trò chơi cơ sở cách chơi thỉnh tình thương t u y ế t phát là trò chơi này cách chơi đơn giản rõ ràng vào tay rất dễ dàng tại h、e、thuyết pháp là, cách chơi có chút nhất cách một cái mô phỏng ấ Bất p e cờ có cũng ta. tư một quá may cái là, l đơn với mô o trò chơi nên giản có có. đại giản giáo đều giáo trên ạ i t ò chơi t r cùng là nguyên một hàng thanh trạng thái trong đó bao quát học sinh số lượng trường học danh vọng giá trị trước mắt kinh phí các loại cơ sở số liệu nhất bên phải còn có một cái lịch này g cùng khoảng cách thi đại học còn lại hai mươi tiền quảng cáo tại cái này lịch này g phía dưới đương nhiên vậy tồn tại tạm dừng cùng tiến nhanh cái nút điểm kích sau khi liền có thể mà chống đỡ tốc độ thời gian trôi qua tiến hành điều tiết ngoài ra trong trò chơi có ba cái chuyên môn giao diện phân biệt đối ứng trường học kiến thiết ba phương hướng cái thứ nhất là thường ngày quản lý ở chỗ này có thể điều tiết trường học đến trường tan học thời gian nghỉ thời gian điều tiết tất cả dạy công nhân viên trước bao quát lao sư bảo ă n quán cơm a di cùng nhân viên quét dọn bác gái các loại tiền lương đ á i nộ g cùng tích hiệu phúc lợi các loại thứ hai là dạy học quản lý ở chỗ này có thể cho từng cái lớp an bài thời khóa biểu xem xét trước mắt tất cả giáo sư danh sách cùng thuộc tính đem một ít giáo sư an bài vì chủ nhiệm lớp hoặc là giáo vụ chủ nhiệm hoặc là ngoại sinh giáo sư các loại cái thứ ba là học sinh quản lý ở chỗ này có thể xem xét học sinh thành tích cùng phạm sai lầm tình huống đối vấn đề học sinh tiến hành đại lượng xử lý trừ cái đó ra còn có một số vụn vặt l ẻ tẻ công năng ví dụ như điểm kích chưa chiếm dụng đất trống sẽ bắn ra kiến thiết tuyển đơn có thể xây dựng thêm càng nhiều kiến trúc lại hoặc là điểm kích trên bản đồ quán cơm theo trường thư viện các loại khu khối còn có thể lấy bắn ra kỹ càng tuyển đơn tiến hành một chút đặc thù thao tác ví dụ như quán cơm nhưng để điều chỉnh cái bàn bày ra mật độ sửa chữa thực đơn cùng đồ ăn giá chất nhìn tựa hồ công năng vẫn rất nhiều nhưng nếu như cùng cái khác mô phỏng kinh doanh loại trò chơi so sánh liền tương đương đơn sơ bất quá vương đại vi vậy không có quá để ý hắn đ u i trò chơi này mong đợi giá trị lúc đầu cũng không phải quá cao dù sao đề tài b à y ở chỗ này chỉ cần cơ sở công năng toàn đều hoàn thành vậy đại khái có thể chơi tiếp tục ở trong g a m e sẽ vang lên chung vào học cùng c h u n g tan học các học sinh cũng sẽ có tương ứng động tác ví dụ như tiến vào phòng học đến thao trường lên tiết thể dục nghỉ giữa khóa lúc nghỉ ngơi đi nhà vệ sinh các loại bất quá trong trò chơi hiển nhiên tận lực đều thấp thời gian lên lớp cho nên chỉnh thể trò chơi tiết tấu vẫn tương đối nhanh điểm kích mỗi một học sinh có thể xem xét hắn tình huống cụ thể cũng chính là học sinh hồ sơ từ vẻ ngoài bên trên có thể đánh giá ra hắn có hay không trái với nội quy trường học trường học kỷ Ví dụ như có hay không hay có kỳ kiểu giữ lại kỳ quái tại ó có c mặc phục, hay không mặc kỳ trang kỳ dị l hoặc không theo có có là trên người mang bán ra có thể thao tác giao diện bên trong người chơi có thể đối nào đó một tên đệ tử tiến hành nhiều loại thao tác ví dụ như thông qua lôi kéo thay đổi số ghế lại hoặc là tiến hành cao sáng tiêu ký khuyên nhủ nói chuyện về nhà tỉnh lại ký lại qua khuyên lui khai trừ học tịch các loại bất quá cái này thao tác giao diện rõ ràng còn có nhưng mở rộng không gian có chút kỹ năng ố biểu tượng đều là chưa kích hoạt trạng thái tại nhiệm vụ mục tiêu hoàn thành ban thưởng nơi đó có một đầu trường học thăng cấp sau có thể giải khóa quản lý kỹ năng hẳn là giải tỏa cái này hiểu rõ xong trò chơi cơ sở thao tác sau khi vương đại vi chính thức bắt đầu trò chơi các bạn học vương hiệu trưởng với tư cách một tên học phách một mực đều tại khởi xướng hưu giáo vô loại dạy học lý niệm mời các bạn học yên tâm vương hiệu trưởng tới thiên hạ liền thái bình vương hiệu trưởng tới trời xanh liền có tóm lại ta nhất định sẽ tận lực tăng lên các bạn học thành tích để mọi người đều có thể thi đậu ngưỡng mộ trong lòng đại học đầu tiên để cho chúng ta tới trước điều cái số ghế vương đại vi đầu tiên tại quản lý giao diện bên trong đơn giản điều chỉnh một cái mỗi cái lớp nhân số tật khả năng tại giáo viên cho phép phạm vi bên trong san ra càng nhiều lớp tại trò chơi này sơ kỳ tại nguyên chỉnh thể bên trên vẫn tương đối có dư học sinh số lượng cũng không tính đặc biệt nhiều cho nên còn có thể miễn cưỡng ủng hộ loại này mẫu giáo bé dạy học hình thức vậy không biết có phải hay không là trò chơi này tại ám chỉ mấy năm gần đây tỷ lệ sinh đẻ hạ xuống trường học sinh nguyên giảm bất sự tỉnh rồi sau đó hắn dùng học sinh tốt cùng học sinh xấu cắm không ngồi hạng pháp tại trong lớp trình thể vẫn là từ sau xếp tới hàng phía trước thành tích học tập dần dần tăng lên nhưng mỗi cái học sinh tốt chung quanh nhất định đều là so với hắn thành tích hơi kém một chút đ ồ n g học mà mỗi học sinh kém chung quanh nhất định đều là so với hắn thành tích hơi tốt một chút đ ồ n g học tại sao muốn như vậy hàng đầu cái này cùng trong trò chơi một cái cơ sở thiết lập có liên quan rồi ở trong game học sinh cùng học sinh ở giữa là có thể ảnh hưởng lẫn nhau nếu như nào đó một học sinh thành tích tương đối tốt ví dụ như tiếng anh thành tích đặc biệt cao như vậy tại chung quanh hắn người thay đổi một cách tự nhiên phía dưới tiếng anh thành tích cũng có thể sẽ đề cao lại hoặc là nào đó một học sinh có một ít tương đối chính diện tính chất đặc biệt ví dụ như chăm chỉ hiếu học vui với giúp người các loại cũng có thể mà chống đỡ chung quanh đồng học đưa đến rõ ràng trợ giúp tác dụng đương nhiên trái lại cũng là một dạng học sinh xấu vậy đem trên thân thói quen xấu lây cho người bên cạnh thậm chí tiến một bước kéo thấp người bên cạnh thành tích học tập cho nên vương đại vi cảm thấy đây chính là một cái đơn giản sắp xếp vấn đề mọi người giúp đỡ cho nhau lẫn nhau kéo theo rất nhanh không liền có thể lấy cộng đồng tăng lên mà đem tất cả học sinh chỗ ngồi toàn bộ điều xong sau khi vương đại vi vậy m ệ n đến ngư ngay sau đó hắn lại ngựa không dừng vó bắt đầu trường học g i trường học k ỳ lớn chỉnh đốn nhìn thấy có bốn tóc nhũng tóc mặc kỳ dị trang phục liền hết thệ để bọn hắn về nhà chỉnh đốn và cải cách phát hiện trong bọc có cùng học tập không quan hệ đạo cụ vậy lập tức tịch thu cũng tăng thêm trừng phạt đến nỗi trong sân trường thường xuyên phát sinh đánh khung ẩu đả kia liền càng là đến không dễ dàng tha thứ bắt được trực tiếp ký đại qua các bước nếu không phải là trực tiếp khai trừ ai nếu không thế nào nói ta chơi trò chơi này là chuyên nghiệp cùng một đâu chúng ta mặc dù không có làm qua lao sư nhưng khi qua học sinh a những xáo lộ này đều rõ ràng nhưng là vấn đề tới Thế n lúc h này h đốn v trong trường học hai phần ba học sinh xem ra đều không thế nào chính kinh hút thuốc uống rượu uống tóc nhanh còn có tự mang loại kia chất lượng kém đặc tính sẽ lây cho đường học v ngoài t ra n theo vương đại vi xâm nhập dung loạn hắn phát hiện trò chơi này tại phương diện khác vậy là vấn đề nhiều hơn thậm chí đã ảnh hưởng nghiêm trọng hắn trò chơi trải nghiệm ví dụ như trong trò chơi có cái một khóa hàng khóa công năng điểm kích sau khi liền có thể lấy tự động căn cứ từng cái lớp chương trình học vì các học sinh a n bài lao sư nhưng chân chính dùng sau khi mới phát hiện cái đồ chơi này căn bản cũng không dễ dùng một khóa hàng khóa sau khi có chút lao sư căn bản là không có việc gì nhưng một cái khác chút lao sư lại mệt mỏi m u ố n chết với lại lao sư dạy học năng lực cùng dạy học sinh ở giữa tựa hồ cũng không tồn tại cái gì trực tiếp liên quan kém lao sư được phân phối cho tốt lớp tình huống chỗ nào cũng có vương đại vi nghiêm trọng nghi ngờ Trò vương đại vi phát hiện ó a nếu như mình mong muốn đạt thành tối ưu dạy học mục tiêu như vậy liền phải từng cái xem xét đồng học thành tích đối bọn họ tiến hành chia lớp rồi mới lại tự mình điều chỉnh chương trình học căn bản cũng từng cái chỉ định lao sư đây không phải hố cha sao đã như vậy còn làm cái này một khóa hàng khóa công có thể làm gì đâu cái này không phải có ý khí người chơi đó sao hắn xác thực đem học sinh tốt cùng kém học sinh giao nhau phân phối mong muốn trông cậy vào học sinh tốt có thể mang động một cái kém học sinh thành tích học tập thật không nghĩ đến kém học sinh thành tích không có đề cao học sinh tốt thành tích ngược lại là b ớ t lui quán cơm đồ ăn giá bị nghiêm khắc phê bình trực tiếp dẫn đến trường học danh vọng giá trị giảm xuống kinh phí còn bị trừ đi một chút để vương đại vi k é m chút tại chỗ thổ huyết tóm lại vương đại vi càng chơi càng cảm thấy không thích hợp càng chơi càng tầm mệt mỏi ví dụ như có thể đem cái nào đó lớp thiết trí vì lớp chọn rồi mới thiết trí một cái tỷ lệ đào thải ví dụ như lớp chọn đếm ngược mấy tên sẽ bị trao quyền cho cấp dưới đến ban phổ thông mà ban phổ thông thành tích ưu tú đồng học sẽ tự động thăng nhập lớp chọn nhưng rất nhanh thượng cấp bộ môn đến thị sát kỳ thật nguyên bản kinh phí là miễn cưỡng đủ nhưng vì tăng lên học sinh thành tích liền phải từ bên ngoài thuê càng lao sư tốt mà những lao sư này cũng phải cần tương đối cao cơ sở tiền lương mới sẽ đến mà vương đại vi muốn trước học kéo theo sau học biện pháp vậy hoàn toàn không có hiệu lực không chỉ có như thế mỗi khi vương đại vi không có tiếp cận thời điểm trong trường học cái này chút học sinh kém liền sẽ cho hắn làm ra a t i ê u thân ví dụ như đánh khung ẩu đà trong phòng học đánh bài tránh nhà vệ sinh hút thuốc các loại vương đại vi căn bản không có thời gian làm khác ánh sáng nhìn chằm chằm màn hình bắt những học sinh này kết quả chức năng này vậy mà vậy có bút lớp chọn bị đào thải rơi đồng học căn bản không có xuất hiện tại bình thường ban hắn trực tiếp ly kỳ biến mất ngoài ra trong trò chơi thường xuyên sẽ xuất hiện một chút kỳ quái mỹ thuật tài nguyên sai lầm ví dụ như quán cơm cái bản cửa phòng học cửa sổ các loại thường xuyên sẽ dối loạn biến thành một loại khác kiểu dáng hắn lúc này đã có chút hối hận còn không bằng nghe người xem đi chơi một mình hình thức phi thăng đâu ở trong đêm trường học kinh phí chủ yếu đến từ với hai cái phương diện một cái là trong trường học bộ kiếm tiền một cái khác liền là thượng cấp bộ môn kinh phí cấp phát kết quả phát hiện liền hai cái biện pháp một cái là cắt s é n cắt giảm dạy công nhân viên t r ư ớ c tiền lương một cái khác liền là để trong trường học quầy bán quả vặt quán cơm toàn bộ tăng giá mà thượng cấp bộ môn kinh phí cấp phát lại quyết định bởi với trường này tỷ lệ lên lớp cùng danh vọng giá trị trừ cái đó ra trong trò chơi còn xuất hiện rất nhiều tương đương hỏng bét g á c tính bút ngay sau đó trường học kinh phí vậy xuất hiện thiếu đơn điệu nội dung dườm già thao tác cùng tấp nập xuất hiện bút dần dần để vương đại vi đối cái này để tài độ thiện cảm làm hao mòn sạch sẽ cũng không biết là trong trò chơi tài nguyên điều động sai lầm đâu vẫn là hai loại mỹ thuật tài nguyên xếp đến cùng một chỗ đâu tại trong ngắn hạn tăng lên tỷ lệ lên lớp lúc đầu liền không khả năng vương đại vi cũng chỉ đành đưa ánh mắt nhìn về phía trong trường học bộ vương đại vi là một f a n đấu tranh tư tưởng đem những ngày toàn bộ tăng giá cuối cùng là bổ sung kinh phí thâm hụt tốt ở trong game thời gian trôi qua coi như nhanh nửa giờ sau vương đại vi cuối cùng nên đón hàng cương vị trung học lần thứ nhất thi đại học xe buýt đem các học sinh vận đến trường học khác địa điểm thi đi tham gia thi đại học rồi sau đó trải qua qua một đoạn thời gian chờ đợi sau khi cửa sổ trò chơi bên trong bắn ra bảng vàng danh dự tại ố t ta để đến cho chúng vương xem vương hiệu trường dẫn đầu dưới hàng cương vị trung học giới thứ nhất tốt nghiệp bên trong cao nhất thành tích là văn khoa năm trăm ba mươi tám điểm thi đậu ma đô thương học viện đây là một cái hai bản đương nhiên tại trong hiện thực từng cái bất tình huống không giống nhau rất nhiều bất đã không còn thực hành mạch văn phân khoa mà lại áp dụng phức tạp hơn hình thức ví dụ như ba t m ộ t hai bất quá trò chơi này tổ chế tác hiển nhiên tương đối lời biếng còn là dựa theo truyền thống mạch văn phân khoa đến chế tác tại cái này giao diện bên trên còn cho thấy lần này thi đại học chỉnh thể tỷ số trúng tuyển t ố t hai đại học trúng tuyển số một bản tỷ số trúng tuyển 0%, bản khoa tỷ số trúng tuyển ba mươi chín bản năm học trường học danh vọng giá trị tám trăm bảy mươi bốn mong muốn thăng cấp làm khu trọng điểm trung học lời nói bản khoa tỷ số trúng tuyển muốn đạt tới năm mươi trường học danh vọng giá trị vậy muốn đạt tới một nghìn điểm hiện nhiên còn kém không ít vương đại vi rất bất đắc dĩ hắn vậy không nghĩ tới trò chơi này mục tiêu thứ nhất liền không có có thể thuận lợi đạt thành vậy cái này còn nói cái truy từ đâu liên khu trọng điểm đều không xông lên được sau này còn thế nào xông thị trọng điểm thậm chí thành là siêu cấp trung học mấu chốt là vương đại vi không có cảm thấy mình cách chơi có cái gì vấn đề a hắn một mực tại nghiêm túc bắt kỷ luật vấn đề đối với phạm sai lầm học sinh nhất định phải tam đường hội thẩm sau khi cho ra thích hợp nhất phương thức xử trí với lại vương đại vi còn tận khả năng muốn cho học giỏi đồng học kéo theo học tập kém một chút đồng học lại tận khả năng gạt ra kinh phí thuê ưu tú giáo sư cũng không còn thế nào làm cái này tài nguyên đều giật gấu vá vai căn bản cũng không đủ không có cơ sở vật chất không có cái cốt lõi để tiến hành công việc thì không thể đạt được kết quả mong muốn a đơn nhất cách chơi yêu cầu cực kỳ cao độ dườm già thao tác lúc thường xuất hiện kỳ d ễ m bút cái này chút đều để vương đại vi đối trò chơi này niềm vui thú nhanh chóng hạ xuống đương nhiên vương đại vi cũng nghĩ đến khả năng này là bởi vì đầu hắn sắt lựa chọn độ khó khăn nhất nguyên nhân nếu như lựa chọn nhất độ khó thấp lời nói học sinh nguyên chất lượng cao giáo dục kinh phí nhiều như vậy mong muốn đặt thành bản khoa tỷ số trúng tuyển cùng đối ứng danh vọng giá trị khẳng định liền đơn giảm nhiều thậm chí vận khí tốt lời nói nói không chừng còn có thể nuôi dưỡng được một chút tốt hay nhưng vấn đề tới cái k i a không cũng chỉ là lừa mình dối người sao tựa hồ vẫn là không có cái gì niềm vui thú a nghĩ tới đây vương đại vi cũng chỉ đánh hướng người xem túi đầu nhận sai thật xin lỗi a các v i n h đệ ta vốn cho là trò chơi này hẳn là sẽ rất thú vị nhưng bây giờ ta sai rồi người chế tác này căn bản cũng không hiểu thế nào làm mô phỏng loại trò chơi hưởng công cái này đề tài được rồi ta vẫn là trở về tiếp tục chơi phi thăng a bất quá trước đó ta muốn xin lui khoản tuy nói trò chơi này chỉ bán sáu khối tiền nhưng cái này sau khối tiền ta thả rằng ném tia h lịa vậy không cho loại này vô lương trò chơi thương đúng nói trở lại ta còn không nhìn k ỹ trò chơi này đến cùng là nhà ai công ty khai phát đâu vương đại vi trở lại phía chính phủ trên bình đài trò chơi tình hình cụ thể và tỉ mỉ trang rồi mới nhìn về phía trò chơi này bên sản xuất em địa ngục tiền tuyến thế nào cái này tên phi thường quen thai a hắn lại ấn mở nhà này công ty cụ thể tác phẩm rồi mới kém chút một ngụm lao hết phun ra ngoài ta c h ắ c địa ngục liệt ma đây không phải cái kia cực kỳ nổi danh thi đấu bác bảo vệ trò chơi sao Chắc h k ô ngay được, nhà n công tại y quả thực c lúc a lộ ư ơ n trung nhà này công nói g gì ty phát, học khai cái là vương đại vi chuẩn bị từ bỏ thời điểm phòng trực tiếp đột nhiên xuất hiện một đầu trả tiền mưa đạn vương hiệu trưởng ta có thể xin nhận lời mời một cái phòng giáo vụ chủ nhiệm sao trước 186, mắt á y bay ban b rất nhiều trực tiếp trang web đều đã đẩy ra cái này liệu thúc vụ long miêu trực tiếp tự nhiên cũng không ngoại lệ vương đại vi giật này mình bởi vì đầu này trả tiền mưa đạn lại là màu vàng long miêu trực tiếp bên trên trả tiền mưa đạn đại khái điểm có mấy đẳng cấp khác nhau từ ba ư ơ i khối tiền đến một khối tiền không giống nhau cái này chút mưa đạn biểu hiện hình thức cùng tiếp tục thời gian vậy không giống nhau màu vàng trả tiền mưa đạn mang ý nghĩa đầu này mưa đạn ước chừng cần phải hao phí năm trăm khối tiền đây đối với, với vương đại vi tới nói cũng là tương đối ít thấy dù sao đã đợi với một cái bình thường hỏa tiễn lễ vật giá trị cảm ơn vị này gọi cố phạm lão bản gửi đi ép g lão bản nói cái gì có thể tới hay không trung học chúng ta làm phòng giáo vụ chủ nhiệm không có vấn đề lão bản từ giờ trở đi hai ta riêng phần mình ngươi quản ta gọi hiệu trưởng ta quản ngươi gọi cha a không ngươi quản ta gọi hiệu trưởng ta quản ngươi gọi chủ nhiệm khách hàng đảm nhiệm không có vấn đề Ta cái này an bài cho ngài. Để ta xem một chút, đến sàng chọn một trung an sao, an an cái cho chọn cái. Khách có chọn Cái cương học bài ngại. nhiệm, bài hài bài. này đến sàng hàng như lòng không? Không có vấn đề lớp chọn an bài. Cái gì? Hàng làm vậy b gì? Để đảm đề xem lớp vị ân y giờ c ò cảm h chọn. ư a có c lớp Ơn. ơn vị này chu dương lão bản máy bay lớn đó là lần trước sự t ì n h lần này liền có để cho ta tới nhìn xem t ố t sau này cái này một năm cấp một ban hai ban cùng ba ban liền là lớp chọn cái khác đều là ban phổ thông vương đại vi đột nhiên linh quang loại lên hắn vội vàng tùy tiện điểm kích một người học sinh mở ra hắn hồ sơ rồi sau đó tại tính danh cái kia một cột bên trong thình lình nhìn thấy lại là có một cái nhỏ bút chì ô biểu tượng điểm kích sau khi học sinh tên bên trên xuất hiện đưa vào khung đã kim chủ ba ba thích xem cái kia thế nào cũng phải lại truyền bá một hồi a nhưng là kim chủ ba m ba muốn làm phòng giáo vụ chủ nhiệm điều này sao cho an bài làm được đâu chúng ta lại cho chu lão bản phối hợp một chút tốt đồng học có nhãn lực gặp đồng học có thể giúp hắn thi đ ầ u tốt bạn học thời đại học ai chờ một chút ta thế nào an bài a không có vấn đề lão bản nguyện ý gọi cái gì liền gọi cái gì vị này chu lão bản ngài làm lớn a ta thấy được ngài muốn vào lớp chọn đúng không rồi sau đó lại trực tiếp đem nguyên bản giáo vụ chủ nhiệm cho mất t r ư ớ c để cái này đổi tên là cố phạm lão sư đỉnh đi lên trong trường học nguyên bản có cái giáo vụ chủ nhiệm nhưng là cái nữ vương đại vi t ừ lão sư bên trong tuyển một người dáng rất đẹp trai nhất trực tiếp cho hắn sửa lại tên cố phạm tốt t i ê n đốc hiện tại đều lưu hành thực tên lên mạng à vẫn là nói đây là các ngươi nickname ngươi nhìn chu lão bản như thế đại khí khẳng định là cái phẩm học giỏi nhiều mặt học sinh tốt chúng ta nhìn xem ai cái này đẹp trai tiểu tử cũng không tệ cực kỳ phù hợp chúng ta chu lão bản khí t r ư ớ đến từ hôm nay trở đi ngươi chính là chu lão bản trò chơi này bên trong tất cả học sinh cùng lao sư đều là có thể tự do đổi tên người khách hàng kia đảm nhiệm n g à i trước vội vàng sau này có chuyện gì tùy thời cho ta biết cái này làm hiệu trưởng đối trường học chúng ta có ý kiến gì cùng đề nghị cũng có thể tùy thời cùng ta c â u thông vương đại vi lúc đầu đều dự định rời khỏi trò chơi kết quả đầu này năm trăm khối trả tiền mưa đạn lại bắt hắn cho lưu lại vương đại vi trong nháy mắt rõ ràng nên thế nào làm hắn lập tức mở ra trường học quản lý giao diện tìm được lao sư danh sách cái khác người đều đừng cho ta ở lớp một lại lấy cái nào mát mẹ cái nào đợi đi cảm giác xéo l ý lị tia lão bản đại hòa tiễn lão bản đại khí lão bản ngài mong muốn cái cái gì chức vụ giáo vụ chủ nhiệm là không có ta xem một chút muốn không an bài cho ngài đến ban một làm chủ nhiệm lợn a i cảm ơn mỹ sốt lão bản máy bay không có vấn đề mỹ sốt lão bản ta cái này cũng cho ngươi phân đến ban một đi ngài ngồi hàng thứ nhất thuận tiện ngay rằng cảm ơn đinh thúc cảm ơn lợn hừ hừ s k a ai không đúng không cần thiết mọi người máy bay cũng không cần phải vì cái trước học soát cái này lao chút không cần thiết cảm ơn nhất định phải ra máy bay đừng đừng khác thật là các vinh đệ khắc không cần ngừng đừng có ngừng vương đại vi vậy kinh ngạc bởi vì hắn phòng trực tiếp bên trong sgờ cùng máy bay đột nhiên liền vỡ tổ vốn chỉ là cái này gọi cố phạm lão bản đưa cái năm trăm khối tiên sgờ rồi mới lại có gọi chu dương cùng lì lịt lao bản vậy cùng gió soát máy bay cùng hỏa tiễn kết quả vương đại vi cho bọn hắn đổi tên sau khi cái khác người xem vậy mà vậy bắt đầu bắt t r ư ớ c nhao nhao soát lên lễ vật vương đại vi một bắt đầu bắt chước nhao nhao xo xoát lên lễ vật vương đại vi một bận không quan nổi mặc dù ngoài miệm nói xong không muốn không muốn nhưng nội tâm vẫn là cực kỳ thành thật rất nhanh liền đem một ban cho chất đầy Ai, các vinh lai、like、chơi các có nguyên này thể đệ, giàu làm trò sau o Chúng ta có thể trực cương thể hàng ta tiếp tại t r vị này g học cao nhất chơi cao cái máy bay ban A. tạo n một Trò máy phi phí. Ta thế nào sớm không có phát thường học thế không hiện trò chơi này lại còn có thể như vậy chứ? tiền mai mọi người lại Ta trò Tốt, ơn con ơn nào này còn này có cảm cảm có có độ A, bay, sau máy vậy sớm d ạ n g này trường học chúng ta một ban cùng hai ban liền làm á y bay ban các ngươi nhìn cái này tên ngụ ý cũng tốt máy bay ban một bước lên trời a lúc này lại một đầu ét cờ hợp thời xuất hiện cố phàm cái kêu máy bay ban đồng học có cái gì ưu đãi sao vương đại vi đổi vội và nói có cái này cũng cực kỳ hợp lý ta cảm thấy với tư cách chúng ta hàng cương vị trung học lốt chọn mọi người học tập áp lực như vậy lớn bình thường thích hợp nhiễm cái đậu phát làm đốt thuốc rượu giải quyết một cái nặng nghề học tập áp lực hoàn toàn không có tâm bệnh ngươi nhìn chu dương đồng học liền nhiễm cái mái tóc màu xanh lục nhưng không quan hệ a chúng ta không làm bất kỳ xử phạt nào trực tiếp tha thứ cảm ơn nhỏ bổ câu máy bay Ai, ta thu hồi trước đó lời nói đột nhiên cảm thấy trò chơi này còn giống như rất thú vị sau này còn có thể lấy thời gian dài chơi thời gian dài truyền bá ai nguyên lai、like、đó là cái dẫn chương trình phúc lợi trò chơi sao chẳng lẽ cái này cũng tạ i đệ vệ lộm tợ tính toán bên trong vương đại vi vừa mới đem đưa máy bay danh sách cho sửa lại một nửa trên màn hình lại bắn ra đến một đầu ép、cỡ. cố c phàm cái kia đưa hỏa tiễn có phải hay không có thể đổi lao sư tên vương đại vi kèm chút không có kéo cả ở ây cố tổng ngài cái này nói đùa điều này sao có thể làm đâu ta là một cái có phẩm đức dẫn chương trình đưa hỏa tiễn đổi tên chữ cái này thành cái gì cái này đều không phải là cắt giao h ẹ đây đều là nhổ t ậ n gốc không ổn phi thường không ổn ta nhận giáo dục không cho phép ta làm ra dạng này sự tình nói đùa thật không được ca thật không được cảm ơn lưu lão sư đưa một cái đại hỏa tiễn cảm ơn lưu lão sư lưu lão sư ngài hay nói ngài muốn dạy cái nào một khoa đi toán học đúng không không có vấn đề chúng ta lớp chọn toán học liền giao cho ngài lại một lát sau vương đại vi rõ ràng trực tiếp điểm mở lão sư danh sách bắt đầu lần lượt từng cái đấu thầu cái này anh tuấn đẹp trai nam lão sư có hay không muốn a cảm ơn đỗ tổng hỏa tiễn đỗ tổng một lần đỗ tổng hai lần thành giao sau này ngươi chính là đỗ lao sư ai ta thật đề nghị sau này trò chơi nhà đầu tư lại mở phát cái này trò chơi hoàn toàn có thể sớm lưu một cái g i ớ i mặt ta đến lúc đó trực tiếp cùng chúng ta trực tiếp trang ép hậu thuẫn số liệu một đôi tiếp rồi mới ai đưa tới hoạ tiễn trực tiếp liền đem cái này bên trong tên đổi một cái rồi mới lại tại người học sinh này trên đỉnh đầu truyền bá một cái pháo hoa đặc hiệu làm sao chủ ý này có phải hay không phi thường thiên tài với lại trò chơi này bên trong không chỉ có lao sư cùng học sinh còn có quán cơm a di cùng nhân viên quét dọn bác gái còn có vọng gác đứng gác gác cổng đều có thể đổi tên cái gì cố tổng ngươi nói ngươi có thể giúp ta làm một cái chức năng này thật giả tôi trao đây chính là quá không có ý tứ ngươi cho ta tặng quà trả lại cho ta điệu bộ có thể thật cho làm sao được rồi lao bản ngài muốn thật cho làm quay đầu ta cùng phòng trực tiếp siêu quản liên lạc một chút nhìn xem có thể hay không làm cho cái g i ớ i mặt ai cái này cái gì tình huống ai đánh nhau đây là đừng đánh nữa tất cả không được núc ních hiệu trưởng tới ta xem một chút ân lợn hừ hừ ngươi không phải máy bay ban đồng học sao thế nào còn không học tốt đánh nhau đâu ngươi đây liền có chút quá mức trước đó vương hiệu trưởng s á t thực nói qua máy bay ban đồng học hút thuốc uống rượu vốn tóc cái gì đều là muốn làm gì thì làm nhưng là ngươi cái này đánh khung vậy thật quá mức chúng ta đây là hàng cương vị trung học cũng không phải nhiệt huyết trường cao đẳng như vậy đi vốn nên là cho ngươi trực tiếp q u y ê n l u i nhưng là n g ư ơ i dù sao cũng là máy bay ban thành viên vương hiệu trưởng trước hết mở một mặt lưới cho ngươi ở lại trường xem kỹ một chút nhìn ngươi tiếp theo biểu hiện a ân cảm ơn lợn hừ hừ lão bản đưa máy bay lớn thật tốt tốt, hậu tục biểu hiện không tệ chúng ta đem ở lại trường xử phạt xem xét tiêu tan không có việc gì l ợ n hừ hừ lao bản ngươi hiện đang khôi phục trong sạch thân tiếp tục học tập cho giỏi vương hiệu trưởng vẫn là coi trọng ngươi dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý Trước tới, thế một tên trực tiếp tới. Thậm biết ra Vương như đọc cơm cái công cho chơi chí chính cũng còn có lòng phòng. phòng hòa quán không nghĩ đơn giản năng, bạn mạng nhóm chơi ra tới. Thậm chí hắn chính mình cũng không biết mình dạ Đại hiểm Vi đổi máy mô mà vậy vậy hàng cương vị trung học bên trong ước t r ư ờ n g một phần ba học sinh cùng lao sư đều biến thành phòng trực tiếp người xem tên cùng còn lại mấy cái bên kia sử dụng ngầm thừa nhận hệ thống tên người qua đường có rõ ràng phân chia ngay tại lúc vương đại vi thu lễ vật thu được q u ê n cả trời đất thời điểm lại một đầu trả tiền mưa đạn xuất hiện cố phàm vương hiệu trưởng đừng chỉ chú ý lấy thu lễ rộng rãi quản lý mặc dù tốt nhưng ngươi vậy phải nghĩ biện pháp để mọi người đều thi đ ầ u đại học tốt à. vương đại vi sửng sốt một chút lập tức gật đầu ân ân chúng ta khách hàng đảm nhiệm nói rất có đạo lý à rộng rãi quản lý mặc dù tốt nhưng xác thực cũng phải để mọi người nghĩ biện pháp thi đậu đ dù sao mọi người bỏ ra như thế nhiều học phí cùng chọn trường học phí tiến đến chính là vì hưởng thụ chúng ta hàng cương vị trung học tốt nhất dạy học tài nguyên thi đậu ngưỡng mộ trong lòng đại học nhưng là trường học chúng ta trước mắt kinh phí cùng giáo viên mọi người vậy đều thấy được cùng trường học khác so sánh tựa hồ cũng không có cái gì quá lớn ưu thế Cái này, khách cách chủ có cái cao Cố cho học giáo máy nhiệm ngài với nhiệm, kiến. nghiêm Đối với không phải máy bay ban dạy mãi không sửa học sinh này, hàng không phàng, nên quản không ban không là hay bay dạy kém, gì đảm vụ tư ta trị sửa lý. sẽ đem tất cả tốt nhất giáo viên lực lượng toàn bộ tập trung ở lớp trọn phía sau liền để bọn hắn tự sinh tự diện quán cơm cùng bày bán q u à vặt toàn bộ tăng giá phong phú trường học giáo dục kinh phí bên trên tới kiểm tra trước đó sớm đem giá cả đổi trở về là được muốn như vậy nhiều tiền có cái gì dùng rất đơn giản cho lão sư cấp cho cao nhất tích hiệu tiền lương tăng lên bọn hắn làm việc hiệu suất không sai biệt lắm chỉ những thứ này cái khác vương hiệu trưởng ngươi suy một ra ba một cái nhìn xem xử lý a vương đại vi không khỏi hít sâu một hơi khách hàng đảm nhiệm cao kiến ai thật đúng là đừng nói như thế làm cảm giác quả thật có chút làm đầu trước đó vương đại vi chơi đến có nhận hay không thật đương nhiên rất chân thành giống khách hàng đảm nhiệm thuyết pháp này rõ ràng liền là một cái không sai mạch suy nghĩ a cách cục mở ra pham là thể dục âm nhạc mỹ thuật các loại không có ý nghĩa chương trình học một mực hủy bỏ toàn bộ đổi thành văn hóa khóa thậm chí loại này giáo viên phối trí đều có chút quá thửa nhưng không quan hệ dù sao phía sau cái tia chút lớp học sinh trên cơ bản đều là vớ va vớ vẩn tùy tiện tìm mấy cái lao sư chịu đựng lấy dạy một chút là được rồi trực tiếp chiến lược từ bỏ đầu tiên đem tất cả tốt nhất lao sư toàn bộ tập trung ở một hai ba ban rồi mới đem bọn hắn thời khóa biểu toàn bộ kéo căng. từ buổi sáng sáu giờ một mực kéo đến tối mười một giờ cho nên vương đại vi vậy cũng không sao các ngươi làm việc hiệu suất giảm xuống liền giảm xuống nhà bao lớn chút chuyện chỉ cần không ảnh hưởng học sinh thành tích liền cái gì đều tốt nói nhưng là hiệu quả lại thật không tốt nhưng p h ò n g theo hàng cương trung học hiển nhiên không có khả năng đi làm như vậy tinh tế hệ thống tiền lương thấp chỉ là sẽ trực tiếp khiến cái này dạy công nhân viên trước bất mãn từ đó giảm xuống bọn hắn làm việc hiệu suất nhưng cũng không sẽ dẫn phát quá phức tạp biến hóa p h ò nghĩ t tới đây vương đại vi lập tức bắt đầu thao tác làm như vậy kết quả chính là giáo dục kinh phí xuất hiện nghiêm trọng thâm hụt thượng cấp cấp phát tăng thêm trong trường học bộ lợi nhuận căn bản là không có cách gánh vác toàn thể dạy chức nhân viên tiền lương mong muốn thay đổi thâm hụt cũng chỉ có thể từ trong trường học bộ tới tay tăng thu giảm chi chỉ bảo khóa lao sư không đủ vậy không quan hệ nhiều cho bọn hắn an bài một chút khóa thể dục âm nhạc hóa mỹ thuật hóa Lớp trước đó t u nội c dẫn tiến đổi tên chữ thời điểm vương đại vi xuất phát từ đối người xem ba ba nhóm tôn trọng học tuyển đều là một chút nội tình vốn là không sai học sinh cho nên lúc này một hai ba ban học sinh chỉnh thể đều vẫn tương đối cao tố chất rồi sau đó vương đại vi trực tiếp đem ba lớp này lao sư cùng chủ nhiệm lớp tích hiệu tiền lương toàn bộ kéo căng để cao bọn hắn làm việc nhiệt tình vương đại vi trực tiếp đem trong trường học quán cơm a di nhân viên quét dọn bác gái bảo an các loại dạy công nhân viên t r ư ớ c tiền lương toàn bộ kéo thấp nhưng không quan hệ khách hàng đảm nhiệm đã chỉ rõ phương hướng trên cơ bản đi tới mọi người có khả năng cực hạn chịu được vị trí vương đại vi hơi nghĩ lại dưới phương diện này cố nhiên là bởi vì trò chơi trị số cân bằng làm được giống như là một đống độ khó thiết trí không hợp lý nhưng một phương diện khác vậy xác thực là chính hắn không có hoàn toàn hiệu do trò chơi cách chơi nhưng vẹn vẹn tiết lưu còn chưa đủ, vẫn phải khai nguyên. quay bán quả v ậ t cùng trong phòng ăn đều là có thương phẩm danh sách ví dụ như quán cơm rẻ nhất có bánh bao dưa muối quý một điểm có rau xanh đậu hũ quý hơn còn có gà vị thịt cá các loại các cái khác đồ ăn cái này chút đồ ăn chi phí hiển nhiên là khác biệt vừa mới bắt đầu thời điểm vương đại vi còn có chút mềm lòng chúng ta trực tiếp đem gà vịt cá thịt giá cả l ậ t cái lần đi thế nào nói các bạn học cái này bánh bao dưa muối cùng rau xanh đậu hũ trước hết được rồi ta đến cho tương đối học sinh nghèo lưu một đầu s i n h lộ a các ngươi nói đúng hay không tốt liền như thế làm chúng ta trước thử vận hành một cái ai điểm này liền làm không sóng a ta phải phê bình một cái trò chơi này quán cơm tăng giá thế nào có thể không khai giảng sinh đại biểu hội nghị đâu ta nhớ được trường học của chúng ta khi đó quán cơm tăng giá cũng còn giả vờ giả vịt mời các ban phái ra học sinh đại biểu đi nghe quán cơm người phụ trách mở s ẽ hồi báo một chút đồ ăn giá dâng lên tình huống luận chứng một cái tăng giá hợp lý tính mặc dù cuối cùng nhất khẳng định là một trăm phần trăm thông qua nhưng cái này quá trình cùng chỉnh tự đến có a đúng hay không bằng không lộ ra ta người hiệu trưởng này là đoán vậy không tốt lắm trò chơi này ở phương diện này làm được không đủ trở lại như cũ a đến phê bình ai chờ một lát các bạn học thế nào không ai ăn cả a đều ăn rau xanh đậu hũ đi vương đại vi cực kỳ không nói hắn phát hiện dạng này đổi quán cơm đồ ăn giá cũng không thể trực tiếp đưa đến gia tăng thu nhập tác dụng những học sinh này cũng còn thật thông minh nhìn thấy gà vị thịt cá tăng giá đi mua nhân số vậy thẳng tắp giảm xuống đều chỉ mua rẻ nhất bánh bao dưa m u ố i cùng rau xanh đậu hũ cái này đúng sao không phải vương hiệu t r ư ở n g phê bình các người à các bạn học người là sát cơm là thép không ăn một bữa đói đến hoảng các người đang tại thân thể lớn thời điểm thế nào có thể chỉ ăn rau xanh đậu hũ đâu cái này có thể cung cấp học tập nhất định dinh dưỡng sao không được vương hiệu trường thiệt tâm nhưng không nhìn nổi các bạn học mỗi ngày ăn cái này q u á nhưng cơm c A-Z. Lại đối i u một đồ ă với vương đại vi tới nói cái này đều không phải là cái gì đại sự không có vấn đề a các bạn học ta lại đi quán cơm nhìn xem Tốt, hiện tại hiện thực mọi người ẩm thực kết cấu cân đối,、có、người cân ẩm cấu có kết ăn rau xanh đậu hũ vậy có người ăn gà vị tỷ h chúng ta giá cả điều chính sách lược lấy được sơ bộ thành xanh hũ ị t ta t cá, cả lược được công. Cái giá nói Ăn rau xanh đậu hũ người điều rõ rau gì? đậu sơ lấy bộ lệ vẫn là quá cao ai nha cái này cũng không quan hệ các bạn học từng cái đều thân thể lần đồng rau xanh đậu hũ một dạng có thể ăn no bụng còn rau có phong phú vitamin cùng protein đầy đủ bổ sung học tập cần thiết năng lượng có chút học phách còn mỗi ngày gặm bánh bao cùng nước hoặc đâu vậy không chậm trễ người ta thi đậu top hai đúng không chúng ta với tư cách học sinh không thể so với ăn không thể so với mặc muốn so liền so học tập Các à, cái máy ngươi nhìn này ban à, bay đương ồ n liền g giàu có, chu Dương đồng học chú có, là d đ ồ nhiên g ọ c c đặt á này ăn cá đâu. Nhưng không quan hệ à, các bạn học không cần học hắn, chúng ta lượng sức mà đi, ăn dưa mối đầu hũ vậy giống nhau là cho trường cống hiến、mà. Đương n à, mà là làm mà. vậy cá các học học sức cho học đâu. đi, đầu hệ hũ h dưa ta mối i có thực lực này đồng học cũng có thể ăn nhiều một chút cá ăn cá bổ não các ngươi rất nhanh cũng có thể trở nên giống như chu đồng học ưu tú khán giả có chút banh không ngừng nao nhau, nhau phát mưa đạn đ ầ u đen rau muống Cái cương học hiểm gì hàng cương vị trung học mô phỏng? trung ràng là lòng Rõ mô là dạ thật sự là x ú t s i n h à, lúc đầu các học sinh còn có thể tiện nghi ăn vào bánh bao dưa muối cùng rau xanh đậu hũ hiện tại rau xanh đậu hũ đều bán hai mươi một phần thật đừng nói ai các ngươi có hay không cảm thấy các học sinh đi quán cơm tốc độ tựa hồ tăng lên xem ra xác thực có lợi với học tập nhưng vào lúc này trên màn hình lại tung bay qua một đầu trả tiền mưa đạn cố p h ạ m vương hiệu trưởng tháng sau bên trên liền đến người kiểm tra nhanh lên đem đồ ăn giá đổi lại đi vương đại vi giật mình vội vàng nhìn thoáng qua thời gian còn giống như thật sự là nhanh đến thượng cấp kiểm tra tháng Phòng theo hàng cảm ơn g t r u n khách hàng diện này làm đảm nhiệm nhắc nhở kiểm tra kết thúc a kết thúc cái kia ta liền đem đồ ăn giá lại đổi lại đi cái này một năm học vương đại vi trên cơ bản không có thế nào lại đi quan tâm các học sinh thường ngày quản lý trên cơ bản đều đặt cái kia nhìn chằm chằm điều quán cơm đồ ăn giá đương nhiên muốn bảo hoàn toàn không có quan tâm cũng là không đến nỗi cái trước năm học vương đại vi có thể nói là tự thân đi làm việc phải tự làm mỗi lần nhìn thấy học sinh phạm tội đều nghiêm túc xem xét hắn các hạng thuộc tính cùng thành tích học tập lại căn cứ phạm tội nghiêm trọng trình độ cho ra đem đối ứng trừng phạt kết quả cũng không biết là trò chơi cố ý thiết kế vẫn là ra cái gì bút những học sinh này căn bản là không cách nào dùng yêu cảm hóa dạy mãi không sửa trước hai ngày mới vừa vặn bắt được một cái tóc vàng học sinh cũng lệnh cưỡng chế hắn đi cắt đ g ắ n kết quả hai ngày sau nhiễm một đầu tóc đỏ lại tới cho vương đại vi tức g i ậ n đến quá sức nhưng cái này năm học vương đại vi căn bản không nhìn như vậy nhiều phàm là phát hiện tuân kỷ học sinh lần thứ nhất trực tiếp ở lại trường xem thêm nhớ qua lần thứ hai trực tiếp khai trừ Dây dan yêu vậy trắng, Trước trường thế trường luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Trước 188, cảm ơn chọn trường học sinh đồng、học. đương nhiên như xuống giảm chúc cảm học học, có chỗ xấu, sẽ giảm xuống trường học hữu hữu đạo đạo vui quý. xấu, làm vẻ sẽ dù sao hiện tại mắt thấy lấy thăng khu trọng điểm vô vọng sao còn muốn danh vọng làm gì sao vui sướng liền xong việc kiếm việc liền xong việc rất nhanh trong trò chơi ba cái học năm qua đi đến máy bay ban các bạn học tham gia thi đại học thời gian vương đại vi cũng không có đối lần này thi đại học ôm cái gì hy vọng quá lớn bởi vì lúc trước ba cái năm học hàng cương vị trung học tỷ lệ lên lớp một mực đều biến hóa không lớn trên cơ bản đều vẫn là tại ba mươi nhiều bồi hồi đối với kết quả này vương đại vi cũng không cảm thấy ngoài ý mớn dù sao hắn trong khoảng thời gian này vẫn bận cấp nước bạn đổi tên chữ rồi mới liền là để quán cơm đồ ăn giá lật ngược ngang nhảy cùng thượng cấp kiểm tra đấu trí đấu dũng còn khai trừ rất nhiều học sinh dẫn đến trường học danh vọng giá trị trừ đi rất nhiều mặc dù vậy thông qua quán cơm cùng q u ạ y bán q u à vật tăng giá vớt một chút tiền mời một chút lao sư để cao chủ nhiệm khóa lao sư tích hiệu tiền lương nhưng ở sinh nguyên không có rõ ràng cải thiện tình huống dưới hẳn là cũng sẽ không có cái gì quá lớn tăng lên a nhưng mà quang v i n h bảng đi ra sau khi vương đại vi t r ậ n tròn mắt ai một bản trường học chúng ta có một bản đây là ai nhất định phải ra lận hừ hừ ta nhớ được rất rõ ràng a hai vị này nhưng đều là chúng ta máy bay ban học viên của a thi đậu một bản một cái đế đô thể dục đại học một cái ma đô đại học sư phạm tốt tốt các ngươi thật là chúng ta máy bay bàn kiêu ngạo tốt tiến ốc chúng ta cái này một năm học bản khoa tỷ lệ lên lớp đạt tới năm mươi năm a đây không phải đến khu trọng điểm tuyến sao thi đậu như thế nhiều một bản trực tiếp tăng thêm hơn hai trăm điểm danh vọng giá trị hiện tại danh vọng giá trị là bao nhiêu một nghìn ba vừa vặn gần f p hoàn thành nhiệm vụ ai nha các bạn học chúng ta hàng cương vị trung học đây là muốn tốt rồi a vương đại vi vậy không nghĩ tới có lòng trồng hoa hoa không sống vô tâm tắm liều liều xanh um lần này vậy mà ép d â y hoàn thành thăng cấp nhiệm vụ hàng cương vị trung học cuối cùng từ một chỗ phổ thông trung học biến thành khu trọng điểm trung học nhất làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn là thi đại học bên trong xuất hiện một bản học sinh vậy mà có thể cho trường học thêm như thế nhiều danh vọng giá trị trực tiếp liền đem trước đó chụp cái k i a chút danh vọng giá trị toàn bộ cho bù lại trước hai cái đều tốt nói đều là mắt trần có thể thấy biến hóa m ẫ u chốt là đầu thứ ba ngẫu nhiên giải tỏa quản lý kỹ năng đã giải tỏa chọn trường học phí tân sinh có cái cái g á m dùng học lại sinh cùng chọn trường học sinh mới là vương đạo vương đại vi không khỏi vui mừng quá đỗi tốt cố chủ nhiệm không cần nói Ta đều hiểu, ta biết nên thế đều Đại hiểu, Vi nên nào Vương xử lý. kinh h thể chờ ô n g đ ợ được xem xét t h ă g cấp ban t ư ở n Hắn không nói g hai lời, i trực t ế phí đem ọ chọn học c cùng cái mục căng. lại sinh cùng chọn trường học sinh hai cái điều mục toàn bộ kéo căng. Hai, Kinh trường toàn h kéo bộ p cấp phát tăng lên thăng cấp trở thành khu trọng điểm trung học về sau có càng nhiều học sinh phụ huynh mong muốn đem hải tử đưa vào hàng cương vị trung học học tập trong đó cũng không thiếu một ít thành tích độ i t r ê n lệch học sinh tiếp thu bọn hắn có thể thu hoạch được đại lượng chọn trường học phí nhưng qua với tham lam vậy có khả năng dẫn đến trường học thành tích trên diện rộng trượt học lại sinh trên cơ bản đều có cơ sở Bản tuy h thành tích học â n liền vẫn tập được, với lại với ề đã đ q u ế t đ ị nói h học、lại. hơn phân không lại giống bình thường học sinh như thế làm như vậy nhiều thiêu thân, tuân thủ kỷ luật sát xuất lớn thêm lại, lại làm luật lớn giống nửa tuân không n sao vậy vậy Tuy sẽ sát kỷ xuất ít. rất nhiều học lại sinh khả năng không có như vậy thông minh thành tích tăng lên hạn mức cao nhất không nhất định rất lớn nhưng không quan hệ à thi đậu hai bản g coi như tỷ lệ lấy lớp người chơi có thể tại nhất định tỷ lệ phạm vi bên trong điều chỉnh cái này ba loại học sinh nhân số có thể tuyển nhận sinh nguyên biến thành ba loại một loại là học sinh bình thường một loại là học lại sinh một loại là chọn trường học sinh ba ngẫu nhiên giải tỏa quản lý kỹ năng nhưng cực kỳ hiển nhiên vương đại vi vẫn là phân rõ cái gì nhẹ cái gì nặng đang mở khóa chức năng này sau khi vương đại vi phát hiện hàng năm mới mở tiết học đợi trong trò chơi đều nhiều hơn một cái tân giới mặt nhưng để điều chỉnh chiêu sinh nhân số tỷ lệ mà học lại sinh thì là trực tiếp học tập lớp m ộ ư ơ i hai đồng thời thành tích phổ biến đều s o học sinh bình thường muốn tốt một chút không tuân thủ kỷ luật tình huống vậy có rõ ràng cải thiện trong đó học sinh bình thường vẫn là cùng trước đó một dạng ngầm thừa nhận từ năm nhất nhập học thành tích cao thấp không đều đồng thời trong đó vẫn là có rất nhiều người không tuân thủ trường học kỷ luật điểm kích thăng cấp khu trọng điểm trung học cái nút sau khi trên màn hình xuất hiện màu sắc rực rỡ pháo hoa đặc hiệu sinh nguyên chất lượng tăng lên trường học tân sinh nhân số là có hạn nhiều chiêu học lại sinh cùng chọn trường học sinh như vậy tân sinh nhân số liền bị chiếm dụng đến nỗi chọn trường học sinh đồng dạng là năm nhất nhập học nhưng thành tích phổ biến kỳ kém vô cùng cơ hồ người người trên thân đều mang một ít tập tục xấu đến nỗi chọn trường học sinh vậy cũng là trường học áo cơm cha mẹ có kinh phí mới có thể cho l á o sư ra công tư l á o sư tăng thêm tiền lương mới có thể bán l ự c dạy học quản lý đến để cho chúng ta nhìn xem đưa tới chọn trường học sinh các bạn học tố chất như thế nào tốt t i ế nốc đủ mọi màu sắc、ca. khi nhìn đến cái này chút chọn trường học sinh đồng thời vương đại vi yên lặng địa điểm mở âm nhạc phần mềm c h a hạt một bài răng bộ mội làm sao sắc đẹp chỉ gặp những học sinh này cơ hồ từng cái đều giữ lại nóng nhiễm sau cổ quái tiểu tóc mặc kỳ dị trang phục đơn giản liền là đủ mọi màu sắc vạn tử thiên hồng lại nhìn học lại sinh bên kia phong cách liền bình thường nhiều cơ hồ không có cái gì nhiễm đầu tóc hoặc là mặc đồng phục đều là chỉnh tề tiêu chuẩn tiểu tóc nam sinh tròn t h ớ bản thốn nữ sinh tóc ngắn hoặc là đâm bím tóc trên thân đồng phục vậy ăn mặc trình tề t r ọ n g điểm chiếu cố một cái khác quản sinh nguyên tố chất được hay không có tiền là được có tiền ta liền có thể sách cao lão sư dạy học chất lượng để trường học có thể dây dài phát triển vương hiệu trường đây là mưu tính sâu xa các bạn học thông cảm thông cảm chúng ta hiện tại thuộc về liên tiếp bại ăn kinh tế giai đoạn hai năm này chúng ta trước duy trì ở trước mắt cái này tỷ lệ lên lớp bảo vệ khu trọng điểm là được rồi khác rất cấp là được sau khi chúng ta tích lũy hắn cái mấy triệu hơn chục triệu giáo dục kinh phí lại thật tốt chỉnh đốn cố chủ nhiệm nhưng giúp ta nhìn chăm chú tốt ta bên trên người tới kiểm tra tranh thủ thời gian sớm cho ta biết vương đại vi vừa nói một bên đem cái này chút mới chiêu tiến đến táng yêu gia tộc các học sinh toàn bộ an bài đến phía sau lớp kết quả an bài xong xuôi sau khi cái này chút lớp đơn giản không giống như là trường học giống như là tiệm cắt tóc ta nhìn cái này chọn trường học sinh các bạn học đều hiện tại cái trạng thái này chúng ta vẫn là chủ yếu một cái vui sướng giáo dục a đến khóa thể dục âm nhạc k hóa mỹ thuật khóa kéo căng đi thực sự không được cầm lớp tự học đệm một đệm đáng tiếc trò chơi này làm được còn chưa đủ trí năng không có chuyên môn nghệ thuật sinh cùng thể dục sinh a cái này không tốt không phù hợp hiện thực Vàng không tử cái này bánh bao dưa muối cùng rau xanh đậu hũ chúng ta trước hết không động không phải cái kia chút trong nhà không có tiền các học sinh muốn ăn không nổi cơm chết đói chúng ta đem gà vịt thịt cá lại nói lại để chọn trường học sinh các bạn học lại cho chúng ta trường học làm nhiều điểm cống hiến tại vương đại vi quyết đoán cải cách giới hàng cương vị trung học tài chính tình huống đạt được rõ rệt cải thiện vẹn vẹn không đến một học năm thời gian liền để giành được so trước đó ba cái năm học còn muốn càng nhiều tiền nhưng là rất nhanh muốn mạng tới mắt thấy lấy lại có hai tháng lại muốn thi đại học lại muốn thi đại học các bạn học cái này nhưng làm thế nào cái này như lúc hai mô hình ba mô hình thành tích cũng không quá lý tưởng kéo sau chân đồng học nhiều lắm muốn thật theo cái thành tích này đi thi đại học bạn học kia nhóm thi không đậu đại học tốt sự từ nhỏ trường học chúng ta không còn là khu trọng điểm vậy thì phiền t h i không phải khu trọng điểm vậy liên lại về tới ban đầu phổ thông cao trung không có học lại sinh cùng chọn trường học sinh đến đây cái này được không được vương hiệu trưởng nhất định phải làm điểm cái gì các bạn học các ngươi trước bình thường học tập a lâm trận mới m à i gương không nhanh vậy ánh sáng các ngươi hiện tại đột kích chuẩn bị một chút tranh thủ thi đại học nhiều thi một điểm xử lý ngàn người hiệu trưởng ta vậy lâm trận mới m à i gương đột kích chuẩn bị một chút tranh thủ xử lý ngàn người để trường học chúng ta bình quân thành tích đề cao một điểm đến thi đại học hai tháng trước nghiêm khắc chỉnh đốn trường học do trường học kỳ nha có hai người tại nhà vệ sinh hút thuốc ta nhìn ngươi cái gì thành tích đến ngược n g ư ơ i thành tích này còn không biết xấu hổ hút thuốc trực tiếp quyết lui ta nhìn lại một chút ngươi xem xét ngươi cái này nhiễm cái loại loại đầu tóc khẳng định là không học tốt ngươi ân điểm đều như thế cao ai nhỏ khỏa t ử không tệ à rất có tiền đồ được vương hiệu trưởng liền không nói nhiều cái gì an ủi ngươi một cái biết ngươi hút thuốc là vì giải quyết khi đi học áp lực nhiễm đầu tóc cũng là vì biến thân s u ố tơ t xài dạn cho mình thêm chiến l ự c cái này đều có thể lý giải dạng này vương hiệu trưởng tự móc tiền túi quay đầu mua cho ngươi hộp thuốc xị ngươi về trước đi, đi học ca vương đại vi bắt đầu bắt trong trường học tuần kỷ hiện tượng p h ạ m là gặp được thành tích học tập không dễ học sinh toàn bộ sẽ nghiêm trị từ xử p h ả n nặng căn cứ có thể khai trừ tuyệt không khuyên lui có thể khuyên lui tuyệt không nhớ qua có thể nhớ qua tuyệt không ở lại trường xem nguyên tắc dọn dẹp một nhóm học sinh nhưng là cái này thao tác hiển nhiên cũng không thể một mực làm bởi vì dạng này sẽ kéo dài giảm xuống trường học danh vọng giá trị một khi danh vọng giá trị hàng quá thấp cũng là sẽ dẫn đến khu trọng điểm không bảo đảm mắt thấy lấy danh vọng giá trị đã tràn ngập nguy hiểm vương đại vi cũng có chút không cách nào nhưng mà đúng vào lúc này lại một đầu trả tiền mưa đạn đổi mới cố phàm vương hiệu trường lớp chọn vị trí cuối đảo thải chúng ta có thể tiếp tục làm vương đại vi sửng sốt một chút lập tức giật mình a đúng a cố chủ nhiệm ngài thật đúng là ta đại cứu tinh ta thế nào đem việc này đem quên đi đâu ngươi nhìn ta cái này đầu óc vương đại vi đột nhiên nhớ tới trong trò chơi s á c thực có chức năng này có thể đem cái nào đó lớp thiết trí vì lớp chọn rồi mới thiết trí một cái tỷ lệ đào thải ví dụ như đến ngược mấy tên sau đó phóng tới ban phổ thông nhưng chức năng này nó có bụt lớp chọn bị đào thải rơi đồng học căn bản cũng không sẽ xuất hiện tại bình thường ban mà là sẽ trực tiếp biến mất trước đó bởi vì lớp chọn nhất đều là đưa máy bay đổi tên người xem id với lại cái này bụt có chút t á tính cho nên vương đại vi trực tiếp đem cái này tỷ lệ đào thải cho đổi thành k h ô n g không có lại dùng qua nhưng bây giờ cố phàm cái này một n h ấ p nhở để vương đại vi trong nháy mắt ý thức được cái này bụt rõ ràng có thể lợi dụng à. dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương một trăm tám mươi chín siêu cấp trung học đơn giản như vậy vương đại vi vừa cùng mưa đạn nói chuyện h i ế m một bên nghiêm túc thao tác trường học chúng ta lớp chọn cái kia nhất định phải nghiêm ngặt dạng này tỷ lệ đào thải trước định một cái năm mươi a tối đa mới có thể thiết trí thành ba mươi a cái kia được thôi vậy liền ba mươi ai đáng c tiếc trò ư chơi này không thể đóng tường a bằng không ta thật nên trong phòng học đóng lớp ý tưởng đem những n à y táng yêu gia tộc học sinh cùng cái khác học sinh tốt cho ngăn cách tập tục xấu sẽ truyền nhiễm nhưng không có cách đây là kế tạm thời sau hàng học sinh tốt các ngươi trước nhịn một chút dù sao lần sau theo đường nhỏ đo bọn hắn liền biến mất vị trí cuối đào thải chức năng này cần phối hợp trong trường học khảo thí đến tiến hành mỗi lần trắc nghiệm sau khi mới sẽ căn cứ những bạn học này thành tích cuộc thi đến phát động vị trí cuối đào thải hiệu quả cho nên vương đại vi tại cuối cùng nhất trong khoảng thời gian này trực tiếp đem khảo thí mật độ kéo căng hai ngày một lần mỗi lần khảo thí qua sau đều có thể nhìn thấy trước đó lớp chọn sau hàng loại loại chọn t r ư n g học giỏi đồng học tự động bổ sung Các bạn học, các bạn người mà u ố n không n chết mở lời chết cái o đ ề u được, nhưng t u y ệ t đối đừng c hiện ế t trong trường học A. Vương học h A. u t r ư ở g người đối với các, các n một h tốt, Vậy mà xuất hiện một cái c n g chín trăm liên vương lụy t n biết Rồi trí sau tám mươi tộc, r năm hơn c nữa còn là chúng ta máy bay ban đồng học ca thật đáng mừng nhìn ta đã nói đi máy bay ban cái này ngụ ý lên i tốt mang ý nghĩa một bước lên trời cất cánh đầu tiên là quân sự hóa quản lý cùng nghiêm ngặt quân sự hóa quản lý hai cái này kỹ năng cho phép vương đại vi lấy càng thêm nghiêm khắc biện pháp xử phạt học sinh nhưng chụp giảm danh vọng giá trị lại sẽ trên diện rộng giảm bớt rất nhanh năm nay thi đại học bảng vàng danh dự vậy ra nhưng cái này cũng đều vấn đề không lớn vương đại vi trực tiếp cho cao lầu tầng toàn bộ tăng thêm song s á t ai có thể đi à mặc dù trường học chúng ta nhân số là càng ngày càng ít nhưng có thể rõ ràng cảm giác trường học đang tại phát triển không ngừng a ta nhìn lại một chút bàn khoát trước đó đối phạm sai lầm nhỏ học sinh khai thác qua với nghiêm khắc xử phạt sẽ khấu trừ năm điểm danh vọng giá trị hiện tại chỉ chụp một điểm cứ kéo dài tình huống như thế rất nhanh liền dễ như chờ bàn tay hoàn thành chi trước thoạt nhìn xa không thể c h ạ mục m tiêu mà theo trường học lần nữa thăng cấp càng nhiều cùng loại với chọn trường học sinh máy mới chế kích hoạt lên nhất là cái kia chút học giỏi đồng học ngươi biết dạng này không chịu trách nhiệm hành vi là đang làm gì sao sao là tại kéo thấp vương hiệu trưởng tỷ lệ lên lớp a ngươi đây là đối vương hiệu trưởng lấy t á n trả ơn a vương đại vi tùy tiện lật một cái vui mừng quá đỗi đáng tiếc vẫn là không ai thi đậu top hai a khá là đáng tiếc bất quá ta tin tưởng tại vương hiệu trường anh minh lãnh đạo dưới đây là sớm muộn sự tỉnh trải qua trước đó lật ngược vị trí cuối đào thải sau khi cái k i a chút học sinh kém đều bị đưa đi trường học bản khoa xuất cùng một bản xuất tự nhiên trên diện rộng lên cao thậm chí tại thi hành nghiêm ngặt quân sự hóa quản lý sau khi còn có thể lấy hoàn toàn không giữ danh vọng giá trị tùy tiện tìm lý do liền có thể lấy đem học sinh quên lui vương đại vi đột nhiên cảm giác được mình tự hồ tìm được trò chơi này chính xác mở ra phương thức vương đại vi lập tức bắt đầu thao tác một lần nữa đem sau hàng cái này chút cùng táng yêu gia tộc tiếp xúc quá nhiều kết quả nhiễm lên tập tục xấu học sinh rời đi phòng ngừa tập tục xấu quyết tán không t ệ ể a lớn tăng lên chúng ta hàng cương vị trung học lại có thể thăng cấp lại thêm chọn trường học sinh cùng quán cơm tăng giá cho trường học mang đến đại lượng kinh phí vương đại vi có thể mời càng thật tốt hơn lao sư còn có thể cho các lao sư phát càng nhiều t í c h hiệu tiền thưởng tiến hành khích lệ cho nên cái k i a chút học sinh tốt tiến bộ vậy rất nhanh đương nhiên cái này chút nghiêm khắc biện pháp khả năng sẽ dẫn đến học sinh khỏe mạnh giá trị cùng tinh thần khỏe mạnh giá trị trên diện rộng hạ xuống thậm chí có chút hồi học sinh chúng ta áp lực lại lớn có thể không thể nhìn thấy thi đại học r a thành tích lại nói a đến n ỗ i cái kia chút học tập không giỏi đồng học các người muốn giúp vương hiệu trưởng để cao tỷ lệ lên lớp tâm tình vương hiệu trưởng thập phần lý giải nhưng là chúng ta vẫn là phải chú ý thời gian địa điểm k h á c trong trường học a dạng này phụ huynh đến nháo sự lời nói chụp danh vọng giá trị nhưng h u n g á c chúng ta h oan có đầu nợ có chủ a mặc kệ thế nào nói vương hiệu trưởng là vô tội trừ cái đó ra theo trường học danh vọng giá trị không ngừng tăng lên nhập học danh sách vậy càng ngày càng nhiều thậm chí có thể chọn lựa đây đối với, với vương đại vi tới nói tuyệt đối là cái thiên lớn tin tức tốt cứ như vậy sinh nguyên chất lượng liền có thể lấy tăng thêm một bước đương nhiên trong trò chơi kỹ năng còn có rất nhiều cũng không phải là chỉ có loại này quản lý loại kỹ năng vậy có thật nhiều kỹ năng có thể tăng lên các học sinh tài nghệ tăng lên bọn hắn khỏe mạnh tăng lên bọn hắn tâm lý khỏe mạnh trình độ các loại nhưng cái này chút kỹ năng trên cơ bản vậy đều cần nhất định tiền hoặc là thời gian đến áp dụng với lại sẽ chiếm dùng cái khác kỹ năng sử dụng cơ hội vương đại vi hiển nhiên không có khả năng đi thăng cấp cái này chút không có cái dám dùng kỹ năng tiếp xuống trò chơi quá trình vương đại vi chơi đến xôi gió xối nước hàng cương vị trung học tỷ lệ lên lớp cùng danh vọng giá trị không ngừng tăng lên mà danh vọng giá trị càng cao sinh nguyên lại càng tốt tại nguyên bản bộ này hình thức d ư ớ i thậm chí cái gì đều không cần làm liền thực hiện vững bước tăng trưởng vương đại vi càng nhiều chuyện nhất liền là cảm ơn người xem lễ vật rồi mới đem học sinh cùng lao sư tên đổi thành cái này chút người xem id cứ như vậy hàng cương vị trung học một đường thăng cấp từ khu trọng điểm đến thị trọng điểm lại đến bất trọng điểm t h ẳ n g đến cuối cùng nhất hàng cương vị trung học thật trở thành một chỗ siêu cấp trung học thời điểm vương đại vi thậm chí cảm thấy đến có chút kẻ nhạt vô vị ai cái này cũng quá đơn giản một chút ta độ khó khăn nhất liền cái này thật là làm cho ta thất vọng để ta xem một chút t ố t lần này chúng ta có mười tên máy bay ban đồng học thi đậu t ố t hai thật đáng m ừ n g thật đáng m ừ n g a đây hết thể h i ệ n nhiên đều là quy công với các bạn học không ngừng cố gắng để mọi người vì phấn đấu thanh xuân mà vô tay đương nhiên vương hiệu trưởng ở trong quá trình này vậy phát huy từng điểm nhỏ bé tác dụng nhớ năm đó ta vừa tới hàng cương vị thời điểm nơi này còn chỉ có một chỗ chọn trường học sinh cũng không nguyện ý đến phổ thông cao trung trải qua vương hiệu trưởng như thế nhiều năm phấn đấu hàng cương vị cuối cùng trở thành cả nước đỉnh tiêm cao trung hàng năm đều vì xã hội chuyển vận đại lượng nhân tài c ũ như g làm c o toàn đều hoàn các học giấc bạn thành mình n thi ngưỡng mộ trong lòng đại học. Ai, đều đậu mơ, g ỡ n g mộ thế r o n lòng g đại ọ c nhắc Ai, điệu điệu hiệu giá tới một điểm tiểu thành tựu mà thôi. đều đây đều đáng tựu thấp, thấp, trưởng một thành t không Như h là mà vương vô sỉ phát biểu đương nhiên vậy đã dẫn phát người xem nhất trí lên án chưa hề gặp qua như thế vô liêm sỉ người đó là ngươi thành tựu sao đây không phải là toàn bộ nhờ bạn mạng ở một bên chỉ huy hạ ngươi chính là cái giật dây con dối cố chủ nhiệm ra lệnh một tiếng chúng ta lập tức cầm vũ khí nổi dậy lật đổ vương hiệu trưởng để cử cố chủ nhiệm vì mới hiệu trưởng với tư cách một tên dẫn chương trình vương đại vi ra mặt đương nhiên cũng là trải qua rèn luyện không thèm đếm x ỉ a đến cái này chút mưa đạn nội dung sau khi một bên tiếp tục bắt đầu tiếp theo năm học trò chơi vừa hướng trò chơi này tiến hành đơn giản tổng kết mặc dù chơi đến nơi đây đã coi như là t h ô n g quan nhưng dù sao tặng quà người xem quá nhiều cho nên còn cần như vậy hai ba cái năm học mới có thể triệt để hoàn tất bất quá trò chơi này chơi đến bây giờ cơ hồ tất cả trò chơi cơ chế đều đã trải nghiệm qua nội dung vậy đào móc đến không sai bịt lắm thậm chí có thể nói trò chơi này nguyên bản liền không có cái gì nội dung vương đại vi cũng là nhận mưa đạn dẫn dắt lúc này mới quả thực là làm ra một chút tiết mục hiệu quả nhưng dù cho như thế cái này cũng như c ũ chưa nói tới là một cái trò chơi tốt nghĩ tới đây vương đại vi nói ra không sai biệt lắm có thể cho trò chơi này đóng quan tài định luận tổng đến nói câu nào kỳ thật không đ ể cử trò chơi này cách chơi kỳ thật rất đơn nhất vậy chưa nói tới có cái gì niềm vui thú khả năng nhìn dẫn chương trình chơi vẫn được nhưng cái kia cũng chỉ là dẫn chương trình mình làm ra đến tiết mục hiệu quả kỳ thật cùng nội dung trò chơi quan hệ không lớn trò chơi này vấn đề lớn nhất là với tư cách một cái mô phỏng kinh doanh loại trò chơi nó một điểm đều không có độ tự do a Khi thật bây giờ bây vương đại vi nói xong nói xong đột nhiên dừng lại bởi vì hắn bỗng nhiên ý thức được một vấn đề trò chơi này cách chơi xác thực rất lớn nhất nhưng là trong hiện thực cái kia chút siêu cấp cao t h u n g không vậy đều là thế này phải không vương đại vi trong lúc lơ đãng liền đi xong cái kia chút siêu cấp cao chung vài chục năm thậm chí mấy chục năm đi qua đường với lại vậy mà như thế giống nhau vương đại vi đột nhiên có rõ ràng càng lộ nguyên lai、like、cái này mới là phòng theo hàng cường trung học trò chơi này thâm ý sao không người thiết kế này xem ra liền cực kỳ ngoài nghề hắn trước đó khẳng định không nghĩ qua cái này chút nhưng có câu nói rất hay có lòng trồng hoa hoa không sống vô tâm cắm liễu liễu xanh đùm hắn tại chế tắc một cái rác rời trò chơi đồng thời trời x u i đất khiến đạt thành loại này khắc sâu chân biếm hiệu quả dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý c h ư ơ một trăm chín mươi ạ dạ d ẻ o kế hoạch cùng lúc đó hưng vượng vườn tiểu khu địa ngục tiền tuyến duy nhất lập trình viên hoàng vượng vậy ở một bên áp một bên chú ý phòng theo hàng c ư ờ n g trung học tình huống cùng lần trước địa ngục liệt ma đem bán lúc tình huống khác biệt lần này ạ dạ d ẻ o vậy tại bởi vì lúc này đã là ban đêm cái này chút địa ngục các ma nhóm cũng có thể đi ra hoạt động đối với hoàng vượng tới nói ban đêm tăng ca loại chuyện này ngược lại cũng đã quen có thể để hắn nhìn chằm chằm một cái nhất định không có khả năng có cái gì khen ngợi giá rác rưởi c h chơi với lại nửa đường còn không thể chơi game hoặc là truy kịch cái này liền có chút hành hạ hắn thậm chí không hiểu chú ý cái đồ chơi này có cái gì ý nghĩa đâu trước đó địa ngục liệt ma phát h ỏ a đây tuyệt đối là cái ngoài ý muốn trời mới biết lại có người dẫn đầu mở ra một trận ao phân môn bơi bớm giải thi đấu rồi mới có như vậy nhiều nhanh thông người chơi đều nô nước tấp nập tham dự à. lần này phòng theo hàng cương trung học là tuyệt đối không khả năng lại có cái gì nhanh thông người chơi quần thể đến đúng vào đến nôi nói trò chơi này có thể hay không dùng những phương thức khác lựa chạy đến đừng làm rộn hoang ư ợ n g chính mình là trò chơi này người chế tác hắn còn có thể không biết trò chơi này là cái gì tính tình sao kết quả không nghĩ tới trò chơi phát hỏa mà hoàng vượng đâu hắn tại ban đầu tiền lương vẹn vẹn ba nghìn năm trăm cho nên lúc đầu đều đã làm tốt địa ngục liệt ma đem bán sau khi liền chạy đường chuẩn bị đối với cái này a dạ d è o ngược lại là vậy không lắm để ý hắn cũng không để ý nội bộ công ty có phản đối thanh âm chỉ cần cuối cùng hoàng vượng vẫn là thành thật dựa theo hắn thiết kế hoàn thành công năng là có thể cho nên theo thời gian làm việc chuyển rời hoàng vượng vậy bắt đầu tấp nập đối trò chơi hạng mục đưa ra một chút mình cái nhìn nhưng dù sao hoàng vượng chính hắn không có cái gì thực học nếu như ra ngoài nhận lời mời có thể tìm được công việc đại khái là tại ba nghìn cái này ngăn vị cho nên như thế tưởng tượng năm nghìn năm trăm vậy còn tính là rất thơm nhắc tới cái tiền rất nhiều sao tại đế đô cũng là không đến nỗi dù sao mong muốn triệt để tiêu trừ loại thanh âm này muốn sao liền cho đủ nhiều tiền muốn sao liền để hạng mục liên tục thu hoạch được thành công mà cả hai ạ dạ d ẻ o đều làm không được dù sao làm một cái lập trình viên mỗi tháng liền như thế điểm chết tiền lương còn tôn kính cái truy từ a với lại ạ dạ dự t tự hồ vậy ý thức được hoàng vượng có thể muốn chạy thế là thích hợp cho hắn c h ư ớ một chút tiền lương tăng lên tới năm nghìn năm trăm khối tiền nghĩ tới đây hoàng vượng thở g i i vung t ổ n g a nên nói hay không lúc trước thật nên dùng ta cái kia phương án là ngôi thứ nhất tốt bao nhiêu a trải qua trong khoảng thời gian này cộng sự hoàng vượng đối với hạ dạ d ẻ o vậy càng ngày càng không tôn kính cho nên hắn cuối cùng vẫn là lưu lại lại giúp hạ dạ d i ữ khai phát phòng theo hàng cường trung học trò chơi này cái này tiền lương để hoàng vượng lại có chút xoắn suýt cuối cùng vẫn là lưu lại quyết định lại bồi hạ dạ d i ữ chế tắc một trò chơi l i ê n hai chữ không có cứu nhân viên đối với lao bản tôn kính chủ yếu quyết định bởi với hắn có thể cầm tới bao nhiêu tiền lương tiền lương một trăm ngàn công ty là nhà ta tiền lương ba ngàn lao bản ta là cha ngươi nhưng dù vậy số tiền này mong muốn mua tới một cái lập trình viên tôn trọng vậy vẫn còn có chút khó khăn bên trên một trò chơi lợi nhuận đã toàn bộ nộp lên lần này hoàng vượng tiền lương vẫn là ạ dạ dưới trăm phương ngàn kế từ li l ị ệ t mới cấp phát bên trong gạt ra đối với ạ dạ dẻo tới nói lúc này trọng yếu nhất sự t ì n h liền là trò chơi hao tổn rồi mới kiếm lấy đại lượng tâm tình tiêu cực c hãng tại lũ sở trước mặt mới có thể mở mày mở mặt mà một khi đạt được lũ sở coi trọng hắn liền có thể lấy thừa cơ đưa ra thu hoạch được nhiều người hơn ở giữa tài chính ủng hộ đến lúc đó hết thể liền đều tốt rồi đối mặt hoàng vượng bất mãn a dạ do có chút vừa cười đương nhiên là hiện tại cách làm này càng tốt hơn ngươi phải tin tưởng ta làm ộ t cái chuyên nghiệp nhà thiết kế phán đoán hoàng vượng đĩu m ô i một cái trong lòng tự đ ủ ta tin ngươi bà nội cái chân c u n g địa ngục liệt ma khác biệt p h ó n g theo hàng cương trung học trò chơi này tại ngay từ đầu hoàng vượng liền chiều sâu tham dự a dạ d ẹ o lúc ấy hỏi hoàng vượng một vấn đề ngươi cảm thấy mình trong đời nhất không tự do nhất thống khổ giai đoạn là cái nào hoàng vượng suy nghĩ một chút cuối cùng trả lời cao bốn a dạ do trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng theo ta được biết cao chúng chỉ có ba năm hoàng vượng gật đầu đúng a ta là học lại sinh a dạ d è o một mặt vọng bức nghe hoàng vượng kể xong hắn tại trong huyện học học lại kinh lịch biểu thị rất là rung động thế là phòng theo hàng c ư ờ n g trung học trò chơi này vừa ra đời bởi vì hoàng vượng chỗ cái kia chỗ trong huyện liên la hoàn toàn dập khuôn hàng cương vị trung học hình thức mặc dù chỉ làm được ước t r ư ờ n g bảy mươi đi nhưng cũng đã cho hoàng vượng tạo thành mãi mãi tinh thần tổn thương nhưng ở tuyển đ ề cực kỳ thuận lợi xác định được sau khi lại có một cái vấn đề mới đối với cái này đề tài cụ thể hẳn là chế tắc cái gì loại hình trò chơi hai người sinh ra to lớn khác nhau hoàng vượng mãnh liệt chủ trương hẳn là chế tắc một cái ngôi thứ nhất trò chơi mặc kệ là tương tác điện ảnh loại trò chơi cũng tốt hoặc là độc lập trò chơi cũng được tóm lại người chơi hẳn là đóng vai hàng cương vị trung học một tên học sinh bình thường mà ạ dạ dập thì phủ định ý nghĩ này cho là nên t để người chơi đi đóng vai hàng cương vị trung học hiệu trưởng chế tác một cái kinh doanh mô phỏng loại trò chơi kết quả tự nhiên là không hề nghi ngờ ạ dạ dẹo dù sao cũng là l ã o bản trò chơi còn là dựa theo phương khác cán làm ra nhưng lúc này hoàng vượng vẫn cảm thấy cực kỳ đáng tiếc rõ ràng để người chơi đóng vai học sinh là cái càng tốt lựa chọn ạ dạ dập cười không nói nhưng tổng tớ i nói ạ dạ, dạ, dạ cho rằng sau người thua thiệt tiền cũng chế tạo tâm tình tiêu cực khả năng sẽ càng lớn bởi vì hắn làm qua một chút điều tra biết vạch trần hiện thực tương tác điện ảnh loại trò chơi cũng là có khả năng rất lớn sẽ dẫn phát mánh liệt tiếng vọng cũng lợi nhuận ví dụ như trước đó liền đã từng có qua một cái vạch trần giới nghiện n ẹ t trường học tương tác điện ảnh loại trò chơi tương đương nóng nảy để người chơi lấy học sinh thị giác đi thay vào mặc dù tại sơ kỳ có thể càng nhanh chóng hơn sản sinh tâm tình tiêu cực nhưng quá nhiều tâm tình tiêu cực khả năng sẽ dẫn phát các người chơi đối vấn đề thực tế nghĩ lại cùng chú ý đến lúc đó không chỉ có bọn hắn tâm tình tiêu cực khả năng sẽ chuyển hóa làm nhất định chính diện cảm xúc càng có khả năng tại trên mạng tạo thành n h i n nghị dẫn đến trò chơi lợi nhuận nếu như trò chơi lợi nhuận lời nói ba phần tư tâm tình tiêu cực liền đều muốn bị lì lìt l o ạ t đi cho nên bảo đảm trò chơi không lợi nhuận điều này rất trọng yếu khách quan mà nói để người chơi đóng vai hiệu t r ư ở n g mặc dù tại sơ kỳ chế tạo tâm tình tiêu cực khả năng sẽ ít một chút nhưng trò chơi lợi nhuận khả năng lại giảm mạnh bởi vì làm nhân vật chính là học sinh lời nói người chơi xem như nhân vật đóng vai loại trò chơi mà nhân vật chính là hiệu trường lời nói người chơi chơi là kinh doanh mô phòng loại trò chơi. người chơi đối với hai loại trò chơi loại hình mại thụ trình độ là hoàn toàn khác biệt nhân vật đóng vai lúc người chơi sẽ đối với nhân vật càng thêm cảm động lây cho dù trò chơi cách chơi đ ơ n nhất bọn hắn cũng có thể nhịn dù sao đây chính là tại phản ứng hiện thực nhưng kinh doanh mô phỏng loại trong trò chơi nếu như cách chơi đ ơ n nhất như vậy người chơi liền hoàn toàn không có bất kỳ cái gì niềm vui thú À dạ d ẻ o vậy đúng là như thế làm hắn trực tiếp dùng mô phỏng kinh doanh loại trò chơi mô bản còn nặng tham khảo ông chùn mục giam trò chơi này đem kinh doanh mô phỏng loại đại bộ phận cách chơi toàn bộ chém nước chỉ lưu lại một bộ phận nhỏ miễn cưỡng trèo trống lấy phòng theo hàng cương như vậy các người chơi nhất định sẽ cảm thấy nhàm chán tại trong vòng hai giờ bị khuyên lui cũng đang khuyên lui trước cống hiến không sai tâm tình tiêu cực kế hoạch thông dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý c h ư một trăm chín mươi mốt đánh giá là đáng giá mua sắm trừ cái đó ra a dạ còn bảo lưu lại một cái cuối cùng sát thủ giản nhưng bí mật này vũ khí tạm thời còn không cần sử dụng các loại thật phát hiện trò chơi có khả năng lợi nhuận dấu hiệu lúc lại dùng không mượn tóm lại a dạ g i mang năm chắc thắng lợi trong tay tâm tình chú ý lấy trên mạng đối với phòng theo hàng cương trung học thảo luận nhưng mà đúng vào lúc này đang tại mở mị đổi u đài hoàng vượng đột nhiên chừng tó mắt nói ra à. vũng tổng người mau nhìn cái này a dạ d ẻ o đóng lại vừa mới mở ra diễn đàn giao diện quay đầu nhìn về phía hoàng vượng màn hình đó là cái a dạ dưới trước đó không quan tâm qua dẫn chương trình david k david lúc này hắn đang tại trực tiếp phòng theo hàng cương trung học nhìn một cái phòng trực tiếp nhiệt độ a dạ d ẻ o giật này mình nhiệt độ vậy mà như thế cao không có cái gì vấn đề a bất quá nghĩ lại nên vấn đề không lớn trò chơi này tố chất tại cái này bày biện đâu liên xét như có cái đại chủ truyền bá chơi một chút vậy sẽ chỉ làm nhiều người hơn bị lừa nhập hố c ô n g hiến tâm tình tiêu cực đối trò chơi danh tiếng cùng lượng tiêu thụ không có khả năng có cái gì đảo ngược hiệu quả hoàng vượng mở ra trên mặt bàn bờ lưu tốt nhỏ ảm l ũ cũng điều lớn âm thanh để ạ dạ d ẻ o cũng có thể nghe được vị này dẫn chương trình đang tại nói cái gì chính như ta trước đó nói địa ngục tiền tuyến nhà thiết kế cùng lịch thiên đường nhà thiết kế so sánh kem xa địa ngục tiền tuyến hiển nhiên là thuần túy năng lực không đủ cho nên mới làm được dạng này một cái nhàm chán trò chơi a dạ dẹo hoàn toàn có thể đoán được vị này dẫn chương trình sau khi muốn nói cái gì đơn giản nói đúng là để mọi người cảm thấy hứng thú chỉ cần hơi thử chơi một chút l i ề n tốt tuyệt đối không nên mua sắm nếu như là đinh giảng sư loại hình dẫn chương trình lúc này hẳn là yên lặng rời ca mê ra đốt một đ i ề u thuốc rồi mới bắt đầu phân tích ở trong game chúng ta là thế nào làm trò chơi này hiển nhiên là sẽ để cho chúng ta sinh ra một chút suy nghĩ mặc dù đây cũng không phải là người thiết kế bản ý nhưng vương đại vi cũng không hút thuốc lá cho nên hắn hơi hơi dừng một chút liền bắt đầu tổng kết mình trò chơi lịch trình đầu tiên cho trò chơi này đánh cái điểm đi ta cá nhân đánh điểm là năm điểm so tuyến hợp lệ còn thấp hơn vương đại vi hơi hơi dừng một chút tiếp tục nói ở trong g a m hàng cương vị trung học ban đầu chỉ là một chỗ phổ thông cao t r u n g mà trong hiện thực ngang cương vị trung học sao lại không phải như thế kỳ thật trong hiện thực ngang cương vị trung học biến thành siêu cấp trung học đường đi cùng trong trò chơi đường đi lại như đúc một dạng n g h e đến đó hoàng vượng tại t h ở giải mà ạ dạ dập thì là vui mừng n l ư n g mày tuy nói trò chơi này xác thực cho ta kiếm lời rất nhiều máy bay cùng hỏa tiến đi nhưng ta vậy nhất định phải ăn ngay nói thật kỳ thật rất nhàm chán là chủ c h u y ê n bá từng cái cho học sinh đội tên rồi mới vốn nắn bọn hắn tuân nhật ký hành trình vì đây quả thật là có một ít tiết mục hiệu quả nhưng cũng chỉ có tại trực tiếp thời điểm mới tương đối có vui thú đối với người chơi bình thường tới nói hành động này liền trở nên dườm già mà lại vô ý nghĩa nhìn xem nhìn xem cái này chủ bán nói tốt bao nhiêu s á c thực chính là như vậy như vậy các người chơi thử chơi như c ũ sẽ c ô n g hiến tâm tình tiêu cực nhưng lại sẽ không sinh ra lượng tiêu thụ trò chơi này chỉ cần hao tổn ạ dạ cùng lý l ị ệ t ký cái k i a khế ước liền không cách nào có hiệu lực trừ cái đó ra trò chơi này còn có đủ loại bút với lại một chút liền có thể nhìn ra đây là tổ hạng mục lập trình viên năng lực không đủ tạo thành thậm chí còn có vị trí cuối đào thải sau người chơi ly kỳ biến mất ác tính bút ảnh hưởng nghiêm trọng trò chơi cơ chế Vị này địa ngục với ị địa này ngục ma các cảm c mình lại nghiêm trò chơi này thao tác vậy cực kỳ dườm giả cực kỳ nhiều chức năng thiết kế đến đều cực kỳ phản nhân loại như vậy hết thể liền sẽ như ạ dạ giữa kế hoạch tiến hành ạ dạ d ẹ o ngây n g ẩ n cả người a nhưng mà ạ dạ d i ờ khỏe miệng vừa mới nhét lên đến một nửa lại nghe được vương đại vi lời nói xoay chuyển nói ra nhưng là hai chữ này nhưng là trò chơi này lại trời x u i đất khiến phản ứng ra một chút vấn đề thực tế đang chơi một lượt sau khi ta mới đột nhiên ý thức được trò chơi này toàn bộ quá trình không phải là ngang cương vị trung học làm giàu sử sao bởi vì trò chơi này mắt trần có thể thấy tồn tại rất nhiều vấn đề tựa như ta trước đó nói trò chơi này với tư cách một cái kinh doanh mô phỏng loại trò chơi bản thân trò chơi cách chơi quá đơn nhất c h ợ t nhìn trò chơi này chung hệ thống cùng cách chơi rất phong phú nhưng cẩn thận nghiên cứu sau khi liền sẽ phát hiện trò chơi này kỳ thật chỉ có một loại giải pháp trừ phi ngươi hoàn toàn không quan tâm trường học có thể hay không thăng cấp c ự c hạng nghiền ép các học sinh thời gian nghỉ ngơi để bọn hắn toàn thiên ngoại trừ đi ngủ ăn cơm bên ngoài đều tại học tập thậm chí còn muốn triệt tiêu quán cơm cái ghế tiến một bước á p xúc bọn hắn thời gian ăn cơm đại lượng tuyển nhận học lại sinh đồng thời đối nhau nguyên tuyển chọn tỉ mỉ đối các nơi ưu tú học sinh tiến hành bóp nhọn trúng tuyển thậm chí còn lợi dụng bột nghị trăm phương ngàn u kế để học sinh kém toàn bộ biến mất từ đó tăng thêm một mà tại trong hiện thực có phải hay không cơ hồ tất cả siêu cấp trung học đều có thể tại ở trong đó tìm tới đối ứng đương nhiên có một ít khu vực siêu cấp trung học cũng không hoàn toàn thỏa mãn cái này mấy điểm ví dụ như có cao trung mặc dù tỷ lệ lên lớp cao nhưng bọn hắn không làm lòng dạ hiểm độc quán cơm vậy không đến nỗi để học sinh ăn cơm liền cái cố định phương đều không có thậm chí cái này chút cao trung còn có thể lấy làm rất nhiều môn màu môn vẻ sau khi học xong hoạt động nhưng đây là xây dựng ở cái gì trên cơ sở xây dựng ở bọn hắn giáo dục kinh phí thập phần sung túc đồng thời sinh nguyên tố chất rất tốt đồng thời toàn bộ tỉnh bên trong cạnh tranh không kịch liệt trên cơ sở cái này ba điểm phạm là có một chút không đạt được đều không được mà ngang cương vị hình thức chính là đang giáo dục kinh phí có hạn sinh nguyên tố chất bình thường bên trong tỉnh cạnh tranh thập phần kịch liệt tình h u ố n g d ư ớ i sinh ra cho nên hết thể đều đem dẫn hướng một cái tất nhiên kết quả mưa đạn trong nháy mắt tung bay qua một đống xác thực dám vôi vương đại vi thường xuyên trực tiếp giảng áo thi đấu để cùng thi đại học thật đề hắn phòng trực tiếp bên trong người xem có rất nhiều là học sinh cho dù không phải học sinh trên cơ bản trình độ vậy cũng rất cao hơn phân nửa vậy đều tham gia quá cao thi những người này đối thi tốt nghiệp trung học g i ả hiển nhiên đều là tương đối sâu khắc mọi người vậy đều rất rõ ràng vương đại vi nói tới một ít có thể ở cấp ba làm muôn màu muôn vẻ sau khi học xong hoạt động siêu cấp trung học là ở nơi nào không hề nghi ngờ là tại đế đô mà dù sao không thể nào là tồn tại với bên trong vị trí cũ nhân khẩu tỉnh lớn những nhân khẩu này tỉnh lớn thi đại học nhà máy là cái gì bộ dáng chỉ có thể nói hiểu đều hiểu không thể nói cùng trong trò chơi đại khái đi vậy chỉ có thể nói là như lúc một dạng vương đại vi tiếp tục nói cho nên có ý tứ điểm tới trò chơi này tại trong lúc lơ đãng nhưng thật ra là đem người chơi bỏ vào cùng trong hiện thực ngang cương vị trung học một dạng tình cảnh bên trong mà người chơi tại trò chơi cơ chế hạn chế dưới tự nhiên mà vậy liền làm ra cùng ngang cương vị trung học một dạng quyết định đang chơi trò chơi này trước đó nói chuyện đến hàng cương vị trung học người người nghe đến đã biến sắc nhất là chúng ta cái này chút từ thi đại học tỉnh lớn trung quyền đi ra học sinh vừa nghĩ tới cao trung liền tự nhiên sẽ liên tưởng đến một chút thống khổ hồi ức nói không chừng sẽ còn đối lao sư đối trường học giải nhiều ít có chút cựu hận nhưng là trò chơi này cho chúng ta cung cấp một cái đổi vị suy nghĩ cơ hội khi chúng ta ngồi tại hiệu trường trên ghế ngồi lúc lại làm ra hoàn toàn giống nhau quyết định mà cái này kỳ thật để cho chúng ta có thể tốt hơn lý giải hàng cương vị trung học cùng các loại siêu cấp trung học tồn tại nguyên nhân để cho chúng ta suy nghĩ một chút tại phòng theo hàng cương trung học trò chơi này bên trong tại sao chúng ta chỉ có cái này một loại thông quan phương thức đâu nguyên nhân rất đơn giản chúng ta nhận lấy trò chơi cơ chế hạn chế tại trò chơi cơ chế bên trong mong muốn để cao trung thăng cấp trở thành khu trọng điểm thì trọng điểm thậm chí siêu cấp trung học trọng yếu nhất liền là tỷ lệ lên lớp cùng danh vọng giá trị mà danh vọng giá trị kỳ thật cũng là cùng tỷ lệ lên lớp trực tiếp treo câu bởi vì mỗi lần thi đại học xong sau khi thi đậu tốt hai đồng học cùng thi đậu chín trăm tám mươi lăm hai trăm mười một thậm chí một bản đồng học đều có thể gia tăng đại lượng danh vọng giá trị trường học càng tốt thêm danh vọng giá trị liền càng cao cho nên tỷ lệ lên lớp trở thành duy nhất tiêu chuẩn trong hiện thực ngang cương vị trung học lãnh đạo hiển nhiên vậy biết rõ điểm này cho nên bọn hắn làm ra cùng người chơi một dạng quyết định nghiêm bắt kỷ luật bất kể bất cứ giá nào nghiền ép các học sinh thời gian lấy kết xù chọn trường học phí từ các nơi bóp nhọn trúng tuyển học sinh ưu tú nguyên rồi sau đó liền thành lập nên một bộ hoàn mỹ tuần hoàn ngang cương vị trung học cái gì đều không cần làm chỉ cần duy trì loại mô thức này liền có thể cho nó bản khoa suất không ngừng lên cao các học sinh thi điểm số nhiều lần sáng tạo cái mới cao bởi vì nó đã đi tới cái này hình thức đỉnh điểm có thể hấp thu toàn tỉnh học sinh ưu tú nguyên rồi sau đó thông qua cực hạn nhất phương thức ép ra tất cả người tiềm lực để bọn hắn lấy được nhất dự thi điểm số nhưng c h ấ m biếm là mặc kệ ngang cương vị học sinh trung học nhóm thi được điểm số lại thế nào cao bên trong tình chúng tuyển nhân số vậy vĩnh viễn sẽ không thay đổi cái này từ đầu tới đôi cũng chỉ là một trận không có ý nghĩa bên trong quyển m ạ thôi hàng cương vị trung học sai lầm rồi sao bọn hắn nói mình chỉ là muốn giúp học sinh sách thành tích cao cái này có cái gì sai đâu trường học khác sai lầm rồi sao bọn hắn bị ép đuổi theo ngang cương vị trung học hình thức bằng không bọn hắn tỷ lệ lên lớp liền muốn hạ xuống liền bị phụ huynh cùng lao sư c h ố vứt bỏ bọn hắn nói chúng ta vậy không có cách nào người g i a t r ư ở n g kia sai lầm rồi sao bọn hắn cũng là vì h à i tử có thể thi đậu càng tốt đại học ai sai nữa nha giống như không người nào sai nhưng tất cả học sinh hay là bị ném vào dạng này một cái không có ý nghĩa bên trong quyển vòng xoáy bên trong bọn hắn tại cần có nhất thân thể lớn thời điểm cũng không đủ giấc ngủ không có đầy đủ dinh dưỡng rất nhiều hài tử bởi vì muốn chạy bước đi tới đi lui quán cơm đứng đấy ăn cơm thậm chí chỉ có thể mua mấy cái bánh bao trên đường ăn đến bệnh bao tử thậm chí bởi vì cao áp hoàn cảnh mà nhận lấy nghiêm trọng tinh thần thương tích đ ố i tương lai sinh ra không biết sâu xa ảnh hưởng vấn đề này kỳ thật một mực tồn tại nó là cái phức tạp xã hội vấn đề mỗi cái người đều có thể sách ra bản thân quan điểm nhưng cũng không phải là một trò chơi một cái dẫn chương trình có thể giải thích rõ ràng phòng theo hàng cương trung học trò chơi này chỗ chân quý năm ở nó có thể cho chúng ta đổi một cái thị giác đến một lần nữa suy nghĩ vấn đề này càng hiểu hơn vấn đề sinh ra căn nguyên từ một điểm này tới nói ta cho rằng trò chơi này để vệ lộ tợ công đức vô lượng hắn mặc dù là vô tâm c h ố n g liễu nhưng loại chuyện này cho tới bây giờ đều là luận việc làm không luận tâm cho nên ta cho rằng cân nhắc đến phòng theo hàng cương trung học chỉ bán sáu khối tiền trò chơi này đáng giá vào tay màn ảnh máy vi tính trước hoàng vượng cùng ạ dạ d ẻ o đều ngây n g ẩ n cả người hoàng vượng mặt bên trên lơ lửng xuất hiện ra kinh ngạc vui mừng biểu lộ hắn hoàn toàn không nghĩ tới trò chơi này vậy mà còn có thể đạt được đáng giá mua sắm đánh giá Mà ạ dạ d ư ợ chương t ì là n h bị xét đ một trăm chín mươi hai ạ dạ d ư ợ c sát thủ giản h o à n g vượng một mặt kinh ngạc vui mừng mở ra phòng theo hàng cương trung học trò chơi này hậu thuẫn vừa mới bắt đầu còn không cái gì biến hóa quá nhiều lượng tiêu thụ vẫn là cùng thường ngày một dạng nửa chết nửa sống nhưng là dần dần lượng tiêu thụ tăng tốc tựa hồ có tăng trưởng với lại mới thu hoạch được đánh giá vậy bắt đầu dần dần chuyển biến tốt đẹp tại mới bắt đầu thời điểm trò chơi này đánh giá là hơn phân nửa kém cỏi rất nhanh lại rất xuống kém cỏi như nước thủy triều nguyên nhân vậy rất đơn giản hơn phân nửa kém cỏi là bởi vì các người chơi vừa tiến vào trò chơi liền thể nghiệm được chất lượng kém hình tượng dườm r a thao tác mà kém cỏi như nước thủy triều thì là các người chơi tại xâm nhập trải nghiệm sau khi lại phát hiện đơn nhất cách chơi nhiều lần ra bụt nhưng bây giờ trò chơi này khen ngợi độ lại có chỗ tăng trở lại biến thành khen chê không giống nhau sau khi p h ỏ n g theo hàng cương trung học hơn phân nửa liền muốn duy trì tại cái này đánh giá tiêu chuẩn sẽ không giống địa ngục liệt ma như thế dựa vào lấy kinh tế hai tục kém cỏi xuất ra vòng vậy không có khả năng giống trò chơi lịch thiên đường như thế thu hoạch được phong thần chi tắc siêu cao đánh giá nhưng là khen chê không giống nhau cái này đánh giá cũng đủ làm cho một chút người chơi cam tâm tình nguyện đến dung loạn nhất là gần đây đánh giá thậm chí còn có thể thỉnh thoảng xuất hiện hiện hơn phân nửa khen ngợi nhìn xem cái này làm cho người thoải mái dễ chịu màu l à m kiểu chữ hoàng vượng lòng tràn đầy vui vẻ lại nhìn hậu thuẫn không ngừng tăng trưởng lượng tiêu thụ số liệu hoàng vượng thì càng là vui vẻ ngay sau đó hắn lại mở ra cái khắc phòng trực tiếp còn có diễn đàn đêm đối với một chút tiểu chủ truyền ba tới nói lúc đầu vậy không có như vậy nhiều người xem tự nhiên vậy tìm không thấy như vậy nhiều đưa máy bay thổ hảo mà tặng lễ người không đủ nhiều tự nhiên là không cách nào hình thành tụ còn hiệu ứng kết quả cuối cùng rất có thể là mọi người cũng không nguyện ý đưa trước đó vương đại vi đều là nhìn thấy lễ vật sau khi lại dùng tay đưa vào hiệu suất dù sao quá thấp không thể không nói nhiệt độ thứ này cực kỳ mơ hồ ngươi mong muốn nó thời điểm bất kể như thế nào vắt hết góc muốn t u y ể n đề lại hoặc là đập n ồ i bán s ắ t mua nóng lục soát nhiệt độ đều chưa chắc sẽ đến nhưng có đôi khi ngươi hoàn toàn không nghĩ qua nó thời điểm nhiệt độ lại đột nhiên không hiểu ra sao cả mình đã đến lúc này hoàng vượng cảm giác tựa như là bị một trận rất nhiều phú quý cho mánh liệt đập một cái hắn biểu lộ không khỏi kích động lên thật xin lỗi vũng tổng ngươi là đối lấy hiệu t r ư ở như g làm c ủ thị trò tốt phòng kinh doanh loại chơi hiển nhiên tốt hơn. Hoàng giác loại Rồi làm mô sau đó, v ợ n kinh ngạc phát hiện Long Miu trực tiếp một chút phòng trực tiếp bên trong, đã dẫn đầu ứng dùng tới một cái phần mềm nhỏ. Như g Miu tiếp tiếp tới cái phát chút trực trực một một mềm đầu đã vậy tại vương đại vi phòng trực tiếp bên trong đã từng xuất hiện khúc mắc mắt hiệu quả liền có thể lấy n h ẹ nhóm tại cái khác phòng trực tiếp bên trong phục phát hiện đối với một chút đặc thù thổ hào người xem để dẫn chương trình đặc biệt coi trọng tình huống dưới dẫn chương trình cũng có thể lại đi dùng tay điều chỉnh tên cho thổ hào người xem phân phối đến càng hài lòng nhân vật trên thân với lại cái này phần mềm nhỏ lại còn có thể tiến hành đơn giản thiết chí ví dụ như đưa cái gì dạng lễ vật có thể đổi cái gì cấp bậc tên đều công khai đ i giá tóm lại cái này phần mềm nhỏ xuất hiện phi thường kịp thời cơ hội là tại dẫn chương trình nhóm ngủ gật thời điểm đưa tới c á i g ố i thậm chí tại nào đó h ỏ i đ á p trang web bên trên cùng ngang cương vị trung học tương quan vấn đề lại một lần nữa xông lên nóng lục soát cái này phần mềm nhỏ công năng vậy vô cùng đơn giản có thể nhìn thành l à m ộ t đương có thể nhiên thành là một loại nào đó máy mở sửa chữa, h ra sau k học, học dẫn chương trình nhóm vẫn là muốn cảm ơn lễ vật cho nên tiểu chủ truyền bá có thể xét đem tặng quà tiêu chuẩn điều thấp ví dụ như đưa tiễn miễn phí đồ ăn cho h è o đưa mấy khối tiền xử lý thẻ cũng có thể sửa đổi trong trò chơi tên cũng tăng cường tham dự cảm giác cái này nhiệt độ chứng đến nhanh chóng a mà có cái này phần mềm nhỏ sau khi đổi tên đều là tự động hoàn thành đổi tên về sau người học sinh này trên đầu còn sẽ xuất hiện một cái bắt mắt cao sáng hiệu quả có cái cùng loại với pháo hoa nở rộ lễ vật đặc hiệu đồng thời đổi qua id còn sẽ trực tiếp ở trên đỉnh đầu hắn h i ệ n ra loại này tặng quà hành vi không chỉ có lấy mười phần chính phản quỹ với lại loại này chính phản quỹ còn tới đến tương đương nhanh, nhanh không có chút nào cần chỉ hoãn đương nhiên hoa ngượng cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút không có nghĩa là thật tán đồng hạ ra dẻo hắn cũng biết vung tổng hơn phân nửa cũng là mù mẹo đ ụ n g lấy chuột chết mà thôi với lại cho dù trò chơi phát h ỏ a hắn cũng chưa chắc có thể phân đến cái gì hạng mục tiền thưởng dù sao địa n g ụ c liệt ma đều như vậy, vậy vẹn ậ y v vẹn vừa mới miễn cưỡng thu hồi nghiên cứu phát minh chi phí để công ty không đến nỗi phá sản mà thôi nhưng dù vậy hoàng vượng cũng vẫn là cao hứng từ giờ trở đi hắn liền là có hai khoản thành công trò chơi hạng mục lập trình viên rồi tuy nói địa mục liệt ma cùng phòng theo hàng cương trung học hai cái này tên viết tại trên lý lịch sơ lược để cho người ta nhìn thấy liền nghe mà biến sắc nhưng ngươi liền nói có đúng hay không thành công hạng mục、à? hắn g thì thào nói còn có khẩn cấp dự án còn có khẩn cấp dự án hoàng vượng có chút mờ mịt khẩn cấp dự án hắn chưa từng nghe nói qua trò chơi này còn có cái gì khẩn cấp dự án t h ú n g chi trò chơi này hiện tại tình thế một mảnh tốt đẹp còn cần cái gì khẩn cấp dự án sao lại hoặc là nói vung tổng cái gọi là khẩn cấp dự án kỳ thật liền là tại loại này lớn thuận gió tình huống dưới đến sử dụng chỉ gặp h ạ a ra dẹo mở ra diễn đàn đêm nhanh chóng biên tập một cái thiệp thiếp mời tiêu đề là thực truy phòng theo hằng cương trung học đạo văn ông trùm g ụ c giam chứng cứ vô cùng xác thực bản này thiếp mời nội dung rất rõ ràng liền là trực tiếp truy phòng theo hằng cương trung học đạo văn ông trùm mục giam đem cái này hai trò chơi tương tự hệ thống công năng cho từng cái đối ứng bắt đầu hơn nữa còn bày ra đại lượng xin sót với tư cách so sánh chứng cứ ví dụ như một khóa hàng khóa rõ ràng là trích dẫn ông t r ù n n g ụ c giam bên trong một khóa phân phối giám n g ụ c nhưng bởi vì n g ụ c giam ông t r ù n bên trong đều là tù phạm vô luận như thế nào phân phối giám n g ụ c cũng không quan hệ cho nên quy tắc viết tương đương tùy ý mà p h ò n g theo hàng cương trung học tại chế tác lúc vậy không có gia nhập quá nhiều ngoài định mức quy tắc cái này mới đưa đến chức năng này đặc biệt lựa g ạ t căn bản không được ứng có hiệu quả ngoài ra thiếp mời cũng đối trong trò chơi xuất hiện rất nhiều bột tiến hành giải thích ví dụ như lớp chọn bị đào thải đồng học ly kỳ biến mất cái này b ụ cũng là bởi vì tại ông trùm mục giam bên trong lớp chọn đối ứng nhưng thật ra là từ tù lao ra ngoài sau khi trực tiếp liền bán chết. Trong trò cuối cùng á i nhất tại tất cả chứng cứ toàn bộ bày ra hoàn tất sau khi liền là giải quyết dứt khoát đối với vô sỉ như vậy trò chơi công ty mời mọi người nhất định phải một lòng đoàn kết chống lại hai giờ tùy tiện chơi đùa có thể nhưng nhất định phải nhớ kỹ lui khoản viết xong sau khi ạ dạ sẽ không chỉ có tại diễn đàn bên trên phát còn tới chỗ đăng lại bao quát phòng theo hàng c ư ờ n g trung học bình luận khu v ậ y soát mấy đầu hoàng vượng trận mắt há hốc mồm nhìn xem hắn rất khiếp sợ nhưng trước tiên vậy không dám ngăn cản dù sao vung luôn luôn hắn l ã o bản nhưng khi nhìn đến ạ dạ d ẻ o lần thứ m ộ ư ơ i năm sao chép dán thời điểm hoàng vượng cuối cùng là nhịn không được hắn một phát bắt được hắn cánh tay vung tổng người đây là đang làm gì sao hoàng vượng gấp là có nguyên nhân là cá nhân đều có thể nhìn ra cái này chút tiếp mời đối phòng theo hàng cương trung học trò chơi này tổn thương đương nhiên, nghiêm chỉnh mà nói. phòng theo hàng cương trung học cũng không có trái với bất luận cái gì pháp luật pháp quy nếu như phòng theo hàng cương trung học trực tiếp dò xét cái khác trò chơi dấu hiệu hoặc là trực tiếp dùng cái khác trò chơi mỹ thuật tài nguyên như vậy trực tiếp liền vi phạm cho dù những công ty khác không đền c á o phía chính phủ bình đài một khi xác minh cũng biết đối trò chơi này tiến hành xuống không xử lý phòng theo hàng cương trung học sở dĩ cùng ông t r ù n g ụ c giam như thế giống nhau chủ yếu là bởi vì dùng ông t r ù n g ụ c giam cùng khoản mô bản cùng đồng dạng công năng mô đủ lệ cái này chút mô bản cùng công năng mô đủ lệ nếu là từ phía chính phủ trên bình đài mua được cái kia liền không có pháp luật phong hiểm bao quát ra bột mỹ thuật tài nguyên n h ữ n g vậy đó đều là mô bản bên trong tự mang chút ít chất lượng kém tài nguyên là cùng một chỗ bán nhưng không tồn tại pháp luật p h o n g hiểm không có nghĩa là không tồn tại đạo đức vấn đề tựa như có chút công ty game hoàn toàn bắt chước lôi cuốn trò chơi cách chơi ra cái không sai biệt lắm trò chơi rồi mới thông qua marketing thủ đoạn đến đ o ạ n thị trường vi phạm sao không vi phạm nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng người chơi mang hắn mắt thấy lấy phòng theo hàng cương trung học vừa m u ố n tốt l i ề n bị mình người từ phía sau đâm đao trực tiếp ép diệt ánh sao hoàng vượng không thể nào tiếp thu được a dạ reo lại là không hề bị lay động hắn vẫn là hất da hoàng vừa tay phát ra cuối cùng nhất một cái thiệp rồi mới tràn đầy tự tin hướng máy tính trên ghế khé dựa ngươi biết cái gì ta mới là địa ngục tiền tuyến lão bản đối với ã dạ d ẻ o tới nói nếu như trò chơi này thật kiếm tiền cái kêu ba phần tư tâm tình tiêu cực còn là phải bị ly lịch cấp đi đây là tuyệt đối không thể chịu đ ư ợ c dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương một trăm chín mươi ba đạo văn mới là đỉnh cấp màu đen hài hước hoàng vượng cực kỳ hủy khuất nhưng hắn dù sao cũng chỉ là cái không có cái gì thực lực có thể tùy thời bị thay thế đi lập trình viên đối mặt không giảng đạo lý lão bản hắn cái gì đều không làm được vùng tổng ta đi về trước hoàng vượng cầm từ bản thân đồ vật đen lấy mặt đẩy cửa đi ra ngoài a dạ d ẻ o cũng không thèm để ý hoàng vượng cảm xúc dù sao đối với xảo trá ác ma tới nói hết thể nhân loại cũng chỉ là bọn hắn thu hoạch tâm tình tiêu cực công cụ mà thôi giống hoàng vượng dạng này lập trình viên lúc đầu vậy không có đủ cái gì không có thể thay thế tính trên thế giới này chân chính đỉnh tiêm lập trình viên không nhiều nhưng rác rời lập trình viên thế nhưng là một chảo một bò lớn a dạ dạ d thập phần xác định cho dù hoàng vượng vẫn mà rời chức hắn cũng có thể tùy tiện hoa năm sáu n g h n khối tiền chiêu đến một cái am hiểu viết bột lập trình viên hắn càng để ý chơi lợi nhuận vấn đề. hoàng vượng tối hôm qua tương đối sinh khí cho nên hôm nay trực tiếp ăn được ngủ được sướng như tiên rồi mới mới quyết định đi làm ai xong các người chơi đối đạo văn loại chuyện này vẫn là vô cùng phản cảm phỏng theo hàng cường trung học lúc đầu danh tiếng liền không thế nào tốt nếu như lại đến cái đạo văn thực truy vật trần vậy khẳng định là mắt đấu nếu là ngay từ đầu danh tiếng liền mục nát thì cũng thôi đi nhưng thật vất vả có hồi quan g phản chiếu hy vọng lại bị triệt để bóc tát cái này ai chịu nổi à? một đêm đi qua nhiệt độ cũng nên lên men đi lên nghiêm chỉnh mà nói cái này kỳ thật không tính là đạo văn bởi vì trò chơi này lúc đầu dùng liền là cùng ông trù mục giam đồng dạng trò chơi mô bản a cái này mô bản đều có thể tại phía chính phủ trên bình đài tìm tới cho nên căn bản chưa nói tới là chép chỉ bất qua ông trùm g ụ c giam đối cái này mô bản lợi dụng đến tương đối tốt làm được công có thể so sánh phù hợp trò chơi thiết lập mà p h ỏ n g theo hàng cường trung học lợi dụng đến tương đối cứng nhắc mà thôi nhiệt độ rất cao đến bây giờ gần như chỉ ở một cái diễn đàn bên trên liền đã có hơn hai mươi trang hồi phục h o à ngựa một bên thở dài một bên ấn mở thiếp m ờ i tình hình cụ thể và tỉ mỉ trang nhưng là khi nhìn đến thảo luận nội dung sau khi hắn không khỏi yên lặng ngược lại hai mắt chợ to chính là liền ngươi mắt sắc người khác đều mắt n g thật cho là chúng ta nhìn không ra đạo văn nhưng mà nhìn thấy thiếp m i nhiệt độ hoàng vượng có chút tuyệt vọng đi vào công ty vung tổng quả nhiên không tại hoàng vượng một bên tiếp tục bởi vì vung tổng tối hôm qua hành vi mà sinh khí một bên soát điện thoại di động lần nữa chú ý phòng theo hàng cương trung học tình huống bất quá hoàng vượng mình thuê phòng cách thịnh vượng vườn không xa đi đường mười mấy phút vậy đã đến ngày hôm sau buổi sáng mười điểm ai đây là cái gì tình huống thế nào không có cái gì người phun a nguyên lai、like、tưởng rằng đạo văn loại này tạc đạn nặng ký ném ra tất nhiên là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng dẫn tới ngàn người chỉ trỏ nhưng mà diễn đàn bên trên các người chơi phản ứng lại cùng hoàng vượng mong muốn bên trong hoàn toàn khác biệt phúc liền cái này con tưởng rằng là cái gì tin tức lớn đâu không phải liền là đạo văn ông trùn g ụ c gia m à, chơi qua trò chơi kia sớm đều đã nhìn ra à. nhưng vung tổng không tại loại này mong đợi liền thất bại với tư cách một tên lập trình viên mặc dù hắn kỹ thuật lơ lỏng cho dù dùng có sẵn mô bản trò chơi vẫn có một đống bút nhưng hắn cũng vẫn là có một viên muốn phải làm cho tốt trò chơi tâm điều này cũng làm cho hoàng vượng có chút nhỏ thất vọng nếu như vung đều ở đồng thời hỏi hắn tại sao đến trễ lời nói hắn cũng không để ý hận vài câu phát tiết một chút mình phẫn n ai không đúng sao mọi người thế nào đối đạo văn như thế tha thứ cái này không hợp lý ha thịnh vượng vừa nằm ở đế đô lục hoàn bên ngoài phụ cận giao thông cực kỳ không phát đạt không có chạm xe lửa muốn tới phụ cận chạm xe lửa chí ít còn muốn ngồi hai mươi phút xe buýt hoàng vượng không cầu khác chỉ cầu không có người để ý cái này thích mời để nó tự nhiên chìm tới đáy với lại ta cảm thấy đây quả thực là cao cấp nhất màu đen h à i hư ra các ngươi không cảm thấy sao phòng theo hàng cương trung học trò chơi này đơn giản tựa như là một lần hành vi nghệ thuật mà nó đạo văn càng làm cho lần này hành vi nghệ thuật đi tới đình phong trở thành bất hủ kinh điển không sai tế phẩm bắt đầu quả thực là để cho người ta dư vị vô tận một khóa hàng khóa công năng khó dùng đây không phải rất bình thường sao an bài chương trình học người cũng là có tư t â m có dạy học năng lực lao sư liền nhất định dạy lớp chọn sao không có dạy học năng lực lao sư liền nhất định dạy ban phổ thông sao cái này không nhất định với tư cách hiệu trưởng nếu như n g ư ờ i đem hàng khóa quyền lợi hạ phóng cho người khác cái kia náo ra a thiêu thân không phải rất bình thường sự t ì n h sao lớp chọn bị đào thải đồng học ly kỳ biến mất bút điều này cũng làm cho người suy nghĩ tỉ mị cực sợ a đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ một hồi người gánh vác cha mẹ cùng người cả nhà mong đợi thật vất vả và tiến vào lớp chọn rồi mới tại việc học áp lực trường học áp lực phụ huynh giới áp lực bản thân liền đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ vốn là đã bởi vì chính mình thành tích không tốt mà một mực nơm nớp lo sợ cuối cùng có một ngày ngươi bị lớp chọn đào thải rơi mất ngươi suy nghĩ một chút mình căn bản là không có cách tiếp nhận dạng này đặc kích cũng không cách nào đối mặt cha mẹ thế là ai suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a t ổ t i bị sai lầm càng là thần lai、like、chi bút để cho ta nghĩ đến phi thăng chỉ bất quá phi thăng cái t i ê là cố ý làm bao nhiêu dính điểm tận lực nhưng phòng theo hàng cường trung học là tự nhiên xuất hiện cái này càng n g ư ỡ bức ta không đồng ý không cần dâm thổi phương một phi thăng cái kia nói không chừng cũng là tự nhiên xuất hiện ai kỳ thật trong trường học xuất hiện tổ tiệc sai lầm bao quát trường học cái bản biến thành n g ụ c giam cái bản cửa phòng học cửa sổ biến thành n g ụ c giam hàng r à o sát cái này đều có thể hiểu thành học sinh tại cao áp trạng thái dưới xuất hiện ảo giác kỳ diệu nhất là phòng theo hàng cương trung học làm bài tài rõ ràng là thi đại học nhà máy thế nhưng là nó toàn bộ đạo văn ông trùn mục giam cách chơi sau khi chậm nhìn vậy mà hào không vấn đề gì điều này nói do cái gì là không phải nói rõ cái này chút thi đại học nhà máy vốn là cùng n g ụ c giam không có gì khác nhau bằng không tại sao các người chơi hoàn toàn không có cảm thấy không thích hợp đâu nguyên bản ta cho rằng phòng theo hàng cương trung học chỉ là tốt sống nhưng bây giờ ta cho rằng nó là cái tuyệt chiêu nhất định phải thân tác đầy điểm mặc dù cái này rõ ràng không phải người chế tác bản ý nhưng không quan hệ thân tác thường thường liền là tác giả trong lúc lơ đãng sáng tạo ra đến trò chơi này đáng giá một cái khen ngợi nhìn xem diễn đàn bên trên cái này chút thảo luận hoàng vượng không khỏi chừng to mắt cảm giác mình giống như là tại xem thiên thư một dạng cái gì tình huống trò chơi vậy mà lại không hiểu ra sao cả địa hỏa a tại sao muốn nói lại đâu cái này cùng lúc trước địa ngục liệt m à tình huống cực kỳ tương tự a rất tương tự la vung tổng nhìn xa trông rộng sớm đã nghĩ đến cái này một ngày không tuyệt đối không khả năng hoàng vượng cùng hạ dạ sẽ sớm c h i ề u ở chung nhưng quá rõ ràng hắn là cái cái gì dạng người mặc kệ từ bất luận cái gì góc độ đến xem hắn đều cũng không phải cái gì nhìn xa trông rộng thiên tài nhà thiết kế hắn liền là cái qua loa chịu đựng đến qua lại qua chỉ muốn làm rác r ư i trò chơi rác r ư i người chế tác điểm này không thể nghi ngờ thậm chí hoàng vượng nghiêm trọng nghi ngờ vị nếu như nói như vậy hoàng vượng vào lúc này tất nhiên sẽ vui lòng phục tùng cũng quyết tâm cùng vung tổng cột vào trên một cái thuyền đồng sinh cộng tử nhưng vung tổng không có hắn không chỉ có tức hôn hển hơn nữa còn tại hoàng vượng nếm thử ngăn cản thời điểm một thanh đem hoàng vượng cho hất ra trực tiếp cầm lao bản mình thân phận đệ người vậy đã nói rõ địa ngục liệt ma cùng phòng theo hàng cương trung học hai trò chơi nóng này đều không phải là vung tổng bản ý mà là đều có ngoại lực thôi động cẩn thận hồi tưởng từ địa ngục liệt ma ao phân môn bơi bớm nhanh thông giải thi đấu đến phòng theo hàng cương trung học dẫn chương trình lấy tiền đổi tên hoạt động cái này hai trò chơi thành công trợt nhìn đều là ngẫu nhiên nhân tố nhưng cái này chút ngẫu nhiên nhân tố bên trong nhưng cũng có người vì thao túng vết、tích. đến nỗi cụ thể là ai đang thao túng hoàng vượng chỉ là cái phổ thông lập trình viên không phải sợ trinh thám lấy hắn tạm thời còn nghĩ không rõ lắm điểm này nhưng hắn vậy cũng không tính đem chuyện này nói cho vung tổng ngươi coi ta là sử dụng hết liền ném công cụ người vậy ta làm gì cùng ngươi chia sẻ tin tức nghĩ tới đây hoàng vượng tâm tình không h i ể u thay đổi tốt hơn một chút hắn ngâm nga tiểu khúc tiếp tục ở công ty trên máy vi tính chơi game buổi tối sáu giờ vừa qua lilith đã đi tới thịnh và vợ vườn cố phạm tự nhiên cũng đã sớm đến đi l i l i vung tay lên ngầm đầu mà bước đến tới địa ngục tiền tuyến chỗ đơn nguyên lâu rồi mới gõ đơn nguyên cửa lúc này hạ dạ do hiển nhiên cũng mới mới từ địa ngục đi vào nhân gian cả một cái ban ngày hắn đều không ở nhân gian cho nên còn chưa kịp làm rõ ràng tình huống vậy cũng không thể hoàn toàn xác định mình tối hôm qua ném ra tên sát thủ kia giản đến cùng có hiệu lực không có vừa định nhìn một chút hậu thuẫn số liệu l ý lìt liền đã dễ tới t hoàng vượng không trong phòng hiển nhiên hắn đến lúc tan việc liền đã đi một điểm không cho hạ dạ dẻo lưu mặt mũi cố phàm cùng l ý lìt ở trên ghế s a lon ngồi xuống rồi mới bung tay vung tổng quý công ty toàn bộ lợi nhuận có thể toàn bộ nộp lên trên đi lì lì l cũng đầy nghi ngờ mong đợi nói đối còn có ba phần tư tâm tình tiêu cực giá trị a d ạ d ẻ o bị đánh đến có chút trở tay không kịp chờ một chút chẳng lẽ phòng theo hàng c ư ơ n g trung học đã lợi nhuận cố phàm có chút vừa cười trên mặt một bộ ngươi đoán đâu biểu lộ a d ạ d ẻ o vội vàng mở ra hậu thuẫn xem xét phát hiện tại hắn không tại cái này ban này g phòng theo hàng c ư ơ n g trung học danh tiếng cùng lượng tiêu thụ lại có một lần bạo phát thức tăng trưởng cho tới bây giờ phòng theo hàng cương trung học đánh giá là hơn phân nửa khen ngợi mà lượng tiêu thụ thì là đạt đến kinh khủng ba trăm ngàn phần cái số này trực tiếp để a da g i o kém chút toàn thân sủi l ơ nằm trên mặt đất trò chơi này giá bán phi thường tiện nghi Vẹn vẹn 6 khối tiền, khối chúc o mong nào. bạo nên mấy ngán phần lượng tiêu thụ đối giả tới nói căn bản không quan muốn không Nhưng hắn không nghĩ này nhiên tiền bán thành hắn mạng. này thành dạng này à? Dây trắng, tiêu mấy mới mà vậy Dây chục có cái chi cơ cái chơi chi chơi có c thụ hệ, thu hồi phí hội thể phá hòa khối thể h gì giá là là lại lựa tới triệu tới trò tại đột Trời biết trò đối đòi sau, ạ dạ dựa bừa à. đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý Trước trò một trận trời đất đường được chơi cùng chứng. cảm giác điều khiển loại dẫn ạ dạ dự bởi vì phòng theo hàng cương trung học thu thập tâm tình tiêu cực hiệu quả vậy rất không tệ thậm chí s o địa ngục liệt ma còn muốn tốt hơn tuy nói từ một cái người chơi đến xem phòng theo hàng cương trung học thu thập tâm tình tiêu cực không tính rất nhiều nhưng dù sao trò chơi này nhiệt độ cao lượng tiêu thụ vậy cao tích lũy liền là một cái tương đương đáng sợ số lượng thế nhưng lại như thế nhiều tâm tình tiêu cực lại muốn chắp tay nộp lên ba phần tư đây đối với ạ d ạ dẻo t ớ i nói đơn giản so cắt thịt còn muốn đau nhức hắn v ẫ n nộ nhìn về phía c â phảm người tính to ta mặc dù cực kỳ sinh khí nhưng ạ da dẻo vẫn là không dám xông lý lịch chút giận dù sao bọn hắn tại địa ngục địa vị trên lệnh cách xa cho nên cũng c h ỉ có thể ô n g cố phẫn cầu cho nên, hắn vẫn nộ h chừng mắt cố phàm trong hai mắt tựa như là thiêu đốt lên hừng hực địa ngục liệt diễn một dạng tuy nói địa ngục ác ma đi vào nhân gian cùng người bình thường không có khác biệt lớn nhưng bọn hắn dù sao làm ác đa dạng loại này cường đại khí chẳng tựa như là hung ác liên hoàn tội phạm giết người một dạng đầy đủ cho người bình thường chế tạo áp lực thật lớn thậm chí thời gian tương đối dài lời nói một chút tâm lý yếu ớ t người có khả năng tinh thần sụp đổ hoặc là sinh ra nhất định tinh thần tập bệnh lại thế nào nói cố phạm hiện tại cũng là đầu nàng hào công thần đương nhiên vẫn là muốn bảo vệ một cái lì lì m a n h liệt gật đầu đúng mơ tưởng chống chế đến từ ạ dạ d i ữ a tâm tình tiêu cực giá trị 1,89 t r i ệ u đây chỉ là thứ nhất bút sau khi ạ dạ dẻo dùng phòng theo hàng cương trung học trò chơi này mỗi kiếm được bốn giờ tâm tình tiêu cực giá trị đều muốn nộp lên trên ba điểm tại tâm tình tiêu cực giá trị nhập trướng trong nháy mắt lý lịch cảm giác toàn thân thư thái đơn giản chưa hề có qua vui sướng như vậy a dạ d ẻ o giận dữ nói ra ngươi mơ tưởng lừa gạt ta liền là ngươi cho cái kia dẫn t r ư ơ n g trình soát lễ vật thậm chí đều chẳng muốn dùng n ít n ê m đến che lấp một cái uy hiếp ta không có ý tứ ta cũng dám tại lý lịch dưới mí mắt điên cuồng trái phải ngang nhảy lại thế nào khả năng bị ngươi uy hiếp được tốt vậy chúng ta đi trước a dạ d ư ợ triệt để không phản đối hãn tựa như là bị rút khô chỗ có sức lực tê liệt trên ghế ngồi coi như nó làm ra một chút tác dụng cũng đều là vì trò chơi làm tuyên truyền hấp dẫn nhiều người hơn tiến vào với lại lần này phân đến tâm tình tiêu cực giá trị vẫn còn so sánh địa ngục liệt ma nhiều hơn ba trăm linh ngàn đây quả thực để nàng mừng rỡ bất quá cố phạm ngược lại là không có chút nào để ý hắn lạnh nhạt nói ra vung tổng người muốn nói cái gì đây hết t h ể không đều tại đầu tư khế ước điều khoản bên trong viết rõ ràng sao trong trò chơi cũng không có xuất hiện cùng nguyên bản thiết kế có trọng đại sai lầm lại trực tiếp dẫn đến trò chơi dị thường lợi nhuận bút cho nên đương nhiên muốn dựa theo khế ước làm việc các người ác ma ít nhất phải tuân thủ khế ước nội dung a trò chơi này sở dĩ biết kiếm tiền cuối cùng không hay là bởi vì ngươi thiết kế liền có vấn đề sao đương nhiên trước đó địa n g ụ c liệt ma cũng là một dạng tiếp theo khoản trò chơi ngươi không ngừng cố gắng a、à、dạ rồi còn nói thêm cái kêu nhỏ chương trình khẳng định cũng là ngươi khai phát cố phàm vung tay a khế ước bên trong có bất kỳ một điều quy định nói ta không thể cho dẫn chương trình soát lễ vật sao cố phàm thản như nói n cái kia lại ra sao cái này phần mềm nhỏ tác dụng duy nhất liền là tự động đọc đến tặng quà id rồi mới dẫn nhập đến trong trò chơi cái này lại xảy ra chuyện gì đâu trước đó bởi vì phi thăng mà tích lũy không cao hứng đại bộ phận đều tan thành mấy khói lilith dẫn cố phàm chuẩn bị rời đi nhưng vào đúng lúc này ạ d ạ dẻo đột nhiên lại đem nàng cản lại chờ một chút tôn kính lilith lại nhân ta có một kiện phi thường trọng yếu sự tỉnh phải hướng ngài báo cáo l i l i t hơi kinh ngạc ân chuyện gì à dạ g i ờ hai mắt có chút nhau lại ánh mắt bên trong tràn ngập uy hiếp cùng ác độc lý l ị c đại nhân ta nghiêm trọng nghi ngờ n g ư ơ i vị này thủ tịch t ú i khôn liền là lớn nhất nội ứng cố p h ạ m kinh ngạc lúc này hắn cảm giác mình tựa như là e m đẹp đi trên đường lại đột nhiên bị cắn một cái cái gì quý a ngươi cùng lý l ị c thân đoán tại sao muốn kéo tới trên đầu ta cố p h ạ m đổi vội và nói vung tổng coi như ngươi cực kỳ sinh khí cũng không thể ngậm mó phun người a l ý tổng đây là nói xấu hắn nói xấu ta à lý lịch khe n h mày bất quá nàng vẫn là kho tay ra hiệu cố phàm trước không cần nói à da dẻo ngươi nói lời này có bất cứ chứng c ứ gì sao À dạ reo lắc đầu không có nhưng lý lịch đại nhân xin ngài thật tốt suy nghĩ một chút ngài mỗi lần kế hoạch đều là hoàn mỹ như vậy nhưng tại sao luôn luôn sẽ thất bại trong căn t h ớ c lần một lần hai còn có thể nói là trùng hợp nhưng đã có qua như thế nhiều lần chẳng lẽ còn là trùng hợp sao húng chi ta kế hoạch cũng là hoàn mỹ vô k huyết nhưng ngài cùng ngài vị này tối k h ô n nhưng vẫn là mỗi lần đều thành công để địa ngục tiền tuyến trò chơi lợi nhuận lý l ị đại nhân ngài cảm thấy đây cũng là trùng hợp sao nếu như ngài vị này tối k h ô n như thế có năng lực có thể cho địa n g ụ c tiển tuyến trò chơi đều lợi nhuận vậy ngươi lại như thế nào xác định n ị c h thiên đường những trò chơi kia thành công không phải hắn đang làm trò q u ỷ đâu cố phàm đều kinh ngạc cái này ạ dạ dẹo có chút ác độ ca hiển nhiên ạ dạ dẹo vậy hoàn toàn không có bất kỳ chứng cớ nào nhưng là hắn liền là lợi dụng ác ma đều rất nhiều nghi điểm này quả thực là châm ngòi lì lì t h cùng cố phàm quan hệ đương nhiên hắn châm ngòi đúng cố phàm đúng là nội ứng nhưng thì tính sao cũng không trở ngại cố phàm cảm thấy mình cực kỳ oan uổng lì lì trong mày tay phải giữ lấy cái cảm lâm vào trầm tư cố phàm đổi vội và nói ly tổng ngươi tuyệt đối không nên tin tưởng tiểu nhân châm ngòi ta đối địa n g ụ c trung tâm thương thiên t r ừ n g dám l ý li khoát tay áo chớ q cái dày ta đang tự hỏi bất quá rất nhanh nàng biểu lộ trở nên kiên định nhìn về phía ạ da dẻo hừ ạ da dẻo ngươi có phải hay không cảm thấy chỉ cần châm ngòi một cái ta cùng túi khôn ở giữa quan hệ các loại liên minh chúng ta tự sụp đổ sau này liền rốt cuộc không có cách nào để ngươi trò chơi lợi nhuận đến lúc đó ngươi liền có thể lấy bông tay bông chân cùng ta đấu yên tâm cái kia là không thể nào sau này bất luận phát sinh bất cứ chuyện gì cố phàm đều sẽ nhìn chằm chằm ngươi. ngươi đều có thể lấy sử dụng tất cả vốn nhìn xem có thể hay không chạy ra hắn lòng bàn tay ngươi nói đúng đi cố p h ạ m l ý lít nhìn lại cố p h ạ m vội vàng gật đầu đương nhiên lí tẩu chúng ta đi lần này l ý lít kiếm được có thể nói là đầy bồn đầy bát mang theo cố p h ạ m đắc chí vừa lòng rời đi ban đêm tám điểm nhiều l ý lít cùng cố p h ạ m về tới trong biệt thự cố p h ạ m l ý lít hướng trên g h ế s a lon ngồi xuống nàng tựa hồ cũng không có quá chịu đến ạ dạ giờ c h â n ngỏi lí dán ảnh hưởng như c ũ tràn ngập mong đợi hỏi đối với tiếp theo khoản trò chơi ngươi có cái gì biện pháp tốt sao cố phàm không khỏi giật mình a như thế nhanh lít khe nhũ mày cái này có cái gì nhanh tại chúng ta địa ngục đây đã là hiệu tỷ lệ rất thấp lần này không cần ngươi ra rõ ràng phương án ngươi c h ư a hết nghĩ cái đại phương hướng bây giờ nghĩ cố phàm có chút bất đắc dĩ có cái dạng này người đầu tư thật sự là muốn không đột tử cũng khó khăn khác luôn luôn cầm địa ngục làm việc cường độ tới yêu cầu ta à? nhưng hắn vậy không có cái gì biện pháp chỉ có thể từ trong tủ l ạ n h cầm một bình có cả có lạ cho mình bổ sung một điểm cà phê bởi đó sau bắt đầu vắt hết góp muốn trò chơi mới ý tưởng đương nhiên phi thăng trò chơi này kỳ thật còn không đem bán thời gian quá dài Thâu t ụ cố h phàm chấm ngâm một lát ly tổng ta suy nghĩ một chút chúng ta cho tới bây giờ nếm thử qua trò chơi loại hình vậy rất nhiều nếu không cái này trò chơi mới chúng ta chưa từng nếm thử qua trong trò chơi tìm ly ly gật đầu ân có thể cố phàm suy nghĩ một chút ngươi cảm thấy điều khiển loại trò chơi ra sao điều khiển loại trò chơi liền là lái xe sao l ý ly chân mày hơi nhữ lại hiển nhiên đối cái này để tài không phải đặc biệt cảm bạo trong ấn tượng của nàng điều khiển loại trò chơi đơn giản là hai loại một loại là đua tốc độ loại một loại là điều khiển mô phỏng loại hai loại trò chơi đều có tương đương cố định người chơi quân thể điều khiển loại trò chơi hẳn là rất khó sinh ra cái gì tâm tình tiêu ca l ý ly nghi ngờ nói cố phàm lắc đầu vậy phải xem cụ thể là cái gì dạng điều khiển loại trò chơi l ý tổng người có biết hay không trong hiện thực có cái tử gọi là đường dẫn chứng ly cho mày ách lộ một chút chứng là cái gì cố phạm có chút bất đắc dĩ là giận đường a là đường g i ậ n chứng thông tục tới nói liền là làm con người đang lái xe thời điểm thường thường rất dễ dàng bởi vì một chút sự t ì n h mà nổi giận thậm chí một chút bình thường nóng tính khác người tốt vậy căn bản là không có cách t r á n h cho thậm chí có khả năng càng thêm nghiêm trọng lì lì lông mày n í u lại a nghe có chút ý tứ ngươi nói tiếp vừa nghe đến nổi giận nàng liền cảm thấy hứng thú dù sao đây là một loại phi thường trực quan tâm tình tiêu cực c ố phạm giải thích nói đường dẫn chứng cái này cái đồ vật xuất hiện nguyên nhân là rất nhiều nhân loại phẫn nộ chủ yếu là bởi vì đối sự vật đã mất đi khống chế cảm xúc mà đang điều khiển thời điểm bởi vì cỗ xe là phong bế hoàn cảnh lái xe ở giữa không cách nào trao đổi lẫn nhau với lại lái xe cũng không cách nào trực tiếp khống chế mặt đường bên trên đủ loại tình huống cho nên tại gặp phải gia t á c khắc xe hoặc là nhìn thấy cái khác lái xe không văn minh điều khiển hành vi lúc liền sẽ đặc biệt dễ dàng phất h hai mắt tỏa mắt s á nộ g người đường chứng giờ trong tưởng không trắng, những người nói dận này đến này luôn bên Trước cái chơi. Cái sai. vui có là, là chỉ chúc thể hữu trò đem đem đạo đạo Dây yêu ý quý. hữu vẻ nhìn thấy rất nhiều bình thường ôn văn nhã nhận người trở nên nổi giận mà một chút vốn là tính tình không tốt người càng thêm nổi giận lì lịch tương đương hài lòng nhất là một chút nước ngoài đường g i ậ n chứng v i leo sau phương một lời không hợp liền trực tiếp trình diễn mỹ thức c ư hợp càng làm cho người thấy kinh tâm đậu ộ phách đủ để hòa tan bình thường điều khiển mang đến niềm vui thú để tâm tình tiêu cực trở thành trò chơi sản xuất cảm xúc chủ yếu phương hướng ngoài ra ta cho rằng cái này tốt nhất là một cái nhưng nghệ vật game họ phờ lìn đây đối với v ơ i tiến một bước thu thập tâm tình tiêu cực có thập phần ý nghĩa trọng yếu lilith nghe được hơi nghi hoặc một chút nhưng nghệ vật game họ phờ lìn nói đúng là không cưỡng chế người chơi tùy thời nghệ vật bình thường cũng có thể máy rời r u n g loạn nhưng vì bọn hắn thiết kế thêm nghệ vật công năng t h ư ợ n như lúc trước kẻ trộm lựa như thế dạng này người chơi nếu như mạng lưới hoàn cảnh không cho phép chí ít còn có thể chơi đùa máy rời hình thức tiếp tục cho chúng ta cống hiến tâm tình tiêu cực giá trị cố phàm cười cười trực tiếp làm nghệ bật hình thức lời nói có rất nhiều người chơi sẽ trực tiếp bị k h u y ế lui cố phàm gật đầu đúng lili gật đầu ân không sai vẫn là cố phàm ngươi nghĩ đến chu toàn cái kia trò chơi này cụ thể muốn thế nào làm đâu lili suy nghĩ một chút xác thực chúng ta đã muốn chỉ có thể là nhiều thu thập tâm tình tiêu cực đương nhiên vẫn là tận khả năng đem người chơi đều lừa gạt tiến đến giết lili có chút khó hiểu cái này có cái gì thuyết pháp sao ly ly không khỏi hai mắt tỏa sáng không sai dạng này xác thực tương đối n h ả m chán cái k i a phẫn nộ đâu cố phạm trong phòng khách hơi bước đi thong thả hai bước đơn giản vớt thuận dưới mạch suy nghĩ rất đơn giản ly tổng chúng ta muốn quay chúng quanh trước đó ta nói hai cái tâm tình tiêu cực đến thiết kế trò chơi này theo thứ tự là n h ả m chán cùng phẫn nộ ly ly nghiêm túc nghe lấy liên tiếp gật đầu ân nghe là cái không sai chủ ý nhưng là một mực dạng này làm cũng biết rất dễ dàng mệt nhọc a vạn nhất người chơi vỏ đã mẹ không sợ rơi thế nào xử lý cố phạm tiếp tục nói rất đơn giản chúng ta liên nghĩ một hồi đường dẫn chứng phát sinh điều kiện thịt mũi cũng là thịt mà bình thường đua tốc độ loại trò chơi khẳng định là không được người chơi có thể đi đua xe có thể chơi đi sẽ chỉ làm bọn hắn cảm giác được gạ d ề n lìn tăng vọt nhưng là ở đây trên cơ sở chúng ta lại thường xuyên an bài một chút người chơi phụ cận nở ở cờ cỗ xe tiến hành lật ngược biến đường gia tắc các loại không văn minh điều khiển hành vi tận khả năng kích phát người chơi lựa d i n tại sao không trực tiếp làm nghề vật hình thức đâu l ý l i hỏi chúng ta yêu cầu người chơi nhất định phải dựa theo đặc biệt tuyến đường chạy đồng thời nhất định phải tuân thủ quy tắc giao thông một khi chạy với liền có khả năng sẽ bị chụp hình hoặc là chụp điểm cố phạm giải thích nói rất đơn giản chúng ta tiếp tục tăng thêm trừng phạt là có thể như thế nào mới có thể để cho người chơi cảm giác được nhàm chán đâu cố phạm giải thích nói đương nhiên là có thuyết pháp Nghệ sinh ra, tâm tình tiêu cực tới nói khẳng định có lấy phi thường trọng yếu tác dụng. Đường dận chứng nha, người chơi bởi vì nở cỡ cỡ xe mà đường dận,、cái、này sát xuất hiện nhiên sẽ rõ lộ ra thấp với bọn hắn bởi vì, vì người chơi khác xe mà đường dận. Mong muốn để các người nh giác phi chơi thấp chơi khác chơi mơ, tâm mà mà cảm đối để được cố cố với tiêu tới bởi cái với bởi vì vì vì sắc sẽ ra rõ ra tác tờ xuất yếu cực có các cờ các lấy lộ xe xe tốt nhất còn thỉnh thoảng a n bài điểm kẹt xe đồng thời muốn hạn chế người chơi chạy tuyến đường để bọn hắn không thể tự do nghị thoang đến đâu liền chạy đến đâu mà là muốn nghiêm ngặt dựa theo cố định tuyến đường đến tiến lên khách quan mà nói nợ vợ cơ mặc dù cũng có thể kích phát người chơi phẫn nộ cảm xúc nhưng loại tâm tình này thường thường ngắn ngủi lại không bền bỉ bởi vì người chơi rất rõ ràng đây chẳng qua là máy tính trí tuệ nhân tạo mà thôi đều là viết xong chương trình cũng không phải chân nhân thậm chí không có mình ý thức có cái gì có thể di động k h nhưng nếu như là cùng một cái chân nhân đòn k h i ê n tình huống kia khả năng liền sẽ có khác nhau rất lớn nếu như người chơi vi phạm luật lệ như vậy cứ dựa theo vi phạm luật lệ đến trừng phạt phát tiền trục điểm nếu như điểm trục xong tài khoản liền sẽ bị đông cứng một đoạn thời gian rồi sau đó mới có thể bình thường tiến hành trò chơi nếu như người chơi tại trong thai nạn xe t h ụ thương vậy nhất định phải chờ đợi t r ư ớ c xe cứu thương đến rồi mới c h ơ mắt mà nhìn mình bị kéo lên xe cứu thương tại trong bệnh viện nằm viện ở trong quá trình này đồng dạng sẽ khâu trừ người chơi tại trong bệnh viện tiến thuốc men trong lúc đó người chơi vừa lên mạng ngay tại trong bệnh viện đồng dạng không cách nào tiếp tục tiến hành trò chơi nếu như người chơi bất hạnh tử vong như vậy tài khoản trò chơi đồng dạng sẽ bị đông cứng thời gian nhất định không cách nào dung đoạn c ò nếu có chút, một n như t r ê người chơi không cứu đồng dạng muốn trục điểm phát tiền tiến một bước để người chơi sinh ra càng nhiều tâm tình tiêu cực li li nhữ mày vậy nếu như người chơi đi cứu đâu cố phạm ha ha vừa cười vậy liền cứu mạ nếu như cứu viện thành công lời nói sẽ thu hoạch được chút ít tiền thưởng nhưng là người chơi nhất định phải căn cứ người bị thương tình huống chính xác thi cứu với lại nhất định phải tuân theo nhất định quá trình ví dụ như cần trước cho động cơ tắt máy giúp người bị thương cởi dây bị tan bằng ra để người bị thương nửa đầu bảo trì đường hô hấp thông suốt có rõ ràng vết thương l ờ i nói cần muốn tiến hành đơn giản bao cầm máu căn cứ người bị thương tình huống quyết định muốn hay không đem hắn rời ra xe chiếc một khi người chơi có bất kỳ sai lầm nào trình tự không chỉ có lây không được tiền thưởng còn muốn ngoài định mức trừ tiền Lilith hai mắt tỏa rất tốt cái này phi thường phù hợp chúng ta trò chơi nghịch thiên đường thiết kế mạch suy nghĩ còn có khác sao cố phạm suy nghĩ một chút những chức năng khác cũng có thể xét gia nhập ví dụ như trong trò chơi tiền cụ thể từ chỗ nào đến đâu chúng ta có thể vì người chơi cung cấp mấy loại khác biệt nghề nghiệp dân đi làm mỗi ngày cần đúng hạn theo điểm lái xe đi đi làm tất nhiên cần trải qua sớm tối đỉnh cao một khi đến trễ liền sẽ bị trừ tiền lương mỗi tháng tiền lương tương đối cố định taxi lái xe cần tại trong thành thị khắp nơi tiếp sống tuyến đường tương đối tự do nhưng thu nhập vậy có tương đối lớn lưu động lưới hồng c ó thể trực t i ế phàng m ì n điều khiển nội cái dung, nhưng n y quyết đ ị h thể nhiêu bởi bao với cụ thể có n ư Đương ờ i nhiên, nhìn. t r ự cái tiếp là ở trong game tiến trong người chơi cũng là là hành, ở ở cũng quan game game s t sát Chỉ có h quan n ề liền tiền đều u thu được thu người, nhập, bằng không liền một phân tiền đều không、có. Những chức năng khác, ly tổng ngươi nhập. hứng, gia được mới cái một Phạm, có có. chức khác, có lịch cao Cố thể thể xét gia nhập. Ly ly thật cao hứng, rất tốt. ly Ly ý tưởng này rất không tệ cảm ơn ngươi vì nghịch thiên đường cẩn trọng lập xuống công lao hiển hách sau này hạ địa ngục ta nhất định sẽ không xử tệ ngươi cố p h à n có chút xấu hổ ho khan hai tiếng khụ khụ Kỳ thật t ly ổ ngươi n g ở nhân gian cùng tất cả nòng cốt thành viên nói một tiếng hậu thiên ta muốn triệu mở một lần người phụ trách hội nghị đến lúc đó để mọi người nhớ kỹ đều tham gia ta có phi thường trọng yếu sự tình muốn tuyên bố nói xong lí lí tại chỗ biến mất lần này không cần ta viết thiết kế bản thảo cố phàm không khỏi khe nhữ mày hắn hơi kinh ngạc đồng thời mơ hồ có một loại không tốt lắm dự cảm theo lý thuyết lý lịch đối với mình tín nhiệm trình độ càng ngày càng cao mình tại trong công tác tự chủ tính hẳn là cũng sẽ càng ngày càng mạnh m ớ i đúng từ ban đầu hoàn toàn không thể sách ra bất cứ ý kiến gì đến sau đó có thể tham dự đã định trò chơi để tại cùng đại phương hướng lại đến sau đó có thể chủ động thiết kế cố phạm rõ ràng là đi tại một đầu chính xác trên đường nhưng bây giờ thế nào đột nhiên lại quay trở lại không cho viết thiết kế b ả n thảo thật sự là lý l ị c nói như thế cảm thấy hắn quá mệt mỏi để hắn nghỉ ngơi hai ngày thế nào khả năng cố phạm nhưng hiểu rất rõ cái này chút ác ma muốn nói cái gì thông cảm cấp dưới đây tuyệt đối là không có khả năng chỉ có một lời giải thích cái kia chính là l ý l i c t đối cố phạm độ tín nhiệm giảm xuống nhưng lúc này cố phạm vậy không làm được cái gì nếu như tại l ý l i c t đã báo cho không cần biết thiết kế phương án tình huống dưới cưỡng ép viết cái kia ngược lại sẽ dẫn phát càng lớn nghi ngờ được rồi vậy trước tiên không nghĩ cố phạm cái này mấy ngày vậy s á t thực mệnh đến ngất ngư mỗi ngày cường độ cao đốc não đại não đều có chút nhanh b ố t khói vừa vặn thừa này cơ hội nghỉ ngơi thật tốt l ạ n lại một lần hắn dội lưng một cái đơn giản rửa mặt qua sau sớm nằm ở trên giường ngủ dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương một r ă m chín cố tổng không còn phụ trách trò chơi khai phát làm việc ngày mùng ngày 7 tháng 2, thứ sáu bởi tối 6 giờ trò chơi nghịch thiên đường các bộ môn người phụ trách tề tụ một đường ở trong đó một ngôi biệt thự một tầng trong phòng họp chuẩn bị mở hội ngụy thành kiệt hơi nghi hoặc một chút tại sao không phải tuyển tại lúc tan việc mở hội đâu nếu như là tại những công ty khác cái kế loại chuyện này rất bình thường nhưng là lấy nghịch thiên đường cái này làm việc cường độ tới nói ban n à y mở hội vậy hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì a đối với cái này chu dương là trả lời như vậy đừng hỏi dù sao ngươi liền nhớ kỹ nhưng phạm là ban đêm mở hội đều là người đầu tư muốn mở hội cho chút mặt mũi cổ động một chút là được rồi đến nỗi cụ thể nói rồi cái gì nhưng nghe cũng không nghe ngụy thành kiệt không hiểu ra sao tuy nói trước hắn đã tại lật ngược nghiên cứu nghịch thiên đường đô thị chuyện lạ đồng thời dùng học bằng cách nhớ phương thức nhớ kỹ cái này chút làm việc chuẩn tắc nhưng dù sao đối với nó nội tại logic còn không có hoàn toàn lý giải rất nhiều chi tiết vẫn có nghi hoặc nhất là đối với đầu tư người cùng công ty quan hệ phức tạp vẫn không có thể hoàn toàn giải bất quá ngụy thành kiệt cũng lười đi suy nghĩ những vấn đề này nghiêm chỉnh mà nói hắn lúc này cương vị là chấp hành chủ sách cũng chính là không chịu trách nhiệm trò chơi công năng thiết kế mà chỉ cần đối hạng mục tiến hành quản lý bảo đảm trò chơi đúng hạn khai phát hoàn thành là có thể hôm nay cái này sẽ đâu vậy không có cái gì đặc biệt chuyện trọng yếu chủ yếu là điều chỉnh một chút công ty của chúng ta tổ chức kết cấu như mọi người thấy theo trò chơi nghịch thiên đường không ngừng phát triển chúng ta khoản tài chính càng ngày càng nhiều nguyên bản xưởng nhỏ thức cơ cấu tự nhiên vậy không quá thích hợp dạng này tổng hợp tính được nếu như nghịch thiên đường tiếp theo khoản trò chơi khai phát ba tháng lời nói như vậy nghiêm ngặt dựa theo 70% t í n h toán chí ít sẽ có hơn 56 triệu nghiên cứu phát minh kinh phí cái gì trò chơi có thể hoa như thế nhiều tiền đương nhiên trò chơi cái này ngành nghề chi tiêu bên trên không giới hạn nếu thật là bỏ được làm cái kia chút siêu cấp đại chế tác nện vào đi mấy trăm triệu vậy không khó như vậy cái này chút nghiên cứu phát minh kinh phí thế nào xử lý đâu khẳng định là đến muốn những biện pháp khác tiêu xài cho dù là trong ngắn hạn điên cùng c h i ê u người vậy rất không có khả năng tăng lên trên diện rộng làm việc hiệu suất cái này dù sao không phải một cái đơn giản một một hai vấn đề cho nên trên cơ bản là không thể nào xài hết như thế nhiều nghiên cứu phát minh kinh phí l i ê n lấy trước mắt trò chơi lịch thiên đường tình huống tới nói tại khai phát phi thăng trò chơi này trước đó lịch thiên đường khai phát cùng vận doanh kinh phí liền đã đi tới năm mươi ba triệu đám người chính câu được câu không trò chuyện lấy lý lý đến nhưng lịch thiên đường tự có tình hình trong nước ở đây lý lý nóng l ò n g tại trong ngắn hạn thu hoạch đại lượng tâm tình tiêu cực cho nên nàng không tiếp thụ quá d à i nghiên cứu phát minh chu kỳ nhiều nhất ba bốn tháng trò chơi liền phải đem bán tuy nói tại ban đầu thiết kế bên trong công ty tài chính bên trong 70% đều muốn dùng với tiếp theo khoản trò chơi khai phát nhưng loại này phân phối phương thức tại sơ kỳ còn có thể lấy cho tới bây giờ liền sẽ phát hiện cái này 70% t tài chính đã rõ ràng cao với khai phát tiếp theo khoản trò chơi cần thiết tiền bạc trừ cái đó ra cái khác trò chơi vậy còn tại lục tục no ngoe cống hiến thu nhập mà theo phi thăng nóng này cùng nhiệt tiêu cho tới bây giờ đem bán một tuần nó lượng tiêu thụ đã phá một trăm ngàn dựa theo mỗi bản giá bán một trăm ba mươi tám đến tính toán trò chơi này một tuần liền đã mang đến hơn tám triệu thu nhập thế nào ở thời điểm này chuyện xưa nhắc lại nữa nha có chút kỳ quái Với trước kiếm tiền chơi thiên liền nhiều tư một thể ty trò rất thành ty đường cách có công nghịch cùng công công nhà game, game đồng đó gặp dựa ạ n vấn chính trong tiền nhiều, không nên nào g đề, cái kia chính là trong sổ sách tiền mặt quá nhiều, có chút quá kia biết nên thế nào bỏ ra. thế là mặt sổ bỏ d theo số liệu này tính ra phi thăng t h á n g thứ nhất lượng tiêu thụ rất có thể đột phá năm trăm linh ậ u tục tính gộp lại lượng tiêu thụ đạt tới một triệu cũng không phải cái gì vấn đề quá lớn mà phi thăng trò chơi này các hạng chi phí thượng vàng hạ cám tính được đại khái là hơn ba mươi bảy triệu ý vị này nguyên bản phí tổn l i ề n đã còn lại ước chừng m ư ơ i sáu triệu còn lại trước đó cố tổng cũng từng, từng đề cập với ta Hy v ọ nàng g có thể thích thể xuất ra một thửa t hợp phận ra bộ dư i c h í h d ù n tới đầu tư, Tổng? i đầu đúng đ không Cố ể mới này, t r ư c Cố thực cùng đơn giản qua, bất quá khi đó đơn Phạm sát g Lý Lịch ả n hiện ra một bộ không hứng lắm bộ dáng, rõ ràng liền không để trong lòng. Cố cũng không rõ lắm cái này trong hồ lô đến cùng bán xét bất một thuốc, bất qua, quá quá biểu ra bộ bộ cái cái khi Lịch Phạm Lịch đó để Lý lắm lắm Lý lô Cố rõ rõ gì hồ vừa ẫ n đúng. Nàng gật đầu, mới v ở lớn trên bàn hội nghị tay trên ghế ngồi xuống liền nói lời kinh người nói cách khác 37 triệu chi phí cuối cùng nhất có thể thu được hơn 80 triệu thậm chí quá trăm triệu thu nhập Có cố t ổ làm làm nhưng g Chu vấn đề nằm ở trò chơi tuyên truyền cùng nghiên cứu phát minh bản thân là một cái phi thường rộng rãi khái niệm mua lượng tính tuyên truyền như vậy mua xuống một tòa lâu cho trò chơi đánh quảng cáo có tính không tuyên truyền pham là cùng nội dung trò chơi tương quan đều xem như nghiên cứu phát minh chi phí như vậy trò chơi thực thể cd có tính không nghiên cứu phát minh chi phí t h đây là cố phản phẩm có tính không trò chơi có cứu trò phát nghiên minh chi、phí. đối với những nội dung này, lý lịch định, định đề nghị mà lúc này lý lịch hiển nhiên tiếp thu đề nghị này nhưng cụ thể tại sao tiếp thu đâu cố phản còn có chút sở không được đầu não lý lịch vỗ tay một cái cho nên ta quyết định đối công ty trước mắt tổ chức cơ cấu tiến hành nhất định điều chỉnh từ cố tổng dẫn đầu cho chúng ta trò chơi lịch thiên đường đi thăm dò hoàn toàn mới nghiệp vụ lĩnh vực đi khai cương thác thổ thực thể ngành nghề đầu tư hoặc là trò chơi xung quanh chỉ muốn cùng chúng ta trò chơi chủ thể nghiệp vụ trực tiếp tương quan liên sản nghiệp đều có thể nếm thử đặt chân nghe đến đó đám người không khỏi hai mắt tỏa sáng ly tổng a người cái này người đầu tư nhưng cuối cùng là làm kiện nhân sự a bất quá chu dương triệu hải tuyền mấy cái lao công nhân trong mắt ngoại trừ kinh ngạc vui mừng bên ngoài vậy có nồng đầm nghi ngờ bọn hắn lẫn nhau ở giữa nhìn một chút đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được đồng dạng hoang mang cái này hoàn toàn không phù hợp ly tổng phong cách hành sự a đây là tên ngu xuẩn kia người chế tắc sao thế nào đột nhiên làm lên nhân sự tới có vấn đề khẳng định có vấn đề quả nhiên ly l ị t lời nói xoay chuyển như vậy cứ như vậy cố tổng phải bận rộn với m ớ i lĩnh vực khai thác tự nhiên cũng liền không cách nào chiếu cố trò chơi khai phát làm việc cho nên trò chơi nghịch thiên đường sẽ tiến hành thông thường điều chỉnh nhân sự vì để cho cố tổng có thể an tâm làm việc trù dương ngụy thanh kiệt các ngươi hai cái người muốn tiếp qua cố tổng đại kỳ trò o à n quyền phụ t á c h t r chơi khai phát làm việc. làm này h ấ t l Chu Dương, hơi sau ta sẽ đem trò chơi cho cho hơi thiết kế khái thảo sau Dương, ngươi, ngươi niệm bản n giao g mới sẽ ta trò đem kế à thời gian, hoàn thiện thành hoàn gian, kỹ cũng à này n bản g trò thiết thảo. Trò chơi chơi c kế là cố tổng sáng ý ngươi nhưng phải nghiêm túc đổi không thể qua loa l ờ i vừa nói ra đám người toàn bộ kinh ngạc cái kia cố tổng làm cái gì l ý l y giải thích nói trước đó không phải đã nói rồi mà cố tổng đem chủ yếu phụ trách mới nghiệp vụ khai thác cùng đối với chúng ta đầu tư công ty địa mục tiền tuyến quản lý đương nhiên cố tổng vẫn như c ũ là trò chơi lịch thiên đường tổng giám đốc làm công ty có yêu cầu thời điểm hắn vẫn là có thể tùy thời trở về phụ trách trò chơi bộ môn nghiệp vụ đương nhiên cụ thể cái gì tình huống dưới mới xem như có cần ta sẽ nghiêm ngặt giữ cửa ả i nhưng những lời này hiển nhiên cũng không có thuyết phục ở đây các công nhân viên bọn hắn lập tức sôi trào lên nói cho cùng cố tổng vẫn là không chịu trách nhiệm trò chơi bộ môn vậy không được cái kia tuyệt đối không được trò chơi bộ môn không có cố tổng cái kia liền không có linh hồn a ly tổng nghĩ lại cố tổng không tại trò chơi bộ môn lập tức liền đến sụp đổ đến lúc đó coi như khai thác mới nghiệp vụ lại làm sao trò chơi nghiệp vụ mới là chúng ta n ị c h thiên đường mạnh mày ta đ á m người quả thực là quần tình xúc động hoàn toàn không cách nào tiếp nhận an b à i như vậy bởi vì mọi người đều phi thường rõ ràng trò chơi nghịch thiên đường có thể sống đến hôm nay cố tổng tuyệt đối là phát huy không có thể thay thế tác dụng không có cố tổng ước thúc trời mới biết ly tổng cái này người đầu tư sẽ làm ra cái gì sự t ì n h đến tuy nói trước mắt trò chơi nghịch thiên đường tài chính tình huống xem ra thập phần tốt đẹp nhưng trò chơi ngành nghề bản thân liền là cái cao phong hiểm ngành nghề chỉ cần một trò chơi thất bại liền là nguyên khí đại thương liên tục hai trò chơi thất bại nói không chừng liền muốn trực tiếp phá sản đến lúc đó mọi người tiền thưởng thế nào xử lý người đây không phải cùng cố tổng không có được đây là cùng toàn thể nhân viên thân gia tính mạng không qua được cho nên cái này nhất quyết nghị lập tức bị đến công ty từ trên xuống dưới sở hữu người nhất trí phản đối lily hai mắt có chút n h a o lại biểu lộ trở nên mười phần nguy hiểm cực kỳ hiển nhiên nàng càng ngày càng khắc sâu ý thức được nịch thiên đường nhà này công ty tựa hồ có một vài vấn đề mà những vấn đề này rõ ràng sẽ ảnh hưởng nàng thu thập tâm tình tiêu cực đại nghiệp hiện tại những nhân viên này vậy mà chỉ biết là cố tổng mà không biết ly tổng cái này vẫn phải không nghĩ tới trước đó cho những nhân viên này phát rất nhiều tiền thưởng lại cũng không thể thu mua lòng người mắt thấy lấy song phương mâu thuẫn dần dần bén nhọn ngược lại là cố phàm lên tiếng ly tổng còn có các vị mọi người đều t r ư ớ c yên tĩnh một chút đối với chuyện này ta hoàn toàn ủng hộ ly tổng quyết định như thế để đám người toàn bộ ngây ngẩn cả người nhất là lý lít nàng lông mày nhữ lại phát ra ân nghĩ hoặc rõ ràng có chút ra ngoài ý định cố phàm nhìn một chút c h u dương cùng công ty cái k h á c những người phụ trách ta tin tưởng trải qua trong khoảng thời gian này cộng sự các ngươi đã đối trò chơi lịch thiên đường thiết kế lý niệm có đầy đủ lý giải cho dù ta không can thiệp trò chơi khai phát làm việc các ngơi vậy nhất định có thể thích đáng đem thuộc bổn phận hoàn thành công tác dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương một trăm chín mươi bảy máy mô phỏng chứng d ậ n trên đường cố phàm hơi hơi dừng một chút còn nói thêm công ty của chúng ta muốn tiếp tục phát triển tiếp tục phát triển mới nghiệp vụ ta là nhân tuyển tốt nhất ly tổng an bài là cực kỳ hợp lý không có cái gì vấn đề nghe nói như thế đám người đều trầm mặc bọn hắn nhìn nhau mặc dù không thể trực tiếp mở miệng đặt câu hỏi nhưng thông qua ánh mắt giao lưu vậy trong nháy mắt hiểu kia ý tưởng này cố tổng nói có đạo lý hay không đương nhiên vẫn là có nhất định đạo lý mặc dù có kế thừa so lập nghiệp khó thuyết pháp nhưng tổng tới nói mong muốn vượt lĩnh vực khai phát mới nghiệp vụ độ khó khẳng định so kéo dài trước kia thành công nghiệp vụ muốn càng khó dù sao sau người có thể tham chiếu một chút hiện có thành công kinh nghiệm trước người mong muốn qua sông lại liền có sẵn tảng đá đều không đến sở ngoại trừ cố tổng bên ngoài còn có ai có thể phụ trách trò chơi n g h ị c h thiên đường khai thác mới nghiệp vụ cái này trọng trách chu dương n g u y thanh kiệt phùng huy triệu hải tuyển vẫn là tô đồng hoặc là tiêu minh ngọc hiển nhiên đều không được bọn hắn nhiều lắm là cũng chính là tại cá nhân phụ trách nghiệp vụ phương diện làm tốt lắm nhưng t u là đội thành cái khác bất kỳ một cái nào người đều sẽ để cho cái này mới nghiệp vụ khai thác làm việc đột nhiên trở nên gian nan sát xuất thành công giảm xuống rất nhiều cố phạm nhẹ gật đầu tuốt ly tổng ta sẽ nghiêm túc cân nhắc lilith ho nhẹ hai tiếng cố tổng không còn phụ trách trò chơi nghiệp vụ sau khi mới hạng mục liền từ các người hai cái toàn quyền phụ trách có ý kiến gì có thể đưa ra đến dẹp đi đi ai còn không biết ngươi chính kinh ý kiến ngươi cho tới bây giờ vậy không có nghe qua a chu dương đ ổ i vội vươn tay t i ế p qua biểu lộ cực kỳ kính cẩn nhưng nội tâm lại k h ị t mũi coi thường chu dương yếu ớt hỏi cái kia công ty chúng ta mới nghiệp vụ cụ thể là cái gì nghiệp vụ bất quá là một cái có lòng d ạ chỗ làm việc người chu dương cùng ngụy thành kiệt vẫn là không có biểu hiện ra cái gì tâm tình bất mãn chỉ là đem phần này thiết kế phương án từ đầu tới đuôi nhìn một lượt đám người nhao nhao nhìn về phía cố phạm đợi đến cố phạm đứng dậy rời đi sau khi cái khác người vậy riêng phần mình đứng dậy chu dương sừng s ố t một chút hắn len l é n liếc một cái cố p h ạ m khi lấy được khẳng định ánh mắt sau khi lúc này mới cùng bị thành kiệt cùng một chỗ lần nữa ngồi xuống lý lịch nói xong đem in thiết kế phương án phân biệt đưa cho hai người bởi vì còn không phải cuối cùng bạn thảo cho nên lý lịch tạm thời chỉ đóng dấu hai phần đây là trò chơi mới thiết kế phương án cũng là cố tổng lưu lại sáng ý thuận lợi đ ạ t thành mình mục tiêu sau khi lý lịch thật cao hứng nàng phụi tay t ố t như vậy chuyện này liền như thế định mọi người tan học a cái này có thể không nói rõ ly tổng an bài không có vấn đề đương nhiên cũng không phải bởi vì mọi người rõ ràng có thể cảm giác được ly tổng cái này an bài tựa hồ có ẩn tính khác luôn cảm thấy là ly tổng tại nghi kỵ cố tổng cho nên mới đem hắn rời công ty hạch tâm trò chơi bộ môn lấy tên đẹp khai thác mới nghiệp vụ nhưng trên thực tế liền là biên duyên hóa cho nên cho dù cái này an bài coi như hợp lý nhưng mọi người vậy tuyệt đối sẽ không cho là đây là ly tổng anh minh quyết sách mà chỉ sẽ đau lòng cố tổng lại vì trò chơi nghịch thiên đường tiết tháo nát tâm nhưng ngay sau đó ly, ly còn nói thêm chu dương cùng ngụy thành kiệt các ngươi hai cái người lưu một cái. cái này cũng chưa tính là cuối cùng bản thảo nếu có ý kiến gì lời nói còn có thể lấy đưa ra đến các loại c u ngưỡng s ử như nhất định phải dựa theo thiết kế phương án nội dung nghiêm túc khai phát đừng cho cố tổng một phen tâm huyết tuồng phía a không thể không nói trò chơi này tên cũng có chút một tiếng hót lên làm kinh người máy mô phỏng chứng giận trên đường tương đương đơn giản thô bạo trò chơi này bản thân là game họ phơ lìn nhưng có nghệ hợp cách chơi với lại lần này nghệ vật cách chơi cùng trước đó khác biệt đối mạng lưới giải thông yêu cầu cao hơn trước đó nghịch thiên đường ngược lại là cũng làm qua một chút cần nghệ vật trò chơi ví dụ như địa n g ụ c quỹ tích cùng kẻ trộm lượn nhưng lúc đó nghệ vật vấn đề tương đối dễ dàng giải quyết để cho tiện bình thường người chế tác trò chơi độc lập phía chính phủ bản thân liền online sẽ vờ đây là phía chính phủ bình đài vốn là bổ sung công năng cùng phục vụ một trong cái này chút phục vụ cũng đều là dựa vào phía chính phủ bình đài đối trò chơi lượng tiêu thụ rút thành đến dữ gìn bằng không cái kia chút độc lập trò chơi là không thể nào gánh vác nổi quá nhiều sẽ v chi phí phía chính phủ bình đài đối với sẽ vợ sử dụng có tương đối hoàn thiện q u y định đối với thể lượng so sánh nhỏ cùng online nhân số cũng rất ít trò chơi có thể miễn phí sử dụng phía chính phủ sẽ vợ nhưng nếu như nhà đầu tư bản thân thực lực tương đối hùng hậu hoặc là trò chơi cùng online nhân số đạt tới nhất định giá trị như vậy liền cần ngoài định mức vì mây phục vụ tiến hành trả tiền bất quá căn cứ công ty thể lượng trò chơi lượng tiêu thụ cùng online nhân số cùng trò chơi cần thiết giải thông các loại nhân tố tổng hợp suy tính một chút công ty nhỏ vẫn là có thể cầm tới mây sẽ vợ kết xù chiếc khấu ủng hộ hai mươi người cỡ nhỏ sẽ vợ giá cả thậm chí có thể thấp đến chín mươi khối tiền thắng dựa theo một trò chơi cùng online 100 n g à n tính toán tại cầm tới phía chính phủ ưu đãi về sau sẽ vỡ chi phí chỉ có hơn 400 n g à n đây đối với với độc lập trò chơi tới nói quả thực là to lớn tin mừng dù sao một cái cùng online 100 n g à n trò chơi mỗi tháng thu nhập tuyệt đối là xa cao với sẽ vỡ chi phí mà giống kẻ trộm l ử a dạng này trò chơi thì càng không cần lo lắng bởi vì trong trò chơi còn có nhiều loại online phương thức ví dụ như người chơi trực tiếp dùng mình máy chủ tiến hành online lại hoặc là mình sáng tạo sẽ vỡ tiến hành dung loạn cho nên lịch thiên đường trước đó trò chơi tại sệ vỡ bên trên chi phí cũng không tính đặc biệt cao mở đến nghiên cứu phát minh chi phí cùng tuyến phát chi phí bên trong cũng không phải là đặc biệt rõ ràng nhưng máy mô phỏng chứng d ậ n trên đường tình huống hơi có khác biệt địa ngục quỹ tích cùng kẻ trộm lửa cùng online đều không cao đều là chia từng cái gian phòng tại trải nghiệm trò chơi nhưng máy mô phỏng chứng d ậ n trên đường cao nhất ủng hộ 2.000 n g ư ờ i cùng phục phải biết trước mắt một chút tương đối cỡ lớn mọc trò chơi cùng phục người số trên cơ bản cũng chính là 5.000 n g ư ờ i trái phải cùng phục người số càng nhiều mang ý nghĩa sệ vỡ bên trong số liệu trao đổi lượng cũng biết hiện lên chỉ số cấp lên cao sệ vỡ chi phí tự nhiên cũng biết tương ứng lên cao Cũng chi trò chơi nghịch thiên đường hiện tại đã coi như là cỡ chung công cách chính công các chính sách chi cũng thiên đường hiện như không nào hưởng bình nhằm nhỏ Không nghi ngờ, lần này sẽ vở chi phí đem không thể khinh thưởng. này cũng, cũng không phải vấn đề gì lớn, game, gì thụ phía phủ hề phí thể tại lại đài loại đại. phải trò ty ty Bất đã đã đem đề ưu vào là quá vở sẽ duy ù sao nghịch thiên đường hiện tại ầ bao trống lên, gánh đi đủ để gánh vác. d u nhất vấn đề là ngoài định mức hoa như thế nhiều tiền đi hoàn thành cái này online công năng đến cùng có cần thiết hay không máy mô phỏng chứng d ậ n trên đường đem sẽ tạo dựng một tòa giả lập thành thị nó diện tích lớn ước là m ư ơ i năm kmv km, vòng, km. tại một đám động một tí hơn mười bên trên trăm km vong km mở ra thế giới trong trò chơi cái này bản đồ không tính là đặc biệt lớn nó diện tích lớn gây nên so phóng xạ bốn sợ bại đợt mặn hơi lớn hơn một chút so gta bốn hơi nhỏ hơn một chút nhưng đối với n ị c h thiên đường đã từng khai phát qua trò chơi tới nói cái này diện tích đã coi như là tương đường khả quan mặc dù kể một ít mở ra thế giới đua tốc độ loại trò chơi vậy làm được bảy mươi km vong km trở lên nhưng những trò chơi kia bên trong có đại lượng g i ã ngoại phong quang đ i ề n viên phong quang mà máy mô phỏng chứng dẫn trên đường thì chủ yếu là tại trong thành thị cả hai cách chơi vậy không hoàn toàn giống nhau đua tốc độ loại trò chơi cổ vũ người chơi đi đua xe mà máy mô phỏng chứng d ậ n trên đường thì là chỉ có thể là trở lại như cũ thành thị con đường chật trội đặc tính chế tạo người chơi tâm tình tiêu cực cho nên cụ thể đến bản đồ chế tác bên trên vậy có nhất định khác nhau Nghệ hình thức giới, nhiều nhất sẽ có người trên trường này 15 km vòng, km, trên bản đồ. Chưa nói tới nửa bước khó đi, nhưng vậy tuyệt đối không rộng、rãi. Đương nhiên, cho dù là tại nghệ hình thức giới, giới, thức Chưa khó cho thức tuyệt vật vậy vật tại tới tại có bước đi, đối rãi. sẽ là km km, đồ. dù nhất là tại sớm đỉnh cao cùng mượn đỉnh cao chu dương tiếp tục nhìn xuống rất nhanh hắn liền phát hiện càng thêm để hắn chấn kinh thiết lập trò chơi này bản thân giá bán vẫn như c ũ là tiện nghi đến có chút làm cho người g i ậ n sôi giá bán tám mươi tám gói tiền cân nhắc đến rõ ràng gia tăng sẽ vở chi phí cái này định giá rõ ràng là không quá hợp lý bất quá tốt ở trong game có tăng giá trị tài sản phục vụ nhưng chu dương nhìn kỹ trò chơi tăng giá trị tài sản phục vụ không phải cỗ xe vẽ ngoài hoặc là là g i mà là mệnh không sai liền là trong trò chơi người chơi mệnh làm người chơi ở trong game thụ thương tàn tật hoặc là từ vóng lúc đều có thể dùng tiền mua mệnh Có từ h hạn mức cao nhất tới nói lưới hồng khẳng định là cao nhất trên lý luận chỉ cần có đầy đủ nhiều người đang quan sát thu nhập bên trên không giới hạn nhưng thu nhập chấn động vậy lớn nhất dân đi làm là ổn định nhất chỉ cần đúng hạn đi làm trên cơ bản là đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt mà taxi lái xe thì hạn chế cả hai ở giữa hạn cuối so lưới h n g cao so dân đi làm thấp hạn mức cao nhất so lưới h n g thấp so dân đi làm cao Kế không tiếp, trò trọng trong tất thận toàn tuân thủ quy tắc giao thông. Không liền sẽ phát tiền, trục trên cơ sở, hệ thống lại sẽ thường xuyên an bài một chút tờ mới chơi điểm. người chơi phải giao liền điểm. lại bài người chơi phụ game, là là này hoàn cả cẩn chắc chẽ, cơ cận nở tờ cờ cố Nhưng hệ Bằng xuyên an nở quy đây đều Ở ở sở, xe sẽ sẽ người chơi còn nhất định phải dừng lại dựa theo chính xác trình tự tiến hành thi cứu nếu như thi cứu chính xác như vậy có thể thu hoạch được chút ít tiền thưởng nhưng nếu như thi cứu không chính xác hoặc là trực tiếp lái đi như vậy đồng dạng sẽ trừ tiền trừ cái đó ra liền là một chút chi tiết thiết lập ví dụ như người chơi có thể ở trong game lái xe hình cụ thể giao quy quy tắc chi tiết các loại bởi vì không có các loại xe thương bản quyền cho nên đại bộ phận cỗ xe đều là trực tiếp sơn trại trong hiện thực lôi cuốn cỗ xe loại cùng tiêu chí cỗ xe điều khiển cảm giác nha khẳng định vậy không có khả năng cùng trong hiện thực hoàn toàn một dạng bất quá trong trò chơi thân mật cho phép người chơi ngồi cưới xe gắn máy với lại xe gắn máy chủng loại không ít đây coi như là một cái không lớn không điểm sáng nhỏ dù sao cái khác đua tốc độ loại trong trò chơi làm xe gắn máy không phải rất nhiều cho dù muốn làm cũng là đơn độc làm xe gắn máy đua tốc độ sẽ không cùng ô tô lẫn lộn bắt đầu Hiện nhiên, cái này thiết kế chân thực thông chơi chứng, sinh nhiều tình chơi cái tiến người tiêu cái này nằm gắn nên đường dẫn càng trong bước cực. máy gây mắt một trở gắt từ tâm Trừ trò kế ở, qua ra ra, xe đó đó ở n g ư ơ i chơi có xe tình hồ dưới hẳn là không quá nhiều người chọn kỵ cái đồ chơi này xem hết máy mô phỏng chứng d ậ n trên đường thiết kế bản thảo chu dương không khỏi hít sâu một hơi tốt tiến đốc trò chơi này đến cùng là thế nào có thể đem như thế nhiều bị vùi dập giữa chợ nguyên tố toàn bộ tập hợp đủ hắn nhìn về phía lilith l i tổng đây thật là cố tổng sáng ý chi tiết cũng đều là cố tổng thiết kế lilith gật đầu chắc chắn một trăm phần trăm l ừ a n g ư ơ i ta xuống địa ngục chu dương ho khan hai tiếng ly tổng nói quá lời ngược lại cũng không cần g â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý n g ư ơ i đề nghị mang tính lựa chọn tiếp thu trò chơi này đơn giản tới nói liền là một chút gửi đua tốc độ loại trò chơi cho người chơi mang đến chủ yếu niềm vui thú kỳ thật liền là nhanh như điện chấp thoải mái cảm giác vì c ư ờ n g hóa loại này thoải mái cảm xúc rất nhiều đua tốc độ loại trò chơi thậm chí vứt bỏ tính chân thực thông qua hoàn toàn bất tuân theo vật lý quy luật cường đại trào đất lực cùng chuyển biến tính năng cùng khí ni tơ r a tốc các loại hoa văn r a tốc kỹ xảo đến không ngừng kích thích người chơi rác quán ngưỡng mà một cái khác lưu phái mô phỏng lưu phái mặc dù chú trọng chân thực gia tăng thật lớn người chơi luyện tập chi phí nhưng đang luyện tập hoàn thành sau khi một hơi chạy xong một chương sức kéo thi đấu bản đồ loại kia nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thoải mái cảm giác cũng làm cho người dục thôi không thể đến nôi nói cái gì dạng điều khiển nhám chắn nhất lộ ra lại chính là thành thị điều khiển rất nhiều người không thích lái xe lại ưa thích chơi điều khiển loại trò chơi cũng bởi vì cái trước là thông cần rồi sau đó người là giải trí đương nhiên trên thị trường vậy tồn tại một chút cần tuân thủ quy tắc giao thông điều khiển mô phỏng loại trò chơi ví dụ như xe tải mô phỏng nhưng cho dù là dạng này trò chơi vậy đều sẽ tật lực yêu hóa trừng phạt cơ chế mặc kệ là vi phạm luật lệ vẫn là phát sinh thai nạn xe cộ đều không sẽ đặc biệt nghiêm trọng nhiều lắm là cũng chính là chụp ít tiền mà thôi mà máy mô phỏng chứng d ậ n trên đường đâu cái này trừng phạt cơ chế đơn giản cao đến không thể tưởng tượng tình trạng không chỉ là xe chụp điểm trừ tiền mấu chốt là trên đường phát sinh thai nạn xe cộ lời nói người chơi còn nhất định phải xuống xe tiến hành cứu chữa bệnh tâm thần a trừ cái đó ra còn có trọng yếu nhất một điểm mặc dù biết bị hái nạp khả có thể tính cơ bản vì không nhưng chu dương suy nghĩ một chút vẫn là nói ly tổng trò chơi này tựa hồ không có cái gì niềm vui thu a khách quan mà nói sức kéo tay đua xe cùng đường dài vận chuyển hàng hóa lái xe so trước mắt cái này ba cái nghề nghiệp cũng phải có ý tứ tại trước mắt cái trò chơi này nội tình trên cơ sở chu dương cũng chỉ có thể muốn ra loại này phương án giải quyết chẳng lẽ lại n h é t cái bụt để thành thị trở nên cực kỳ c h ố n g trải để người chơi có thể tùy ý đi đua xe hoặc là để người chơi cỗ xe có cảng cường đại tính có thể tùy ý trôi đi vung đôi đây không phải thuần túy cho người chơi ngột ngạt sao đến nỗi trò chơi này nghề nghiệp thiết lập cùng xe gắn máy xe chạy bằng điện xe đạp các loại giao thông phương thức chỉ có thể nói l o ạ loẹn nhưng đối với trò chơi hạch tâm n i ệ m vui thú căn bản cũng không có rõ ràng tăng lên tinh khiết vô dụng công sau người thì là cùng loại với xe tải mô phỏng để người chơi có thể chạy đường dài kéo sống với lại trò chơi này vào tay độ khó có chút quá cao có phải hay không có thể ở trong game gia nhập một cái khoa mục một h a i ba học tập hoặc giáo trình để các người chơi hoàn thành giáo trình sau này mới có thể chính thức lên đường trước mắt thành thị những nội dung này chúng ta vẫn là giữ lại không làm quá nhiều cải biến nhưng là đâu có phải hay không có thể ngoài định mức gia tăng một chút nội dung ví dụ như gia tăng một cái mới nghề nghiệp gọi là tay đua xe người chơi có thể trở thành sức kéo tay đua xe đi chạy một chút sức kéo thi đấu sự tình thế nhưng là máy mô phỏng chứng d ậ n trên đường đâu có thể hay không dạng này nhìn xem chu dương cùng ngụy thành kiện t ó c mày lý lý không khỏi khoe miệng có chút d ư ơ n g lên lộ ra dáng tươi cười lại hoặc là thêm một cái mới nghề nghiệp đường dài vận chuyển hàng hóa lái xe có thể cho phép người chơi mở xe tải lớn tại khác biệt thành thị ở giữa đưa hàng cái kia chính là bụt nở vợ cờ phát sinh thai nạn xe cộ liên quan ta cái g á m a với lại cái này chút nở vợ cờ còn đều ưa thích ra tắc thậm chí là ác ý khắc xe người chơi không tức giận đến một cước chân ga chống đi tới cũng không tệ rồi Còn cứu người. điều này hiển nhiên đều không được đều quá rõ ràng a nào có bụt có thể tạo được làm như vậy dùng trong nháy mắt liền bại lộ hoàn toàn tìm không đến bất luận cái gì nhưng nét bụt địa phương a cái trước chi ít có thể lấy có một ít mô phỏng điều khiển loại trò chơi niềm vui thú để chân chính có kỹ thuật người chơi có thể chơi đủa sức kéo thi đấu cảm thụ một chút trôi đi vui sướng trong khoảng thời gian này chu dương một mực đều tại nghiêm túc nghiên cứu nghịch thiên đường trước đó trò chơi những trò chơi này đều có một cái điểm giống nhau cái kia chính là nguyên bản xem ra có dạng này hoặc dạng kia vấn đề nhưng ở xuất hiện một cái bụt sau khi liền có thể hóa mục nát thành thần、Kỳ. đột nhiên kích hoạt lên hoàn toàn mới cách chơi cùng cơ chế để trò chơi trở nên thú vị làm sao có ý kiến gì sao mặc kệ là loại nào khẳng định đều so người chơi đang chật trội thành thị con đường bên trong kẹt xe muốn khoái lạc được nhiều có hai loại nghề nghiệp người chơi ở trong game chí ít còn có thể thu được một chút niềm vui thú ngoài ra khoa mục một hai ba bằng lái khảo thí nội dung nhìn bề ngoài là tân thủ giáo trình nhưng trên thực tế lại có thể với tư cách điều khiển thi máy mô phỏng m à tồn tại có n ó nói không chừng còn có thể tuyên truyền một cái trò chơi này có t r ợ với thông qua bằng lái khảo thí thậm chí cùng một chút điều k h i ể n trường học hợp tác loại hình tăng thêm một b ư ớ c trò chơi nhiệt độ chu dương vững tin nếu như có thể gia nhập những nội dung này như vậy máy mô phỏng chứng dận trên đường trò chơi này niềm vui thú đem sẽ tăng lên trên diện rộng danh tiếng cũng sẽ có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp nhưng mà lì lì trên mặt cười mịn ân người đề nghị rất tốt nhưng sức kéo thi đấu cùng bằng lái khảo thí hai cái này cải biến rõ ràng không phù hợp chúng ta trò chơi này tầng dưới chót logic h o nên không cách nào tiếp thu chu dương khỏe miệng có chút có rúm đến liền biết sẽ là như thế này sách cái này chút đề nghị liền dư thừa dù sao ly tổng phạm là làm một điểm nhân sự vậy không đến nỗi một điểm nhân sự đều không làm cực kỳ hiển nhiên ly ly liếc mắt một cái thấy ngay chu dương ý nghĩ dựa theo như thế cái nên pháp trò chơi khẳng định sẽ sinh ra chính diện cảm xúc ca cái này v ẫ n phải nhất là cái này bằng lái khảo thí bực này thế là tạo dựng một cái tiến hành theo chất lượng cánh cửa người chơi từ bằng lái bắt đầu thi có rõ ràng mục tiêu cái này sẽ để cho bọn hắn gặp phải ngăn trở cùng đả kích b i ế n ít sinh ra tâm tình tiêu cực tự nhiên cũng biết b i n ít l i ê n phải ngay từ đầu trực tiếp đem bọn hắn ném tới trên đường tận khả năng giảm b ấ t tân thủ chỉ dẫn lúc này mới hăng hái đâu bất quá người đầu thứ hai đề nghị ngược lại là có thể cân nhắc l ý li câu nói này để chu dương một lần nữa dấy lên hy vọng a chẳng lẽ l ý tổng lần này cần có h ạ n độ làm người nếu như người chơi có thể đóng vai đường dài vận chuyển hàng hóa lái xe lời nói như vậy chí ít có thể có một ít cùng loại với xe tải mô phòng trò chơi loại hình thoải mái điểm trò chơi này còn không tính là triệt để không có cứu li tiếp tục nói cái kia rõ ràng lại thêm hai loại nghề nghiệp tốt năm loại nghề nghiệp theo thứ tự là dân đi làm thức ăn ngoài viên taxi lái xe lưới h ồ n g đường dài vận chuyển hàng hóa lái xe thức ăn ngoài viên chỉ có thể lựa chọn xe đạp xe chạy bằng điện xe gắn máy cái này ba loại phương tiện giao thông chủ yếu dựa vào chạy đơn đưa thức ăn ngoài đến kiếm tiền bình thường giao thông pháp quy sẽ đối bọn họ tương đối rộng rãi ngẫu vượt đèn đỏ vậy sẽ không bị xử phạt dù sao cũng là xe chạy bằng điện m à đường dài vận chuyển hàng hóa lái xe mở xe tải lớn đi đ ư a hàng chạy cao tốc nhưng là hai loại nghề nghiệp vậy nhất định phải tuân theo trò chơi nguyên tắc căn bản bọn hắn vẫn là sẽ thường xuyên gặp được một chút nở cờ cờ cô xe lật ngược biến đường gia tắc song song chạy với lại một khi phát sinh thai nạn xe cộ vẫn là muốn dừng lại lập tức dựa theo chính s á c h trình tự tiến hành thi cứu tại đường cao tốc bên trên cũng giống như thế chu dương khẽ nhất miệng biểu lộ trở nên n g a i trệ cực kỳ hiển nhiên ly tổng vẫn là không có là m người cứ như vậy xe tải mô phỏng thoải mái điểm vậy hoàn toàn không có a các người chơi chơi xe tải mô phỏng nhưng thật ra là ưa thích loại kia tại chống trải trên đường điều khiển cảm giác tất cả xe tải mô phỏng loại trò chơi không khí đều là nhẹ nhõm nhàn nhã sẽ không thật xuất hiện các loại ngu xuẩn gỗ xe cho người chơi q u y dối nhưng đường dẫn chứng mô phỏng hết lần này tới lần khác đi ngược lại con đường cũ chi quyết tâm muốn cùng người chơi đối nghịch không chỉ có thành thị con đường là như thế này đường cao tốc vậy là như thế này mà mới gia nhập thức ăn ngoài viên nghề nghiệp càng làm cho thành thị nội bộ trở nên càng thêm hỗn loạn bởi vì thức ăn ngoài viên chỉ có thể cưỡi xe đạp xe chạy bằng điện xe gắn máy hệ thống vậy sẽ không đối bọn họ nghiêm ngặt chấp hành giao quy vậy liền khẳng định sẽ có gia tắc hoặc là vượt đèn đỏ hành vi mà những hành vi này tất nhiên sẽ sinh ra phản ứng dây chuyển để giao thông càng thêm hỗn loạn đến nỗi trò chơi này cuối cùng nhất làm được đến cùng là cái, cái gì trạng thái chu dương không dám nghĩ tóm lại khẳng định không phải là giao thông thông suốt ngay ngắn rõ ràng lý lý đơn giản tại thiết kế bản thảo bên trên nhờ dưới tốt. vậy liền như thế sửa lại ta thật đúng là một cái giỏi về nghe đề nghị nhà thiết kế đâu chu dương khỏe miệng có chút có rúm mặc dù hắn cực kỳ muốn đậu đen do muống nhưng là trong nội tâm tiểu nhân vẫn là khuyên đ ủ hắn được rồi được rồi ca không cần thiết cùng người đầu tư đưa khí suy nghĩ thật kỹ cố tổng là thế nào làm được rồi liền như thế định chu dương người đến phụ trách đem phần này thiết kế phương án lại hoàn thiện một cái qua hai ngày ta lại đến xem qua người tốt nhất nghiêm ngặt dựa theo ta nói đến viết đừng để ta nhìn thấy có bất kỳ tự cho là thông minh địa phương có thể tan việc lì lì nói xong thật vui vẻ rời đi đợi đến lì lì đi xa chu dương cái này mới nhìn nhìn ngụy thanh kiệt hai người trên mặt đều lộ ra tương đương khó banh biểu lộ thế nào xử lý ngụy thanh kiệt hỏi mặc dù hắn cũng coi là cái trải qua bách chiến l a o người chế tác nhưng d ư ớ i loại tình huống này vẫn là hận mình năng lực không đủ lại có một loại bó tay toàn tập cảm giác chu dương thở dài có thể thế nào xử lý cắn răng lên đi suy nghĩ thật kỹ cố tổng sẽ thế nào làm dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương một trăm chín mươi chín bên ngoài thiết trở lại cố phàm trong biệt thự l ý lí vui vẻ vểnh lên chân ngồi ở trên ghế salon vì chính mình anh minh an bài cảm thấy phi thường hài lòng hiện tại máy mô phỏng chứng d ậ n trên đường thiết kế đã trên cơ bản quyết định l ý lí l lần nữa cảm giác được lòng tin chắn đấy trò chơi này nhất định có thể rửa sạch đục nhã thu hoạch được đại lượng tâm tình tiêu cực mà đối với cố phàm an bài l ý lít vậy tự nhận là đây là một thiên tài quyết định mặc dù nàng ở trước mặt bác bỏ ạ dẻo nói những lời kia biểu hiện ra mình đối cố phàm tuyệt đối tín nhiệm nhưng cái tia thế nào có thể là nàng l kỳ thật là một m cái đa n g h i ác m à dù là ạ dạ giờ không đ ể cập tới nàng cũng biết nghi ngờ mà bây giờ lili nhằm vào tình huống trước mắt cấp ra một cái tối ưu giải đã cố p h ạ m phụ trách trò chơi sản nghiệp luôn luôn ra vấn đề cái kia bất kể có phải hay không là hắn vấn đề liền đều phải đổi đi cố p h ạ m đang cướp đoạt địa ngục tiền tuyến tâm tình tiêu cực phương diện này làm rất khá vậy liền để hắn tiếp tục làm tiếp trừ cái đó ra lại để cho hắn đi tùy tiện làm làm mới sản nghiệp đem hắn đ ẩ y ra mới sản nghiệp có thể sinh ra tâm tình tiêu cực cố nhiên tốt không thể sinh ra vậy vấn đề không lớn trọng yếu là tạm thời để cố phàm rời đi trò chơi ngành nghề n g h i ệ m chứng một chút nhìn nhìn đến cũng phải hay không hắn vấn đề cố p h à m nhẹ gật đầu mặc dù còn không có hoàn toàn quyết định nhưng đại khái có hai cái phương hướng bất quá tổng tới nói nguyên lý là một dạng lili tho nhẹ hai tiếng đương nhiên trò chơi có thể thu t ậ p tâm tình tiêu cực bên ngoài thiết tại sao không được bất quá nha đây cũng là địa ngục mới nhất nghiên cứu phát minh thành quả còn chỗ với khảo thí giai đoạn cụ thể có được hay không dùng vẫn phải căn cứ tình huống thực tế tiếp tục nghiên cứu lili như có điều suy nghĩ a trò chơi bên ngoài thiết sao lili cũng không có nói rõ chi tiết cụ thể là cái gì dạng nguyên lý nhưng cố p h ạ m cũng biết khẳng định là cùng trò chơi một dạng vậy dùng đến khế ước mà đồng d ạ n g nếu như trò chơi lịch thiên đường ra một chút xung quanh sản phẩm lời nói người chơi mua sắm được vì hoàn thành sau khi tự nhiên cũng coi là ký kết một cái khế ước rồi sau đó người chơi đang sử dụng cái này chút sản phẩm quá trình bên trong nếu như sinh ra tâm tình tiêu cực cũng tương tự có thể bị địa ngục chỗ thu thập nhưng như thế nói đến cố p h ạ m suy nghĩ một chút thứ một cái phương hướng tự nhiên là cùng chúng ta tiếp theo khoản trò chơi trực tiếp tương quan phương hướng cho máy mô phỏng chứng d ậ n trên đường chế tạo một bộ bên n g o à i thiết cùng trò chơi trực tiếp tương quan như vậy tính tới trò chơi nghiên cứu phát minh kinh phí bên trong cũng là cực kỳ hợp lý a cái thứ hai phương hướng liền làm ở một nhà thực thể trải nghiệm tiệm dùng với tiến một bước mở rộng công ty của chúng ta trò chơi cùng sản phẩm chỉ bất quá dựa theo lý lý thuyết pháp hạng kỹ thuật này hiện nhiên còn tại nghiên cứu phát minh bên trong còn cần không ngừng hoàn thiện trước mắt cũng chỉ là từ trò chơi mở rộng đến bình thường thương phẩm tốt nếu là đua tốc độ loại trò chơi vậy chúng ta liền lấy ra trôi cùng tay lái h, -h, h hai loại thiết bị nếu như làm tốt cũng hẳn là có thể thu thập được một chút tâm tình tiêu cực cố phàm có chút bất đắc dĩ cho nên ly tổng ngươi để cho ta đi khai thác mới nghiệp vụ cũng là vì để cho ta đi nghiệm chứng địa ngục mới nhất thành quả nghiên cứu đúng không ngươi liền không thể độc lập hoàn thành làm việc sao cố phàm có chút ngoài ý muốn a bên ngoài thiết vậy mà cũng có thể thu thập được tâm tình tiêu cực sao thậm chí nghĩa rộng đi lên nói ly ly nghiêm túc n g h e lấy nói n g h e một chút ly, ly lại c l còn có chút mong đợi ly c h o nhẹ hai tiếng khu khụ cố phàm lời này của ngươi nói liền không đúng ngươi không phải đã sớm nói muốn vì địa ngục ném đầu lâu vậy nhất hết sao ta là trò chơi n ị c h t i ê n đường người đầu tư mà nguyên là trò chơi nghịch thiên đường tổng giám đốc khai thác mới nghiệp vụ sự tỉnh n g ư ờ i khó t ử tội lỗi a nếu như trò chơi nghịch thiên đường chưa tới mở cái công viên trò chơi người chơi ở trong đó sinh ra tâm tình tiêu cực lời nói cũng có thể thu thập được n g h e đây cũng không phải là không có khả năng trò chơi nghịch thiên đường tương đương thế là trực tiếp cùng người chơi ký kết một cái khế ước rồi sau đó người chơi trong quá trình sử dụng chỗ sinh ra tâm tình tiêu cực liền đều có thể bị địa ngục thu thập được làm sao cố p h ạ m nghĩ ký cụ thể muốn thế nào làm sao lý, lý đương nhiên cũng không quên giả mù sa mưa quan tâm một cái cố phàm Thật giống cố phẳng m có chút h bất đắc cả chính, cái gì cải h cái khó tội vẫn luyện còn á i tiếng chung đi, gọi là việc nhân đức không ai, ngoài ta chung nhân không nhường đức c là ai. Ly ly đầu, đối. Việc Ly Ly thật đầu, nói h không nhường â n ngươi n đức ai, bỏ ngươi nói ai. Cố phạm còn nói Cố còn Phạm thêm nhưng là ly tổng ngươi lúc ấy nói cụ thể tuyển cái gì sản nghiệp ta có thể tự làm quyết định vậy ta tuyển một chút cho mọi người mang đến vui sướng sản nghiệp được không ly ly cơ mịn không được người xác thực có thể tự làm quyết định tuyển cái gì sàng nghiệp nhưng không thể tự làm quyết định phải t r ă n g thu thập tâm tình tiêu cực lại nói bên ngoài thiết cái nghề này không liền là chính ngươi chọn sao cố phạm trong lúc nhất thời bó tay rồi quả nhiên cưỡng từ đoạt lý là ác ma bản sắc l ý l i đã bắt đầu sướng mong muốn như thế nào dùng bên ngoài thiết đến thu thập tâm tình tiêu cực à như thế tưởng tượng bên ngoài thiết thứ này rất có triển vọng mà. liền lấy tay cầm tới nói một cái rác rưởi tay cầm cho người chơi mang đến tinh thần tổn thương thế nhưng là không á với một cái rác r ư ở trò chơi với lại tay cầm bản thân là nhân thể công học thiết bị kỹ thuật hàm lượng rất cao chỉ cần có chút sai lầm cũng rất dễ dàng để người chơi cảm thấy không dễ chịu nói như vậy làm phần cứng cũng tương tự có thể thu thập được cực kỳ có thể nhìn tâm tình tiêu cực ca cố phàm không khỏi trong lòng trận lạnh quả nhiên lì lì c h vĩnh viễn sẽ không đổi tính tại thu thập tâm tình tiêu cực phương diện này là dự định một con đường đi đến đen với lại s á c thực như nàng nói dùng bên ngoài thiết thu thập tâm tình tiêu cực thậm chí so dùng trò chơi thu thập tâm tình tiêu cực quả thật có rất nhiều độc nhất ngăn ưu thế ưu thế lớn nhất liền là thuận tiện mau lẹ một trò chơi có thể đồng thời cho mấy chục ngàn mười mấy vạn người chơi chơi mỗi người sản xuất một điểm tâm tình tiêu cực tích lũy liền là một cái tương đương có thể nhìn số lượng mà xung quanh hoặc là thực thể sản nghiệp tại không có làm lớn trước đó có thể ảnh hưởng đến người thập phần có hạn liền lấy xung quanh tới nói sơ kỳ thử nghiệm nhiều lắm là cũng liền sản xuất như vậy mấy ngàn bộ nếu như là một chút giá trị tương đối cao bên ngoài giả dụ hứa nhiều nhất sản xuất mấy trăm bộ đây cũng là tại sao lì lìt ạ i ngay từ đầu liền quyết định lấy trò chơi sản nghiệp c ấ t bước nhưng tình huống bây giờ phát sinh một chút biến hóa trò chơi sản nghiệp thu thập tâm tình tiêu cực nhiều lần g ặ khó mà bên ngoài thế đâu tuy nói mặt hướng đám người tương đối hẹp nhưng nếu như mỗi cái người đều có thể ổn định địa sản ra tâm tình tiêu cực lời nói đôi kia với l ý lìt tới nói cũng coi là một cái coi như không tệ sản nghiệp thế nhưng là đối với cố phạm tới nói cái này rất không ổn bởi vì hắn tử vừa mới bắt đầu mục tiêu liền là kiếm tiền lựa danh tiếng hiện tại trò chơi nghịch thiên đường thật vất vả đi lên quỹ đạo lại để cho ta dùng bên ngoài thiết đem danh tiếng toàn bại tiền toàn bộ thua thiệt ra ngoài cái kia tuyệt đối không được nghĩ tới đây cố phạm nói ra ly tổng ta cảm thấy người ý nghĩ này hơi có chút thiếu suy tính ân lý lý thiếu mày lập tức lấy h ầ nghi ánh mắt nhìn về phía cố phạm ý tứ rất rõ ràng thu thập tâm tình tiêu cực thế nào liền thiếu suy tính ngươi làm mục đích gì cố phạm vội vàng giải thích ly tổng ta là ý nói ngươi dùng bên n g o à i thiết sản phẩm đến thu thập tâm tình tiêu cực ý nghĩ đúng là cái nhưng nếm thử phương hướng nhưng là ngươi biện pháp này tựa hồ cũng không phải là một trăm phần trăm ổn thỏa ly ly cực kỳ khó hiểu thế nào cũng không phải là một trăm phần trăm ổn thỏa làm rác rưởi tay cầm lời nói cơ hồ một trăm phần trăm có thể thu thập được tâm tình tiêu cực c cố phạm k ẽ lắc đầu à không ly tổng ngươi suy nghĩ thật kỹ nếu như cái kia chút rác rưởi tay cầm thật sinh ra tâm tình tiêu cực càng nhiều cái kia tại sao những năm này hà nội địa tay cầm không chỉ có không có biến mất còn càng ngày càng tốt nữa nha l ý liệt ngây ngẩn cả người a cái này cố phàm một câu nói kia quả thực là điểm tình người trong n ộ n g để mới vừa rồi còn đắm chìm trong nằm lửa tâm tình tiêu cực bên trong l ý lìt trong nháy mắt tỉnh táo lại rác rưởi tay cầm liền nhất định sẽ sinh ra càng nhiều tâm tình tiêu cực sao không nhất định a hà nội địa cái này chút tay cầm cùng nước ngoài ngự ba nhà đại hán tay cầm so sánh quả thật có t r a n lệch rất lớn dù sao ngự ba nhà tay cầm nghiên cứu phát minh kinh phí đều là thiên văn số tự. hà nội g n địa tay cầm khó mà đánh đồng bất luận là năm chắc cầm cảm xúc ấn phím cùng chụp quay xúc cảm phương diện đều có t r ê n lệch rất lớn thậm chí có chút tay cầm chất lượng đáng lo dùng s á c thực phi thường trả tấn nhưng cái này chút tay cầm công ty còn là sống thiết được thậm chí sống rất h á tại sao đương nhiên là bởi vì giá cả cùng các loại chức năng mới đại hán tay cầm động một tí đều muốn bốn trăm khối tiền trái phải tinh anh tay cầm càng là muốn quá ngàn mà hà nội g n địa cái này chút tay cầm giá cả liền tương đương tiện nghi thấp nhất thậm chí một trăm khối tiền trái phải liền có thể mua được ngoài ra hà nội g n đ ị a tay cầm trên cơ bản đều tính nhắm vào đẩy ra các loại chức năng mới ví dụ như lưng khóa lại hoặc là h ồ n g mệnh lệnh các loại mà nước ngoài đại hán cũng rất ít làm cái này chút lưng khóa chỉ có động một tí ngàn nguyên tinh anh tay cầm mới có mà h ồ n g mệnh lệnh thì càng khỏi phải nói cơ hồ toàn bộ không ủng hộ đương nhiên cái này cùng trong ngoài nước người chơi yêu thích cùng công ty định vị vậy khá liên quan nhưng mặc kệ thế nào nói hà nội g n đ ị a tay cầm vẫn tìm được mình không gian sinh tồn coi như một cái hà nội g n đ ị a tay cầm không bằng ngự ba nhà tay cầm dùng tốt nhưng nó chắp lịch nhị cỏ có thể thực hiện kiến thức cơ bản có thể có lưng khóa cùng hầm mệnh lệnh, trọng yếu nhất là còn tiện nghi. như vậy người chơi đang sử dụng nó quá trình bên trong đến cùng là sinh ra chính diện cảm xúc tương đối nhiều vẫn là sinh ra tâm tình tiêu cực tương đối nhiều đâu hiện nhiên vẫn là chính diện cảm xúc tương đối nhiều mà nếu như trò chơi nịch thiên đường vẹn vẹn cùng một nhà hàng nội địa tay cầm công ty nói chuyện hợp tác ra một cái liên danh khoản tay cầm lời nói chỉ sợ cũng rất khó thu thập được càng nhiều tâm tình tiêu cực ly ly có chút hiếu kỳ chẳng lẽ ngươi có càng tốt biện pháp cố phàm gật đầu là ly tổng ta cho rằng nếu quả thật muốn thu thập tâm tình tiêu cực lời nói liền không thể làm truyền thống bên ngoài thiết giống tay cầm bàn p h m tay lái các loại nếu như vẹn vẹn dán nhãn hiệu đổi ra lời nói sinh ra tâm tình tiêu cực hiệu quả thập phần có hạn chúng ta tốt nhất là nghĩ biện pháp làm một loại mới bên ngoài thiết dạng này mới có thể tốt hơn thu thập tâm tình tiêu cực lili có chút cảm động thì ra là thế cố phàm là ta không tốt ta trách con ngươi vậy cụ thể làm một loại cái gì dạng mới bên ngoài thiết đâu ngoại trừ bàn phím con chuột tay lái bên ngoài ta thực sự nghĩ không ra còn có cái gì bên ngoài thiết có thể cùng máy mô phỏng chứng dận trên đường sinh ra liên hệ cố phàm đã tính trước nói ly tổng rất đơn giản ta muốn làm một cái có thể đủ kết hợp hoản mỹ tay cầm cùng tay lái khuyết điểm bên ngoài thiết sản phẩm dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai trăm vi hình tay cầm tay lái có thể đủ kết hợp hoàn mỹ tay cầm cùng tay lái khuyết điểm sản phẩm nghe cũng làm người ta a không để ác ma cảm thấy rất hứng thú ly ly không khỏi nổi lòng tôn kính thế nào nói cố p h à m giải thích nói ly tổng ngươi cũng biết trước mắt chơi điều khiển mô phỏng loại trò chơi bên ngoài thiết đơn giản liền ba loại bàn phím tay cầm tay lái bàn phím cũng không cần nói bản thân nó liền không thích hợp chơi điều khiển mô phỏng loại trò chơi dù sao nó trước sau trái phải khóa cơ bản không có dây tính cũng chỉ có đạp cần ga tận cùng phanh lại đạp tới cùng phía bên trái đánh đầy phương hướng phía bên phải đánh đầy phương hướng cái này bốn loại căn bản vốn không ủng hộ làm ra quá tinh tế thao tác không bài trừ cá biệt đại thần người chơi có thể sử dụng bàn phím chạy sức kéo thi đấu còn chạy rất khá nhưng cái kia dù sao cũng là số rất ít với lại bàn phím loại sản phẩm này quá thành thục cũng quá bên trong c u ố n mặc kệ tìm cái gì dạng làm thay nhà máy vậy đều rất khó làm đặc biệt rắc rưởi không đến nôi để người chơi sinh ra quá nhiều tâm tình tiêu cực tay lái ưu thế nằm ở có thể cung cấp tinh tế nhất hóa thao tác với lại người chơi đắm chìm cảm giác cùng đại nhập cảm cũng là mạnh nhất nhưng nó t h ê y ế u nằm ở không phải thường dùng trò chơi thiết bị ngoại trừ đua tốc độ mô phỏng loại trò chơi bên ngoài cái khác trò chơi cũng không thể chơi tương đối chiếm chỗ giá bán vậy tương đối quý mà tay cầm ưu thế nằm ở nó là thường dùng trò chơi thiết bị không chiếm chỗ với lại giá bán tương đối có thể tiếp nhận nhưng nó t h ê y ế u nằm ở đồng dạng không cách nào cung cấp tinh tế nhất hóa thao tác mặc dù có dây tính thao tác so bàn phím muốn tốt một chút nhưng so tay lái kém xa đồng thời cũng không cách nào cung cấp quá nhiều đắm chìm cảm, giác cùng đại nhập cảm. lý i l suy nghĩ một chút nếu như muốn tổng hợp hai người này khuyết điểm cái kia chính là nói đầu tiên nó không phải thường dùng trò chơi thiết bị vậy tương đối chiếm chỗ ngoại trừ đua tốc độ mô phỏng loại trò chơi bên ngoài cái khác trò chơi cũng không thể chơi với lại giá bán cũng không rẻ đồng thời còn không cách nào cung cấp tinh tế nhất hóa thao tác vậy không có quá nhiều đắm chìm cảm giác cùng đại nhập cảm đương nhiên nó không chiếm chỗ với lại vậy khá là rẻ hai điểm này không tốt lắm nó không phải thường dùng trò chơi thiết bị ngoại trừ dùng đến chơi đua tốc độ loại trò chơi bên ngoài cái khác trò chơi cũng không dùng tới cũng không cách nào cung cấp quá tinh tế hóa thao tác không cách nào làm cho người chơi sinh ra quá mạnh đại nhập cảm cùng đắm chìm cảm xúc cùng chân chính tay lái kém xa l i lìt hơi nghi hoặc một chút tiếp qua điện thoại di động xem xét phát hiện cái đồ chơi này vẫn thật là là cái tay lái chỉ bất quá nó xem như cái tay cầm l i n h kiện lắp đặt nơi tay trôi bên trên vi hình tay lái cái phương hướng này bản cấu tạo tương đương đơn giản nó đường k í n h ước chừng là tự nhiên nắm cầm tay cầm trạng thái dưới hai cái ngón tay cái ở giữa khoảng cách cố phàng ho nhẹ hai tiếng cái này mong muốn đem tất cả khuyết điểm đều tổng hợp khẳng định là làm không được chúng ta chỉ có thể chọn lựa trong đó chủ yếu khuyết điểm tiến hành trình cái này vi hình tay lái là dùng đơn giản máy móc kết cấu cùng tay cầm tương liên nó phía dưới là một cái cái giá có thể đội lên tay cầm bên trên đưa đến trèo chống tác dụng mà phía trên thì là một cái đơn giản kết nối c á n liên tiếp đến tay cầm trái trục bay lì lì gật đầu ân xác thực vậy ngươi cụ thể muốn làm một cái cái gì đồ đâu vi hình tay lái chất liệu là bình thường tợ lặt tiệp chất liệu xem ra lỏng lẻo chất lượng đáng lo tại tay lái trái phải đều có hai cái so trục bay mũ hơi tiểu hoàn trạng kết cấu cam đoan ngón tay cái chỉ bụng có thể tự nhiên để lên tốt hơn chuyển động cái phương hướng này bàn làm chuyển động tay lái thời điểm. kết nối c á n liền sẽ phía bên trái hoặc phía bên phải thôi động trái trục quay từ đó hoàn thành chuyển biến thao tác thế nào khả năng sẽ có loại vật này mà nhưng chúng ta cũng có thể tính nhắm vào cải tạo một cái để nó biến đắt một chút chỉ cần đổi một cái chất liệu cùng kết cấu để nó giá bán để cao đến một trăm khối tiền trái phải hẳn là cũng đủ để cho người chơi sinh ra đủ nhiều tâm tình tiêu cực ly t ổ n g ngươi nhìn ta muốn làm chính là cái này đồ vật tay cầm tay lái dù sao chúng ta đầu tiên vẫn phải để cái này sản phẩm xem ra giống như vậy chuyện mới được bằng không người chơi liếc mắt liền nhìn ra cái này sản phẩm không được cũng không tới mua vậy cũng không được thu thập tâm tình tiêu cực t á c dụng cố phạm lấy điện thoại cầm tay ra ở phía trên đơn giản tìm tòi một cái rất nhanh đã tìm được một cái video l ý l ị c lại nghiêm túc đem video nhìn một lượt cố phạm giải thích nói ta cảm thấy thứ này liền là kết hợp tay trôi cùng tay lái khuyết điểm cái này hút chủ vậy đơn giản chia sẻ một cái mình đối thứ này sử dụng trải nghiệm tổng tới nói có thể dùng hai chữ đến tổng kết đồ chơi cái đồ chơi này giá bán rất rẻ vẹn vẹn mười khối tiền không thể không nói nó bị phát minh ra tới là có nguyên nhân người chơi đang chơi điều khiển loại trò chơi lúc phải chụp quay trên cơ bản là không dùng mà trái trục quay dùng đến khống chế phương hướng mặc dù có nhất định dây tính nhưng vậy kém xa tay lái như vậy tinh chuẩn mà thông qua cái này vi hình tay lái liền có thể dùng tay trái tay phải ngón tay cái cùng một chỗ khống chế phương hướng tiến một bước y ế u hóa trái trục quay khống chế chuyển hướng độ chính xác cho nên trong video vị này út chủ đang sử dụng sau một thời gian ngắn ra kết luận là đang sử dụng sơ kỳ cần thích thứng một cái nhưng ở thích thứng sau khi thứ này quả thật có thể so tay cầm trục quay còn tinh tế hơn một chút nhưng cũng chỉ là một chút thứ này như cũng tồn tại rất nhiều nghiêm trọng vấn đề ví dụ như tay cầm trục quay rất nhiều đều có chiếc khu với lại điều k h i ể n loại trò chơi nhằm vào tay cầm ưu hóa đều theo người chơi nơi tay trôi bên trên thao tác thói quen đến cho nên dùng cái này vi hình tay lái lời nói ngược lại để trò chơi đối thủ trôi ưu hóa trở nên rất kỳ quái húng c h i cái đồ chơi này chất liệu l à m t ỡ là t ị p bản thân kết nối sau khi liền lòng lẹo xúc cảm vậy rất khó nói được tốt đối với út chủ dạng này thích đứng người chơi tới nói nó chỉ có thể coi là chịu đựng có thể sử dụng mà đối với video bình luận khu cái kia chút không có thích đứng người chơi tới nói nó liền là tinh khiết rất dưỡi li li không khỏi hai mắt tỏa sáng tốt, rất tốt. Cái này cái đồ vật. s á c thực so bình thường tay cầm cùng tay lái tốt hơn nhiều lắm nàng đơn giản sướng suy nghĩ một chút cái đồ chơi này sản xuất hàng loạt sau này trực tiếp đem chất liệu đổi thành kim loại lại nghĩ biện pháp gia tăng điểm chi phí đem giá cả để cao đến một trăm khối tiền trái phải đến lúc đó thật tốt nghệ một khoản tiền marketing một cái thổi phông nó đồng thời kết hợp tay c h u i cùng tay lái ưu điểm thậm chí có thể cùng trò chơi đi ra cái buộc chặt bao giá bán các người chơi hoa một trăm khối liền mua cái cái đồ chơi này cái này tâm tình tiêu cực còn không phải đột phá chân trời a cho dù cực kỳ nhiều người chơi lựa chọn lưu khoản cái này tâm tình tiêu cực cũng đã sinh ra thỏa đáng hoa tiền trinh làm đại sự l ý li cao hứng nón h chân lên vô vũ cố p h ạ m bà vai ngươi làm tốt ta cố p h ạ m không nghĩ tới trò chơi bên ngoài thiết vậy mà cũng có thể chơi ra h o a đến ta cảm thấy ngươi mạch suy nghĩ phi thường chính xác vậy liền như thế định trò chơi bên ngoài thiết cùng trò chơi trải nghiệm tiệm ta toàn bộ mớn đến lúc đó trải nghiệm tiệm bên trong có thể toàn bộ an bài bên trên bên ngoài thiết rồi mới các người chơi một bên trải nghiệm một bên công hiến tâm tình tiêu cực đơn giản tựa như là mình chăn heo s u ố t chuồng cảm giác cố phàm ho nhẹ hai tiếng vất quá ly tổng có kiện sự tình ta nhất định phải sớm tuyên bố một cái ân ngươi nói l i lì nhẹ gật đầu cố phàm hơi hơi dừng một chút nói ra ta cảm thấy vì tận khả năng tăng lên cái này sản phẩm nổi tiếng chúng ta vẫn là phải tìm cái tương đối nội danh công ty đi làm làm thay ngoài ra chúng ta cũng có thể ra một chút thông thường sản phẩm ví dụ như cùng trò chơi liên động chủ đề khoản tay cầm hoặc là tay lái các loại đây là vì tốt hơn tại ngay từ đầu liền khai hỏa sản phẩm nổi tiếng để càng nhiều người chơi mua sắm l i lì suy nghĩ một chút rất nhanh gật đầu ân có thể Cái ngoài à y sản bản phẩm h t ra đồng cực h thời ra mấy loại khác biệt giả thiết cũng có thể đưa đến rất tốt mê hoặc tác dụng ví dụ như người tiên đường cùng công ty đang tốt không chỉ có ra vi hình tay cầm tay lái vậy ra liên danh khoản tay cầm cùng liên danh khoản tay lái ba cái sản phẩm lăn lộn cùng một chỗ vậy sẽ tăng lên rất nhiều tay cầm tay lái nổi tiếng càng có thể gạt người mua sắm cố phạm còn nói thêm còn có lề i n là đối với cái này sản phẩm chúng ta đến cân nhắc cho công ty một chút quyền tự chủ để bọn hắn có thể t ạ i trình độ nhất định bên trong đối sản phẩm thiết kế làm ra điều k h i ể n tinh vi bằng không rất khó đem chi phí nâng lên như vậy cao ly ly suy nghĩ một chút ân cũng được nhưng tay cầm tay lái cái này hạch tâm s ả o lý tuyệt đối không thể thay đổi cái vật nhỏ này kết cấu bản thân vẫn tương đối đơn giản mong muốn tăng lên đến một trăm khối chỉ ở chất liệu bên trên bỏ công sức khẳng định là không đủ cũng không thể làm thành thuần kim a nói trở lại muốn thật sự là thuần kim nói không chừng thật đúng là có thể bán ra đi dù sao cái kia liền không còn là bên n g o à i thiết mà là vật sưu tập cho nên vì đem giá bán đề lên công ty khẳng định còn muốn tại cái này đ ồ chơi nhỏ bên trong gia nhập một chút phức tạp kết cấu hoặc là làm điểm thượng vàng hạ cám linh kiện đến để thăng chi phí cứ như vậy liền phải cho phép công ty ủng có nhất định quyền tự chủ l i lít cảm thấy cái này không có cái gì dù sao chỉ muốn kiên trì tay cầm tay lái cái này hạch tâm xả lý lại đem giá bán đề cao liền tại u y ệ t đ chủ làm doanh trò chơi nghiệp vụ phương diện chu dương cùng ngụy thành kiệt nhận lấy cố tổng đại kỳ dựa theo lý lịch yêu cầu bắt đầu nhanh chóng hoàn thành máy mô phòng chứng dẫn trên đường kỹ càng thiết kế bản thảo cũng chế định làm việc kế hoạch mong muốn tại khoảng ba tháng thời gian hoàn thành mà tại muốn khai thác mới nghiệp vụ phương diện cố phạm vậy bắt đầu bật rộn hắn đầu tiên đã định tuyên chỉ, tại đế đô bắc tam hoàn cùng bắc tứ hoàn ở giữa tìm một cái ba tầng bên đường cửa hàng với tư cách trò chơi nghịch thiên đường nhà thứ nhất trải nghiệm tiệm nơi này lân cận lấy số một ư ơ i giây chạm xe lửa với lại mặt phía nam là gì chỉ công viên mặt phía bắc là mua sắm công viên đi bộ đến quốc gia áo trong cơ thể dân tộc nhà bảo tàng cửa hàng khách sạn vậy đều gần vô cùng hơi xa vài chỗ còn có đối ngoại kinh mẫu hóa chất đại học liên hợp đại học các loại trường cao đẳng giao thông nhanh gọn phụ cận hoàn cảnh vậy cũng không tệ lắm với lại người lưu lượng tương đối dày đặc khu dân cư nhỏ cùng trường cao đẳng đều không ít làm là thứ nhất nhà trải nghiệm tiệm tuyên trì tương đương phù hợp t ừ n g lịch thiên đường trước mắt làm việc địa điểm tiến về nhà này trải nghiệm tiệm đi tàu địa ngầm cần từ tây ngoại ô dây đổi thừa số mười giây đại khái cần năm mươi phút thời gian lý lịch ngoài miệng nói xong không thể để cho cố p h ạ m khỏi bị thông cần chi đắng với là phi thường khẳng khái tự móc tiền túi cho cố p h ạ m tại phụ cận khách sạn năm sao mở một buồng để hắn ở thời gian này nếu như thả tại những thành thị khác xem như tương đương khó mà tiếp nhận nhưng ở đế đô tới nói chỉ có thể nói là bình thường thông cần thời gian đến nội tay lái c ngoài ra đối với máy mô phỏng chứng dẫn trên đường liên danh bên ngoài thiết cố phạm vậy trước tiên liên hệ trong nước phần cứng công ty nếu như từ trên bản đồ đến xem lời nói tây ngoại ô dây cùng số mười giây vừa vạn hiện lên một đường thẳng trên cơ bản không có cái gì đường quanh co với lại chỉ cần đổi thừa một lần cho nên vị trí này miễn cưỡng cũng có thể xem như tương đối gần liên danh khoản tay cầm dễ nói cố phạm tùy h tiện từ trí thông trước mắt sản xuất tay cầm loại bên trong chọn một rồi mới đổi một cái tay cầm sát ngoài đồ án là có thể tay lái có rất nhiều loại khác biệt phương án nguyên bản xuất phát từ giá cả nguyên nhân cân nhắc còn có bánh răng dây lưng c á c cái khác phương án nhưng mấy năm gần đây theo hàng nội địa công ty hạ tràng thẳng khu tay lái thị trường càng ngày càng quyển giá cả càng ngày càng thấp nhưng vi hình tay lái tay cầm cái này cái đồ vật trước đó chưa hề tại trí thông sản phẩm bên trong xuất hiện qua cụ thể thế nào làm vẫn phải xâm nhập câu thông bàn bạc kỹ hơn lần này liên danh bên ngoài thiết muốn làm ba loại theo thứ tự là thông thường tay cầm thông thường bàn phím Tay tay c lý lý đây là bởi vì trí thông tay cầm có thể sớm hơn ứng dụng một chút kỹ thuật mới ví dụ như h o ắ t co súng hoắc chụp quay ánh sáng chụp cái nút trí năng đổi mới xuất điều tiết nhưng thay đổi cái nút mô lệ bốn lưng khóa hai ngoài định mức vai khóa nhưng dù vậy trí thông tay cầm kỳ hạm khoản bán được vậy cũng không tệ lắm mặc dù tại chi tiết xúc cảm phương diện vẫn là cùng nước ngoài tay cầm đại hán có nhất định trích lệch nhưng cũng đã là thị trường quốc nội bên trong không thể coi thường một cỗ tân sinh lực lượng nhà này tay cầm công ty ở trong nước đã chiếm được bốn mươi trở lên thị trường số định mức thậm chí siêu việt nước ngoài ngự ba nhà tay cầm đại hán đương nhiên đó cũng không phải nói trí thông tay cầm chất lượng đầy đủ nghiền ép nước ngoài đại hán mà vẹn vẹn bởi vì trí thông tay cầm các loại hình trên cơ bản bao trùm từng cái giá vị tại thấp kém trên thị trường rất được h o ăn nên cái này chút phong phú công năng để trí thông kỳ hạm tay cầm tại cùng ngự ba nhà tay cầm đại hán tại cùng giá vị dưới điều kiện có nhất định tương đối ưu thế cố phạm đã đại khái đem mình nhu cầu cung cấp cho trí thông nhân viên tương quan cũng đã hẹn qua hai ngày lại kỹ càng thảo luận liên danh khoản tay cầm cụ thể phối trí cùng cái này vi hình tay lái tay cầm kỹ càng phương án cân nhắc đến thẳng khu tay lái tại trải nghiệm bên trên trên diện rộng dẫn trước lại cố phạm vậy cùng nhanh c h ả o tay lái bên kia tương quan người phụ trách hẹn xong hậu tục đã định cái này liên d à n h tay lái cụ thể thiết kế đối với cơ sở công năng phương diện cố phạm cũng không có quá nhiều yêu cầu chỉ là hy vọng có thể ngoài định mức đẩy ra một cái nhỏ thao tác bảng cái này bảng đại khái cùng một tay bàn phím không t r ê n h lệch nhiều liền có thể lấy phía trên có một ít cái nút dùng với mô phỏng cỗ xe đồng hồ đo bên trên các loại công năng cái nút dù sao tại máy mô phỏng chứng giận trên đường trò chơi này bên trong người chơi cần muốn tiến hành các loại trong xe thao tác còn cần xuống xe cứu người mà cái này chút thao tác đều cần tạ trợ đặc biệt hơn phím đến hoàn thành Đương nhiên, người chơi cũng có thể lựa chọn trực tiếp dùng mình ki b ổ mụ xê nhưng cân nhắc đến nguyên một đem bàn phím dù sao có chút không tiện với lại người chơi vẫn phải đối chiếu ấn phím nhắc nhở đi tìm các loại công năng có chút không tiện cho nên cố phạm vậy hy vọng có thể đẩy ra dạng này một cái thao tác bảng phía trên cái nút trực tiếp ghi chú rõ các hạng thao tác để người chơi vừa xem hiểu ngay cứ như vậy các hạng làm việc đều thuận lợi an bài số g ư ớ i mà trò chơi nghịch thiên đường vậy nhanh chóng tiến vào tiếp theo giai đoạn ban đêm bảy giờ đông tứ hoàn một tòa cỡ lớn công viên trò chơi phụ cận lì lì đi vào một nhà tên là địa mục ma quật quỷ cửa phòng xe nhẹ đường quen đẩ ngồi tại trước đài là nhà này nhà ma bà chủ gọi tân phượng lương xem ra ước chừng hơn hai mươi tuổi giữ lại một đầu vừa đen vừa dài t ó c thẳng một bộ ngự tỷ phạm bộ dáng bất quá lúc này nhà ma hiển nhiên không có cái gì khác nhân nàng vậy là một bộ buồn bã hiệu s u bộ dáng chính ở một bên gặm lấy hạt d ư a một bên truy kịch cho nhà ma kinh khủng không khí tạo thành tương đối lớn suy yếu nghe được có người tiến vào tân phượng lương không ngừng đầu vé vào cửa ba mươi quét mã trả tiền lấy phiếu chờ giây lát phát hiện đối phương không có động tĩnh sau khi tân p ư ợ n g lương lúc này mới n g ừ n đầu rồi sau đó kinh ngạt nói ra ân ly tổng cái gì do đem ngài thổi tới xin lỗi hôm nay là thứ hai không có cái gì khác h nhân cho nên ta l ý l i t vô cùng rộng lượng khoát tay á o không quan hệ ta cũng đã sớm nói ngươi có thể trong thời gian làm việc truy kịch cái này cũng không đáng kể với tư cách ta tâm phúc cái tướng ngươi có cái đặc quyền này tân phượng lương có chút cảm động l ý tổng m a u mời ngồi ngươi lần này tới là có cái gì chỉ thị sao l ý l i t ở bên cạnh trên ghế s a lon ngồi xuống khẽ lắc đầu nhà ma tình huống rất tốt tiếp tục bảo trì ta không có cái gì chỉ thị bất quá ta có chút việc mong muốn từ ngươi cái này lấy được một chút đề nghị tân p ư ợ n g lương vội vàng gật đầu không có vấn đề l ý tổng ngươi cứ nói đừng ngại địa ngục ma quật nhà ma là địa ngục văn phòng thu thập tâm tình tiêu cực thành công đầu tư hạng mục mà cho tới nay l ý lít đều đem tần phượng lương xem vì chính mình q u ă n g cổ chi thần xử lý sau đó nhìn địa ngục ma quật nhà ma cơ hồ tập hợp đủ đủ loại thành công nhân tố đầu tiên nó ngay tại đế đô lớn nhất công viên trò chơi phụ cận bởi vì công viên trò chơi lưu lượng khách phi thường lớn cho nên tùy tiện để lọt một điểm du khách tới liền có thể để địa ngục ma quật nhà ma ăn no nê địa ngục ma quật nhà ma nội bộ sửa sang đồng dạng là、lý、lít cho ra xảo lý bất quá căn này nhà ma lại chưa nói tới đặc biệt kinh khủng chỉ có thể nói là bình thường trình độ tại điểm này bên trên lúc ấy l ý lịch cùng tần phượng lương còn bạo phát một chút tranh chấp l ý lịch ý nghĩ là trực tiếp đem nhà ma trình độ kinh khủng trên cùng kéo căng nhưng tần phượng lương lại cũng không đồng ý cái này nhìn qua điểm nàng cho rằng làm như vậy chỉ sẽ hoàn toàn ngược lại thu thập được tâm tình tiêu cực b i ế n ít bởi vì nhà ma quá kinh khủng lời nói sẽ trực tiếp khuyên lui bình thường du khách ngược lại hấp dẫn cái kia chút cùng nhiệt kinh khủng kẻ yêu thích những người này cố nhiên sẽ bị kinh hãi nhưng cũng sẽ ở kinh hãi qua sau b ộ c phát ra đại lượng chính diện cảm xúc được không bù mất mà tần p ư ợ n g lương phương án là cũng chỉ là tu một gian cực kỳ phổ thông nhà ma cảnh tượng không lớn vậy không phức tạp cũng không có đặc biệt dọa người khâu duy nhất điểm sáng liền là địa ngục do trang trí phong cách l ý l ị c h nguyên bản cực kỳ kinh ngạc đều không dọa người thế nào thu thập tâm tình tiêu cực nhưng rất nhanh căn này nhà ma vận doanh sau khi thật đúng là ổn định cung cấp không ít tâm tình tiêu cực sự tình sau tổng kết phát hiện tân phượng lương mạch suy nghĩ là hoàn toàn chính xác đối với cái kia chút cuồng nhiệt kinh khủng kẻ yêu thích tới nói cái này nhà ma không có chút nào kinh khủng trải nghiệm sau khi sẽ cảm giác được t ẻ nhạt vô vị mà cái kia chút bình thường du khách nhìn đánh giá rằng không k h n g bố bị bằng hữu cưỡng ép kéo vào rồi mới lập tức bị sợ quá khóc hai cái này còn thể Toàn bộ cân h i nhắc tương đương có thể nhìn tâm tình tâm t i c cái Tuy này nói dẫn cậy. Cân nhắc đến nhà ma thường ngày vận doanh đã ổn định vì không cho tần phượng lương thông minh tài trí bị lãng phí lý lịch lần nữa tìm tới cửa đến hy vọng có thể để nàng thành vì chính mình vối khôn tiếp tục vì chính mình bày mưu tinh kế chương hai trăm linh phi thăng còn có thể cứu lý lịch văn phòng thu thập tâm tình tiêu cực cũng sớm đã ở nhân gian có rất nhiều sản nghiệp tự nhiên vậy có một nhóm nòng cốt nhân viên tần vượng lương liền là trong đó một trong cái này chút nòng cốt nhân viên số lượng không nhiều với lại trên cơ bản đều trải qua lý lịch tầng tầng tuyển chọn cùng lật ngược si cha ở trong mắt địa ngục ác ma trên cơ bản đều là hoàn toàn tin tưởng bọn hắn trên cơ bản vậy đều cùng ác ma ký kết khác biệt khế ước chỉ bất quá không nhất định giống cố phạm khế ước như vậy khắc n g i ệ t nguyên bản lý l ị c không có ý định vận dụng chi này lực lượng nhưng bây giờ theo nàng tại mới nghiệp vụ phương diện tiến triển nhiều lần gặp khó vậy cuối cùng bắt đầu cân nhắc tìm càng đáng tin cậy giúp đỡ tại cái này chút nòng cốt trong nhân viên tần phượng lương chính là trong đó nhân tài ưu tú dựa vào lấy tại nhà ma hạng mục bên trong làm ra ưu tú công trạng mà bị l ý lịch có phần coi trọng với lại tần phượng lương cũng là người trẻ tuổi đối trò chơi cùng các loại văn hóa sản nghiệp vậy có không tệ lý giải mặc dù không phải nghiệp nội nhân sĩ nhưng với tư cách túi không cho l ý lịch ra n g h i kế là hoàn toàn đủ đang nghe l ý lịch giảng thuật xong tiền căn hậu quả sau khi tần phượng lương đại khái làm rõ ràng trước mắt tình huống cho nên ly tổng ngươi bây giờ chủ yếu làm phức tạp liền là phi thăng cũng không có như ngươi mong muốn thu thập được đủ nhiều tâm tình tiêu cực tần phượng lương ma sát cái cảm nghiêm túc suy nghĩ l i l i có chút ngoài ý muốn a có đúng không nhưng là trò chơi cũng không thể sửa đổi l i l ly... i lúc đầu hai mắt tỏa ánh sáng còn tưởng rằng tần phượng lương có thể có cái gì ý kiến hay kết quả nghe xong nhanh thông hai chữ trong nháy mắt được t r í tần phượng lương tiếp tục nói đến nỗi xì xìm hờ trò chơi này s á t thực bởi vì nhanh thông mà sinh ra không ít chính diện cảm xúc nhưng ly tổng ngươi suy nghĩ kỹ một chút cụ thể là tại sao nếu như có thể đi lời nói nói không chừng còn là có thể cứu vãn một cái lại nhiều nghiền ép ra một chút tâm tình tiêu cực bất quá đối với phi thăng trò chơi này ta ngược lại thật ra có một ý tưởng địa ngục liệt ma tâm tình tiêu cực xác thực cực kỳ có thể nhìn với lại ba phần tư số định mức đều bị nàng cho cầm tới tần phượng lương gật đầu không cần sửa chữa ly tổng ta cũng là căn cứ trò chơi này trước mắt trạng thái đột nhiên có một cái ý nghĩ ngươi có biết hay không cùng loại loại động tác này loại trò chơi đều có cái tương đối nhỏ chúng c á c chơi gọi là nhanh thông ly ly gật đầu đúng ai cho tới bây giờ ta vậy còn tại buôn mực cái này rõ ràng liền là một cái có một trăm cái bột trò chơi a một trăm cái a tần phượng lương khẽ lắc đầu ly tổng nhìn vấn đề không thể như thế vó đoán muốn cụ thể vấn đề cụ thể phân tích được rồi chuyện này đã không sai biệt lắm đi qua phi thăng trò chơi này cũng không cách nào lại sửa chữa chỉ sợ rất khó có cái gì c h u y ể n cơ mặc dù có chút khả nghi nhưng mong muốn định tội lời nói vẫn là không quá đầy đủ ta cho rằng ly tổng ngươi vẫn là phải lại quan sát một chút ly lit nhẹ gật đầu ân xác thực ly lit cân nhắc một lát là bởi vì năm liền lòng vô cánh cái này bột để nhanh thông người chơi thể nghiệm được vui sướng lấy l l tay nâng trán hoàn toàn không cảm thấy việc này có cái gì khả thi tần phượng lương lắc đầu không đây chỉ là trong đó một bộ phận nhỏ nguyên nhân đầu tiên địa ngục liệt ma liền không nói trận này được xưng là hố giác môn bơi b ớ m giải thi đấu nhanh thông tranh tài không chỉ có nhiệt độ còn sinh ra đại lượng tâm tình tiêu cực tuyệt đối là tương đương thành công án lệ đúng không a liền cái này ta đương nhiên biết cc plus cùng địa ngục liệt ma đều đã từng xuất hiện tại người chơi quần thể bên trong xuất hiện qua nhanh thông dạy sóng nhưng là đây đối với tâm tình tiêu cực thu thập cũng không có cái gì rõ ràng tăng lên a thậm chí sỉ x ị p hờ trò chơi này nhanh thông tranh tài còn hoàn toàn làm ra phản tác dụng thu thập được tâm tình tiêu cực trên diện rộng rút lại cái này chút bụt tại cái khác trong trò chơi rõ ràng tùy tiện một cái đều có thể chế tạo đại lượng tâm tình tiêu cực nhưng hết lần này tới lần khác tại trò chơi này bên trong người chơi liền làm như không nhìn thấy một dạng ta chủ yếu là muốn cho ngươi giúp ta phân tích một chút ngươi cảm thấy cố phạm đến cùng có vấn đề hay không trò chơi mỗi lần ra bụt đến cùng là cái gì nguyên nhân còn có liền là tiếp theo khoản trò chơi có hay không cái gì có thể cải tiến địa phương nguyên nhân trọng yếu nhất nằm ở tham dự sỉ sịp hờ nhanh thông trên cơ bản đều là chuyên nghiệp nhanh thông người ch không có bình thường người chơi gia nhập hai loại người đối nhanh thông cách chơi loại thụ trình độ là khác biệt sinh ra tâm tình tiêu cực tự nhiên vậy khác biệt n g h e xong tần phượng lương giải thích l ý ly không khỏi lộ ra giật mình biểu lộ giống như có điều lộ ra có đạo lý a cái này cùng địa ngục ma quật cái này nhà ma là đồng dạng vấn đề tần phượng lương đem nhà ma mục tiêu quần thể chia hai loại người một loại là kinh khủng kẻ yêu thích một loại là phổ thông du khách đối với cái kia chút kinh khủng kẻ yêu thích tới nói bọn hắn nhu cầu là càng khủng bố hơn càng tốt càng dọa người càng tốt đám người này l ạ i thụ trình độ tương đối cao cho nên bị kinh sợ lúc sinh ra tâm tình tiêu cực so với người bình thường ít mà đang kinh hãi sau khi kết thúc hiền giả thời gian sinh ra chính diện cảm xúc lại xa so với người bình thường muốn nhiều cho nên đối với cái này chút kinh khủng kẻ yêu thích tới nói nhà ma càng khủng bố hơn bọn hắn càng thích lý l ị c vậy càng không có lời bởi vì hiền giả thời gian vui sương có thể triệt tiêu mất rất nhiều trước đó sinh ra tâm tình tiêu cực t â n vượng lương dựa theo mình phương án cấp ra thu thập cảm xúc tối ưu g i i cũng đạt được thành công lớn ly tổng ta cho rằng trước đó cái này chút nhanh thông hoạt động sở di không có đưa đến rất tốt hiệu quả cuối cùng liền một nguyên nhân không có thể làm cho người chơi bình thường vậy chiều sâu tham dự vào đối với chuyên nghiệp nhanh thông người chơi tới nói tại nhanh thông quá trình bên trong sinh ra tâm tình tiêu cực là tương đối ít mà nhanh thông thành công hoặc là hoàn thành năm liền long vũ cánh thao tác sau khi sinh ra chính diện cảm xúc lại tương đối nhiều cứ kéo dài tình huống như thế đó là cái mua bán lô vốn mà người chơi bình thường nhóm đâu bọn hắn đều rất có tự mình hiểu lấy căn bản cũng không xen liếm thử nhanh thông c á c chơi cho nên trước đó nhanh thông hoạt động tựa như là mở một cái phi thường khủng bố nhà ma ngay từ đầu liền khuyên lui phổ thông du khách tiến đến đều là kinh khủng trò chơi kẻ yêu thích đây nhất định là không có lời nhưng nếu như có thể nghĩ biện pháp đem người chơi bình thường vậy hấp dẫn tới để bọn hắn từng lượn tại nhanh thông bên trong chịu khổ liền có thể rõ ràng tăng lên phi thăng chỗ sinh ra tâm tình tiêu cực l ý li t c a o mày suy nghĩ một chút đột nhiên cảm thấy tần phượng lương lời nói này vì nàng mở ra thế giới mới lại môn lại còn rất có đạo lý nhất là cái này lý luận có thể cùng nhà ma thành công kinh nghiệm lẫn nhau nghiệm chứng cái này lộ ra cực kỳ có sức thuyết phục ân có chút đạo lý vậy cụ thể hẳn là thế nào làm đâu tân phượng lương quả nhiên không hổ là chủ hạch cao thủ rất nhanh liền nghĩ đến một cái đơn giản phương án dễ làm ly tổng ngươi trực tiếp đi tìm trực tiếp bình đài hoặc là video trang web làm một cái phi thăng toàn dân nhanh thông giải thi đấu cái này giải thi đấu có thể chia rất nhiều khác biệt đường đua mọi người tự do báo danh tham gia cái này chút đều cùng bình thường nhanh thông tranh tài cùng loại trọng điểm là phía dưới hai cái quy định thứ nhất vì cổ vũ mới người chơi gia nhập chúng ta có thể cho mới người chơi thiết lập một chút mục tiêu ví dụ như đem trò chơi chia bốn cái giai đoạn mỗi cái giai đoạn chỉ phải hoàn thành nhanh thông đạt tới thời gian nhất định như vậy cho dù không có thu hoạch được thứ tự cũng có thể trực tiếp cầm tới ban thưởng ngược lại là cuối cùng nhất thứ tự ban thưởng không cần cho quá nhiều thậm chí không cần có cái gì lực hấp dẫn đánh cái so sánh nếu mỗi cái hoàn thành nhanh thông mục tiêu mới người chơi đều có thể cầm tới mười khối tiền như vậy cuối cùng nhất đạt được hạng nhất người nhiều nhất cũng liền thu hoạch được một trăm khối tiền chỉ có thể là giảm xuống chuyên nghiệp nhanh thông người chơi tại hoạt động lần này bên trong thu hoạch được chính diện cảm xúc giá trị đồng thời tận khả năng đem người chơi bình thường hấp dẫn tiền đến thứ hai trong trò chơi không phải có hai người hình thức sao chúng ta có thể dùng cái này hình thức đến hấp dẫn càng nhiều người chơi đến nhanh thông tựa như rất nhiều mua sắm phần mềm kéo người mới hoặc là chặt một đao hình thức chỉ cần người chơi kéo qua một cái mới người chơi cùng mình hoàn thành hai người hình thức như vậy không chỉ có đạt được khen thưởng điều kiện sẽ trở nên càng rộng rãi với lại ban thưởng cũng sẽ có rõ ràng tăng lên đến nỗi cụ thể là cái gì ban thưởng ta cảm thấy tốt nhất là vàng thật bạc trắng ban thưởng muốn sao liền trực tiếp đưa trò chơi đưa vật thật đạo cụ muốn sao trực tiếp đưa tiền mặt dù sao ly tổng ngươi cũng không kém chút tiền đấy ly càng nghe càng cảm thấy đáng tin cậy nghe được cuối cùng nhất làng thậm chí bắt lại tần phượng l ư n g tay ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi ngươi tuyệt đối là ta tâm phúc cái tướng tần phượng lương biện pháp đơn giản lại dùng tốt trước đó nhanh thông tranh tài đều là tự do tham gia cho nên chân chính sẽ tham gia chỉ có cái kia chút thâm niên nhanh thông người chơi bình thường người chơi căn bản không có hứng thú khẳng định thu thập không đến quá nhiều tâm tình tiêu cực nhưng lần tranh tài này lại khác biệt tại tiền thưởng phân phối phương thức bên trên chủ yếu là hướng người chơi bình thường nghiêng bọn hắn không cần cùng cái kia chút nhanh thông đại lao so chỉ cần dựa theo nhanh thông quá trình hoàn thành một cái rất thấp thông quan mục tiêu là có thể nói cách khác chỉ cần cùng mình so với lại cân nhắc đến hai người hình thức tồn tại người chơi sẽ còn liệu mình kéo người tựa như một ít mua sắm trang ép một dạng để cho người ta chịu không nổi phiền phức nói không chừng cũng có thể sinh ra một chút rõ ràng tâm tình tiêu cực nghĩ tới đây li lập l tức đứng dậy Tốt! sau này ngươi chính là chúng ta trò chơi nịch thiên đường thủ tịch marketing cố vấn lần này cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt phi thăng nhanh thông giải thi đấu liền là ngươi rời núi chi tác ta tin tưởng ngươi nhất định có thể mã đáo thành công ngươi đem cái này hoạt động chủ hạch phương án biết một cái còn lại liền giao cho ta g i y trắng c h ú đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai trăm linh ba cỡ nhỏ tay l á i cuối cùng phương án ngày một ư ơ i ba tháng hai thứ năm trò chơi nịch g h thiên đường trải nghiệm tiệm đội trùng tu hiệu suất rất cao đã bắt đầu vào sân thi công trải nghiệm tiệm tương quan công việc cố phạm trên cơ bản đều là giao cho tiêu minh ngọc đến trực tiếp phụ trách hắn chỉ là đại khái quyền định tuyên chỉ, nghị kỹ sửa sang phương án rồi sau đó tìm cửa hàng ký giải thuê hợp đồng tìm đáng tin cậy sửa sang công ty các loại một hệ liệt làm việc đều giao cho tiêu minh ngọc một mình ôm lấy mọi việc lần này đội trùng tu chỉnh thể bên trên vẫn tương đối đáng tin cậy nhà thiết kế đối cố phạm đưa ra sửa sang phương án cảm thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ lại từ chuyên nghiệp góc độ cho một chú thế là trải nghiệm tiệm thợ sửa chữa làm rất nhanh liền hừng hực khí thế triển khai cố p h ạ m cố ý tuyển dụng các loại bảo vệ môi trường vật liệu tranh thủ có thể tại hơn hai tháng thời gian bên trong sửa sang hoàn tất tận khả năng gặp phải trò chơi mới đem bán đồng thời chính thức khai trương làm xong sau khi cố p h ạ m đi và o phụ cận một chỗ quán cà phê cùng trí thông tay cầm người phụ trách gặp mặt cố tổng đúng không ngài tốt ta gọi lư hạ thành hôm nay đến cùng ngài câu thông một chút sản phẩm thiết kế phương án đây là ta trước đó tạm thời định ra thiết kế phương án ngài nhìn một chút thế nhưng là liền như thế cái vật nhỏ kết cấu rất đơn giản nếu như dùng thợ lặp t i ế t l ờ i nói chi phí đoán chừng đều không đến được năm khối tiền từ trò chơi nghịch thiên đường trúng tuyển một trò chơi áp dụng nó thiết kế phong cách rồi mới lại từ trí thông tay cầm chủ doanh sản phẩm trúng tuyển một cái đặc biệt sản phẩm rồi mới thay cái xác giá bán hơi sách cao một chút tiến hành bán cố phàm yên lặng thở dài hiển nhiên đối phương tư duy còn chưa đủ khoáng đạt còn cần mình cho hắn từng điểm linh cảm bên trên dẫn dắt cùng nhắc nhở ngay tại nhu cầu bên trong viết cái đồ chơi này giá bán nhất định phải làm đến một trăm khối tiền trở lên cái này thiết kế tương đối đơn giản hết thẻ liền như vậy hai ba trang trên cơ bản là trực tiếp đổi ra lư hạo thành cầm trong tay mấy phần in thiết kế phương án đưa cho cố p h ạ m liên danh khoản tay cầm đơn giản liền là làm cái sắp xếp tổ hợp chỉ là xem hết phần này thiết kế phương án sau khi cố p h ạ m khẽ lắc đầu cố p h ạ m tiếp sang xem nhìn đầu tiên là liên danh khoản tay cầm thiết kế cân nhắc đến mua loại này kỷ niệm b ả n tay cầm người chơi trên cơ bản đều không thiếu tiền cho nên hơn phân nửa đều là trực tiếp tuyển dụng xa hoa nhất vị lư hạo thành tựa hồ đối với này sớm có chuẩn bị tâm lý hắn có chút xấu hổ nói ra cố tổng ta biết cái phương án này khả năng có một chút không quá phù hợp ngại yêu cầu nếu như nào đó hạng kỹ thuật mới thị trường phản hồi không sai mới sẽ cân nhắc ứng dụng đến lôi thần siêg bên trên nếu như cái này kỹ thuật mới chi phí hạ xuống liền lại cân nhắc trao quyền cho cấp dưới đến hỏa thần hoặc là phong thần siêg đến nỗi liên danh trò chơi đương nhiên là phi thăng cùng máy mô phỏng chứng d ậ n trên đường trước mắt trí thông tay cầm chủ yếu là có ba loại dễ bán sản phẩm đ ặ t tên phương thức vậy tương đối đơn giản t h u bạo theo thứ tự là phong thần hỏa thần lôi thần giá bán càng ngày càng cao cái này mới là màn kịch quan trọng phi thăng liên danh tay cầm đem chủ yếu áp dụng tiên hiệp phong cách mà máy mô phỏng chứng dẫn trên đường thì áp dụng đ đ tay tay lưu hạo à n h kim l o i c h thành liền nói, c trực tiếp lựa chọn mới nhất lôi thần xuya di tay cầm cụ thể loại là lôi thần ba s nguyên bản giá bán là bốn trăm chín mươi chín khối tiền liên danh bản nhỏ chướng hai mươi khối biến thành năm trăm một mươi chín khối tiền đương nhiên vậy có cái k h á c loại ví dụ như gió nhẹ siêu di chủ yếu tiện nghi tiểu xảo nhẹ nhàng còn có nhà thám hiểm siêu di chủ yếu là vì ứng dụng một chút nhỏ chúng ít lưu ý kỹ thuật mới với tư cách thử nghiệm trong đó lôi thần là trí thông tay cầm kỳ hạm sản phẩm trên cơ bản có trí thông toàn bộ tân khoa kỹ cùng m ớ i cách chơi lưu tông a tư duy muốn mở ra một chút như thế bình thường sản phẩm thiết kế thế nào có thể tại bây giờ cái này kịch liệt cạnh tranh trong chợ chỗ hết tài n ă n g đâu vi thăng liên danh tay cầm có thể trực tiếp dùng lôi thần ba s nhưng máy mô phỏng chứng dận trên đường không được cái này hoàn toàn không có thể hiện ra trò chơi này tính chất đặc biệt cũng không có cùng chúng ta sản phẩm mới vi hình tay cầm tay lái sinh ra liên động đây nhất định không được lưu tổng a một trăm khối giá bán cũng không cao chỉ cần n g ư ơ i mạch suy nghĩ mở ra thậm chí sẽ cảm thấy tiền này có chút không đủ dùng ai nói nhất định phải áp dụng loại này đơn sơ kết cấu ai nói chỉ có thể thông qua kết nối tay cầm đến k h ô n g chế phương hướng chẳng lẽ liền không thể trực tiếp hướng tay cầm gửi đi tín hiệu sao với lại tay lái thiết yếu công năng là cái gì là lực phản hồi ngươi liền không thể nghĩ biện pháp tại cỡ nhỏ tay lái bên trên vậy gia nhập chức năng này sao vừa vặn ta phát hiện quỹ công ty sớm đã có một cái không sai sản phẩm chính là cái này nhà thám hiểm bốn có thể tháo rời mổ đủ lệ h o a thủ trôi lư hạo thành hơi kinh ngạc hắn vốn cho là cái này một trăm khối tiền nhỏ linh kiện là l o ạ n sách nhưng hiện tại xem ra tuyệt đối không phải l o ạ n sách đến có chuẩn bị tựa hồ cố tổng trong suy nghĩ đã có tương đối rõ ràng phương án nhưng cái này cụ thể là cái, cái gì phương án đâu nhà thám hiểm bốn cái này tay cầm lư hạo thành đương nhiên là hiểu rất rõ nó là một cái có thể tháo rời m ỗ đủ lệ hóa thủ trôi tay cầm bên trên bốn cái ấn phím công năng khu theo thứ tự là trái phải trục quay thập tự k hóa cùng ạp xì khóa cái này bốn cái công năng khu đều có thể tùy ý tháo rỡ thay đổi bởi vậy còn có thể làm ra rất nhiều kỳ hoa bố cục ví dụ như trái phải trục quay đều tại phía dưới loại ts bố cục hoặc là trái phải trục quay đều ở phía trên phản nhân loại bố cục thậm chí có thể cầm xuống phải trục quay đổi thành mặt khác bốn cái thập tự hóa tóm lại nhưng chơi tính rất cao đương nhiên loại này có thể tháo rời m ỗ đủ lệ cũng không phải là trí thông tay cầm sáng tạo cái khác một chút tay cầm công ty vậy đều làm cùng loại sản phẩm bất quá trí thông công ty cái này tay cầm độ hoàn thành xem như tương đối cao tương quan cái kia chút não mở rộng linh kiện vậy tương đối nhiều ví dụ như l i ề n có một cái linh kiện là đem trái trục quay đổi thành một cái hình tròn bánh xe chạm nhưng xoay tròn nút xoay có thể cho người chơi đang chơi đua tốc độ loại trò chơi lúc dùng nó đến chuyển biến chỉ bất quá cái này linh kiện bán được không phải rất tốt trước mắt đã tiếp cận ngừng sản xuất chẳng lẽ nói cố tổng muốn muốn cái này cỡ nhỏ tay lái liên la nhìn chuẩn nhà thám hiểm bốn cái này có thể tháo rời mô đũ lệ hóa thủ trôi muốn làm một cái nguyên bộ linh kiện cố tổng nói cái này cỡ nhỏ tay lái có thể trực tiếp hướng tay cầm gửi đi tín hiệu cái này không phải liền là linh kiện ý tứ sao l ư ơ hạo thành không khỏi bừng tỉnh đại ngộ a rõ ràng cố tổng ngài là ý nói trực tiếp đem trái trục quay móc xuống tới lắp đặt cái này linh kiện cứ như vậy liền không còn là thông qua máy móc kết cấu đi vận trái trục quay thực hiện chuyển biến mà là trực tiếp hướng tay cầm gửi đi tay lái chuyển biến tin tức trục quay cùng tay lái dù sao cũng là khác biệt có chết khu với lại độ nhạy sẽ kém rất nhiều cho nên nguyên bản loại kia đơn sơ phương án chỉ có thể nói là miễn cưỡng có thể sử dụng trên thực tế chưa chắc so trực tiếp lấy tay trôi dễ d nhưng m ớ i loại này phương án liền thật tương đương thế là một cái cỡ nhỏ tay lái có thể thực hiện phi thường tinh chuẩn điều khiển mạch suy nghĩ trong nháy mắt mở ra l ư hạo thành thuận cái này mạch suy nghĩ tiếp tục hướng xuống cân nhắc cố tổng ngài còn có cái gì nhu cầu tới đúng muốn nuôi đánh dâu tay lái có chấn động cùng lực phản hồi chấn động cái này dễ nói trước mắt tay cầm đều có chấn động chẳng qua là giống tay lái một dạng đổi mới một cái chấn động hình thức thăng cấp một cái chấn động mô đũ lệ từ đó thực hiện khác biệt chấn động phương thức nhưng là lực phản hồi chỉ sợ có chút độ kho a tay lái lực phản hồi đều là thông qua nền móng đến hoàn thành Vốn là có tại h khu ẳ n g sao nhất y định â u đ i phải hữu lực phản hồi bởi vì dùng tay lái chơi đua tốc độ loại trò chơi lực phản hồi là vừa cần không có cái đồ chơi này lời nói căn bản là chơi không được cơ sở nhất liền là tay lái về chính rẽ ngoại hoàn thành sau thoáng b u n g ra tay lái để nó tự nhiên về chính đây là rất nhiều người tại trong hiện thực cũng sẽ có điều khiển thói quen đây đối với với người điều khiển nắm giữ trước mắt thân xe tư thái tới nói phi thường trọng yếu nếu như không có chức năng này người điều khiển sẽ toàn thân khó chịu không cách nào thông qua lúc này trên tay lái xúc cảm đến xác định thân xe đến cùng phải hay không tại thẳng tắp chạy mà nếu như muốn nắm giữ một chút cao đoán kỹ xảo ví dụ như trôi đi như vậy lực phản hồi thì càng l à nhất định phải bởi vì trôi đi quá trình bên trong người điều khiển vốn là sẽ bông ra tay lái để tay lái khoái tốc hồi chuyển cũng tìm đúng thời cơ một lần nữa nắm chặt toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi nếu như không có lực phản hồi lời nói động tác này căn bản là khó mà hoàn thành tại sao tay lái vẫn luôn là tại nền móng bên trên làm văn t r ư ơ n g từ bánh răng truyền lực đến dây lưng bánh răng truyền lực lại đến thẳng khu tay lái chỗ truy cầu một mực là càng lúc càng lớn lực phản hồi cường độ thẳng khu tay lái nếu như đem lực phản hồi điều đến lớn nhất thậm chí có khả năng đả thương người chơi cánh tay mà trước mắt cái kia chút tợ lặt việc làm cỡ nhỏ tay lái chỉ là thông qua máy móc kết cấu trực tiếp kết nối trái trục quay tuy nói trái trục quay bả nhưng cái này cường độ vốn là không lớn lại thông qua kết nối kiện chuyển đến đến trên tay lái kia liền càng là cơ hồ không có cho nên nó là không có linh hồn lư hạo thành xuất ra vợ ở phía trên đơn giản vẽ lên một cái sơ đồ phát thảo cố tổng ngài có phải hay không ý tứ này tại nhà thám hiểm bốn cái này tay cầm trên cơ sở đầu tiên đem thập tự khóa di động đến trái phía trên đem trái trục quay di động đến phía dưới rồi sau đó lại đem trái trục quay cùng phải trục quay toàn bộ hủy đi lắp đặt cái này cỡ nhỏ tay lái như vậy cũng sẽ không cần lo lắng cỡ nhỏ tay lái cùng trục quay phát sinh va chạm tại cỡ nhỏ tay lái bên trên trang bị thêm một đài cỡ nhỏ điện cơ nó cơ bản thượng vị với tay cầm chính phía dưới thông qua thẻ trục kết cấu cùng tay cầm trực tiếp kết nối từ nó đến lôi kéo tay lái thực hiện lực phản hồi bởi vì người chơi chỉ là dùng hai căn ngón cái mới điều khiển tay lái cho nên đài này điện cơ không cần quá lớn nhưng chỉ cần hữu lực phản hồi cũng đủ để tăng lên trên diện rộng người chơi sử dụng trải nghiệm đúng không cố phàm khẽ gật đầu ân không sai bịt lắm bất quá còn có một chút chính là cái này tay lái tạo hình còn có hay không cải tiến không gian lư hạo thành suy nghĩ một chút ngài là nói có thể lại thêm hai cái ngón tay theo vị trí trước mắt Cái phương hướng đây cũng là trước mắt trên thị trường loại kia kém cỡ nhỏ tay lái chủ lưu thiết kế nhưng cố phạm như thế một nhắc nhở lư hạo thành trong nháy mắt ý thức được một việc cái kia chính là cái này kết cấu vẫn còn có chút thiếu hụt bởi vì ý vị này người chơi tối đa cũng chỉ có thể đánh một phần tư v ò n g người chơi nhiều lắm thì đem ngón cái chuyển động đến 12 giờ hoặc là 6 giờ vị trí liền không có cách nào lại tiếp tục chuyển động đầu ngón tay không đủ dài nhưng đang điều khiển loại trong trò chơi một phần tư v ò n g là tuyệt đối không đủ cho dù là định tiêm ép một xe đua trên cơ bản cũng muốn chuyển nửa vòng mới có thể lấy cho nên muốn cân nhắc đến người chơi làm ra chuyển nửa vòng tay lái cái này thao tác liền cần tại m ộ ư ơ i hai h cùng sáu giờ vị trí lại thêm vào hai cái ngón cái có thể theo như khu vực cứ như vậy người chơi trước tiên có thể dùng ngón cái tay phải chuyển động nửa vòng rồi mới dùng tay trái ngón cái tiếp sức chuyển động nửa vòng thậm chí có thể hai cái ngón cái lật ngược trao đổi tiếp sức muốn chuyển bao nhiêu chuyển bao nhiêu cuối cùng n h ấ t lại bông u ra tay lái để nó tạ từ lực phản hồi về chính là có thể cố phản đối với lư hạo thành nộ tính phi thường hài lòng ân rất tốt lư tổng a ngươi bây giờ cái này thiết kế phương án cuối cùng là có thể làm cho bên a tương đối hài lòng lư hạo thành sửng sốt một chút đây là bên ta án sao Cái phải này không lư i ề n n là g i cái đi bước này bên、A、từng bước một dẫn đạo ta làm A ta ra một đạo k hạo ô n trắng, g Dây chúc đ hữu những hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. bên người vẻ đạo thành r n ể điểm hay không cho điểm nhắc nhở.、Lư、hạo h Lưu t cùng cố p h à m đại khái quyết định cái này vi hình tay cầm tay lái thiết kế phương án sau khi liền lập tức trở về chuẩn bị tìm nhà thiết kế tiến hành chi tiết thiết kế cũng sản xuất hàng mẫu lúc đầu coi là chỉ là cái phổ thông nhỏ đồ chơi nhưng bây giờ lư hạo thành mới ý thức tới nó hoàn toàn có thể với tư cách nhà thám hiểm s i ê di tay cầm một cái hạch tâm linh kiện tới đối đãi nếu quả thật có thể thành công lời nói nói không chừng có thể trả có thể kéo theo nhà thám hiểm cái siêu di này tay cầm lượng tiêu thụ vậy nếu như thất bại nữa nha vậy không quan hệ dù sao trước đó nhà thám hiểm siêu di vậy ra qua cực kỳ cỡ nào đặc biệt thất bại linh kiện ví dụ như cái hướng kia xoay quanh tay cầm đến lúc đó coi như là kiếm việc vậy không nhất định chính là cái gì chuyện xấu bất quá có một chút đáng giá để ý cái kia chính là cố tổng nói gần nói xa một mực kiên trì đem bộ này phương án xưng là người phương án thậm chí có điểm giống là tại p h ủ sạch quan hệ cái này khiến lư hạo thành đều có chút ngượng ngùng cố tổng cái này rõ ràng là ngài thiết kế a Ta vậy liền g tốt đều để cho lư hạ thành cố phạm tại laptop bên trên mở ra trực tiếp bình đài muốn nhìn một chút dẫn chương trình nhóm gần nhất tại trực tiếp cái gì trò chơi chúng ta nghịch thiên đường làm việc cho tới bây giờ đều là thực sự cầu thị không làm loại này loẹ loẹt mạnh lưới nhưng loại này khẳng khái như cũ để lư u hạo thành cảm thấy cực kỳ cảm động hai người trò chuyện với nhau thật vui rất nhanh định ra cái này cỡ nhỏ tay lái thiết kế phương án trở lại khách sạn gian phòng cố p h ạ m nằm ở trên giường ruỗi lưng một cái cho nên lư u tổng ngươi cũng không cần k i ê m tốn nếu như cái này sản phẩm thất bại cái kia chỉ có thể nói là ý tưởng có vấn đề nếu như sản phẩm thành công đó chính là các ngươi thực hiện tốt từ khi lý l ị c đem hắn từ trò chơi bộ môn rời sau khi cố phàm ngược lại l à mừng rỡ thanh nhàn làm việc cường độ thẳng tắp hạ xuống mỗi ngày có thể có càng nhiều thời gian nghỉ ngơi đương nhiên theo lư u hạo thành cố phạm là trò chơi n g h ị c h thiên đường tổng giám đốc công ty đều là hắn thiết kế sản phẩm điểm ấy nhỏ công lao hắn trướng mắt cũng là rất bình thường húng chi ta chỉ là cung cấp ý tưởng nhưng là cụ thể chấp hành không còn phải các ngươi tới làm sao tại văn hóa sáng ý s á n g nghiệp ý tưởng không trọng yếu trọng yếu là đem ý tưởng thực hiện người tại trí thông tay cầm nhà này công ty nội bộ lư u hạo thành đương nhiên cũng muốn trông cậy vào một chút tốt hạng mục cùng công trạng đến lên chức mà cụ thể cái này sản phẩm có phải là hắn hay không thiết kế vậy sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến công lao lớn nhỏ dù sao trong hiện thực tính toán chi l y lão bản vậy không ít chân chính khẳng khái hào phóng không có mấy cái nếu như lần này liên danh có thể đạt được thành công lớn hắn đương nhiên vậy sẽ có rất nhiều chỗ tốt nhưng ngay sau đó hắn biểu lộ hơi kinh ngạc con chuột vậy dừng ở trực tiếp bình đài một cái chuyên môn hoạt động trang bên trên cố phạm trong lòng ha ha vừa cười cái gì khẳng khái hào phóng đây chỉ là cơ bản nhất cầu sinh dục mà thôi lư hạo thành không khỏi vui mừng nước mày ai nha cái kia thế nào có ý tốt đâu cái kia liền đa tạ cố tổng nhưng nhìn kỹ mới phát hiện cái này hoạt động lại là trò chơi lịch thiên đường cùng trực tiếp bình đài cùng một chỗ xử lý phần thưởng toàn bộ từ trò chơi n g h ị c h thiên đường cung cấp mà long miêu trực tiếp thì là cho một chút lưu lượng bên trên đến nữa. phi thăng toàn dân nhanh thông giải thi đấu cố p h ạ m hơi kinh ngạc nhưng vừa mới bắt đầu cũng không có quá khiếp sợ hắn còn tưởng rằng đây là long miêu trực tiếp bình đại mình làm đậu đến nơi nó cụ thể gọi cái gì tên hậu tục như thế nào tuyên phát cái k i a chính là sau khi sự tỉnh dưới mắt việc cấp bách là trước đem sản phẩm cho sản xuất ra chơi một chút thử một lần hậu tục lại tiến hành một chút cải tiến tranh thủ có thể làm lần đầu đã thành công chỉ là không biết máy mô phỏng chứng dẫn trên đường hiện tại tiến đ ộ như thế nào cố phàm cpu kém chút đốt đi không có nghĩ rõ ràng đây rốt cuộc là thế nào chuyện là chu dương hoặc là tô đồng ý tưởng thế nhưng là loại chuyện này tất nhiên cần phải trải qua lì l ị t gật đầu mới được ca nhìn kỹ lại nhanh thông giải thi đấu hoạt động quy tắc cố phạm rõ ràng lần này nhanh thông tranh tài cùng trước đó xỉ xịp hật cùng địa ngục liệt ma nhanh thông hoàn toàn khác biệt trọng điểm ngay tại với toàn dân hai chữ này tranh tài chia rất nhiều khác biệt đường đua không chỉ có là có tà đạo cùng vô tà đạo khác nhau thậm chí ở trong g a m e vậy chia rất nhiều không cùng giai đoạn căn cứ trò chơi tiến trình đem mỗi cái nhanh thông quá trình đều đại khái chia ba cái trở lên nhanh thông giai đoạn nguyên bản ba mươi phút trái phải nhanh thông quá trình nhưng cái giai đ này, cũng chỉ tổng Đây đối với với b tới, không không tới, tới nói yêu cầu người chơi bình thường đạt tiêu chuẩn thời gian trên cơ bản đều là tại chuyên nghiệp nhanh thông tuyển thủ lý luận thời gian tốt nhất nổi lên đạo ước chừng năm mươi lần này nhanh thông tranh tài ban thưởng trên cơ bản cũng là đột xuất một cái nặng tại tham dự chỉ cần có thể đạt tiêu chuẩn bất kỳ một cái nào đường đua liền có thể lấy thu hoạch được n ị c h thiên đường tùy ý trò chơi mười nguyên chiếc khẩu khoán nếu như có thể đạt tiêu chuẩn ba cái đường đua liền có thể lấy nhận lấy ước chừng ba mươi nguyên nhỏ quà tặng nếu như đạt tiêu chuẩn năm cái trở lên đường đua như vậy n ị c h thiên đường tiếp theo khoản trò chơi toàn ngạch miễn phí nếu như có thể hoàn thành toàn trò chơi quá trình nhanh thông cũng đạt tới tiêu chuẩn thấp nhất còn có thể thu được khen thưởng thêm một trăm chín mươi tám h bao những phần thưởng này xem ra không nhiều nhưng trọng điểm nằm、ở. Nó cũng không phần ả i i là g thưởng này đối với người chơi bình thường tới nói xem như tương đương mê người mà khách quan với phong phú thông qua tính ban thưởng xếp hạng ban thưởng liền tương đương keo kiệt thậm chí có thể nói là có cũng được mà không có cũng không sao vẹn vẹn mỗi cái đường đua thứ nhất thứ hai ba tên mới phân biệt sẽ có 298, 198, 98 h ồ n g ba o ba n thưởng theo lý thuyết bình thường nhanh thông hoạt động trước vài lần coi như tiền thưởng lại thấp cũng hầu như đến có như vậy một nghìn trái phải với lại hạng nhất tiền thưởng thường thường sẽ xa cao với tên thứ hai thậm chí cho một chút hơn ngàn khối bên ngoài giả dụ người phần cứng với tư cách phần thưởng vậy rất bình thường dù sao tại nhanh thông trong trận đấu mong muốn cầm tới hạng nhất lời nói chỗ nỗ lực cố gắng muốn xa cao với cái khác người nhưng không thể không nói cái này hoàn toàn mới nhanh thông hoạt động xác thực đã dẫn phát cực lớn nhiệt độ cùng chú ý phi thăng nhiệt độ lúc đầu đều đã bắt đầu hạ xuống mặc dù xác thực có rất nhiều người chơi đang nghiên cứu trò chơi này nhanh thông với lại nghiên cứu đến làm không biết m ệ t nhưng cuối cùng chỉ là nhỏ chúng người chơi công hoan người chơi bình thường thông cái một tuần mắt đánh cái hoàn mỹ kết cục trên cơ bản vậy liền để xuống nhưng bây giờ bởi vì trong ngắn hạn không có cái gì trò chơi mới có thể thay thế lại thêm lần này nhanh thông giải thi đấu có vàng thật bạc trắng bát thưởng các người chơi n h à n dỗi cũng là n h à n dỗi vừa vặn thừa này cơ hội tìm hiểu một chút nhanh thông các chơi chỉ phải hoàn thành trong đó một cái nhỏ đường đua mười phút nhanh thông liền có thể lấy cho mình lừa một chén trà sữa tiền dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi làm gì không thử một chút mà giải thi đấu bản thân nhiệt độ cùng chú ý độ tăng lên lại hấp dẫn càng nhiều người chơi gia nhập bọn hắn khả năng cũng không thèm để ý ban thưởng nhưng lại cực kỳ để ý giải thi đấu mang đến nhiệt độ cùng lưu lượng như vậy lần này nhanh thông giải thi đấu ngay từ đầu thanh thế vậy mà liền khiến cho so trước đó xỉ xịp thậm chí địa ngục liệt ma nhanh thông càng thêm to lớn mà lúc này cố phàm nhìn xem lần này nhanh thông giải thi đấu tâm tình cũng là có chút khó banh hắn vậy không nghĩ tới mình ngủ gật thời điểm lại có người đưa cái gối tới trước đó hắn đã đem hạ di cho cái kia chút chính diện cảm xúc toàn bộ dùng ra ngoài chủ yếu là dùng với tăng lên người chơi tại nhanh thông quá trình bên trong thu hoạch được chính diện cảm xúc nếu như vẹn vẹn từ gần đây tình huống đến xem tình huống còn có chút khó b ể phân biệt tuy nói có lẽ là có thể trở về bản nhưng chưa chắc có thể lừa rất nhiều nhưng bây giờ đột nhiên làm cái toàn dân nhanh thông cố phạm chỉ có thể nói cảm giác từ nơi sâu xa có cái người đang trợ giúp mình là hạ di xuất thủ còn là công ty bên trong cái nào đó người cố ũ n phàm ô n g thể là lý lịch hôm đ t cái m ố nay r tuyệt thực ta Quả hào chủ ý à. Quả thực là để cho người ta chăm để người vẫn mối không, không, không, không có ở khách sạn mà là quay trở về biệt thự dù sao ngày mai sẽ là cuối tuần không có làm việc tự nhiên cũng liền không cần đi công tác có thể nghỉ ngơi thật tốt hôm nay ban ngày thời điểm lư u hạo thành đã đem cải tiến qua hai lần vi hình tay cầm tay lái linh kiện hàng mẫu cầm tới cố phạm đơn giản thể nghiệm một cái lần này không tiếp tục tìm xuất ra bất cứ vấn đề gì không sai biệt lâm có thể bắt đầu sản xuất hàng loạt đương nhiên nói là sản xuất hàng loạt nhưng trên thực tế tối đa cũng liền sản xuất như vậy mấy trăm kiện l i ê n đây là xem ở lịch thiên đường công ty tiền nhiều như nước tương đối có tín dự tình huống d ư ớ i mới tranh thủ đến dù sao cái này linh kiện xem ra tương đương không đáng tin cậy trí thông tay cầm bên kia cũng không dám sản xuất quá nhiều vạn nhất tích đệ lại vậy thì phiền thoái như loại này kiếm việc hướng sản phẩm đánh gây hạ giá đều không nhất định bán được trải nghiệm tiệm bên kia sửa sang cũng đã đại khái hoàn thành cố phàm vẫn đang ngó chừng tiến độ trước mắt sửa sang hiệu quả vậy đều tương đối hài lòng hoàn toàn thực hiện chính mình lúc trước phương án bên trong tư tưởng đến nỗi máy mô phỏng chứng dận trên đường dựa theo thời gian tính toán trò chơi bản thể hẳn là cũng nhanh khai phát hoàn thành chỉ bất quá hậu tục còn muốn trải qua nghiêm ngặt khảo thí cố phàm ngồi ở trên ghế salon chính đang xoắn suýt hôm nay rốt cuộc muốn ăn cái gì thức ăn ngoài chung cửa văng lên mở cửa xem xét lại là chu dương cố tổng nghe nói ngươi trở về ta tranh thủ thời gian tới xem một chút chu dương biểu hiện trên mặt rất là x o a n suýt máy mô phỏng chứng giận trên đường đã đại thể khai phát hoàn thành nhưng là cố tổng ta vẫn là không có nghĩ rõ ràng trò chơi này đến cùng xảy ra cái gì dạng của ta ngài có thể hay không cho điểm nhắc nhở dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai trăm linh năm một điểm tư duy ngược chiều cho điểm nhắc nhở cố phàm nhìn đồng hồ ngược lại là còn chưa tới sáu điểm không cần lo lắng lì lì đột nhiên xuất hiện bị gặp được nhưng dù vậy hắn cũng vẫn là đến cẩn thận một chút rất nói nhiều đều không thể nói quá rõ bằng không rất có thể sẽ có sau chú ý chi lo nhìn chu dương bộ dáng hắn xác thực cực kỳ nghĩ hoặc cực kỳ khó hiểu nghĩ đến hơn phân nửa vậy là mình trầm tư suy nghĩ hồi lâu không có đáp án sau khi mới không thể không tìm tới cửa đến cố p h ạ m không có trả lời ngay mà là chức vui tươi hớn hở từ trong tủ lạnh cầm bình có cả có là đưa cho chu dương rồi mới chỉ chỉ ghế s o f a ngồi trước chu dương có chút mơ mà ngồi xuống đất tiếp tục chờ lấy cố p h ạ m cho ra đáp án cố p h ạ m vậy ngồi ở trên ghế salon khẽ cười nói chu dương à vụt đều là tự nhiên xuất hiện ta lại không thể biết trước thế nào khả năng biết có thể hội ra hiện cái gì dạng đâu ta chỉ có thể nói với tư cách một tên trò chơi nhà thiết kế nếu như muốn tìm tới bột xuất hiện quy luật cái kia cũng chỉ có một biện pháp cái kia chính là muốn nhiều muốn muốn nhiều phân tích trò chơi cơ chế cùng nội dung rồi mới suy nghĩ nhiều chu dương rất gấp cố tổng ta suy nghĩ với lại suy nghĩ rất nhiều thế nhưng máy mô phỏng chứng d ậ n trên đường trò chơi này cùng chúng ta trước đó khai phát tất cả trò chơi đều không giống nhau dạng à. trò chơi này cùng hiện thực liên quan quá mật thiết trước đó những trò chơi kia đề tài có tây nguyễn có ma đổi lịch sử có tiên hiệu ấn tượng bản thân cái này đều có rất lớn có thể thao tác không gian cho dù xuất hiện một cái phá vỡ trò chơi cách chơi bột vậy không sẽ có vẻ cực kỳ đột ngột nhưng máy mô phỏng chứng d ậ n trên đường bên trong hết thể đều theo chiếu trong hiện thực tình huống đến bất luận là cỗ xe tính năng vẫn là người chơi ở trong game kiếm được ban thưởng lại hoặc là quy tắc giao thông cái này chút đều cùng hiện thực quá g ầ n sát nếu như ra bột sẽ đặc biệt kỳ quái hết sức rõ ràng ta nghĩ tới nghĩ lui duy nhất khả năng ra bột địa phương cũng chỉ có trí tuệ nhân tạo phương diện này nhưng là lần này ly tổng ba lệnh nam thân tuyệt đối không thể tái sử dụng phạ kệ ai cho nên lần này trí tuệ nhân tạo là dùng thông thường phương pháp chế tác rất khó hướng dẫn nó xuất hiện cái gì quá lớn biến hóa Cái c này h ú tru t í t ệ dương rất bất đắc dĩ hiển nhiên hắn đã từng muốn qua một chút biện pháp nhưng rất nhanh liền lại mình không rơi mất cố phảm trầm mặc một lát ân ta cảm thấy cái này đại phương hướng vẫn tương đối chính xác cỗ xe tính năng trò chơi ban thượng lại hoặc là quy tắc giao thông xuất hiện bột xác thực không tốt lắm kết thúc khách quan mà nói trí tuệ nhân tạo là cần dự phòng xuất hiện bột nặng thải khu bất quá ta cảm thấy ngươi vẫn là thiếu sót từng điểm tư duy ngược chiều tại sao nhất định phải làm cho cái này chút trí tuệ nhân tạo an phận thủ thường lái xe đâu nhiều khi ngươi lại bởi vì nào đó sự tình mà cảm thấy sinh khí nhưng nếu như những chuyện này trình độ đạt tới nhất định ngưỡng lộ ra qua với không hợp thói thường lúc mọi người rất có thể liền không lại sinh khí cũng chính là tục xưng g i ậ t cười ngươi cảm thấy có phải hay không như thế cái đạo lý chu dương không khỏi mừng rỡ i ậ t cười còn có thể dạng này hiển nhiên cố tổng lời nói này tựa như là tại trước khi thi giúp hắn vẽ trọng điểm cái này một xác thực hẳn là xuất hiện ở trí tuệ nhân tạo nơi này bởi vì bản thân cái này là một cái mô phỏng cảm ứng cho chơi nếu như bởi vì bụt mà dẫn đến người chơi chơi thành đua tốc độ cho chơi lại hoặc là biến thành kinh doanh kiếm tiền cho chơi vậy cái này bụt xác thực có vẻ hơi quá đột ngột không chỉ cho phép dễ bị lì lịch cho bắt được vậy không phù hợp lịch thiên đường luôn luôn đến nay trò chơi chế tắc phong cách nhưng trí tuệ nhân tạo cụ thể muốn thế nào đổi đâu nguyên bản chu dương nghĩ là có thể hay không thông qua một chút bụt khiến cái này trí tuệ nhân tạo trở nên an phận thủ thường để bọn chúng yên t ĩ n h lai xe giảm bất sự cố xuất cứ như vậy máy mô phỏng chứng dẫn trên đường trí ít còn có thể biến thành đưa thức ăn ngoài máy mô phỏng hoặc là taxi máy mô phỏng nhưng cực kỳ hiển nhiên cái này cách làm vậy không thích hợp bởi vì kích phát người chơi đường dẫn chứng vốn chính là l ý l ị c h vì trò chơi này định ra hạch o tâm s á n g ý nếu như cải biến điểm này vẫn là rất dễ dàng bại lộ huống chi chẳng lẽ làm thành đưa thức ăn ngoài máy mô phỏng taxi máy mô phỏng lái xe tải máy mô phỏng lời nói trò chơi này liền thú vị sao tự a hồ cũng không có tốt bao nhiêu chơi chưa nói tới có quá nhiều sáng tạo cái mới tính nhưng bây giờ cố tổng tự hồ đưa ra một phương hướng khác chu dương như có điều suy nghĩ cố tổng ta giống như đã hiểu cảm ơn ta cái này liền trở về suy nghĩ thật kỹ hắn một loại nào đó linh cảm chốt mở tựa hồ bị kích hoạt lên vội vã rời đi ngày một ư ơ i tám tháng sáu thứ tư buổi tối sáu giờ khoảng cách máy mô phỏng chứng d ậ n trên đường chính thức đem bán còn có hai giờ cố p h ạ m trong biệt thự ly ly đúng giờ đổi mới cố p h ạ m đã lâu không gặp có muốn hay không ta ly ly xem ra tâm tình rất không tệ nàng xe nhẹ đường quen đến tủ lạnh cầm có cả có lạ lại từ đồ ăn vặt trên kệ cầm mấy bao khoai tây c h i ê n rồi mới thật tốt nằm lên xoa bóp ghế dựa. ly tổng cảm giác gần nhất cái này hơn hai tháng ngươi rất bận a cố phàm thăm dò lấy hỏi bởi vì cái này hơn hai tháng thời gian lý lịch tựa như là triệt để từ bốc hơi khỏi nhân gian một dạng rốt cuộc không có xuất hiện qua vừa mới bắt đầu cố phàm đang bận trải nghiệm tiệm bên kia sự t ì n h còn tưởng rằng lý lịch chỉ là cố ý cùng hắn giữ một khoảng cách kết quả trở lại công ty hỏi một chút mới biết được nguyên lai、like、lý lịch tại định tốt thiết kế phương án sau khi cũng liền lại không có xuất hiện qua không biết là địa ngục bên kia ra chuyện gì vẫn là lý lịch có chút cái gì khác an bài chỉ gặp lý lịch một bên giống quỷ chết đói một dạng từng ngụm từng ngụm ăn khoai tây chiên một bên giải thích nói ai nha việc này nói rất dài dòng ta vậy không nghĩ tới lần này về mặt đất ngục có thể gặp được như thế nhiều chuyện một mặt là tâm tình tiêu cực thu thập đến không sai cho nên đường xưa an bài ta tại địa ngục lưu động diễn thuyết mở rộng ta thành công kinh nghiệm ân bởi vì địa ngục thực sự quá lớn cho nên vậy tốn không ít thời gian với tư cách địa ngục thứ nhất trò chơi người chế tác ta diễn thuyết đương nhiên cũng là buổi diễn trấn đích hiệu quả rất không tệ còn có liền là trước kia nói q u a n với thu thập tâm tình tiêu cực kỹ thuật mới vậy tại thí nghiệm chúng ta cũng là nhìn chằm chằm nhân viên nghiên cứu khoa học tăng giờ làm việc cuối cùng là tại chúng ta sản phẩm mới lọ dịn trước đó đem tương quan khế ước chi tiết giải quyết cho rồi nói trở lại cái kia vi hình tay cầm tay lái nghiên cứu phát minh đến ra sao ta đã không thể chờ đợi được muốn xem một cái nó có thể thu t ậ p bao nhiêu tâm tình tiêu cực lili thánh mắt bên trong tràn đầy mong đợi cố phạm từ bên cạnh cầm qua một cái hàng mẫu à, sớm đều đã sản xuất hàng loạt đồng thời lần này là theo trò chơi đồng bộ đem bán trước mắt nhóm đầu tiên đặt trước các người chơi hẳn là đều thu được hàng a trải nghiệm tiệm bên kia chuẩn bị ngày mai ban ngày chính thức khai trương lili đưa tay tiếp qua hàng mẫu đây là một cái đóng gói tốt hộp vương vức cái này nguyên bản là trí thông tay cầm nhà thám hiểm siêu d chỉ bất quá lần này đem vi hình tay cầm tay lái vậy tăng thêm đi vào cho nên hộp so nguyên bản đóng gói muốn lớn thêm không、ít. mở ra đóng gói trong hộp là tay cầm bản thể có thể tháo rời mô đũ lệ vô tuyến nạp điện cái bệ còn có liền là trọng yếu nhất tay cầm tay lái linh kiện tay cầm s á c ngoài là máy mô phỏng chứng giận trên đường liên danh khoản cùng rất nhiều đua tốc độ loại trò chơi liên danh khoản tay cầm vẻ ngoài không sai bịt lắm chỉ là tại phối màu bên trên càng thêm điệu thấp một chút rất tốt xem ra ta không trong khoảng thời gian này hết thể làm việc đều vẫn là tại ngay ngắn rõ ràng đầy đất tiến bên trong m à cố phà ngươi làm không sai ta quả nhiên không có nhìn là ngươi đây đều là việc nằm trong phận sự của ta l ý lít mở hộp ra nhưng còn chưa kịp nhìn kỹ lại đột nhiên giật mình tựa hồ đ ố n g nhiên nhớ tới cái gì việc rất trọng yếu ai đúng cố p h ạ m trước đó phi thăng cái kia toàn dân nhanh thông giải thi đấu ra sao trước đó l ý lít dựa theo túi không đề nghị đem cái này giải thi đấu an bài cho tô đồng đám người đi làm sau khi liền tại trong địa ngục công việc l ù u b ù lên kết quả cái này vừa bận chuyến nhân gian t ì n h toàn bộ để tại một bên hôm nay trước ở máy mô phỏng chứng dẫn trên đường chính thức đem bán trước đó gấp trở về mới đột nhiên nhớ tới còn có cái nhanh thông giải thi đấu sự tỉnh cố phàm trầm mặc một lát cái này Lý Tổng. phải xem từ góc độ nào tới nói li li mơ hồ có loại không ổn dự cảm nàng vội vàng kiểm tra một hồi trong tầm mắt tâm tình tiêu cực thu thập tình huống rồi mới kém chút đem c ó cả c ó lại cho phun ra ngoài cái gì tình huống ta tâm tình tiêu cực thế nào sẽ chụp như thế nhiều nàng tức g i ậ n đến kém chút từ xoa bóp trên ghế nhảy lên cao ba thước toàn bộ người đều tản mát ra một loại sủ lông sắt khí tình cảnh này để cố p h ạ m không h i ể u liên tưởng đến nào đó kịch lịch sử bên trong vị kiê đạo quân hoàng đế hô to chấp tiền đây rốt cuộc là thế nào một chuyện li li trong nháy mắt trần có thể thấy h ư n g ấm vô ý thức liền muốn chất vấn cố phàm cố phạm cầm ự c việc kỳ không nói, Tổng, Lý qua từ điều đôi c khiển từ xa mở tv không cần lý lịch nhiều lời trực tiếp mở ra vương đại vi phòng trực tiếp lúc y này g vương đại vi chính ở một bên mở dương máy mô phòng chứng dẫn trên đường liên danh khoản tay cầm một bên chờ đợi trò chơi chính thức đem bán bất quá hắn trên màn ảnh máy vi tính là hắn hoàn thành phi thăng năm cái nhỏ đường đua nhanh thông ghi chép tựa như là một cái to lớn vinh dự huy vi chương mong muốn không thể chờ đợi được cùng phòng trực tiếp bên trong khán giả khoe khoan một phen Nguyên、like、ta, huynh lai ta tốt h đệ ắ chương long k ô n g gà có hai trăm linh sáu ly tổng ngươi là vĩ nhân nhìn thấy vương đại vi một bên làng nhà làng nhàng hủy đi tay cầm đóng gói một bên biểu hiện ra mình nhanh thông thành quả khán giả liền biết hắn lại phải bắt đầu trang b ư ớ c thế nào lại phải bắt đầu giảng huynh đệ tốt hắc long kéo ngươi nhập hố tiến nhanh thông chuyện xưa sao tốt t i ê n ốc giảng mấy lần không sai biệt lắm được chỉ là đ ạ tiêu chuẩn phía chính phủ định tiêu chuẩn thấp nhất vậy cũng không cần kiêu ngạo a nhưng vương đại vi không thèm đếm xỉa đến mưa đạn tiếp tục nói có thể có chút mới tới người xem các bằng hưu không biết ta ta hiện tại cũng coi là một vị nhanh thông dẫn chương trình ta muốn lần nữa cảm ơn ta huynh đệ tốt hát long chuyện này còn muốn từ phía chính phủ vừa đẩy ra cái này toàn dân nhanh thông hoạt động thời điểm bắt đầu nói lên nguyên bản vương đại vi đối loại hoạt động này một chút hứng thú đều không có hắn mặc dù vậy thông quan phi thắng xem như cái này nhanh thông giải thi đấu lặn tại mục tiêu người sử dụng một trong nhưng vương đại vi rất rõ ràng mình thuần túy là dựa vào đại lao mang nằm hát long cùng hắn cùng một chỗ cặc cặc giết lung tung hát long phụ trách ở phía trước giết lung tung mà hắn phụ trách tại phía sau cặc cặc máu thêm mff đối với người ngoài nghề tới nói nhanh thông là một loại xa không thể chạm đồ vật nhưng đối với người trong nghề tới nói khó người sẽ không sẽ người không khó đương nhiên giống vương đại vi dạng này vô tội người bị hại còn có rất nhiều ví dụ như sàn nhà nóng chân nhảy bắt đi đường phương pháp ví dụ như đặc biệt đi đường tuyến đường ví dụ như nên nhặt cái nào đạo cụ tại cái gì địa phương sử dụng đạo cụ loại hình đường đi quy hoạch có chút người chơi thậm chí căn bản không có chơi qua phi thăng cũng coi đây là lý do cự tuyệt kết quả không nghĩ tới mọi người trong nháy mắt càng hăng hái vốn cho rằng nói mình không có chơi qua có thể khuyên lui đối phương thật không nghĩ đến đối phương ngược lại càng hăng say đương nhiên cho dù không có hát long dạy học cái này chút nhanh thông người mới cũng có thể rất nhanh nắm giữ nhanh thông chi tiết kỹ xảo bởi vì tại trên mạng rất nhiều người chơi đều ban bố nhanh thông giáo trình tổn thương xác thực đánh không ít nhưng trên cơ bản đều là thông qua bụt xá lợi kiếm chiến k ỹ đánh ra đến thao tác là một điểm không có luyện k không phải ta không muốn giúp người nhưng là ta thật không có chơi qua trò chơi này a sớm nhất một vị đương nhiên vẫn là vị kia thần bí toàn tham k s t 0 0 2 cơ hồ là tại phía chính phủ nhanh thông giải thi đấu tuyên bố sau trước tiên liền ra cái thứ nhất nhỏ đường đua kỹ càng phá giải video đem trong đó mấu chốt khâu toàn bộ kỹ càng phá giải một phen h long nguyên bản là cùng vương đại vi cùng nhau chơi đùa gặp được loại tình huống này thế nào khả năng thả qua hắn trực tiếp quấn quýt chặt lấy quáy dày đòi hỏi lại là hiệu chi lấy lý lại là lấy tình động nhưng lần này nhanh thông giải thi đấu không chỉ có nới lỏng tiêu chuẩn còn đem nhanh thông quá trình phá giải đại bộ phận người chơi đều chỉ cần chạy ban đầu mười phút đồng hồ quá trình liền có thể lấy không hề nghi ngờ giảm mạnh độ khó loại này nội tình thế nào khả năng đi chơi nhanh thông a mặc dù chỉ là video chữ viết phương thức nhưng vậy đã đầy đủ kỹ càng các người chơi chỉ cần đối chiếu tiến hành một đoạn thời gian luyện tập đều có thể đạt tới phía chính phủ yêu cầu tiêu chuẩn thấp nhất nguyên bản loại hoạt động này là không có duyên với hắn nhưng tốt chết hay không là lần này phía chính phủ nhanh thông giải thi đấu còn có cái kéo mới người hoạt động chỉ cần kéo một người mới đến cùng một chỗ tham gia nhanh thông giải thi đấu không chỉ có đạt tiêu chuẩn điều kiện sẽ có nới lỏng với lại ban thưởng cũng biết gia tăng nếu như là bình thường nhanh thông hoạt động cái này chút người mới rất nhanh liền sẽ bị khuyên lui dù sao nhanh thông bản thân là có chút buồn k ẻ không thú vị nhất là đối cái kia chút không có thiên phú người chơi tới nói rất có thể mở đầu vài phút quá trình chạy lên ba bốn tiếng đều chạy không rõ ràng rất dễ dàng sinh ra khuyên lui cảm xúc vương đại vi vừa mới bắt đầu là cự tuyệt nhưng ở hắc long liên tục đánh nhịp cam đoan nhanh thông không có chút nào khó đồng thời cường điệu nói hiện tại cái này nhanh thông giải thi đấu rất hỏa hoàn thành sau khi có thể rất tốt mà tăng lên phòng trực tiếp nhiệt độ sau khi cuối cùng là có chỗ bung lỏng trời x u i đất khiến bắt đầu lần này nhanh thông hành trình không có chơi qua cái kia tốt hơn mấy người sử dụng lời nói tiêu chuẩn sẽ hàng đến thấp hơn ban thưởng vậy sẽ tốt hơn mau tới mau tới với lại phi thăng nhanh nhìn trung thưởng tính còn rất không tệ chủ yếu cũng là bởi vì không lặn cùng bột kiếm tồn tại để nguyên bản trò chơi quá trình vừa đúng rút ngắn vương đại vi thử một chút phát hiện tại h ắ c long chỉ đạo dưới mình tiến độ lại còn không sai với lại mấu chốt nhất là hắn cảm thấy như thế chơi game cũng vẫn là thật có ý tứ có một loại khắc n i ệ m vui thú mà tại hoàn thành ban đầu m ộ ư ơ i phút nhanh thông đường đua sau khi hắn càng là lòng tin tăng gấp b ộ i lại cùng phòng trực tiếp người xem cùng một chỗ bắt đầu phía sau một chút đường đua khiêu chiến rồi mới cái này vừa chạy liền không thể nhận thấy chạy xong năm cái nhỏ đường đua nhanh thông bản thân niềm vui thú hoàn thành nhanh thông phía chính phủ ban thưởng bằng hữu cổ vũ phòng trực tiếp nhiệt độ đủ loại nhân tố trồng cộng lại để vương đại vi cái này hoàn toàn không tính là nhanh thông người chơi thậm chí không quá xem như khu trò chơi dẫn chương trình vậy mà vậy kiên trì được hoàn thành lần này nhanh thông giải thi đấu bên trong cao nhất mục tiêu nhanh thông năm cái nhỏ đường đua đương nhiên hắn cái thành tích này tại c h â nhưng c nhanh t n bởi c h vì lần này so sẽ khác biệt ban thưởng cơ chế cho nên vương đại vi cũng không có cảm giác được quá nhiều cảm giác bị thất bại hắn cầm tới ban thưởng đồng thời cùng mình trước đó thành tích so s a n h có tiến bộ nhảy vọt cho nên rất hài lòng rồi sau đó vương đại vi lại bắt đầu phát huy đồ tốt không thể độc hưởng tinh thần đi kéo những bằng h ư u khác n h ậ hố cùng một trôi nhanh thông cứ như vậy lần này toàn dân nhanh thông giải thi đấu thu được trước đó chưa từng có thành công lilith nghe được trận mắt há hấp mồm không đúng kịch vốn không phải như thế với ta cùng ta trong tưởng tượng thế nào hoàn toàn không giống nhau dạng a cái này chút người chơi hoàn toàn không tiếp xúc qua nhanh thông tại sao có thể từ đó thu hoạch được như thế nhiều chính diện cảm xúc lilith cảm giác mình đại nao có chút quá tải nàng trong lúc nhất thời nghị không quá rõ ràng vấn đề đến cùng là xuất hiện ở chỗ đó luôn cảm giác giống như có cái gì mình bỏ qua tin tức cực kỳ hiển nhiên cái này mấu chốt tin tức liền là cố phạm sử dụng thiên sứ cho mình chính diện cảm xúc tăng lên các người chơi nhanh chóng thông bên trong thu hoạch được chính diện cảm xúc lại điệp ra lần này nhanh thông giải thi đấu vừa đúng hoạt động từ đó sinh ra tuyệt hảo hiệu quả nhưng cực kỳ hiển nhiên l ý l ị là rất không có khả năng nghĩ tới chỗ này không chỉ có như thế cố phạm còn muốn tiếp tục đem nàng hướng lấy sai lầm trên phương hướng dẫn đạo để nàng đem l ự c chú ý chủ phải đặt ở hoạt động lần này bản thân trên quy tắc ly tổng tha thứ ta nói thẳng định ra lần này nhanh thông giải thi đấu quy tắc người thật đúng là cái lớn thông minh a cố phạm một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng lý lít khẽ nhữ mày ân lời này thế nào nói cố phàm ho nhẹ hai tiếng l ý tổng chẳng lẽ ngươi không có phát hiện cái này nhanh thông giải thi đấu từ dễ bên trên liền có vấn đề sao tại sao muốn đem nhanh thông giải thi đấu cánh cửa giảm xuống ban thưởng tăng lên đâu lý lít có lý chẳng sợ nói đương nhiên là vì hấp dẫn càng nhiều mới người chơi gia nhập nếu như không giảm xuống cánh cửa không tăng lên ban thưởng mới người chơi căn bản sẽ không tham gia cuộc thi đấu này tự nhiên vậy không có khả năng tại nhanh thông bên trong tiếp nhận đủ nhiều tra tấn cái t i ế còn thế nào thu thập tâm tình tiêu cực cố p h à n g có chút bất đắc di khẽ lắc đầu ly tổng a ý nghĩ này cực kỳ đầy đạn nhưng là hiện thực cực kỳ s ư ơ n g cảm giác ta có một số việc từ lý luận xuất phát t hoặc nhìn là rất hàm ỹ nhưng là từ thực tế xuất phát liền sẽ có rất nhiều vấn đề liền lấy lần này nhanh thông giải thi đâu tới nói phi thăng bản thân liền là một cái phi thường thích hợp nhanh thông trò chơi nó thao tác độ khó vừa phải với lại từ v u không l ặ n các loại bụt xuất hiện quá trình quy hoạch vậy tương đối hợp lý cái này cùng địa ngục liệt ma loại kia hao phân môn bơi bướm nhanh thông có trên bản chất khác biệt mà nhanh thông loại này cách chơi bản thân liền là có nhất định niềm vui thú người dùng các loại ban thưởng cường hóa loại này niềm vui thú. lại để cho các người chơi giúp đỡ cho nhau khích lệ cho nhau tuy nói là hấp dẫn càng nhiều người chơi g i a nhậm nhưng cũng làm cho bọn hắn dần dần cảm nhận được nhanh thông niềm vui thú ta chỉ có thể nói ly tổng người là vĩ nhân người thiêu lốp mình chiếu sáng người chơi nhất là vì nhanh thông cộng đồng làm ra không thể xóa nhòa c ô n g hiến để người chơi bình thường vậy có thể cảm nhận được nhanh thông mang đến niềm vui thú hơn nữa còn tự móc tiền túi phát như thế nhiều phần thưởng ta cảm thấy tất cả nhanh thông người chơi đều hẳn là dập đầu cho ngươi ngươi nhận được lên cái này túi đầu không thậm chí ta cảm thấy bọn hắn hẳn là cho ngươi lập cái g i n g cùng bái mỗi lần nhanh thông trước đó đều bái túi đầu cố phạm tình cảm chân thành tha thiết thậm chí có chút muốn đại biểu người chơi cho l ý l ị c đập một cái l ý ly khoe miệng có chút co rúm không tự giác bóp dẹp trong tay lon coca đáng giận a có nội ứng ta nhất định là bị nội ứng cho tinh kế l ý tổng thua lỗ tiền lại thua lỗ tâm tình tiêu cực các người chơi kiếm tiền lại đạt được vui sướng l ý tổng song thua thế giới đạt thành cái này khiến l ý lìt có chút sụp đổ vừa trở lại nhân gian lúc tốt tâm tình trong nháy mắt không còn sót lại chút gì bất quá nhìn thấy lì l ị c cái này sắp xù lông bộ dáng cố phạm vậy lo lắng nàng đột nhiên nổi dẫn tác động đến mình cho nên vội vàng bắt đầu cho nàng tiến hành khấm ấm huấn Bất t quá ly ân g ngươi nói g không cần n h vậy có đạo lý có thiên đại sự tình vẫn là sau này lại nói vẫn là xem trước một chút trò chơi mới đem bán sau tình huống sau khi sẽ chậm chậm bắt nội ứng l y lí căm giận lại mở một bao khoai tây chiên rồi sau đó tiếp tục xem vương đại vi trực tiếp sau khi sẽ chậm chậm bắt nội ứng cố phạm nhạy cảm chú ý tới cái này từ m ẫ u chốt hắn lúc này đã tương đương khẳng định cái này nhanh thông giải thi đấu tuyệt đối không phải l ý lịch mình chú ý bằng không chỉ sẽ yên lặng mình l ư n g nổi sẽ không nghĩ tới có nội ứng vấn đề nhưng là l ý lịch thuyết pháp là bắt nội ứng mà không phải tìm nội ứng tính sổ sách điều này nói rõ l ý lịch cũng không có trực tiếp cho rằng cho nàng nghĩ kê cái này người là nội ứng ngược lại cảm thấy nội ứng có khả năng ra tại cái khác khâu cần tiến một bước điều tra cái kia xem ra thần bí nhân này tại ly tổng trong lòng rất thụ tín n h i a cố phạm yên lặng ghi lại những tin tức này t r ư ơ n g hai trăm linh bảy kỳ lạ có thể tháo rời mổ đủ lệ hoa thủ trôi lúc này vương đại vi cuối cùng lấy tốc độ như rủa hoàn thành tay cầm mở dương hắn bắt đầu đối mặt ảnh hướng khán giả biểu hiện ra các loại linh kiện nếu như là bình thường tay cầm đóng gói hẳn là sẽ rất đơn giản liền làm một cái tay cầm bản thể tăng thêm sách thuyết minh bảo hành sữa c h ữ a đơn còn có nạp điện dây các loại chút ít linh kiện vương đại vi ngược lại là vậy mua qua nước ngoài đại hán tinh anh tay cầm linh kiện sẽ càng nhiều hơn một chút có một cái mang nạp điện cái b ậ tay cầm bao tay cầm trong bọc ngoại trừ tay cầm bản thể bên ngoài còn có có thể thay đổi có thể thay đổi thập tự khóa cùng mấy cái dài ngắn không giống nhau lương khóa phát phiến lúc ấy cái này tinh anh tay cầm cũng là tâm huyết dâng trả mua nhưng bởi vì do nhiều nguyên nhân đã hít đ u ổ i mà lần này nịch thiên đường trò chơi mới liên động thủ c h ô i là cùng trong nước tay cầm công ty trí thông tay cầm cùng một chỗ đ ờ i ra từ đóng gói hộp bên trên liền có thể nhìn ra nó vốn là trí thông tay cầm một cái tên là nhà thám hiểm siêu di cái này tay cầm nguyên bản giá bán là bốn trăm sáu mươi chín cùng nịch thiên đường trò chơi mới liên danh khoản thì là ở đây trên cơ sở lại nhiều hơn một trăm hai mươi khối tiền biến thành năm trăm tám mươi chín không thể không nói cái giá tiền này là lật đối với đại bộ phận người chơi tới nói hà nội đ ị a tay cầm có thể tiếp nhận giá vị trên cơ bản đều tại hơn hai trăm dù sao chỉ có cái giá tiền này mới có đầy đủ sức cạnh tranh bởi vì nước ngoài ngự ba nhà tay cầm trên cơ bản vậy đều tại năm trăm khối tiền trái phải bồi hồi nếu như cùng giá vị lời nói đại đa số người chơi làm gì không trực tiếp bên trên ngự ba nhà tay cầm đâu lúc đầu vương đại vi vậy không nghĩ qua muốn mua cái này tay cầm nhưng trước đó hắn tại nhanh thông giải thi đấu bên trong hao một chút lông dê với lại lần này nói là có cái cực kỳ có ý tứ nhỏ linh kiện cho nên là chủ truyền bá hắn vẫn là tự trả tiền mua một cái mong muốn nếm thử tươi Coi như cuối cùng nhất thật thành lớn o a n loại nhưng chỉ cần tiết mục hiệu quả có vậy cũng không lỗ cầm ra c h ô i bản thể đầu tiên thấy là tay cầm bên trên bốn khối không lớn không nhỏ chống chỗ cái này chống chỗ là một cái hình vông thêm một nửa hình tròn hình tạo hình bốn cái chống chỗ nơi tay c h ô i bên trên đại khái bậy biện ra một cái v c h ữ hình nếu như dựa theo thường dùng nhất không phải đối xứng thức tay cầm bố cục trái bên trên là trái trục bay trái bên dưới là thập tự k hóa phải bên trên là a x i phải bên dưới thì là phải trục bay cũng là hình vông thêm hình nửa vòng tròn tạo hình vừa vặn có thể phóng tới tay cầm trên không thiếu kín kẽ tại cái b ệ phía dưới cùng c h ố n g chỗ bên trong có kim loại sự tiếp xúc còn có rất nhỏ t ừ hút hiệu quả để lên sau khi liền sẽ phát ra một tiếng thanh thúy cùng cụp âm thanh trục quay có ba cái theo thứ tự là hai cái thông thường trục quay c khóa mũ đều tương đối lớn so bình thường trục quay khóa mũ càng lớn hơn không ngừng một vòng ngón cái đệ lên xúc cảm vô cùng thoải mái mà dài trục quay khóa mũ thì là lộ ra tương đối nhỏ trục quay mũ cũng không phải ở giữa lõm mà là nhô lên có điểm giống là đường phố cơ trục quay cảm giác Cái này dài này trước ụ c q u đó vương đại vi mua nước ngoài đại hán tinh anh tay cầm vậy mang theo loại này dài trục quay nhưng hắn không có thế nào dùng qua thập tự khóa có hai cái theo thứ tự là tách rời thức thập tự khóa cùng một thể thức thập tự khóa cái trước chủ yếu dùng với thông thường trò chơi rồi sau đó người thì là dùng cho chiến đấu loại trò chơi xoa chiêu áp xì khóa đồng dạng có hai cái chỉ là cái nút hơi có khác biệt một cái nút tương đối nhỏ cái nút ở giữa khoảng thời gian khá lớn cái nút biên giới cùng cái bệ đại khái cân bằng chính giữa có rõ ràng nô lên k h á c một cái nút muốn một vòng to cái nút ở giữa khoảng thời gian biến nhỏ cái nút biên giới rõ ràng cao hơn cái bệ nhưng trung ương nô lên không rõ ràng nén xúc cảm càng thêm dày hơn thực hiện nhiên người chơi cũng có thể căn cứ từ mình cần tới chọn càng thích hợp bản thân xúc cảm cái nút tất cả linh kiện cái bệ đều là giống nhau đều có thể tùy ý đi phối hợp nếu như người chơi có đặc thù nhu cầu lời nói cũng có thể không thả trục quay mà là tại tay cầm bên trên thả hai tổ thập tự khóa cùng hai tổ áp xì khóa rồi mới tại phía chính phủ phần mềm bên trên đổi một cái ấn phím chiếu rọi cuối cùng nhất liền là màn kịch quan trọng cái này gọi là cỡ nhỏ tay lái linh kiện cùng cái khác thông thường linh kiện khác biệt cái này cỡ nhỏ tay lái chiếm dụng hai cái cái bậy vị trí với lại từ giữa cách nhìn lại nó chỉ có thể bị để đặt ở bên trái bên dưới cùng phải bên dưới quả nhiên để lên sau khi kín kẽ ngoài ra cái này cỡ nhỏ tay lái linh kiện còn nhiều xuất hiện một khối chịu nặng có một ít phân lượng nhiều xuất hiện cái này một khối vừa vặn có thể đội lên tay cầm phía dưới cùng phần lưng giới tướng m ạ n liền lắp đặt tốt sau khi thập phần kiên cố tay cầm nạp điện miệng ở phía trên cũng không ảnh hưởng bất quá tay trôi phía dưới hai nghe miệng cùng cái khác quy cách ngắt lời sẽ bị ngăn trở phía sau lưng khóa cũng sẽ bị ảnh hưởng bất quá cái này linh kiện bên trên bản thân vậy mang cái này chút dưới mặt cùng lưng khóa cho nên như cũ có thể bình thường sử dụng đến nỗi cỡ nhỏ tay lái bàn mặt xem ra có điểm giống là chỉ nhọn con quay tại trên dưới trái phải bốn cái phương vị phân biệt có bốn cá viên bính trạng cùng loại với trục quay mũ lõm h i ệ n nhiên là dùng đến buông tay chỉ vương đại vi thử một chút phát hiện ngón tay cái để lên xúc cảm vẫn rất dễ chịu với lại chuyển động tơ lụi trôi chảy có chút ý tứ a vương đại vi lại cầm lấy linh k phải bên trên hai cái hố vị bên trong phân biệt để lên tách rời thức thập tự khóa cùng cái nút khá lớn ạp xì khóa như vậy tay cầm liền xem như lắp ráp hoàn thành đương nhiên tay cầm đóng gói trong hộp vậy có lắp ráp sách thuyết minh nhưng vương đại vi không thấy dù sao cái này sản phẩm thiết kế như thế đơn giản rõ ràng phàm là có chút trò chơi kinh nghiệm người chơi đều có thể xem hiểu nắm tay trôi kết nối máy tính rồi sau đó thông qua trí thông tay cầm phía chính phủ chương trình tiến hành điều chính cùng trí thông x u y di thông thường tay cầm một dạng cái này tay cầm cũng có thể thiết trí hồng mệnh lệnh thiết trí lưng khóa ám chỉ các loại nhưng khác biệt là l cuối ể m cùng h ắ c đ nhất nó tự nhiên về chính trên cùng một mươi hai giờ vị trí đĩa tròn bên trên có một đầu rõ ràng dây đỏ vừa vặn cùng tay cầm bên trên một đầu màu đỏ đường vân xếp hợp lý nhắc nhở người chơi tay lái lúc này đã chỗ với hoàn toàn về chính trạng thái mà lần này vương đại vi lại chuyển động cái này cỡ nhỏ tay lái thời điểm phát hiện xúc cảm thay đổi nguyên bản xúc cảm là tơ lụa trôi chạy nhưng cũng không có cảm giác tay lái bản thân chuyển đến bất luận cái gì l ự c đạo mà bây giờ hắn có thể rõ ràng cảm giác được tay lái có một loại sức xoắn xoay chuyển càng nhiều loại này sức xoắn lại càng lớn với lại b u ô n g tay sau khi tay lái liền sẽ rất nhanh tự động về chính nói cách khác cái này linh kiện bên trong còn có cái nhỏ đ i ệ n cơ vương đại vi kích thích mấy lần tay lái không hiểu còn yêu thích không nỡ rời tay không thể không nói cái này nhỏ linh kiện thật đúng là đại thần vượt ra khỏi hắn mong muốn lúc đầu vương đại vi vậy không có ôm hy vọng quá lớn cái này linh kiện xem xét tựa như là đang làm át tiêu thân hoa văn càng nhiều đã chết càng nhanh nhưng thật vào tay mới phát hiện lại còn là có chút chỗ thích hợp tuy nói vẫn là cần thời gian nhất định đi thích ứng nhưng đã vượt qua mong muốn bất quá để vương đại vi cảm giác có chút ngoài ý muốn là tại kết nối tốt sau khi phía chính phủ phần mềm lần nữa bắn ra nhắc nhở không chỉ có lời thuyết minh còn có vương đại vi độ. Nếu như là có chút á c đ u khó hiểu bất quá vẫn là dựa theo nhắc nhở đổi lại trong đó một cái chụp hay chúng ta cái này liền mở ra trò chơi đi trải nghiệm một thanh vương đại vi nhìn đồng hồ cuối cùng đến tám điểm hắn đã sớm dự đao loắt trò chơi lúc này trực tiếp tiến vào trò chơi bắt đầu chơi tại nghịch thiên đường logo xuất hiện sau khi đầu tiên là một đoạn đi ngang qua sân khấu động họa màn ảnh từ trên không trung quan sát mặt đất mơ hồ có thể nhìn thấy phương xa to lớn thành thị thông hướng thành thị đường cao tốc bên trên không có cái gì xe chỉ có mấy chiếc xe hơi nhỏ cùng một chiếc xe hàng lớn đều tự bảo trì lấy khoảng cách an toàn bình thường chạy lấy không thể không nói cái này phong cảnh vẫn là rất không thể rất nhanh màn ảnh nhanh chóng kéo vào cũng tự nhiên mà vậy đi vào một chiếc xe hơi nhỏ đi theo thị giác trò chơi cũng liền từ đi ngang qua sân khấu cờ gờ chính thức cắt vào trò chơi hình tượng trên tấm hình xuất hiện tương ứng ấn phím nhắc nhở bao quát thay đổi phương hướng chân ga Phanh lúc ạ loại công năng khóa đối ứng thao tác. Vương Đại loại, i đối Vi hiện chơi nhiều, giống đôi cùng các công tác. cho cỗ công chuyển cần nước, các năng ứng Vương này năng vẫn như hướng đèn, cần đặt nước, ngay phát là là l thao trô khóa thật có. đặt đều xe này vương đại vi có chút rõ ràng tại sao muốn lắp đặt trục q u a y bởi vì rất nhiều cỗ xe công năng cái nút cũng phải cần thông qua trục q u a y tổ hợp khóa đến hoàn thành đệ xuống trái phải vai khóa phân biệt sẽ bắn ra khác biệt thao tác công năng luân bản lúc này chuyển động trục q u a y lựa chọn đặc biệt tuyển hạng sau lại bông ra vai khóa liền có thể lấy hoàn thành thao tác ngoài ra người chơi cũng có thể tự do một ít tương đối thường dùng công năng thiết trí đến ạp xì cái này bốn cái khóa bên trên hoàn thành càng thêm nhanh gọn thao tác. Ngoài ra liền là thông Ngoài càng trên trên là gọn liền tác. t ra vương đại vi cố gắng miêu tả lấy lúc này xúc cảm h ắ ngay có cảm thể từ trên tay hồ lái mơ i đôi khi á c được có c động, đường thân xe rất nhỏ rung xe o loại tốc lên đường mặt có lên lại đường đường biến biến n mà mà bởi vì sửa đường mà có biến hóa, mà loại biến hóa à vậy đều có tại h hoặc chấn nhận ể từ tay tay trên t Ngay lái hoặc là nói tay cầm cảm được ràng. động bên trên cảm nhận được rõ ràng. Ngay tại lúc vương đại vi đắm chìm với loại này điều khiển cảm giác thời điểm đột nhiên một cấu nguyên bản đi theo vương đại vi phía sau xe hơi nhỏ không có chút nào chưng điểm báo từ phía bên phải ra tốc vượt qua đồng thời tại không có kéo ra quá nhiều an toàn xe cách tình hùng dưới trực tiếp phía bên trái rẽ ngang quả thực là đẩy ra vương đại vi chỗ đầu này làn xe bên trên g i y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chừng nhanh không h n n để ư ờ với lại vương đại vi đã chạy đến một trăm hai mươi hạng nhanh chiếc xe này lại còn vượt qua hắn cái này thỏa đáng là siêu tốc đương nhiên vương đại vi cũng biết Tại r o nhưng g i không có khả nghĩ c u y n đ ề tới là phía trước chiếc xe này vậy mà vậy sáng lên phanh lại đèn tựa hồ vậy tại giảm tốc độ Nh Là người điều khiển xuống điều xe sau khi, không chơi chế hắn người di đi lại, còn cần dùng quay đến không chế hắn di động cùng trục quay một à đ n g á c lúc u â n bàn cùng biến thành là c ạp xỉ khóa thì h một lại t á khác thao tác. i thao một Sau lâu ú c l sau khi trên màn hình lần nữa xuất hiện nhắc nhở hắn chuyển động tay lái mong muốn chạy đến phải trên đường đi từ trên xe bước xuống sau khi vương đại vi có chút không biết làm thế nào phanh một tiếng vang thật lớn vương đại vi c h ơ mắt mà nhìn mình nhân vật trò chơi tại sao xe nắp thùng xe cùng kính chắn gió bên trên lăn vài vòng rồi mới cao cao bay lên ngã rầm trên mặt đất cho nên ta hiện tại phải làm cái gì vương đại vi cũng không tính một lần nữa biến trở về tà đạo cho nên hắn hành động này không tính phải đường vượt qua chỉ có thể coi là bình thường biến nói vương đại vi tức giận đến tại chỗ chửi ầm lên lúc này hắn xe đụng phải cao tốc hàng rào trước mặt bị cọ đến hoàn toàn thay đổi với lại hắn thử nghiệm điều khiển cỗ xe lại phát hiện cỗ xe đã không nghe sai khiến nhưng mà để hắn không nghĩ tới là tại hắn phía bên phải chuyển đồng thời phía trước chiếc xe này vậy mà vậy đồng thời sáng lên rẽ phải hướng đèn phía bên phải chuyển đồng thời lại đ ạ p mạnh phanh lại hàng nhanh n g ư ờ i mẹ nó phía trước chiếc xe này hiển nhiên là kém một chút liền muốn lỡ xuất khẩu lúc này quả thực là muốn chen đi qua vương đại vi càng tức giận hơn ngươi đã muốn giảm tốc độ mắt nhìn thấy khoảng cách song phương càng ngày càng gần vương đại vi vội vàng đem trái có súng khóa đẹp vào ngọn nguồn bắt đầu dừng ngay nhưng khoảng cách song phương còn tại rút ngắn mắt nhìn thấy vẫn là muốn đụng vào vương đại vi mơ màng thao túng nhân vật đi hai bước rồi mới vương đại vi phát hiện mình lại còn có thể khống chế lấy người điều khiển xuống xe đây chính là trục quay một cái khác tác dụng vương đại vi kèm chút một n g ụ m lao hết u y phun ra ngoài lúc này hắn ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện phía bên phải có cái đường cao tốc xuất khẩu nếu như là cái khác đua tốc độ loại trò chơi căn bản liền sẽ không làm người điều khiển trên dưới xe động họa bởi vì không cần thiết tại sao phải xuống xe đâu trừ phi có thể giống g t a một dạng có thể xuống xe sau khi móc x u ố n g cướp bóc hoặc là đoạt xe trước mặt chiếc xe kia thì là được như ý nguyện từ xuất khẩu hạ cao tốc vương đại vi trong lúc b ố i dối bỗng nhiên phía bên trái một tá tay lái một dây sau hắn gỗ xe trong nháy mắt mất khống chế nằm ngàng trôi ra ngoài đụng phải đường cao tốc hẳng dạo tại trên đường cao tốc phát sinh thai nạn xe cộ về sau mời nhớ kỹ xe sang bên người rút lui tức báo cảnh sát nếu như cỗ xe có thể di động thì di động đến khẩn cấp làn xe nếu như không cách nào di động thì phải tại hậu phương một trăm năm mươi m m bày ra cảnh cáo tiêu chí nhân viên ứng tại bảo đảm an toàn tình huống giới rút lui đến khẩn cấp làn xe bên ngoài chớ tại trên đường cao tốc dừng lại để tránh phát sinh lần thứ hai sự cố vì ngài sinh mệnh an toàn cùng tâm lý khỏe mạnh mời bảo trì khỏe mạnh tâm tính tránh cho đường g i ậ n hành vi đến tận đây trò chơi t r ư ơ n g mở đầu kết thúc chính thức nội dung bắt đầu vương đại vi có chút bị chọc giận quá mà cười lên ai không phải điều này cùng ta có cái gì quan hệ a ta đây coi là cái gì đường g i ậ n c h ứ n g a cái này mẹ nó đột nhiên xuất hiện một cái lung tung biến đường còn cao tốc thắng gấp ngu xuẩn ai có thể nhịn được a thế nào làm tốt giống nên ta vì cái này khởi sự cho nên phụ trách một dạng hình tượng chuyển một cái tiến vào bình thường trò chơi nội dung cốt chuyện giới thiệu trên tv tin tức tiết mục tại thông báo cái này lên tai nạn giao thông bất quá cực kỳ hiển nhiên trong tự trương nhiệm vụ cùng người chơi tại chính thức trong trò chơi đóng vai nhân vật cũng không có trực tiếp liên quan tại nhân vật tình hình cụ thể và tỉ m ỹ trang người chơi có thể lựa chọn nhân vật tính cách khác cũng tiến hành đơn giản bóc mặt thay đổi trang phục rồi sau đó liền là lựa chọn nghề nghiệp vương đại vi c h ấ n kinh phát hiện trò chơi này lại có năm loại nghề nghiệp với lại những nghề nghiệp này tọa giá cùng lợi nhuận hình thức đều có khác biệt dân đi làm taxi lái xe là mở xe hơi nhỏ đường dài vận chuyển hàng hóa lái xe là mở xe tài lớn thức ăn ngoài viên là cưới xe đạp xe chạy bằng điện cùng xe gắn máy mà l ư ỡ i hồng thì là có thể mở bất luận cái gì xe tất cả nghề nghiệp cỗ xe tại ban đầu đều là vay mua được cần đúng hạn trả nợ ngoài ra những nghề nghiệp này lợi nhuận hình thức vậy đều có khác biệt ví dụ như dân đi làm chỉ cần đúng hạn đi làm liền có thể thu hoạch được cố định tiền lương đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt taxi lái xe cùng thức ăn ngoài viên là theo tiếp đơn lượng mà tính thu nhập tương đối đặc thù là l ư ỡ i hồng chủ yếu dựa vào phòng trực tiếp nhiệt độ đến tiến hành chuyển hóa mà cái này nhiệt độ diễn diễn toán pháp rất có ý tứ nếu như là mạng lưới hình thức lời nói liền cần thật có người chơi đi xem trực tiếp mới được ở trong g a m e người chơi tại mình trụ sở có thể nhìn trực tiếp mà trực tiếp thì là bên trong đưa ở trong game đặc thù công năng nếu có chân nhân người chơi đang nhìn cái nào đó lưới hồng người chơi trực tiếp lời nói như vậy liền sẽ gia tăng đại lượng nhiệt độ ngoài ra trong trò chơi n ở cờ vậy có đặc biệt trí tuệ nhân tạo diễn diễn toán pháp sẽ đi chú ý lưới hồng người chơi trực tiếp cứ như vậy cho dù là máy rời hình thức người chơi cũng có thể lựa chọn lưới hồng cái nghề nghiệp này đương nhiên điều kiện tiên quyết là muốn thăm dò sở cái này chút n ở tờ cờ nhìn trực tiếp trí tuệ nhân tạo diễn diễn toán pháp cụ thể là cái gì bằng không rất có thể đem mình cho chết đó vương đại vi có chút xoan tuyển cái gì nghề nghiệp đâu ta có phương pháp hướng bản khẳng định đến lái xe bằng không phương hướng này bạn không phải hưởng công m à t u y ể n cái tương đối thông thường đi trước mở taxi thử một chút vương đại vi suy đoán đường dài vận chuyển hàng hóa lái xe cách chơi khẳng định là cùng xe tải mô phỏng không sai bịt lắm hắn chơi qua không phải cảm thấy rất hứng thú dân đi làm liền lộ ra quá cứng nhắc mỗi ngày đều muốn mở cố định tuyến đường với lại cũng đều là cầm chết tiền lương không có ý gì lưới hồng xem ra không sai vậy phù hợp hắn dẫn chương trình thân phận nhưng cái thân phận này phía giới có nhắc nhở không đề nghị tân thủ người chơi lựa chọn cho nên vương đại vi vẫn là tuyển cái taxi lái xe thân phận chuẩn bị trước làm quen một chút trò chơi cách chơi cùng cái khác trò chơi khác biệt máy mô phỏng chứng dận trên đường là có thể trực tiếp thao túng người điều khiển có thể lên dưới xe xe còn có thể lấy có một ít động tác khác cho nên trò chơi bắt đầu cũng là từ chỗ ở trên giường tỉnh lại nơi này thoạt nhìn là cái cực kỳ phổ thông phòng cho thuê đồ vật bẩy lung ta lung tung hậu tục tựa hồ có thể thông qua kiếm tiền đến đơn giản cải thiện một cái ở lại hoàn cảnh rời dương sau khi liền có thể lấy thao túng mình bóp tốt nhân vật thẳng đến cư xá chỗ lậu xe đi mở xe của mình nếu như là dân đi làm liền là là lái là lái là là taxi cái kia taxi. nhiên, hiện taxi phiền thoái tại taxi nhân, nếu như chính Đương trong hơn, công mình công xe xe, xe xe, xe cá thực có chút là thuê công ty xe, có chút là mình mua xe trực thuộc thuê mua ty ty. vậy quan lại cơ nối mạng ước xe cần xử lý các loại thủ tục nhưng trong trò chơi hiển nhiên tỉnh lược rơi mất cái này chút không có ý nghĩa khâu người chơi chỉ cần bình thường lái xe tiếp đơn rồi mới đem hành khách đưa đến mục tiêu địa phương liền xem như hoàn thành nhiệm vụ toàn bộ quá trình so trong hiện thực muốn càng thêm trí năng hóa vương đại vi đến cư xá trong ga ra tầng ngầm đem mình taxi mở ra cư xá lúc này lần nữa vào tay vương đại vi ý thức được máy mô phỏng chứng d ậ n trên đường trò chơi này cùng cái khác trò chơi có rõ ràng khác nhau chủ yếu liền là gia tốc giảm tốc độ các phương diện khác nhau tại cái khác đua tốc độ loại trong trò chơi cỗ xe tính năng đều đặc biệt tốt một cỡ ư ớ sàn nhà giàu rất nhanh liền có thể chạy đến hơn một trăm tốc độ thậm chí có chút xe đều bao tô đến hai trăm n g ư ờ i chơi còn không cái gì cảm giác nhưng ở trò chơi này bên trong cỗ xe gia tốc tương đối chậm với lại bông ra chân ga sau khi cỗ xe vậy sẽ không đ ỗ n g nhiên giảm tốc độ chỉnh thể tới nói điều kiện độ khó so bình thường đua tốc độ mô phỏng loại trò chơi thấp hơn nhiều cùng trong hiện thực tương tự chỉ cần cẩn thận một chút trên cơ bản sẽ không dễ dàng phát sinh va chạm húng chi vương đại vi dùng cỡ nhỏ tay lái có thể làm ra một chút phi thường t ì n h tế phương hướng điều tiết thêm chút thích ứng sau khi ngoài khác biệt còn cần đem tay lái chuyển động bao nhiêu góc độ trên cơ bản đều hình thành cơ bắp ký ức hết thể đều lại như vậy làm từng bước hắn hơi điều chỉnh một cái thị giác vừa mới bắt đầu hắn dùng c ỗ xe hậu phương trên không đi theo thị giác nhưng dùng cỡ nhỏ tay lái chơi một hồi sau khi lại cảm thấy vẫn là trong xe thị giác tương đối dễ chịu thật là có một loại mô phỏng mở thật xe cảm giác tiếp đơn sau khi trong màn hình sẽ còn xuất hiện bản đồ hướng dẫn cùng trong hiện thực điện thoại hướng dẫn không sai tuyến đường cùng mục tiêu địa phương toàn bộ vừa xem hiểu ngay lại thêm vương đại vi là chủ chuyên bá bản thân liền không chỉ một khối màn hình hắn bình thường trực tiếp dùng là một khối thông thường một mươi sáu chín màn hình nhưng hắn vậy có ba mươi hai chín cá hố bình phong lúc này dùng cá hố bình phong lái xe thật là có một loại t r o n g xe cảm giác ok các vị hành khách ngồi vững vàng đỡ tốt chúng ta muốn chuyến xuất phát cái gì ta đây là taxi không phải xe buýt ai nha vấn đề không lớn đây là chúng ta vị thứ nhất hành khách ta xem một chúng t toàn bộ hành trình bảy ba km đường xá trên cơ bản coi như thông suốt không sai vương đại vi rất nhanh thuận lợi nhận được vị thứ nhất hành khách rồi sau đó hắn một cước chân ga hướng phía mục tiêu địa phương chạy tới dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai trăm linh chín thế nào còn muốn ta đến cấp cứu a không thể không nói tại thành thị con đường lái xe xem ra bình thường nhiều cái này khiến vương đại vi có một loại ảo giác cái k i a chính là trước đó trò chơi chương mở đầu tại đường cao tốc bên trên không thoải mái kinh lịch chẳng qua là một cái không có ý nghĩa khúc nhạc dạng ngắn hẳn là chỉ là phía chính phủ tại kiếm việc chỉ là hắn lại bỏ qua trò chơi này gọi máy mô phỏng chứng dẫn trên đường tại sao có thể mô phỏng đường dẫn chứng đâu đó là cái rất trọng yếu vấn đề tại cửa sổ trò chơi bên trong sẽ biểu hiện lúc này trong trò chơi thời gian cùng rất nhiều trò chơi một dạng trong trò chơi thời gian cùng hiện thực thời gian cũng không hoàn toàn nhất trí mà là có nhất định tỷ lệ đại bộ phận giờ trò chơi đều là trong hiện thực một phút bằng trong trò chơi một giờ nhưng máy mô phỏng chứng dận trên đường trong trò chơi thời gian yếu lược lâu một chút ước chừng là trong hiện thực mười phút bằng trong trò chơi một giờ đây là bởi vì máy mô phỏng chứng dận trên đường trong trò chơi thời gian l à sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến trò chơi cách chơi căn cứ trong trò chơi thời gian trên đường dòng xe cộ sẽ co biến hóa một chút nghề nghiệp ví dụ như thức ăn ngoài viên taxi lái xe làm việc cũng sẽ nhận ảnh hưởng trong trò chơi sớm tối đỉnh cao theo thứ tự là buổi sáng 7 ả giờ đến 9 h giờ ban đêm 1 7 t có một chút 1 9 h giờ tại hai cái này thời gian điểm trong trò chơi đồng hồ biểu hiện khu sẽ có một cái rõ ràng hỗn loạn ô biểu tượng nhắc nhở nếu như dựa theo bình thường giờ gờ trò chơi một phút một giờ tỷ lệ đến thiết lập như vậy sớm đỉnh cao vẹn vẹn mới 2 phút hiển nhiên không quá hợp lý mà trước mắt máy mô phỏng chứng dận trên đường dùng 10 phút một giờ tỷ lệ ý vị này trong trò chơi 2 giờ sớm đỉnh cao đối ứng trong hiện thực h a phút tại cái này trong vòng h a phút trên đường số lượng xe chạy cùng người lưu lượng đều sẽ rõ rệt tăng lên bất quá trong trò chơi t ò a thành thị này cùng trong hiện thực thành thị phân khu sẽ hơi có một chút khác nhau người chơi nhất định phải tại thời gian nhất định sau khi trở lại chỗ mình ở ngủ đủ tám giờ nhưng rất nhanh theo thời gian tiến vào sớm đỉnh cao tình huống bắt đầu trở nên phức tạp chúng ta sau này trực tiếp trực ca cả đêm cảm giác càng kiếm tiền a giống như là khu đang phát triển cùng trung tâm khu buôn bán liền nhau cái này một mảnh tựa hồ có mấy nhà cỡ lớn ít công ty có thật nhiều lập trình viên những trình tự này viên từng cái đều ở buổi tối tăng ca phạm là tăng ca sau khi liền nhất định sẽ đánh xe với lại đón xe lộ trình cũng còn rất dài ở trong đêm mỗi cái nhân vật mỗi ngày đều phải bảo trì tám giờ giấc ngủ thời gian đối ứng hiện thực thời gian liền là tám mươi phút trong trò chơi tòa thành thị này gọi văn minh thị nó thành thị phân khu đặc biệt rõ ràng t ê n vậy đều vừa xem hiểu ngay ví dụ như nội thành cũ trung tâm khu buôn bán khu công nghệ cao khu đang phát triển các loại mỗi khối khu vực đều có phi thường phù hợp cứng nhắc ấn tượng lối kiến trúc nhưng ở mạng lưới hình thức giới bởi vì tất cả người chơi thời gian đều là một dạng cho nên liền không cách nào nhảy qua thời gian đương nhiên nếu như người chơi không muốn đổi nhân vật lời nói vậy cũng chỉ có thể nhìn xem nhân vật trên giường đi ngủ tại trong hiện thực ngủ tám mươi phút nếu như tại máy rời hình thức bên dưới làm rất dễ thời gian có thể trực tiếp n h qua phát ra một cái trong thành thị mây cuốn mây bay thay đổi khôn lường đi ngang qua sân khấu động họa nhân vật liền có thể lấy trực tiếp rời giường các n i n h đệ cảm giác chúng ta cụ thể ở đâu tiếp sống giống như vậy có d ạ n g cứu a bất quá tại nhân vật đi ngủ thời điểm tv làm ở ra người chơi có thể tùy tiện nhìn trực tiếp trong trò chơi cái này bản đồ vẫn là rất lớn với lại cũng giống trong hiện thực một dạng chia mấy cái khu cái này cho hắn một loại ảo giác liền là trò chơi này xem như taxi máy mô phỏng tới chơi vậy vấn đề không lớn giống thức ăn ngoài viên cũng sẽ ở giữa trưa ban đêm hai cái này thời gian bị hệ thống phân phối đến càng nhiều đơn lượng nếu như đơn đặt hàng quá thời gian còn có thể sẽ trừ tiền vương đại vi là buổi sáng sáu điểm thêm ra xe tại đưa vị thứ nhất hành khách thời điểm hết thẻ cũng còn xem ra rất bình thường trên đường xe còn không phải rất nhiều đưa hành khách vậy vẫn còn tương đối thuận lợi nếu như người chơi lúc này vừa v ẫ n muốn lọ gập lời nói đó là đương nhiên hết thẻ ok nhưng nếu như người chơi không có ý định lọ g ọ p vậy cũng chỉ có thể hoán đổi đến một cái khác nhân vật như thế cùng trong trò chơi trực tiếp cách chơi hình thành bế v ọ n g dù sao nếu như có thể bình thường chơi game lời nói ai sẽ ở trong trò chơi nhìn trực tiếp đâu tại trò chơi này bên trong cho phép người chơi đồng thời có được hai nhân vật đến phân biệt đối ứng m ạ c h bàn cùng ca tối ví dụ như nội thành cũ con đường càng thêm chật hẹp lấy thấp bé kiến trúc cùng lao lâu chiếm đa số trung tâm khu buôn bán tất cả đều là nhà cao tầng mà khu công nghệ cao thì là mặt đường rộng lớn có đại lượng sản nghiệp vườn các loại h ắ n nhận được vị thứ hai hành khách vị này hành khách t h o t nhìn như là cái dân đi làm mục tiêu địa phương cũng là trong thành thị tài chính đường phố nào đó văn phòng đương nhiên nếu như vương đại vi có thể sớm hơn ý thức được điểm này lời nói liền sẽ biết nếu như là muốn làm lưới hồng lời nói cái tiêu tốt nhất là ở buổi tối hoạt động bởi vì ban đêm nhìn trực tiếp người h i ệ n nhiên sẽ càng nhiều một ít bất quá lúc này hắn mới vừa vặn tiến vào trò chơi còn không thời gian kỹ càng cân nhắc cái này chút m u ô n đạo vương đại vi lại nối liền vị thứ ba hành khách mục tiêu địa phương là khu đang phát triển nào đó s ả n nghiệp vườn nhưng lúc này sớm đỉnh cao đến mặt đường lên xe cộ bắt đầu rõ ràng trở nên nhiều hơn vậy xuất hiện đại lượng xe gắn máy xe chạy bằng điện còn có thật nhiều xe chạy bằng điện chạy tới cơ động làn xe ngược lên chạy nhanh tức dẫn đến vương đ không chỉ có như thế theo mặt đường trở nên hỗn loạn một chút lái xe vậy bắt đầu không làm người có xe chức bắt đầu tấp nập ra tắc tại hai nhóm làn xe bên trong giống như là cá chạch một dạng ghẹ qua vương đại vi không dám cùng phía trước xa thiếp quá gần bởi vì cái này dù sao không phải tại trong hiện thực hắn đối cỗ xe điều khiển không có như vậy tốt sợ sơ ý một chút đuổi theo đôi nhưng cái này còn không qua bao lâu đã có mấy chiếc xe tắm đến vương đại vi phía trước dựa vào trò chơi này cố ý đúng không muốn hay không như thế chân thực ta hiện tại có chút rõ ràng tại sao gọi đường dẫn chứng máy mô phỏng ta đường dẫn chứng xác thực nhanh p h và vào không được ta tuyệt đối không thể để cho cái này chút ngu xuẩn một mực ra tắc vương đại vi vốn đang bảo lưu lấy đầy đủ an toàn xe cách nhưng bây giờ vậy mặc kệ như vậy nhiều trực tiếp nhẹ c h ụ t có súng khóa để cỗ xe chậm chạp trượt theo sát lấy t r ư ớ c xe không còn cho người khác ra tắc cơ hội ở trong đó độ vẫn là thật khó khăn nắm chắc không cẩn thận liền có khả năng chạm đôi u bất quá vương đại vi tương đối cẩn thận cẩn thận cho nên ngược lại là không có xảy ra chuyện cho nên cuối cùng không có nguy hiểm chịu đựng qua tương đối hỗn loạn mặt đường phía trước mặt đường trở nên trống trải hô còn tốt còn tốt trò chơi này vậy không gì hơn cái này đi cái gì đường dẫn chứng máy mô phỏng mọi người nhìn ta cảm xúc bảo trì được nhiều tốt hoàn toàn không có nhận ảnh hưởng vương đại vi không hiểu còn có chút bắt đầu vui vẻ mắt nhìn thấy tiến vào khu đang phát triển trên đường xe cộ biến ít hắn một cước chân ga chuẩn bị mau mau đem cái này hành khách đưa đến mục tiêu địa phương đi đón tiếp theo đơn nhưng vào đúng lúc này tình huống ngoại ý muốn phát sinh một cỗ xe hơi nhỏ không có chút nào trưng điểm báo từ phía bên phải vượt qua rồi mới lại đ ô n g nhiên một ta phương hướng quả thực là ra tắt đến vương đại vi phía trước mai nở hai lần thuộc về là dựa vào thế nào lại tới a vương đại vi tức giận đến hô to một tiếng lần này hắn nhớ kỹ trước đó giao hấn kiên quyết để nhanh không ngừng đường không tiếp tục đánh lung tung phương hướng để cho mình c ỗ xe mất khống chế x u ố n g một giây đồng hồ chiếc này ra tắt cỗ xe đằng sau đôi xe không thể trôi vào bị vương đại vi đầu xe cho đỉnh vừa vặn cả chiếc xe trực tiếp ngang tới rồi sau đó đông nhiên mất khống chế cả chiếc xe trực tiếp ngang tới phanh một tiếng đụng phải ven đường hẳn rào nên vương đại vi thậm chí có chút không hiểu hạ giận trước đó tại chương mở đầu thời điểm đường cao tốc bên trên cũng là có chiếc xe ác ý ra tắc kết quả khi đó vương đại vi né tránh ngược lại là mình xảy ra sự cố nhưng bây giờ không có né tránh đột dĩ nhiên chính là đối phương vương đại vi tâm tình tiêu cực m ộ ư ơ i bảy nhưng ngay sau đó vương đại vi không cười được bởi vì hắn vừa định một cước chân ga lái đi liền thấy trong màn hình xuất hiện nhắc nhở tin tức cảnh sát giao thông đang tại chạy đến một trăm linh bảy xe cứu thương đang tại chạy đến một hai mươi hai phát sinh thai nạn xe cộ sau mời kịp thời đối hiện trường nhân viên tiến hành chính xác cứu chữa bằng không dựa theo văn minh thị giao quy đem đối ngươi tiến hành tương ứng xử phạt nghiêm cấm lái xe lái rời hiện trường bằng không đem dựa theo gây chuyện bỏ trốn xử lý lúc này trên màn hình còn xuất hiện nhắc nhở tin tức chỉ hướng phía trước, trước kia ra tắt cỗ xe a ta vẫn phải cứu chữa thương binh không đến nỗi đi cảnh sát cùng xe cứu thương không phải một phút đã đến sau À, không đúng đây cũng là trong hiện thực thời gian liền là ở trong đêm đến gần mười phút đồng hồ mới có thể đổi tới nhưng vậy cũng cực kỳ không có đạo lý à, bằng cái gì ta vẫn phải đối hiện trường nhân viên tiến hành cứu chữa bằng không liền muốn xử phạt ta trong hiện thực giao quy vậy không có đầu này à. các ngươi văn minh thị có phải hay không có chút văn minh quá mức cực kỳ hiển nhiên đây chính là trong trò chơi một cái thiết lập đừng hỏi nó hợp lý hay không dù sao quy tắc trò chơi liền là như thế v i ế t phạm là trên đường phát sinh tai nạn giao thông người chơi đều phải xuống tới cứu chữa thương minh vương đại vi không có cách chỉ có thể dựa theo nhắc nhở xuống xe thao túng mình nhân vật trò chơi đi hướng trước kia gây chuyện cố xe nghiêm chỉnh mà nói lần này va chạm đến cũng không tính là đặc biệt lợi hại nhưng trong xe an toàn khí năng vẫn là t u ô n ra tới đầu xe a chủ cùng cửa xe vậy đều có hơi biến hình trong xe tên ngu xuẩn kia người điều khiển lúc này ghé vào an toàn khí năng bên trên thoạt nhìn như là đã hôn mê trò chơi này bên trong nở tờ cờ đều là giòn ra đúng không như thế nhẹ nhàng đụng một cái liền trắng vương đại vi cực kỳ không nói trong màn hình gây chuyện xe cửa xe vị trí xuất hiện tương tác tuyền hạng hắn đẻ xuống đối ứng cái nút để nhân vật dùng sức lôi ra cửa xe cũng không tệ lắm mặc dù cửa xe có rất nhỏ biến hình nhưng còn có thể mở ra các linh đệ tiếp xuống nên thế nào xử lý a vương đại vi cũng có chút chân tay luôn cuống đang đánh mở cửa xe cũng tới gần người bị thương sau khi cho chơi hình tượng tự động hoán đổi đến ngôi thứ nhất thị giác để người chơi có thể nhìn càng thêm thêm rõ ràng thị giác chính giữa có cái tiểu bạch điểm chỉ hướng đặc biệt vị trí thời điểm sẽ có mấy cái khác biệt thao tác t u y ề n hạng ví dụ như tại chỉ hướng người điều khiển phần đầu thời điểm có sau ngựa bao lay động các loại t u y ề n hạng chỉ hướng dây an toàn ngắt lời lúc có cởi dây lịt an toàn ra mặc kệ các loại t u y ề n hạng chỉ hướng đồng hồ đo khu vực thời điểm Có cỗ c xe tắt máy, y h u ể ngoài đ ộ n tay lái, chân ga lái, l các dấm chân ạ hạng, i tuyển m t ạ chỉ có hướng người điều khiển thân thể thời điểm, có di động người bị thương, không di động người bị thương, người người người động động điều điểm, di di mở bị bị ra quần áo, bao các bao loại tuyển hạng. Ngoài ra, tại u y h n n g g o à ra, tầm ạ i t mắt phía bên phải còn có một số đặc thù t u y ề n hạng cái này chút đặc thù t u y ề n hạng hiển nhiên là trực tiếp nhằm vào người bị thương mà cũng không phải là nhằm vào cái nào đó vị trí cụ thể thao tác bao quát tim phổi khôi phục thêm l ạ i cấp cứu pháp đỡ được vận chuyển gánh vác vận chuyển kéo được vận chuyển cuộc sống ngực gây xương vận chuyển mở ra tính khí ngực vận chuyển c h ủ n loại tương đương phong phú mặc dù cái này chút thao tác trải qua đơn giản phân loại nhưng vẫn là thấy vương đại vi con mắt đều nhanh bỏ ra hiện nhiên cái này chút tuyển hạng bên trong có không ít mê hoặc hạng cần người chơi nghiêm túc cân nhắc cẩn thận phân biệt các n i n h đệ ta hiện tại phải làm cái gì vội va gấp hình lật cấp cứu pháp các ngươi xác định là điểm cái này sao cái này cấp cứu pháp là ý gì a ai mặc kệ liền cái này đi thử một chút d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai trăm m ư ơ i đụng nhau kích thương dùng hình lật cấp cứu pháp thiên tài vương đại vi lúc này căn bản vốn không biết h ẳ n là dùng cái gì biện pháp đi cứu người hắn căn bản không có tương ứng tri thức dự trữ chẳng qua trước mắt phòng trực tiếp rất nhiều người xem đều đang cày h ì m lạc cấp cứu pháp cho nên hắn cũng liền quyết định thử một chút tuy nói vương đại vi là cái học t h á c h nhưng thuật nghiệp có chuyên công hắn đối với toán học cùng vật lý tri thức đặc biệt giải nhưng đối cấp cứu tri thức biết không nhiều mắt nhìn thấy cái này h ì m lạc cấp cứu pháp dùng là ngoại quốc danh tử không hiểu có một loại cao lớn hơn cảm giác lại thêm phòng trực tiếp bên trong người xem đều đang cày vương đại vi cũng liền lựa chọn trước tín tưởng lại chất vấn lưu cho hắn thời gian cũng không nhiều chỉ có chừng một phút một khi đã đến, đến giờ cảnh sát cùng xe cứu thương đổi u tới sau khi nếu như vương đại vi còn chưa kịp làm ra bất luận cái gì cấp cứu động tác liền sẽ bị trực tiếp phán định vì không thể tới lúc thi cứu dựa theo trong trò chơi văn minh thị gia o quy liền muốn nhận trừng phạt cụ thể là cái gì dạng trừng phạt vương đại vi không rõ ràng lắm nhưng chắc chắn sẽ không có chuyện tốt cho nên hắn phải nắm chắc thời gian lựa chọn tầm mắt bên phải tuyển hạ n g bên trong hình lật cấp cứu pháp rồi mới điểm kích xác định kết quả trên màn hình xuất hiện một nhóm nhắc nhở sử dụng hình lật cấp cứu pháp trước đó cần đem người bị thương rời ra xe chiếc cảnh sát tốt, tốt. nhìn ta vương đại phu thần y diện thủ khởi tử hồi sinh tạ i đệ xuống cái nút đồng thời trong trò chơi nhân vật đem tên này người bị thương ôm lấy hai tay từ hậu phương vây quanh để người bị thương thân thể hơi nghiêng về phía trước chỉ gặp xe cảnh sát ở bên cạnh dừng lại mà cảnh sát thì là từ trên xe vội vã dưới mặt đất đến vương đại vi vậy không nghĩ nhiều hắn đầu tiên là điểm kích người bị thương thân thể nếm thử di động nhưng mà ngay sau đó lại nhắc nhở cần trước thời dây n lì tan toàn ra với lại cái này cấp cứu động tác bản thân cũng làm cho vương đại vi hơi có n g h i hoặc như thế làm thật có thể đối người bị thương có cái gì trợ giút sao hắn thoạt nhìn vẫn là hôn mê bất tỉnh a ai cảnh sát thúc thúc các ngươi muốn làm cái gì khác theo ta a ta không phải người h i ể m nghi phạm tội a rất nhanh xe cứu thương vậy chạy tới nhân viên cứu cấp dùng cáng cứu thương đem người bị thương đặt lên xe mau chóng đuổi theo thằng đến bị bắt bắt tay vào làm cánh tay đại lại vương đại vi cũng còn không có làm rõ ràng đến cùng phát sinh chuyện gì nhưng ở cái này chút chuyên nghiệp tiêu chuẩn trong màn đạn lại xen lẫn một chút phốc khó banh lịch thiên loại hình mưa đạn cái này vẫn phải tay ta động thao ta ca được thôi không phải các ngươi liền như thế đối đãi một vị tuân theo luật pháp công dân sao không phải ta nói a các ngươi văn minh thị cảnh sát chấp pháp không phải cực kỳ văn minh a thế nào không hiểu có một loại đ a n chơi cái này khiến vương đại vi mơ hồ cảm giác được tình huống tự hồ có chút không đúng mưa đạn phản ứng tự hồ có chút vấn đề hắn nhìn một chút mưa đạn phát hiện mưa đạn bên trên cũng đều là một đống chuyên nghiệp tung bay qua vương đại vi vừa định cùng cảnh sát bộ cái gần như liền thấy hai tên cảnh sát bước nhanh về phía trước một cái người đem người bị thương từ hắn ma trảo bên trong giải cứu ra mà đổi thành một tên cảnh sát thì là sạch sẽ lưu loắt đem hắn đặt tại trên xe giống đối đãi người hiểm nghi phạm tội một dạng chế phục ở rồi sau đó một tay nắm rông ruột quyền dùng ngón cái bên cạnh đính trụ người bị thương phần bụng chính giữa dây trên rốn vương hai ngang chỉ chỗ một cái tay khác bắt lấy nắm tay tay bắt đầu nhanh chóng đệ ép trùng kích người bị thương phần bụng một cái hai lần ba lần vương đại vi không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ cũng không tệ l ắ m à, động tác này xem ra rất chuyên nghiệp à. điểm kích dây an toàn thẻ t r ụ rồi mới lại đem người bị thương cho di động đi ra lần này cuối cùng là có thể sử dụng hình lực cấp cứu pháp nhưng hắn không có thời gian cân nhắc càng nhiều bởi vì cái này hơn một phút đồng hồ thời gian cũng liền đủ hắn tiến hành một lần nếm thử rất nhanh cảnh sát cùng xe cứu thương đổi tới rồi sau đó màn hình tối đen xuất hiện lần này sự cố hậu tục xử lý nói rõ giao diện tại sự cố trách nhiệm phương diện bởi vì là đối phương ra tắc biến đường phát sinh va chạm cho nên là đối phương toán trách từ đối phương công ty bảo hiểm tiến hành bồi thường điểm này có tốt nhưng phía sau nội dung liền để vương đại vi có chút banh không ngừng bởi vì dùng sai lầm cứu chữa phương pháp tăng thêm người bị thương thương thế cho nên vương đại vi cũng bị trục điểm phạt tiền phạt tiền hai nghìn khối tiền chắc hai nghìn khối có chút thịt đau a vương đại vi kèm chút một ngụm lao hết phun ra ngoài hắn đại khái tính toán một cái bởi vì trong trò chơi tốc độ thời gian trôi qua cùng hiện thực khác biệt cho nên khách đơn giá vậy so trong hiện thực cao hơn ra không ít nhưng mặc kệ thế nào nói cái này hai nghìn khối cũng phải hắn tạ i trong hiện thực chơi như vậy một hai cái giờ mới có thể kiếm về lần này liền phạt rơi mất hai nghìn khối nếu như không phải mỗi cái người chơi tại vừa mới bắt đầu đều có năm mươi n g h n khối tiền tích xúc vương đại vi liền phải phá sản thế nào liền sai lầm cứu chữa phương pháp mọi người không đều nói ta cái này h ì m là cấp cứu pháp động tác đặc biệt tiêu chuẩn sao vương đại vi khâm phục hắn mở ra website lục soát h ì m là cấp cứu pháp cái thứ nhất kết quả tìm kiếm liền là dạy học video hắn ấn mở xem xét rõ ràng liền cùng mình ở trong game làm ra động tác như lúc một dạng nhưng lại nhìn động tác này nói rõ chi tiết vương đại vi rơi vào trầm mặc h ì m là cấp cứu pháp lại xưng b i ể n thị phần bụng trùng k í c h pháp vật lý nguyên lý đơn giản liền là đem thân thể người phổi coi là một cái khí cầu một khi khí quản bên trong xuất hiện dị vật đem khí quản kẹt lại không cách nào tiến hành hô hấp nhân tạo liền có thể lợi dụng ngoại lực đối khí cầu tiến hành đẻ ép thúc đẩy phổi bên trong lưu lại không khí di động trí t h ư ợ n vương đồng tiến nhập khí quản từ đó đem kẹt lại dị vật sông ra khí quản chủ yếu dùng với đường hô hấp bị dị vật tắt tình huống vương đại vi vô hót một cái đã hiểu hắn bị mưa đạn hố cái gì hình lật cấp cứu pháp căn bản là ông nói gà bà nói vì ta lại nhìn mưa đạn lúc này có một loại gian kế đạt được đại ý khán giả đều cười điên rồi ha ha ha học phách dẫn chương trình vậy có hôm nay là a đúng nhau kích thương dùng hình lật cấp cứu pháp thiên tài dẫn chương trình quá thuần nói cái gì tin cái gì a cái gì nhân loại mê hoặc hành vi dẫn chương trình có phải hay không cảm thấy ngươi cực kỳ hài hước nói thật ngươi cái này c ù n g cố ý giết người không có gì khác nhau chỉ phạt ngươi hai nghìn khối tiền s á t thực lợi cho ngươi quá rồi trực tiếp kéo ra ngoài xử bắn đều không quá mức dẫn chương trình ngươi là bị người phái tới sát thủ a vương đại vi gọi thẳng o a n uổng ai là các ngươi để cho ta dùng biện pháp này đáng giận a rất bất đắc dĩ nhưng tìm không thấy cái gì phản bác lý do muốn trách cũng chỉ có thể trách chính hắn không có văn hóa còn nhẹ tin mưa đạn trong trò chơi cũng không có rõ ràng nói rõ cụ thể hẳn là thế nào đi làm nhưng vương đại vi mình tại trên mạng đơn giản cha một chút đại khái tìm được tiêu chuẩn giải pháp đầu tiên mở cửa xe sau khi hẳn là trước cho cỗ xe tắt máy rồi sau đó để người bị thương đầu sau ngựa tật khả năng bảo trì hắn đường hô hấp thông suốt lại rồi mới nhìn một chút có hay không rõ ràng ngoại thường nếu có lời nói liền muốn từ xe của mình c h i ế c hộp cấp cứu bên trong cầm băng vài cho ba một cái phòng ngừa người bị thương mất máu quá nhiều đối với va chạm thương tốt nhất đ ừ n g di động người bị thương bởi vì va chạm sau khi rất có thể tạo thành gãy xương hoặc là nào chấn động di động hoặc là lắc lư cũng có thể tăng thêm thương thế. đương nhiên nếu như hiện trường có tình huống khẩn cấp ví dụ như cỗ xe lửa cháy lại hoặc là rất có thể phát sinh lần thứ hai sự cố vậy thì phải dùng chính xác phương thức đem người bị thương di động đến an toàn địa phương nhưng mặc kệ thế nào nói đụng nhau kích thương người bệnh dùng hữu lực cấp cứu pháp đều là tương đương lịch thiên h à n h vì loại này cấp cứu pháp chỉ có tại đặc biệt tình huống giới cần sử dụng cái k i a chính là người bị thương bởi vì đủ loại nguyên nhân tạo thành đường hô hấp ngăn chặn không cách nào tiến hành tim phổi khôi phục cùng hô hấp nhân tạo như vậy lúc này liền cần dùng hữu lực cấp cứu pháp đem dị vật sông ra khí quản vương đại vi không khỏi ai t h á n bị lừa rồi đây chính là quá mức dễ tin mưa đạn hậu quả vương đại vi tâm tình tiêu cực m ộ ư ơ i năm vương đại vi tâm tình tiêu cực tám vương đại vi tâm tình tiêu cực m ộ ư ơ i hai rút kinh nghiệm sưng máu vương đại vi lần nữa lên đường tuy nói tại trong hiện thực phát sinh dạng này sự cố đều cần sửa xe chí ít cũng phải chỉ hoãn mấy ngày nhưng trong trò chơi đối tương ứng nội dung tiến hành đơn giản hóa rất nhanh liền có thể xử lý xong sự cố cũng lên đường điểm này ngược lại là vẫn còn tương đối là người nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện trò chơi này càng ngày càng nhiều không hợp lý địa phương vừa mới bắt đầu thời điểm hết thệ cũng còn tương đối bình thường vương đại vi đã sửa xong xe tiếp tục đi kéo sống ngoài ra tại cái thứ nhất nhân vật đi ngủ thời điểm hắn vậy mới xây một cái khác ca đêm nhân vật tuyển cái dẫn chương trình nghề nghiệp dựa theo phía chính phủ thiết lập mỗi cái người chơi ngầm thừa nhận đều có thể có hai nhân vật ngăn vị tuy nói phía chính phủ không có hạn chế nhất định phải là một cái bạch ban một cái ca tối bất quá cân nhắc đến trong trò chơi có giấc ngủ cơ chế đại bộ phận mở xong rác sắc người chơi đều theo chiếu bạch ban cùng ca đêm phân công tới chơi trên cơ bản vậy đều lựa chọn khác biệt nghề nghiệp hai cái này nhân vật trước đó ngoại trừ tài khoản cùng hưởng bên ngoài cũng không có bất luận cái gì liên quan ở địa phương xem ra cũng đều là ngẫu nhiên nếu như người chơi mong muốn thu hoạch được càng nhiều nhân vật ngăn vị hoặc là trong đó cái nào đó nhân vật phát sinh nằm viện tử vong loại hình cực đoan tình huống vậy thì phải ngoài định mức trả tiền bất quá cũng may cái này chút trả tiền cũng không phải rất đắt một vai ngăn vị ước chừng là m ộ ư ơ i khối tiền mà tử vong sau phục sinh nhân vật thì là cần năm khối tiền trái phải cũng có thể dùng tiền của trò chơi đến thanh toán mở ra một vai ngăn vị tiền đại khái là một trăm n ngàn sau khi chết phục sinh nhân vật thì là năm mươi ngàn đương nhiên người chơi cũng có thể lựa chọn không phục sinh nhân vật trực tiếp mới xây nhân vật đây là miễn phí nhưng rất nhanh mỗi khi vương đại vi cảm thấy tình huống tốt rồi thời điểm lại luôn là sẽ tao n ộ một chút không hiểu ra sao cả hai nạn xe cộ vương đại vi kỹ thuật điều khiển là đang không ngừng tăng lên hắn bắt đầu càng ngày càng bản thân cảm giác tốt đẹp thậm chí có đôi khi có một loại ảo giác mình đã đạt đến người xe hợp nhất cảnh giới nhưng mỗi đến lúc này luôn luôn sẽ xuất hiện như vậy mấy cái ngu xuẩn hoặc là loạn gia tắc loạn biến đường xe hơi nhỏ hoặc là mạnh mẽ đâm tới xe điện lại hoặc là tùy tiện trượt may xe gắn máy mà phát sinh sự cố cũng là đa dạng nhỏ đến bình thường ma sát cùng dốc thì cọ lớn đến tương đối kịch liệt va chạm thậm chí có đôi khi xe chạy bằng điện sẽ còn bởi vì va chạm i n mà nổi lửa sự c ấ nghiêm trọng chương hai trăm mười một chẳng lẽ đưa thức ăn ngoài mới là cuối cùng kết cục tương đối không hợp thói thường một lần là vương đại vi tại ngoại ô làm đêm kết quả không cẩn thận tốc độ nhanh điểm tại lẽ tránh đối từ trước đến nay xe xa ánh sáng cho lúc không cẩn thận đâm vào ven đường trên cột điện lúc ấy trong trò chơi nhân vật liền trực tiếp đã hôn mê vương đại vi lúc đầu coi là sẽ trực tiếp tại trong bệnh viện thất tỉnh nhưng cũng không có hắn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn mình nhân vật hôn mê trong xe lại bất lực mà đúng lúc này dù phát sự cố cái kia xa ánh sáng chó vậy mà dừng xe lại đến đây cứ u hắn nhìn đến đây vương đại vi vốn là con điểm vui mừng dù sao tại trong hiện thực nếu như gặp phải tình huống này nếu như không có phát sinh va chạm lời nói cái này xa ánh sáng chó hơn phân nửa sẽ trực tiếp lái xe chạy trốn có thể đánh cái điện thoại báo cảnh sát đều xem như tố chất rất cao cũng không thể yêu cầu xa vời quá nhiều dù sao tố chất chân chính cao nhân vậy không có khả năng đi làm xa ánh sáng chó a cho nên nói văn minh thị cái này không thông tình lý giao quy tại khách quan bên trên xác thực vẫn có chút tích cực tác dụng mặc kệ có hay không phát sinh va chạm nhìn thấy sự cố đều phải tiến hành tất yếu cứu chữa biện pháp bằng không liền bị xử phạt tại trong thế giới hiện thực loại quy định này khẳng định là hoàn toàn không hợp lý nhưng ở thế giới trò chơi bên trong nếu như mọi người đều muốn tuân thủ lời nói vậy cũng, cũng không tệ lắm kết quả vương đại vi không có cao h ứ n g quá lâu bởi vì cái này xa ánh sáng chó vậy mà không nói hai lời liền mở ra cửa xe đem vương đại vi hướng ngoài xe lôi kéo vương đại vi lúc này tình huống cùng hắn lần trước cứu chữa thương binh không sai bị lắm nhưng đâm đến nghiêm trọng hơn một chút hơn phân nửa là có nào chấn động cùng gây xương tình huống kết quả cái này xa ánh sáng cho đem hắn lôi ra xe tự nhiên lại tạo thành lần thứ hai tổn thương giờ phút này giống như lúc đó kia khắc vương đại vi đột nhiên có chút lý giải cái kia bị mình lôi ra cỗ xe thẳng xui xẹo là cái gì ý nghĩ quả thực là có chút khóc không ra nước mắt lúc đầu chỉ là rất nhỏ nào chấn động cùng từng điểm c h ả y ra kết quả tại vị này xa ánh sáng cho cố gắng cứu chữa phía dưới lại nhiều xương sừng ã y xương ân là cái nam hơn nữa còn là cái dâu ria xồn xoàng chẳ nhưng ngay sau đó cái này xa ánh sáng chó thậm chí để vương đại vi nằm trên mặt đất bắt đầu làm hô hấp nhân tạo xa ánh sáng chó nếu như ta hai nhân vật trao đổi ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tàn nhẫn p h ú chết c cười ngoại long phượng sổ đúng không trừ cái đó ra bởi vì vương đại vi mình phải bị sự cố chủ yếu trách nhiệm cho nên cỗ xe tổn thất muốn từ hắn tự hành gánh chịu vương đại vi yên lặng chuyển động thị giác nhìn thoáng qua vị này xa ánh sáng chó giới tính david ca ngươi vẫn là khác cười người khác ngươi đụng kích thương viên bên trên hình là cấp cứu pháp s、so、a nhân công hô hấp còn muốn càng kỳ quái hơn một chút lại xem xét bệnh viện giấy tờ vương đại vi lại hỏng mất thế nào cảm giác văn minh thị quy định này có rất lớn lỗ thủng à? lần này nếu như phải lái xe ám sát lời nói có phải hay không liền bổ đao đều có hợp lý v i ệ n cớ thấy không đâm chết lập tức kéo xuống xe tiến hành hình lập cấp cứu pháp trực tiếp đưa thương binh v n g s i n h vương đại vi đơn giản không nói bệnh tâm thần à? tại sao sẽ nghĩ tới phải cho ta làm hô hấp nhân tạo người mẹ nó có phải hay không thần tượng kịch đã thấy nhiều à? nhìn đến đây hắn rốt cuộc banh không ngừng lệ ra yêu yêu linh sao mau tới ta muốn báo cảnh người này có phải hay không có vấn đề a ta mẹ nó còn không tắc thở đâu ngươi ha, ha, ha, cũng h không không may cỗ xe đang phát sinh sự cố sau khi đã tự động báo cảnh sát tại bị vị này xa ánh sáng chó dày xéo một phen tạo thành to lớn tâm linh thương tích sau khi trải qua hơn một phút đồng hồ dài giảm giặc chờ đợi cảnh sát cùng xe cứu thương cuối cùng là chạy tới phá án nờ cơ có cựu hận cơ chế đây là tới báo thủ mà lần này cảnh sát lại là trực tiếp đem vị này xa ánh sáng c h o cho hai tay bắt chéo sau lưng cánh tay đặt tại trên xe rồi mới mang đi hai tên nhân viên y tế thì là dùng cáng cứu thương đem vương đại vi đưa lên xe cứu thương đưa đi bệnh viện nhìn xem vương đại vi phá phòng bộ dáng mưa đạn lần nữa banh không ngừng nhao nhao ha ha cười to bảo hiểm cho báo nhưng sau khi liền phải t r ư ớ n g bảo đảm phí hết vương đại vi cực kỳ không nói xuất viện sau khi hắn đơn giản kiểm tra một hồi mình giấy tờ ân vừa mới tiến trò chơi thời điểm hắn ngầm thừa nhận có năm mươi khối tiền tiết kiệm mà tại trải qua hắn cẩn trọng chạy ước chừng hai giờ cho thuê sau khi tiền tiết kiệm thành công đi tới bốn vạn năm ngàn còn như vậy làm tiếp sẽ phải phá sản a mấu chốt là vương đại vi không phải là không có nghiêm túc chơi hắn lái xe đặc biệt cẩn thận bởi vì hắn rất rõ ràng trò chơi này cũng không giống như bình thường đua tốc độ loại trò chơi nếu như bởi vì sai lầm điều khiển mà xung đột nhau hoặc là dốc thịt cọ lời nói đều sẽ trực tiếp thể hiện tại bảo đảm bỏ phí cũng không dám lo mở cho nên cho tới bây giờ vương đại vi cảm nhận được một điểm điều khiển niềm vui thú nhưng không nhiều tại gia nhập rất nhiều hạn chế sau khi không sự cố hoàn thành một lần kiếm khách q u ả thật có thể mang đến cho hắn một điểm chính diện cảm xúc nhưng đơn điệu b u ồ n k ẻ điều khiển thỉnh thoảng xuất hiện tai nạn giao thông cùng trên đường tấp ngập xuất hiện ngu xuẩn chủ xe đều đang không ngừng châm ngọi lấy vương đại vi yêu ớt thần kinh để hắn thời khắc chỗ với bên bờ biên giới sắp sụp đổ hiện tại vương đại vi xem như rõ ràng trò chơi này tại sao gọi máy mô p h ỏ n g chứng d ậ n trên đường bản thân hắn tại trong hiện thực kỳ thật không có quá nhiều đường dẫn chứng khuyên hướng nhưng ở trong trò chơi hắn có với lại càng phát ra nghiêm trọng chơi đến nơi đây vương đại vi cảm thấy không thể lại như thế đi xuống các minh ta cảm thấy lái xe sự t ì n h trước tiên cần phải tạm dừng một cái lại như thế chơi một chút đi nếu không phải là trong trò chơi ta trước phá sản nếu không phải là trong hiện thực ta trước đ i ê n dạng này chúng ta thay cái nhân vật thay cái tâm tình nói không chừng trò chơi trải nghiệm có thể hơi tốt đi một chút vương đại vi hoán đổi đến một cái khác nhân vật nhân vật này nghề nghiệp trước đó hắn đã cho tốt là cái dẫn chương trình mà trước đó tên kêu taxi lái xe thì là ném về nhà đi ngủ đây dạng này có thể cho hắn bảo trì r ồ i dào tinh lực lần sau chơi thời điểm có thể một hơi chơi thời gian dài hơn đương nhiên cụ thể có hay không lần sau còn rất khó nói dù sao cho tới bây giờ máy mô phỏng chứng dận trên đường cho vương đại vi mang đến trò chơi trải nghiệm quá kém so phi thăng còn kém phi thăng mặc dù tại ban đầu chơi đến vậy rất thống khổ đi, nhưng cái kia dù sao cũng là cái động tác loại trò chơi a vương đại vi khi tiến vào trò chơi trước đó liền đã làm đầy đủ tâm lý mong muốn h ố n g chi phi thăng vẫn là hai người hình thức có hắc long ở phía trước c ặ c c ặ ế t lung tung hắn trộn lẫn lăn lộn kỳ thật cũng vẫn là tương đối vui sướng nhưng máy mô phỏng chứng dận trên đường đâu liên toàn trái ngược rõ ràng là một cái điều khiển mô phỏng loại trò chơi lại chơi đến như thế bị khuất thậm chí so trong hiện thực lái xe còn muốn càng khó chịu hơn cũng chính là xuất phát từ đối trò chơi nghịch thiên đường tín nhiệm nếu như đổi một nhà công ty game vương đại vi đã sớm để nó lăn ra máy vi tính chỉ mong thay cái nghề nghiệp trò chơi này trải nghiệm có thể tốt đi một chút ta vương đại vi nghề thứ hai là cái dẫn chương trình dẫn chương trình cái nghề nghiệp này rất có đặc điểm nó xem như một cái kiêm chức nghề nghiệp không chỉ có thể lấy điều khiển tất cả loại hình xe với lại cũng có thể kiêm chức những nghề nghiệp khác hoặc là nói chính xác là những nghề nghiệp khác có thể kiêm chức dẫn chương trình nhưng trong trò chơi có cái hạn chế cái k i a chính là nếu như muốn kiêm chức dẫn chương trình lời nói người chơi chủ nghiệp thu nhập sẽ bị trực tiếp khấu trừ ra ước chừng 40%. n ế u như dẫn chương trình thu nhập không thể bao trùm cái này 40% lời nói cái k i a chính là thuần thua thiệt cái này cũng hợp lý nếu như kiêm chức dẫn chương trình không cần bất luận cái gì đầu nhập lời nói như vậy sở hữu người đều sẽ ngoài định mức mở dẫn chương trình kiêm chức như vậy dẫn chương trình cái nghề nghiệp này cũng liền không có cách nào cùng những nghề nghiệp khác làm ra rõ ràng đã phân biệt tại trong hiện thực kỳ thật vậy một dạng mong muốn làm chủ truyền bá lời nói ngoài ý muốn bạo l ự a sát xuất là rất thấp thường thường đều muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian t i n h lực suy nghĩ trực tiếp nội dung hoặc là tận lực đi làm trực tiếp hiệu quả cái này đều sẽ ảnh hưởng bản chức làm việc cho nên khấu trừ chủ nghiệp thu nhập bốn mươi cũng là còn tính là cái hợp lý thiết lập nhưng rất nhanh vương đại vi có chút xoắn suýt muốn trực tiếp cái gì nội dung đâu trực tiếp đi làm cảm giác cực kỳ nhàm chán hẳn là không người sẽ xem đi trực tiếp taxi cái kia không lại về tới cái thứ nhất nghề nghiệp à cũng không được đường dây vận chuyển hàng hóa lái xe vương đại vi đối với bắt đầu một màn tại đường cao tốc bên trên phát sinh thai nạn xe cộ còn có chút lòng còn sợ hãi với lại bản thân hắn đối xe tải mô phỏng cái này trò chơi cũng không phải đặc biệt cảm bạo nghĩ tới nghĩ lui vương đại vi cuối cùng quyết định được ta rõ ràng đi đưa thức ăn ngoài a nói không chừng đưa thức ăn ngoài mới là trò chơi này chính xác mở ra phương thức đâu làm chủ truyền bá bản thân đã sẽ khấu trừ chủ nghiệp thu nhập bốn mươi cho nên vương đại vi nhất định phải nghĩ biện pháp làm một cái kiếm tiền nghề nghiệp đem thiếu khối này thu nhập cho bù trở về nhìn tới nhìn lui thức ăn ngoài viên là cái lựa chọn tốt ở trong đêm khác biệt nghề nghiệp bắt đầu đưa tặng xe vậy không giống nhau dạ ví dụ như taxi lái xe bắt đầu xe chỉ có thể là một cỗ taxi không thể là khác mà thức ăn ngoài viên thì là có thể tại xe đạp xe điện xe gắn máy bên trong ba tuyển một dân đi làm lời nói có thể tại xe hơi nhỏ xe gắn máy xe điện bên trong ba tuyển một căn cứ người chơi lựa chọn xe khác biệt ban đầu tài chính vậy khác biệt taxi lái xe cỗ xe bản thân giá trị hai trăm n ngàn cho nên ban đầu tài chính là năm mươi ngàn mà nếu như người chơi lựa chọn thức ăn ngoài viên nghề nghiệp rồi mới lại tuyển xe chạy bằng điện bắt đầu như vậy nếu vương đại vi lựa chọn một cái 1.500 khối tiền xe chạy bằng điện hắn ban đầu tài chính liền có thể lấy có 2 4 0 8 r 0 m b ố khối t h o á n một cái liền lộ ra tài chính dư giả nhiều quả nhiên đến cuối cùng nhất đưa thức ăn ngoài mới là cuối cùng kết quả ca vương đại vi tuyển một cỗ xe điện bắt đầu tiếp đơn d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 212, ngoạ long vợ sổ vương đại vi tạm thời gỡ xuống tay trôi bên trên cỡ nhỏ tay lái một lần nữa đổi về trục hay không thể không nói cái này cỡ nhỏ tay lái xúc cảm cũng không t h lắm so với hắm trong dự đoán muốn tốt nhiều lắm lúc đầu coi là chỉ là cái đồ chơi không nghĩ tới thật đúng là có thể đối điều khiển trải nghiệm có nhất định tăng lên nhất là cỗ xe tại trải qua không cùng đường mặt thời điểm chấn động phản hồi cũng sẽ có một chút biến hóa thật đúng là có thể hữu hiệu mà tăng lên đại nhập cảm nhưng vương đại vi tạm thời không cần đến nó bởi vì lúc này hắn đã biến thành một tên quang linh thức ăn ngoài viên ở trong đêm xe đạp xe điện cùng xe gắn máy phương thức điều khiển hiển nhiên không thích hợp dùng tay lái lúc này lấy tay trôi sẽ càng thêm thích hợp từ cỡ nhỏ tay lái đổi về tay cầm chục hay vừa mới bắt đầu thời điểm còn có chút không t h í chứng nhưng rất nhanh cũng liền quen thuộc trò chơi này đối thủ trôi ưu hóa làm được cũng không tệ với lại xe điện tốc độ so taxi muốn chậm nhiều lắm vương đại vi hoàn toàn có thể một mực chụp lấy phải có súng khóa không thả bảo trì cực tốc vậy hoàn toàn có thể phản ứng đến tới để cho ta nhìn xem thế nào t i ế p đơn lúc này trò chơi trong tấm hình như cũ có một loại như là taxi lái xe hướng dẫn hình tượng chỉ bất quá trước đó là tiếp hành khách đưa hành khách bản đồ mà bây giờ biến thành lấy thức ăn ngoài đưa thức ăn ngoài bản đồ vương đại vi c h ơ mắt mà nhìn mình hướng dẫn phía trên lập tức bị mạnh mẽ lớp năm sáu cái đơn đặt hàng với lại đơn đặt hàng thời gian còn đều đang bay nhanh đến n ư ợ c cái này chút đơn đặt hàng rất nhiều đều không tiện chạy trong đó một cái đơn đặt hàng thời điểm không thể nhận thấy liền cách cái khác đơn đặt hàng càng ngày càng xa luôn luôn muốn chạy không ít đường rút lui vương đại vi vội vàng cưới nhỏ xe điện tiến về mục tiêu địa điểm tiệm cơm nhưng rất mau theo lấy vương đại vi đưa xong thứ nhất đơn hắn dần dần ý thức được tình huống có chút không đúng trong hiện thực thức ăn n g o à i viên các loại mười mấy phút vậy rất bình thường cùng lắm thì liền là một m bên các loại một bên chơi điện thoại nhưng trò chơi không giống nhau dạng trò chơi bản thân là cái đắm chìm cảm giác cực mạnh hoạt động một khi dừng lại liền sẽ đánh gây tiết ấu đối trò chơi trải nghiệm có phi thường to lớn phá hư tác dụng vương đại vi cởi ư nhỏ xe điện đột nhiên cảm giác được mình trò chơi trải nghiệm quả thật có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp húng chi mắt nhìn thấy các loại đơn đặt hàng đều đang bay nhanh đến ngược vương đại vi quả thực là lòng nóng như lửa đốt năm phút đồng hồ cũng cảm thấy một ngày bằng một năm vương đại vi trong lúc vô tình càng ngày càng nhanh kết quả x o n g sau khi phát hiện a giống như không có cái gì trừng phạt ta hắn vừa mới bắt đầu còn thành thật dựa theo quy tắc giao thông cơi xe nhưng rất nhanh bởi vì đơn đặt hàng nhanh quá thời gian lại nhìn thấy cái khắc kị xe điện người có không ít đều tại không kiêng nể gì cả vượt đèn đỏ vương đại vi dần dần cũng liền bắt đầu chết lặng mình vậy bắt đầu vượ cũng chỉ có thể tự nhận không may, đột xuất một cái kích thích. nhận không nói thể tự đột xuất một Tuy may, với lại cùng trong hiện thực không giống nhau dạng trong trò chơi khiếu nại trừ tiền hoàn toàn ngẫu nhiên Cũng căn có cho cờ cầu bản không có khả năng cho nở tờ cờ gọi điện thoại cầu tình để hắn gọi bỏ khiếu lại, càng không khả khiếu thoại hủy tờ để lúc ạ này trò chơi thời gian tới gần giữa trưa dùng cơm giờ cao điểm đến đơn đặt hàng quá thời gian lời nói liền sẽ dựa theo nhất định tỷ lệ trừ tiền quá thời gian càng nhiều trừ tiền càng nhiều mà đi đưa thức ăn ngoài đều có thể dưới lầu trực tiếp hoàn thành c ớ i nhỏ xe điện đi vào địa điểm chỉ định về sau hệ thống sẽ ngẫu nhiên đổi mới một cái lấy bữa ăn chờ đợi thời gian đ ế ngài địa điểm chỉ định sau khi, lại chỉ n ẫ u n n mới thức ăn ngoài đơn đặt hàng sắp quá thời gian mà càng kỳ quái hơn là lấy bữa ăn cùng đưa bữa ăn cái này chờ đợi thời gian thật sự là hoàn toàn ngẫu nhiên có một lần vương đại vi tại nhà hàng cửa ra và o quả thực là đợi năm phút đồng hồ chờ đến bông hoa đều cảm ơn không phải cơ động làn xe thượng nhân lưu lượng mặc dù vậy không nhỏ thường xuyên có cái khác xe đạp xe điện hoặc là người đi đường nhưng chỉ cần kỵ phải cẩn thận một điểm còn là không lớn vấn đề keng ngài có mới thức ăn ngoài đơn đặt hàng nhưng chơi một đoạn thời gian sau khi vương đại vi lại bắt đầu lâm vào bản thân nghi ngờ ta là ai ta ở đâu ta đang làm gì sao ta vậy mà tại trong trò chơi đưa thức ăn ngoài làm công vừa mới bắt đầu vương đại vi đưa mấy đơn thức ăn ngoài thu được một chút thu nhập còn cảm thấy cảm giác không sai nhưng rất nhanh hắn đột nhiên ý thức được cái này mẹ nó không hãy cùng trong hiện thực đưa thức ăn ngoài không có cái gì khác nhau sao duy nhất khác nhau nằm ở trong hiện thực đưa thức ăn ngoài là thật có thể kiếm tiền mà ở trong game đưa thức ăn ngoài lại chỉ có thể lựa tiền của trò chơi mà đúng lúc này càng hỏng bét sự tình phát sinh vương đại vi tại như thường lệ vượt đèn đỏ đưa một cái nhanh quá thời gian đơn đ ặ t hàng lúc một cỗ xe hơi nhỏ trải qua giao lộ chạy nhanh đến tuy nói chiếc này xe hơi nhỏ đã đang cố gắng p h n h lại trên mặt đất đều lưu lại hai đầu lốp xe ấn nhưng vẫn là rắn rắn chắc chắc đụng phải vương đại vi đem hắn đụng phải một bên bất quá lần này cùng trước đó hai nạn xe cộ không giống nhau dạng vương đại vi chú ý tới từ trên xe bước xuống cái này người điều khiển trên đỉnh đầu vậy mà đỉnh lấy một nhóm màu xanh lá ý vị này hắn nhưng thật ra là một tên người chơi mà lúc này vương đại vi còn nghe được mình trong thai nghe chuyển đến người chơi tiếng nói chuyện hỏng a các linh đệ hiện tại nên thế nào xử lý a cái gì h n y l t cấp cứu pháp các ngươi xác định là cái này sao không nghe nói qua không có cái gì vấn đề a tức vậy ta liền tin tưởng các linh đệ ta xem một chút ai t h uy có thể nghe thấy sao uy vương đại vi thử nghiệm mong muốn cùng đối phương giao lưu nhưng không tế với sự tình cực kỳ hiển nhiên lúc này hắn mặc dù mờ mạch nhưng ở trò chơi cơ chế bên trong đã nhân vật trò chơi đã hôn mê như vậy cũng chỉ có thể nghe không thể nói hắn chỉ có thể tuyệt vọng mà nhìn xem đối phương đem hắn từ phía sau ông dùng hiếm l ậ t cấp cứu pháp tiến hành cấp cứu mà đúng lúc này vương đại vi đột nhiên cảm thấy thanh âm này có chút q u e n hai nhìn kỹ lại đối phương trên đầu tên rõ ràng là giảng sư tiểu linh cứu mạng a đại chủ truyền bá giết người rồi vương đại vi tiêu thảm nhưng trong trò chơi đinh giảng sư hiển nhiên hoàn toàn nghe không được còn tại nghiêm túc tiến hành cấp cứu ai các minh đệ đây rốt cuộc có tính là thành công hay không a trò chơi này thế nào vậy không có điểm nhắc nhở hai bên phòng trực tiếp mưa đạn cũng đã gần cười ê n rồi tốt tiếnốc mai nở hai lần đúng không David、K、cùng đinh Giảng s cái, cái giản trình, trình là đại vi cực kỳ không nói hắn cắt đến đinh giảng sư phòng trực tiếp phát một đầu trả tiền mưa đạn đinh ca ngươi cấp cứu nhanh đem ta giết chết đinh giảng sư lúc này mới chú ý tới tình huống có chút không đúng nhưng cảnh sát cũng đã chạy tới trực tiếp đem hắn hai tay bắt chéo sau lưng hai tay đặt tại trên xe a cái này huynh đệ cũng là dẫn chương trình sao thật xin lỗi a huynh đệ ta không phải cố ý cái này đợt mưa đạn t o à n trách đinh giản g sư thật không tốt ý tứ nhưng không có cách tại xử lý xong việc cho nên sau khi hai cái người liền không có bất luận cái gì gặp nhau trò chơi này bên trong cũng không tồn tại bạn tốt hệ thống cái gọi là nghệ hợp cách chơi cũng chỉ là để mọi người đều tại cùng một tòa thành thị bên trong lái xe mà thôi cũng sẽ không có cái gì tổ đội cày phó bản nội dung lúc này các người chơi bắt đầu có chút tỉnh táo lại trò chơi này cố ý làm cái nghệ ợ p cách chơi tựa hồ cũng là vì buồn nôn người chơi à. l i ê n lấy trước đó cái này lên thai nạn xe cộ tới nói nó tại sao sẽ phát sinh bởi vì đinh giảng sư lái xe qua đèn xanh đèn đỏ giao lộ không có cẩn thận quan sát đương nhiên càng quan trọng nguyên nhân nằm ở vương đại vi kỵ xe điện vượt đèn đỏ nhưng hắn tại sao vượt đèn đỏ bởi vì thức ăn ngoài đơn đặt hàng muốn qua thời gian mà cẩn thận suy nghĩ lại một chút kỳ thật trong trò chơi hiện có cái này mấy loại nghề nghiệp trên cơ bản vậy đều tồn tại một chút hố thức ăn ngoài viên muốn tiết kiệm thời gian bằng không thức ăn ngoài quá thời gian sẽ trừ tiền sẽ còn bị khiếu nại taxi lái xe muốn tiết kiệm thời gian, bởi vì có hành khách độ hài lòng. dân đi làm muốn tiết kiệm thời gian bằng không đến m u ộ n sẽ trừ tiền lương đường dài vận chuyển hàng hóa lái xe vẫn là muốn tiết kiệm thời gian bởi vì đưa hàng cũng là có thời hạn duy nhất xem ra vẫn còn tương đối tự do cũng chỉ có lưới đỏ lên nhưng vấn đề nằm ở lưới hồng bản thân là cái kiêm chức nghề nghiệp tốt nhất vẫn là muốn làm cái bản chức làm việc đương nhiên người chơi cũng có thể hoàn toàn không cần bản chức làm việc đơn thuần liền là trong thành lái xe nhưng làm như vậy lời nói hệ thống sẽ cho ra cảnh cáo với lại mấu chốt nằm ở không có bản chức làm việc trèo chống bạn nhất dẫn chương trình không kiếm tiền lời nói vậy coi như một phân tiền thu nhập cũng không có húng chi làm lưới hồng dẫn chương trình, muốn lựa lời nói vậy thì phải kiếm việc a mà tại trò chơi này bên trong thế nào kiếm việc làm từng bước lái xe khẳng định là không được nghĩ tới nghĩ lui bất luận một loại nào kiếm việc phương thức chỉ sợ cũng đều sẽ dẫn phát trình độ nhất định giao thông hỗn loạn nói cách khác máy mô phỏng chứng giận trên đường làm mạng lưới hình thức nguyên nhân duy nhất liền là cố ý đem người chơi đặt chung một chỗ rồi mới thông qua cơ chế đến để bọn hắn lẫn nhau ở giữa phát sinh ma sát Dây trắng, chúc đạo hữu luôn chúc hữu đạo v thậm chí có thể nói phía chính phủ liền là cố ý tại chế tạo một cái rất dễ dàng dụ phát đường dẫn chứng hoàn cảnh để người chơi thời khắc chỗ với một loại khẩn trương lo nghĩ vội vàng sao động cảm xúc bên trong lại thông qua nở đỡ cờ hoặc là người chơi khác đến tận lực chế tạo một chút ma sát cuối cùng nhất lại dùng phát sinh thai nạn xe cộ nhất định phải cứu chữa đầu này trong trò chơi đặc thù gia quy đến thêm vào cuối cùng nhất một mùi lửa để người chơi trong lòng phẫn nộ cháy hương thực lên vừa mới bắt đầu vương đại vi còn cảm thấy phía chính phủ cũng không đến nỗi như thế không làm người hẳn là lo làm nhưng hiện tại xem ra tuyệt đối không phải lo làm đây nhất định là có chuẩn bị mà đến nên như thế nào hình dung phía chính phủ loại hành vi này đâu phát r ổ ai ta cảm thấy lần này trò chơi nịch g h thiên đường cách làm có chút thiếu suy tính a vừa mới bắt đầu mọi người trên cơ bản đều là cẩn thận từng l i từng tí đang chơi nhưng theo trong trò chơi thay đổi một cách tự nhiên ảnh hưởng mọi người tâm tình càng ngày càng học bếp cho nên lái xe tự nhiên cũng liền càng ngày càng nhanh nóng này mà cùng một chỗ sự cố phát sinh thường thường sẽ sinh ra phản ứng dây chuyền phát sinh càng nhiều chuyện hơn cho nên cứ thế với vương đại vi tại trong thành thị nhìn thấy sự cố càng ngày càng thường xuyên bọn hắn phát hiện nghiêm túc lái xe cũng vẫn là sẽ phát sinh thai nạn xe cộ cái k i a rõ ràng liền mụ chơi đi dù sao nhân vật này chơi phế đi cùng lắm thì liền một lần nữa lại làm cái mới nếu như là bình thường người chơi lúc này khẳng định biết phẫn nộ cho một cái kém cỏi nhưng vương đại vi cũng lười đi đánh giá lúc này h ắ n chỉ có một cái cảm giác cái tia chính là tâm mệt mỏi cứ thế với nhìn về phía vi hình tay cầm tay lái thời điểm vương đại vi cũng mất trước đó tốt thái độ lúc này máy mô phỏng chứng dận trên đường tại phía chính phủ trên bình đài đánh giá đã biến thành khen chê không giống nhau trong biệt thự cố phạm vừa ăn khoai tây chiên một bên liếc trộm lì lìt biểu lộ mà máy mô phỏng chứng dận trên đường lúc này vậy có dạng này khuynh ê ư ớ n g nhất là tại mạng lưới hình thức bên trong vương đại vi thở dài được rồi không đùa ta đi chơi cá biệt trò chơi thay đổi đầu ó c mà loại này tâm tính cũng làm cho trong thành thị giao thông tình huống tiến một bước chuyển biến xấu có chút kém tệ khu trục lương tệ lúc đầu cảm thấy cái này linh kiện cũng tạm được hiện tại xem ra phía chính phủ thuần túy là lấy ra buồn nôn chúng ta là a h ắ những t ố trò chơi này xuất phát từ đủ loại nguyên nhân đẩy ra xú danh chiêu lấy hế lô cơ chế tại cuộc thi xếp hạng bên trong cũng tận khả năng đem tất cả người chơi tỷ số thắng đều khống chế tại năm mươi trái phải các người chơi phát hiện mình một ván trước liệu mình xê cầm mờ vợp tờ chỉ sẽ dẫn đến ván kế tiếp đối thủ càng thêm không làm người không có đội thành hơn phân nửa kém cỏi hoặc là kém cỏi như nước thủy triều vẫn là để người hơi kinh ngạc lúc này vương đại vi có loại không h i ể u quen thuộc cảm giác cái này khiến hắn liên tưởng đến một chút mộ b ạ loại trò chơi xứng đôi cơ chế lật xem cái này chút khen ngợi người chơi cho ra lý do đa dạng thế là các người chơi nao nhau, nhau bắt đầu b à nát một lời không hợp liền bắt đầu cùng đưa mong muốn lợi dụng lễ lô cơ chế đảo ngược bên trên điểm loại này tập tục truyền bá đến cực nhanh thế là b à nát thành vì trò chơi chủ lưu hết thầy đều tại dựa theo nàng kế hoạch tiến hành nhìn ra được lý lịch lúc này tâm tình rất không tệ với lại giống vương đại vi dạng này người chơi cũng không nhiều đại bộ phận người chơi đều lâm vào một loại vỏ đã mẹ không sợ sức tâm tính mặc dù vương đại vi hiện tại đã xưa đâu bằng nay hiểu rõ rất nhiều cấp cứu tri thức gặp được tình huống hiện trường vậy đều có thể cho ra chính xác cứu chữa phương pháp nhưng cứu người bản thân là không có bất kỳ cái gì bán thưởng cứu người chậm chế đưa thức ăn ngoài thời gian lại là thật ai tàn tàn lần này nghịch thiên đường trò chơi mới cuối cùng muốn nào có người cảm thấy xuống xe cứu chữa cái giờ này làm tốt lắm để hắn nắm giữ một chút cấp cứu tri thức nhất là hưởng là cấp cứu pháp hiện tại mọi người đều biết nó là làm gì dùng vậy có người cảm thấy trò chơi này cùng cái khác điều khiển mô phỏng loại trò chơi làm ra rõ ràng phân chia có thể làm sự tỉnh tăng nhiều mặc dù trải nghiệm hiếm nát nhưng hậu tục có thể ư h còn người cảm thấy nhìn dẫn chương trình phá phòng rất có tiết mục hiệu quả dù sao mua được lại không chơi cho tốt bình vậy không quan trọng nhưng tổng tới nói cho khen ngợi những người này vẫn là người gây cười chiếm đa số bọn hắn trên thực tế cũng không có quá nhiều trải nghiệm trò chơi mặc dù có một ít chính diện cảm xúc nhưng cái này chút chính diện cảm xúc nơi phát ra chủ yếu là nhìn về vui mà không phải trò chơi bản thân cho nên cũng không sẽ trừ đi lì lìt đã thu thập tâm tình tiêu cực mà bởi vì trò chơi bản thân mà sinh ra tâm tình tiêu cực lại sẽ thật bị lì l ì cho thu thập được Cố phạm. ngươi nhìn máy mô phỏng chứng d i ậ n trên đường tình huống rất tốt à, hết thể đều dựa theo ta kế hoạch tiến hành cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện bất kỳ bút cố phạm không chút biến sắc nói xác thực ta thật vì ly tổng cảm thấy cao h ứ n g à. lý có c chút ý vị thâm trường nhìn hắn một chút biểu lộ không nói cũng hiểu hiện nhiên lý càng c phát ra nghi ngờ cố phạm là trong đó quỷ ngươi tại thời điểm mỗi lần đều ra bút nhưng ngươi vừa đi trò chơi liền bình thường vậy không có bút điều này sao giải thích đương nhiên lý cũng không có trực tiếp làm rõ bởi vì lúc này tình huống dù sao còn không công khai lúc này mới chỉ là ngày đầu tiên mà thôi trước đó rất nhiều trò chơi ra bụt đó cũng là ngày hôm sau thậm chí ngày thứ ba mới xuất hiện cụ thể có hay không một vẫn phải qua mấy ngày mới có thể có kết luận nhưng mặc kệ thế nào nói trò chơi này đã coi như là sơ bộ thành công lý lịch tâm tình thật tốt một bên đổi đáy tiếp tục xem cái khác dẫn chương trình trực tiếp máy mô phỏng chứng d ậ n trên đường một bên nói với cô p h ạ m cố p h ạ m trời tối ngày mai ta đi cửa hàng trải nghiệm nhìn xem ngươi sớm chuẩn bị sẵn sàng cố p h ạ m gật đầu t ố t ly tổng ngày hôm sau trò chơi n ị c h thiên đường cửa hàng trải nghiệm chính thức khai trương chỉ bất quá cùng cái khác cửa hàng khai trương cũng không m ộ dạng Lịch thiên đương à nhiên ệ m khai t r ư g loại tình huống này cũng không sẽ một mực tiếp tục kéo dài bởi vì lúc này cố phàm liền đem một tấm bảng hiệu bảy tại cửa ra vào trên đó viết hai cái bắt mắt chữ lớn thông báo tuyển dụng phía dưới còn có mấy hàng chữ nhỏ viết thời gian làm việc cùng thông báo tuyển dụng yêu cầu cửa hàng trải nghiệm buôn bán thời gian là buổi sáng 9 giờ đến tối 22 điểm chia một cái bạch ban một cái ca tối lại cân nhắc cuối tuần như thường lệ buôn bán tình huống cố p h ạ m trước chuẩn bị đem nhân viên cửa hàng khuyết trương chiêu đến ba cái người hậu tục căn cứ thực tế cần lại tăng thêm nhân thủ lúc này trong tiệm duy nhất một tên nhân viên cửa hàng gọi tùy đào là trước kia tại chuẩn bị cửa hàng trải nghiệm quá trình bên trong cố p h ạ m thùy duyên chiêu mổ đến tùy đào năm nay 20 tuổi ra mặt tại một chút điện thoại cửa hàng làng qua mặc dù không có cái gì đặc biệt thành tích nhưng tương quan nghiệp vụ vẫn là rõ ràng với lại thái độ phục vụ vậy cũng không t h lắm cho nên cố ph các loại tùy đào nhập trước thời điểm cửa hàng trải nghiệm thợ sửa chữa làm đã cơ bản làm xong rất nhanh liền chính thức khai trương mà lúc này cửa hàng trải nghiệm khai trương cảnh tượng quả thật làm cho tùy đào mở rộng tầm mắt cửa hàng trường chúng ta cái tiệm này mở có phải hay không có chút qua với gấp g ấ p chút xoắn suýt một lát sau khi tùy đào cuối cùng vẫn là hỏi cái này xoay quanh ở trong lòng hồi lâu nghi vấn điểm này tuyên truyền hoạt động đều không làm trời mới biết nơi này có nhà cửa hàng trải nghiệm a giống cái khác tiệm mới khai trương mặc kệ là tiệm cơm vẫn là cửa hàng lại hoặc là phòng tập thể thao bể bơi bao nhiêu cũng phải tha cái pháo náo nhện một、chút. rồi mới để nhân viên cửa hàng đường đi bên trên phát phát t r u y ề n đơn thông báo một chút chung quanh hộ gia đình cái khác cái gì hoành p h i a dương tầm a cái kia càng là càng nhiều càng tốt tuy nói tùy đào trước đó cũng không phải là cực kỳ ưa thích phát t r u y ề n đơn không muốn đối người qua đường tạo thành quá nhiều làm phức tạp nhưng lập tức không c ó sau khi thật đúng là đặc biệt không thích ứng nhưng bây giờ hắn muốn đi phát t r u y ề n đơn cũng không tốt khiến bởi vì trước mắt trong tiệm liền hắn cùng cửa hàng trưởng cố phạm hai người hắn đi phát chuyển đơn cũng không thể để cửa hàng trưởng tự mình trong tiệm a cái kia không quá phù hợp với lại cửa hàng trưởng a chúng ta đây không phải n ị c h thiên đường cửa hàng trải nghiệm sao hẳn là cùng trò chơi n ị c h thiên đường có vô cùng mật thiết quan hệ a cái k h ư a thế nào vậy không thấy một cái n ị c h thiên đường người chơi tới đây chứ tùy đào nghi hoặc đơn giản nhiều lắm h ẳ n mới vừa ở vào t r ư ớ c không bao lâu đối trò chơi n ị c h thiên đường cũng không phải đặc biệt giải chỉ là biết đây là gần nhất xuất hiện một nhà có chút đặc lập độc hành công ty đêm càng không biết cố p h à m tại n ị c h thiên đường bên trong đến cùng là cái cái gì dạng chức vị nhưng nghĩ đến hẳn là sẽ không quá cao bằng không thế nào khả năng chạy tới q u ã n cửa hàng trải nghiệm mà nếu là n ị c h thiên đường cửa hàng trải nghiệm cái thêm n ị c h thiên đường các người chơi đâu cố phạm ho nhẹ hai tiếng t ì n h h u ố như g này k ô giai đoạn chất dựa vào nghịch thiên đường tuyên truyền đưa tới một sóng lớn nhiệt độ nhưng là người lưu lượng quá nhiều dẫn đến chúng ta nắm chắc không được vậy cũng không tốt tuy đào có chút không nói hiện nhiên đối cửa hàng trưởng lời nói này không phải cực kỳ tán đồng nào có mở cửa hàng ghét bỏ mình lưu lượng quá cao nhưng không có cách hắn chỉ là cái người làm công chỉ có thể ngồi tại trong tiệm buôn bực ngắn ngẩm đổi lấy thời gian chờ đợi mới khách hàng tới cửa d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý